trương năm mươi ba, các ngươi không phải là đối thủ. trương năm mươi ba, các ngươi không phải là đối thủ. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, từ nam lâm đội ngũ tối hậu phương, ngáy mắt phóng tới hai đạo linh phủ, đồng giáp trụ phủ. Song phương công kích, lúc này đồng thời rơi xuống, miêu tầm cùng tôn hút sở công kích bị tỉnh táo lại kha sơn, xài võ lấy linh tướng hộ thể cả lại, chỉ là hai người đều là vội vàng phản ứng, đối phương lại đến có chuẩn bị, trên thân đều lưu lại vết máu. đồng thời, làm kim huy cùng thiên linh đâm về hai người lúc phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện hai đạo tương lực hỗn thuẫn chẳng những có hậu thuẫn, mà còn từ tương lực hậu thuẫn bên trên còn đâm ra một hàng dài hơn một mét gai nhọn. Kim Huy cùng Thiên Linh vốn là tình thế bắt buộc, giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị, song song bị gai nhọn đâm xuyên bà vai. Đội ngũ tối hậu phương từ thức khiếp sợ nhìn xem một màn này, một cái đối mặt, phe mình bốn người toàn bộ thụ thương, mà đối thủ vậy mà lông tóc không thương. Cho tới bây giờ, hắn mới đưa mắt nhìn sang đứng tại Nam Lâm đối tối hậu phương người kia, từ thức đột nhiên giật mình, thiên kia vậy mà đứng tại một cái quy hồn lại sau lưng, từng cái trong đội ngũ đều có quy hồn lại, mà quy hồn lại chủ yếu phụ trách sử dụng an hồn linh phủ. Tự nhiên là ở vào đội ngũ trọng điểm bảo vệ vị trí. Nhưng mà tên kia còn đứng ở quy hồn lại sau lưng, cái này chỉ có thể nói rõ tầm quan trọng của hắn. So với cái kia quy hồn lại nữ nhân còn trọng yếu hơn. Trên chiến trường không có thời gian nói nhảm nhiều, lại hồi tưởng tình huống trước, có lẽ Nam Lâm đội vừa bắt đầu mục tiêu liền không phải là Kha Sơn cùng Sải Võ, mà là hàng thứ hai Kim Huy cùng tiên Linh, Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở cố ý bán đi sơ hở, để bọn họ cho rằng hai người là nghị có thể liều rơi một cái là một cái. Nhưng Kha Sơn cùng Sải Võ xem như phe mình hàng phía trước, dù cho chúng ngậm điểm chú cũng không đến mức hoàn toàn không có năng lực phòng ngự. Ngược lại là Kim Huy cùng Thiên Linh, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra mình mới là Nam Lâm đội hàng đầu mục tiêu. Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở lần khỏi chỗ, quay người hướng về trọng thương Kim Huy cùng Thiên Linh đánh tới. Làm hai người kiếm chỉ một mặt khiếp sợ, còn không có chỉ hoãn quá mức Kim Huy Thiên Linh lúc. Kha Sơn cùng Sải võ lập tức hướng bên này chi vị tới. Phi Hoa kiếm ảnh, hai đạo linh phủ từ Nam Lâm trận phía sau phong tới. Hai người vừa vặn sử dụng linh tướng hộ thể, không cách nào trong thời gian ngắn lại lần nữa sử dụng, chỉ có thể lấy đồng giáp phủ phòng ngự. Nhưng mà Phi Hoa kiếm ảnh một hoa ba kiếm, đồng giáp phủ chỉ có thể ngăn cản một kiếm, hai người không thể không thần tốc né tránh ỉ vào tốc độ của mình nhanh, hai người thành công tránh đi phi hoa kiếm ảnh. Chỉ là, bọn họ cũng mất đi cứu Kim Huy cùng Thiên Linh cơ hội. Chết tiệt! Từ Thước giận quát một tiếng, không phải chỉ có ngươi sẽ phi hoa kiếm ảnh. Linh phủ, phi hoa kiếm ảnh! Từ Thước lấy cực nhanh thủ pháp, thần tốc bắn ra hai tấm phi hoa kiếm ảnh phủ, nhắm thẳng vào Miêu Tầm cùng tôn hữu sở. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Cái này Từ Thước quả thật có chút cường, tuy nói thủ pháp của hắn cùng mình khác biệt, hắn là lấy cực nhanh thủ pháp, liên tục dùng ra hai tấm phi hoa kiếm ảnh, mà Đinh Hiểu là dùng Lang Không Vận phủ thủ pháp, nhưng cần lần lượt có hiệu lực có thể là từ thước hai tấm kiếm phủ thuật nhìn cũng hơi có chút một hoa sáu kiếm cảm giác đồng giáp phủ năm tấm đồng giáp phủ thần tốc bắn về phía miêu tôn hai người ngăn cả năm lần tổn thương đại ca cẩn thận đinh hiểu hô ngay tại lúc này một thân ảnh đột nhiên vọt đến miêu tầm trước người đồng giáp phủ hồng nghĩa kịp thời đỡ được cuối cùng một đạo kiếm ảnh chu thiên phản công ngáy mắt bị triệt để tan rã miêu tôn hai người kiếm chỉ kim huy thiên linh hết hầu bên sân phóng tới hai đạo linh phủ tốc độ nhanh chóng vượt qua ở đây dự liệu của tất cả mọi người hai tấm linh phủ bám vào kim huy cùng thiên linh trên thân. Phù Văn nhấp nhướng kim sắc quang mang, như kim quang lưu động. Đây là phong ấn phù, có thể phong ấn mục tiêu tất cả hành động, đồng thời cũng có nhất định tác dụng bảo vệ. Diệt sát đại tái bên trên lấy phong ấn phù phong ấn mất đi chiến lược tuyển thủ, xem như là một loại bảo vệ biện pháp. đương nhiên, chỉ cần bị phong ấn phù phong ấn, vậy đã nói rõ hai người này tại trước mắt tranh tài bên trong đã bị đảo thải. Thấy cảnh này, quan chiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này, Chu Thiên Thành bị Nam Lâm Thành đào thải hai người, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nam Lâm đội cuối cùng tên kia là làm cái gì? Hắn làm sao có thể đồng thời dùng ra năm tấm đồng giác phù? T. Nguyên lai tên kia mới là Nam Lâm đội đoàn sát thủ. Hắn đến cùng là ai? Mặc Vũ Thành, Bá Hạ Thành, thậm chí Long Lân Thành đội ngũ, rất nhiều người cũng đều không có pháp tướng tin một màn trước mắt. Viễn trình sử dụng đồng giáp phủ, cần đem tướng lực khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Hơi không cẩn thận, đồng giáp phủ liền sẽ giữa đường có hiệu lực. Mấu chốt là hắn đồng thời điều khiển năm đạo đồng giáp phủ. Nhìn thủ pháp cũng không phải là liên tục vật vụ, chẳng lẽ là lăng không vật vụ. Linh phủ sử dụng bao gồm giáp phủ, Chú quyết, dót lực, có hiệu lực bốn bước, lăng Không Vận Phù có thể trước thời hạn hoàn thành phía trước ba bước, chỉ là tiêu hao tướng lực muốn tăng lên mấy lần, hắn vậy mà đem lăng Không Vận Phù học được ngũ phụ tề khống. Hắn tướng lực không dùng hết sao? Kim Huy cùng Thiên Linh đã bị đào thải, Kha Sơn cùng Sải Võ cũng đã thụ thương. Miêu Tầm cùng Tôn Húc Sở lập tức thừa thắng xung lên. Vì vậy mọi người thấy để người kinh ngạc một màn. Một cái hất hùng cùng một cái mật hoàn linh tướng, đuổi theo một cái mánh hổ cùng một cái bão sán đánh. Kha Sơn cùng Sải Võ hiện tại cũng rất đau đầu. Phản kích, trên người mình có tổn thương coi như xong, có thể là một bên đột nhiên xuất hiện cái kia hầu tử thực tế quá đáng ghét chính hắn là không được chính diện cùng bọn họ đánh, thế nhưng không chịu nổi hắn sẽ bám lén, sẽ còn ngăn công kích. thật đi tìm hắn, hắn lại chạy so với ai khác đều nhanh, thật sự là chịu không nổi phiền phức. Từ Thước cũng không vội vã đi giúp Kha Sơn bọn họ, hai người kia còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. hắn đã thấy rõ đối phương mấu chốt nhất vị trí, chính là cái kia cái đứng tại phía sau nhất hai người kia. không giải quyết cái kia quy hồn lại cùng nam nhân kia, bọn họ không có cơ hội. đi chết đi! Từ Thước giận quát một tiếng, tại tần hành phủ tác dụng dưới, tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh, trong nháy mắt đã đến Liêu Phi yên trước mặt. đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng. Ta cũng không chỉ là quy hồn lại. Nói xong, từ thước một kiếm liền đâm về Liêu Phi Yên. Chẳng ma thất tinh kiếm, thất tinh kiếm, liên tiếp thất kiếm, liền coi như bọn họ có sáu đạo đồng giáp phủ cũng ngăn không được. Nhưng lại tại hắn xuất kiếm một sát na, thân thể đột nhiên nặng nề mấy lần, ngay sau đó, hai chân bị đóng băng tại mặt đất. Liêu Phi Yên thừa cơ thần tốc rút lui, đứng ở đinh hiệu sau lưng. Cái này, đây là từ thước khiếp sợ nhìn hướng hai chân của mình, Hàn băng khốn linh phủ. Đinh hiệu khẽ mỉm cười, từ thước, ngươi chẳng lẽ không biết, trong đội ngũ thường thường sẽ bảo vệ chính mình quy hồn lại sao? Ngươi cho rằng ta sẽ coi nhẹ điểm này sao? Ngươi ngươi đến cùng là ai? Từ Thước phẫn nộ nhìn hướng Đinh Hiểu, cho đến nhìn thấy eo của hắn bài, bắt phẩm hộ thi lại. Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, ngươi chính là Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, đúng vậy à, ta lệnh bài một mực treo tại chỗ này, khả năng là các ngươi cảm thấy không cần thiết nhìn, cho nên xem nhẹ đi. Bất quá bây giờ ngươi biết cũng đã chậm. Các ngươi Chu Thiên thành, không phải đối thủ của chúng ta, không phải là các ngươi đối thủ. Từ Thước đột nhiên cười ha ha, cho cười, lão tử linh tướng còn không có ra, ngươi liền dám khẩu xuất của nôn. Hôm nay ta liền cho ngươi học một khóa. Tâm ý tương thông, linh tướng. Vang một tiếng một cái màu đen cự mãng hư tượng đột nhiên xuất hiện tại tư thước sau lưng. con cự mãng này cùng bình thường cự mãng khác biệt. trên trán của nó có một chỗ dọt máu hình dáng đồ án là long huyết hấp mãng. tư thước linh tướng là long huyết hấp mãng. đây chính là có thần thú huyết mạch linh tướng. đây chính là ngũ giai linh tướng. chắc không được phía trước hắn cơ bản chưa từng hiện ra chính mình linh tướng. vốn là đến như vậy cường. ngũ giai linh tướng, liền long lân thành thi bộ đều là sẽ thu a. nhưng mà đúng vào lúc này, đinh hiệu trong tay đã xuất hiện một đạo linh phủ. đừng nói ngươi chỉ là có long huyết, liền tính ngươi thật là hấp long linh tướng, thì tính sao? Kim cương phục ma chú, cho ta chấn. Đinh Hiệu giận quát một tiếng. Một trưởng võ hướng tử thước. Chương năm mươi tư, âm hồn bất tán. Chương năm mươi tư, âm hồn bất tán. Ngũ hành khốn linh phủ là Đinh Hiệu lần trước giá cao mua đến, hiện tại xem ra hiệu quả so dự đoán còn tốt. Tử thước nhất thời không cách nào động đậy, tứ chi nặng nề, khó mà đánh trả. Bất quá tử thước cũng không phải hạ người bình thường, giận quát một tiếng. Linh tướng hộ thể. Tử thước sau lưng cự mãng cấp tốc cong lên thân thể, đem từ thước bao khỏa ở trung tâm. Đinh Hiệu, đừng để ta đi ra, nếu không ta để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Đinh Hiệu lòng dạ biết rõ, một khi bị người này tránh thoát lại nghĩ chế phục, sợ rằng lại không biết muốn mất bao công sức, nhất định phải một kích chế địch. Đinh Hiểu không để ý chút nào cái gì linh tướng hộ thể, tay phải kim quang chói mắt, một trường rơi xuống. Vang một tiếng tiếng vang, tứ hào lôi đài một trận mãnh liệt lắc lư. Đinh Hiểu tiến thẳng một mạch, đánh tan hắc mãng linh tướng tầng tầng vây quanh, trực tiếp một trường đánh vào Từ Thước trên thân. Từ Thước trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi vậy mà phá Long huyết hắc mãng hộ thể? Phúc, còn chưa có nói xong, một cái nịch huyết phun ra ngoài, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Bên này Từ Thước đã lại không năng lực chiến đấu. Kha sơn xài võ đối mặt nam lâm tiểu đội liên thủ công kích, rất nhanh liền thua trận. Làm đạo thứ 5 phong ấn phủ, bám vào xài võ trên thân phía sau, chu thiên năm người toàn bộ bị phong ấn. Miêu tầm, tôn húc sở, hầu nghiện trở lại đinh Hiểu cùng liêu phi yên bên cạnh, thở hổn hển, quay đầu nhìn trên mặt đất không cách nào động đậy năm cái đối thủ. Lao tứ, chúng ta thắng. Tôn húc sở đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng. Thắng, chúng ta thắng chu thiên thành đội ngũ. Miêu tầm xi ngốc nói. Đinh hiệu khẽ mỉm cười, đương nhiên thắng, ta nói sớm, chúng ta không thua bởi bất luận cái gì đội ngũ. Lăm năm người ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện xung quanh tất cả người quan chiến đều tại dùng một loại nhìn xem quái vật ánh mắt nhìn bọn họ. Nam Lâm Thành Thế mà. thắng. Đây không phải là thật à? Ta. Tam đại thi bộ ở giữa giao thủ, cũng đều là không kém bao nhiêu, ngày trước 10 người đối chiến, cuối cùng ít nhất phong ấn 7, 8 người, mà Nam Lâm Thành Thế mà toàn viên sống sót. Mặc Vũ Thành Hồng Võ hơi vặn mặt lên, nheo mắt lại, nhìn xem trên đài năm người, đinh hiểu. Hừ hừ, ngươi cuối cùng không phải không còn gì khác. Bá Hạ Thành đội trưởng Dịch Tiên Lộ cười lạnh một tiếng, lần này Nam Lâm Thành Thế Mã như thế cường. Long Lân Thành trong năm người, trong đội một tên lục y nữ tử đối đứng tại năm người thủ vị nam tử nói, Ngọc Hiên, cái kia đinh hiểu tướng lực cường độ, cùng ngươi không kém cạnh. Nam tử trên mặt đồng thời không gợn sóng, từ tốn nói, đây không phải là vừa vặn, ta đang lo quá buồn chán đâu. Dưới đài vui vẻ nhất, thế mà không phải Lý Nôn, mà là Bạch Thành chủ. Thế mà thắng, đám này tiểu gia hỏa thế mà thắng Chu Thiên Thành, Bạch thủ kích động không thôi, lôi kéo tần tướng quân tay áo. Tần tướng quân, chúng ta xử lý Chu Thiên Thành. Tần tướng quân bị Bạch thủ như thế lôi kéo, hiển nhiên cùng hắn tướng quân thân phận có chút không hợp, nhưng đối phương là thành chủ, hắn cũng không thể nói cái gì. Khu khu. Sắp thực ngoài dự liệu, không quản cuối cùng có thể hay không tiến vào trước ba, ít nhất năm nay dự sát đại hội, chúng ta Nam Lâm thành đã mặt dài. Lý luôn khẽ mỉm cười, Bạch thành chủ, hiện tại đã xác định bọn họ có thể tiến vào 4 vị trí đầu. Dựa theo quy tắc, vòng tiếp theo sẽ chỉ lưu lại 4 chi đội ngũ, mà vừa đến hạng 6 cấp thắng một tràng, cần từ Lâm tràng biểu hiện phán đoán, đào thải 2 chi đội ngũ. Đinh Hiểu bọn họ 5 người toàn bộ không có bị phong ấn, không có khả năng co so với bọn họ biểu hiện càng tốt đội ngũ, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ không đào thải. Lúc này, Đinh Hiểu bọn họ tại trước mắt bao người, đi xuống đại đền. Bạch thủ, tần tướng quân cùng Lý Non dối rít nói chúc. "Đinh Hiểu, làm rất tốt." Bạch thủ tại văn bối trước mặt, nhiều ít vẫn là muốn biểu hiện chứng trạng một chút. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Bạch thành chủ quá khen, có thể chiến thắng Chu Thiên đội là chúng ta toàn bộ đội cố gắng kết quả." Bạch thành chủ khen ngợi gật đầu, "Thắng mà không tiêu, không sai, các ngươi toàn bộ đội năm người, mỗi người đều phát huy trọng yếu tác dụng." Nam Lâm thành thắng ngay từ trận đầu, lấy được trận đầu thắng lợi. Sau đó, trận thứ 2 tranh tài bắt đầu. Đối chiến song phương là Mạc Vũ Thành cùng Tây Quan Thành, bất quá song phương thực lực cách xa, Mạc Vũ Thành vẹn vẹn lấy một người đại giới, đánh bại đối thủ. Đinh Hiểu chú ý tới, Mạc Vũ Thành thực lực rất mạnh, bọn họ nhìn như bị phong lớn một người, thành tích không bằng Nam Lâm Thành, thế nhưng vừa đến Tây Quan thành thực lực cũng không yếu. Thứ hai, bọn họ đội trưởng Đông Phương Kiếm Ngân gần như không có xuất thủ, rõ ràng là lưu lại thực lực. Tại Mạc Vũ Thành hạ tràng thời điểm, Hung Võ đặc biệt nhìn hướng Nam Lâm Thành bên này, dùng tay làm một cái cắt cổ động tác. Cái kia Hung Võ đang khiêu khích chúng ta. Tôn Húc sở lạnh lùng nhìn xem Hung Võ. Miêu tầm lạnh hư một tiếng, trên chiến trường xem hư thực chính là. Chặng thứ 3, Bá Hạ Thành đối Sa Thành, Sa Thành thi bộ mặc dù không tại Tam Đại thi bộ liệt kê, thế nhưng Sa Thành khu quản hạt cực lớn. Khí hậu ác liệt, bọn họ hộ thi lại đều có cực mạnh năng lực tác chiến. Trải qua một phen tác chiến, Bá Hạ Thành lấy bị phong ấn hai người, một người bị thương đại giới, cầm xuống xa thành. Đáng nhắc tới chính là Bá Hạ Thành đội trưởng Dịch Thi Lộc, quy hồn lại Mộ Dung Thu Nguyệt đều đồng thời chưa đem hết toàn lực, cũng là che giấu thực lực. Đinh Tử Ca, Bá Hạ cùng Mặc Vũ Thành đều là dù cho có đội viên bị phong ấn, cũng muốn ẩn giấu thực lực, hẳn là muốn giữ lại đối phó mặt khác cường địch. Đinh Hiểu gật gật đầu, thứ tự chỉ lấy trước ba, Tam Đại Thi Bộ thêm bên trên một cái Long Lân Thành liền có bốn cái, bọn họ muốn tranh trước ba, tự nhiên phải có giữ lại. Phía dưới hai tràng thể lực đều không phải quá mạnh. Đông Nguyên Thành đối Mạch Thủy Thành, Đông Nguyên Thành phong ấn ba người, khó khăn cầm xuống tranh tài. Tức Phượng Thành đối vịnh An Thành, Tức Phượng Thành càng là bị phong ấn bốn người, cuối cùng bằng vào đội trưởng lực lượng một người đánh bại đối phương còn thừa hai người, địch chuyển chiến cuộc, cầm xuống tranh tài. Lúc này, mặt khác trên sàn thi đấu tranh tài cũng đều lần lượt kết thúc, diễn sát đại hội ngày thứ nhất tranh tài chính thức kết thúc. Lý Nho Đi Long lân thành thi bộ nhận lấy linh mũi, mang theo đội ngũ trở lại quay về chỗ ở. Trận thứ hai tranh tài muốn tại hai ngày sau mới cử hành, khoảng thời gian này, Đinh Hiệu bọn họ đều cần mau chóng khôi phục thể lực. Hiện tại Đinh Hiểu bế quan tu luyện ngày thứ hai, hắn đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Giữa trưa lúc ăn cơm, lão đại nói hắn đã khôi phục tốt, buổi chiều sẽ tới tìm hắn. Cửa không có khóa. Đinh Hiểu khoanh chân ngồi ở trên giường, cửa đối diện bên ngoài hô. Một tiếng "cặc két", cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đinh Hiểu nhắm mắt tu luyện, nói chỉ là một câu, "Lão đại, ta lập tức tốt, chính ngươi ngược lại chén nước uống." Huynh đệ bọn họ mấy người ở giữa, đã sớm không cần khách khí, đi vào liền tự mình rót nước tốt. Bên cạnh bàn, có rót nước câm thanh. Không bao lâu, linh hiệu tu luyện kết thúc, vừa mở mắt, cả người đều sửu sốt. Ngồi ở kia uống nước, căn bản cũng không phải là miêu tầm. Người này một thân màu hồng nhạt lụa mỏng váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, rõ ràng là một cái cực đẹp nữ tử. Nàng lúc này nghiêng đầu, giống như cỡi phi tiếu nhìn vẻ mặt nghi ngờ đinh hiểu. "Bạch Tích, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" "Ta không thể tới sao? Trước đó vài ngày ta phụ trách đến Long Lân quận làm việc, vừa vặn các ngươi tại chỗ này tổ chức diễn sát đại hội, cha ta cũng ở nơi đây, ta đương nhiên muốn đến xem." "T, uy, các ngươi thế mà thắng Chu Thiên thành đội ngũ? Các ngươi là làm sao làm được? Nhanh nói cho ta một chút nha." Đinh Hiểu đỡ cái trán, một màn xinh không thể luyến Nữ nhân này làm sao như thế âm hồn bất tán? Chương 55, Long Lân Thành thi bộ, chương 55, Long Lân Thành thi bộ. May mắn. Đinh Hiểu từ tốn nói một câu. Cái gì may mắn? Cha ta có thể nói với ta, các ngươi trận này đánh đến đặc biệt đặc sắc, lúc ấy xung quanh những cái kia người quân chiến, cái cằm đều nhanh rất xuống. Bạch Tích chạy đến Đinh Hiểu trước mặt, một mặt hưng phấn. Đinh Hiểu cao mày, tức giận nói, "Ta nói đại tiểu thư, ngươi cũng đừng bắt chúng ta nói đùa. Ngươi có thể đi kinh thành tu luyện, chúng ta những này công phu mèo bà chân, ngươi có thể nhìn đến bên trên." Ba người đi tất có thể ta chỗ này, liền tính đẳng cấp so ta thấp, thế nhưng cũng có đáng giá ta chỗ học tập. Bạch Tích kiên định nói. Tên luôn luôn ăn nói khéo léo linh hiểu, lúc này lại có chút từ nghèo. Đây không phải là dựa vào ngôn từ có thể nói động người à? Từ người này trong mắt tràn đầy tò mò đến xem, loại này ý nghĩ tại nàng trong đầu, tuyệt đối đã thâm căn cổ đế. Nữ nhân này, ra giáo quá tốt. Khưu cụ, chờ sau này có cơ hội à? Cái kia, Bạch Tích tiểu thư, đồng đội của ta lập tức liền muốn đi qua, chúng ta còn cần nghiên cứu một chút trận tiếp theo tranh tài. Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi. Ai nói ta không có chuyện gì khác? Bạch Tích một chút cũng không nghe ra Đinh Hiểu nói bóng rõ. Lần này ta về học viện, đặc biệt đi nghe qua ngươi, hỏi thăm ta. Đối, tìm Trần Linh Ti tổng bộ người hỏi thăm. Đinh Hiểu, ngươi 7 tuổi liền kết linh hai, 15 tuổi như cũ không có thai nghén linh hai. Tại thi bộ làm 6 năm bối quan nhân, đúng không? Đinh Hiểu phát phát hiện mình qua loa, vừa vặn nói đến vẫn là quá khách khí. Bạch Tích tiểu thư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn biết ngươi dưỡng dục là cái gì, linh tướng, ta thật quá hiếu kỳ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Ta xin thể. Bạch Tích một bên nói, một bên bị Đinh Hiểu đẩy đi ra nàng mới vừa làm một cái xin thề động tắt tay, đinh hiệu cửa phòng liền bịch một tiếng, giam lại. bạch tích răng răng chắc chắc ăn một cái bế môn canh. tiểu tử thối này, bảy năm mới dựng dục linh thai đến cùng là cái gì linh thai? lão sư nói qua, những năm này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều quái tướng mà những này quái tướng có khả năng thay đổi đường kim thế giới kết cục. đinh hiệu có thể hay không là một cái trong số đó. đặc biệt là 10 năm sau. không quản bạch tích đối đinh hiệu bao nhiêu cảm thấy hứng thú, tóm lại đinh hiệu là không có ý định mở cửa. mai cho đến buổi tối, miêu tầm bọn họ mới đến tìm đinh hiệu. lão tứ. Đông nguyên cùng Tắc Phượng thứ tự đã xác định, một cái thứ năm, một cái thứ sáu. Còn lại chúng ta, Mạc Vũ Thành, Bá Hạ Thành cùng Long Lân Thành tranh đấu bốn vị trí đầu. Ha ha ha, lần này liền coi như chúng ta thua, cũng sẽ không so sợ quan bọn họ thành tí kém. Tôn Húc Sở cười lớn nói, ngày đó Tây Đại Thành bỏ quyền, dẫn đến Long Lân Thành trực tiếp tấn cấp, bọn họ cùng chúng ta chiến tích là giống nhau, vòng tiếp theo gặp gỡ tỷ lệ không lớn, như vậy liền xem chúng ta là gặp phải Mạc Vũ vẫn là Bá Hạ. Mạc Vũ thực lực hình như càng mạnh một chút, thậm chí có người nói, Mạc Vũ có cùng Long Lân một trận chiến thực lực. Tôn Húc Sở lạnh hừ một tiếng. Ta ngược lại là hy vọng có thể gặp phải Ma Vũ, đã sớm nhìn cái kia hồng võ không vừa mắt. Đêm đó, Lý Nôn đích thân tới, cho Linh Hiệu đoàn đội bổ sung một chút linh phủ, loại này tranh tài tiêu hao, tự nhiên là từ Thi Bộ gánh chịu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, ngày thứ 2 tranh tài, cuối cùng bắt đầu. Tứ Tinh lôi đài bên này, Long Lân đệ tử lên đài tuyên bố trận đầu đối chiến song phương, Long Lân thành đối Bá Hạ thành. Nghe đến tin tức này, xung quanh một mảnh xôn xao. Bá Hạ lần này thật sự là suy sẹo, vẫn là gặp Long Lân A. Lần trước không thấy được Long Lân tranh tài, lần này cuối cùng có cơ hội mở mắt một chút. Mặc Vũ thành hồng võ đối bá hạ dịch thiên lộc, mộ dung thu nguyệt hồ lớn, ha ha ha, vận khí thật tốt, đa tạ thiên lộc hình cùng thu nguyệt sư tỷ. Dịch Thiên Lộc sắc mặt tái xanh, hồng võ ý tứ, đơn giản chính là Mặc Vũ thành tại cười trên nôi đau của người khác. Song phương đi tới trên lôi đài. Dịch Thiên Lộc nhìn xem đối diện năm người, năm người kia, người người thần sắc lạnh nhạt, mặt không gợn sóng, mà còn Long Lân thành năm người kia, vậy mà là song song mà đứng. Chẳng lẽ bọn họ không có quy hội lại? Dịch Thiên Lộc trong lòng hoài nghi, đại gia không muốn từ bỏ, Nam Lâm có thể chiến thắng Chu Thiên, chúng ta vì cái gì liền không thể chiến thắng Long Lân? Bọn họ nếu là khi định Chúng ta liền để bọn họ trả giá đắt. Mộ Dung Thu Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện năm người, có gì phải sợ, không phải liền là Long Lân Thành nha, Thiên Lộc cũng nhận qua tham gia Long Lân Thành thi bộ khảo hành mời. Tiểu nói này, mọi người nhất thời lòng tin tăng nhiều. Dịch Thiên Lộc thực lực bọn họ rất rõ ràng, nếu như hắn gia nhập Long Lân Thành thi bộ, cũng nhất định là trong đó người nổi bật. Tiếng Trung vang lên, bá hạ tiểu tổ năm người kết thành bốn phía trước một hậu đội hình. Mộ Dung Thu Nguyệt lập tức phát động độ hồn phù. Nhưng mà, nàng vừa mới phát động linh phù, đột nhiên phát phát hiện mình không cách nào ảnh hưởng ý thức của đối phương. Năm người tinh thần lực, thế mà đều mạnh đến chính mình không cách nào dung chuyện. Bởi vì nàng là một người đối phó năm người, đối mặt ý thức của đối phương phòng ngự, Mộ Dung Thu Nguyệt trực tiếp phun mạnh một ngụm máu tươi. Thu Nguyệt, Dịch Thiên Lộc vội vàng xung lại, đỡ lấy Mộ Dung Thu Nguyệt. Thu Nguyệt khệ miệng còn tại rớm máu, ý thức mơ hồ, nàng liều mạng tập trung lực chú ý, khó khăn nói, bọn họ, bọn họ, tinh thần lực, quá mạnh. Liên mượn nhờ linh phủ đều không thể quá nhiều, còn bị phản chấn, năm người này tinh thần lực tuyệt đối cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Một đạo phong ấn phù bay tới, rơi vào Mộ Dung Thu Nguyệt trên thân. Trận đấu vừa mới bắt đầu, bá hạ thành quy hồn lại Mộ Dung Thu Nguyệt cũng đã bị phong ấn. Một màn này quả thực không thể tưởng tượng. Long Lân đội ngũ trung tâm nam tử, nhàn nhạt mở miệng, "Các ngươi trong đội ngũ, chỉ cần có quy hội lại, như vậy rất đáng tiếc, các ngươi liền muốn đối mặt 4 đánh 5 cục diện." Đương nhiên, chuyện này đối với kết quả đồng thời không có có ảnh hưởng gì, ta chỉ là để các ngươi càng thêm khắc sâu minh bạch, Long Lân thi bộ không phải là các ngươi có thể dung chuyển được. Ngọc Hiên ngữ khí bình thản, hào không gợn sóng, thế nhưng hắn lời nói lại rung động thật sâu tâm linh của mỗi người. Không hề nghi ngờ, Long Lân thi bộ mới là tuyệt đối vương giả. Ngạo Hiên bên người nữ nhân nhìn một chút dịch thiết lộc, "Nghe nói ngươi cũng nhận qua Long Lân thi bộ mời, bất quá, ngươi có thể không nên lầm." Nhận đến mời rất nhiều người, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể đi vào lòng lần thi bộ. Ta nhớ kỹ thu nhận tỷ lệ vượt qua 50 so 1. Người thực lực như vậy, liền tính tới, cũng là nhất hạng chót tồn tại. Cho nên các ngươi căn vốn cũng không có phần thắng, xem như chủ nhà, chúng ta có thể thả các ngươi một nửa. Dịch Thiên Lộc căm tức nhìn đối phương, đứng lên, từ bỏ. Ngượng ngùng, ta Dịch Thiên Lộc không biết cái gì gọi là từ bỏ. Các huynh đệ, theo ta lên. Bá hạ bốn người, nhộn nhịp lấy ra linh tướng, sư hổ voi sói, thuần một sát tứ giai linh tướng, cấp tốc tương ngã tương dùng, tăng lên tự thân nhục thân cường độ. Tiên Vũ, thiên nhất Các người đi. Ngọc Hiên nhàn nhạt mở miệng. Tiên Vũ chính là lên tiếng trước nữ tử, thiên nhất niên kỷ bất quá 17, 18 tuổi Phía sau hai người phân biệt hiện lên một cái ba đầu cự điểu, một đầu bạch hổ hư tượng. Hai cái hư tượng cái chán. đều có một giọt máu đổ án. Là tam đầu phượng huyết tước, hổ huyết bạch thú quân, đều là tứ giai linh tướng bên trong cực phẩm linh tướng. Trong đám người, lập tức có người kinh hô lên. Chương 56, ai là chó? Chương 56, ai là chó? Tiên Vũ cùng thiên nhất hai người nháy mắt giết vào trận địa địch. Hai người thân ảnh tại bá hạ bốn người ở giữa thần tốc nhảy lên, kiếm ảnh nghiến lên, đao quang cùng linh phù hoàn mỹ dung hợp. Tần tướng quân có chút nheo mắt lại, hai cái kia thiếu niên, đem võ kỹ cùng phù kỹ dung hợp sử dụng, đây mới là linh tướng sư thực lực chân chính. Bạch thủ cũng gật gật đầu, chỉ là linh đồ cảnh, liền đã có thể làm đến dung hội quan thông, Long Lân Thành thi bộ tuyển nhận những này linh đồ cảnh đệ tử, quả thật bất phàm. Linh đồ cảnh, tuy nói cũng coi là linh tướng sư, thế nhưng một cái đồ chữ đã đủ để chứng minh vấn đề. Có thể nói, linh đồ không tính là chân chính linh tướng sư, chỉ có đến linh sĩ cảnh, mới xem như vừa thấy linh tướng sư con đường. Nhưng mà Yên Vũ cùng Tiên Nhất hiển nhiên là khác loại, bọn họ nhục thân cường độ, võ kỹ, phù kỹ hoàn mỹ dung hợp. Xuất thủ có thể thấy được kiếm quang, trong kiếm quang lại có phù ảnh, kiếm phù luân thiên, khó lòng phòng bị. Sự thật chứng minh, Diên Vũ cũng không có nói ngoa. Dịch Thiên Lộc linh tướng cũng là tứ giai hổ huyết linh tướng, thế nhưng trong lúc chiến đấu, trong miệng người khác thiên tài Dịch Thiên Lộc, hoàn toàn bị Diên Vũ cùng Thiên Nhất hai người áp chế. Thời gian chừng nửa nén hương, bá hạ thành đội ngũ liền chỉ còn lại Dịch Thiên Lộc một người, còn thừa bốn người, toàn bộ bị phong ấn. Mà Dịch Thiên Lộc cũng đã tướng lực hao hết, không đáng kể. Lúc này, thắng bại đã không có lo lắng. Dịch Thiên Lộc cầm trong tay trường kiếm, hai tay run nhẹ nhẹ, thở hổn hển, nhìn hướng địch nhân đối diện sự chênh lệch giữa bọn họ đã có lớn như vậy sao? hoàn toàn không phải là đối thủ. năm người này mỗi một cái đều là biến thái cấp từng giả, liền tính là một đối một, hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. đúng vào lúc này, tiên vũ một kiếm đâm xuyên dịch thiên lộc bả vai, một đạo linh phủ bay tới, rơi vào dịch thiên lộc trên thân. tiên vũ thu kiếm, ngay cả đầu cũng không quay lại, đi theo đội ngũ hạ tràng. trận đấu này từ vừa mới bắt đầu trên thực tế liền không có thắng bại lo lắng, chỉ là đến lúc này, mọi người vẫn như cũ bị trận đấu này khiếp sợ. long lân thành cũng quá mạnh à? cái này, cái này bá hạ căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cái gì chiến thuật, đội hình, trước thực lực tuyệt đối, không có tác dụng gì. Lúc đầu Long Lân thành 5 người liền cường, phía trước Ngọc Hiên còn nói, có quy hồn lại đội ngũ đánh bọn hắn, chính là 4 đánh 5, như vậy không quản là Mặc Vũ vẫn là Nam Lâm, bọn họ gặp phải Long Lân đều là một chữ chết a. Bạch Tích lén lút nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, nhưng mà tiếc nuối là, tại Đinh Hiểu trên mặt, hắn nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Thật giống như như thế rung động một trận đấu, hắn một điểm cảm giác đều không có. Thật là một cái quái nhân. Bạch Tích nhịn không được nổi nước bọn. Tân tướng quân nhìn một chút Bạch Tích, "Bạch Tích, ngươi cảm thấy bọn họ làm sao?" Bạch Tích khẽ mỉm cười. Tại đẳng cấp này, tính toán rất mạnh, có rất nhiều nơi đáng giá ta học tập. Tần tướng quân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bạch Tích, khẽ mỉm cười. Bạch Tích, ngươi chính là quá khiêm tốn. Long Lân Thành cùng Bá Hạ Thành tranh tài đã kết thúc, tiếp xuống, chỉ còn lại hai chi đội ngũ. Mặc Vũ Thành người đi lên lôi đài. Hồng Võ nhìn hướng Đinh Hiểu, cười lạnh nói, xem ra các ngươi vận khí không tốt, thật gặp phải chúng ta. Ta đã sớm muốn nhìn xem, kia cái gì trăm năm kỳ mới đến đấy có chỗ đặc thù gì. Đinh Hiểu bước lên lôi đài. Ngay sau đó, Miêu Tầm bốn người theo sát phía sau. Đông Phương Kiếm Ngân đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất, nhìn xem đối diện Nam Lâm trận loại hình, không khỏi cười khẩy, vẫn là giả trận hình. Các ngươi cái này trận hình đã bị hiểu rõ, các ngươi cảm giác đến chúng ta sẽ giống Chu Thiên như vậy ngu ngốc, còn sẽ bị lừa. Chờ chút, ta sẽ để các ngươi hối hận tiến vào bốn vị trí đầu." Đông Phương Kiếm Ngân khẽ miệng nâng lên, tự tin cười nói. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem Mạc Vũ Thành. Hắn đột nhiên nhìn hướng Hồng Võ, mở miệng hỏi, "Gặp qua chó sao?" "Chó?" "Ha ha ha ha, ha đương nhiên là qua, hiện tại ta không nhìn thấy." Hồng Võ cười to, đối phương còn dám hỏi hắn vấn đề. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? vừa vặn còn có thể hiện lộ rõ ràng trí tuệ của mình, mặc vũ thành mấy người đều đi theo rỗ rành cười lên, đinh hiểu cũng không tức giận, tiếp tục nói nhà ta liền nuôi một đầu, ngươi ném một miếng thịt cho nó, nó ăn về sau bị ta đánh cho một trận, sau đó trước mấy ngày, ta lại ném một miếng thịt, ngươi đoán làm sao? con chó kia nó lại đi ăn, hồng võ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, đinh hiểu y tứ rõ ràng là nói đồng dạng trận hình, bọn họ như thường có thể đánh bại mặc vũ thành, chỉ là cái ví dụ này bên trong hắn vô cùng mịt mờ đem mặc vũ thành người so làm nhà mình nuôi chó, nếu như bọn họ thua vậy thì tương đương với thừa nhận chính mình là đinh hiệu trong miệng con chó kia đông Phương kiếm ngân có chút meo mắt lại đinh hiệu ta nhìn ngươi là không muốn sống tất tất nhiên ngươi như thế có nhàn hạ thoải mái nói đùa cái kia một hồi ta liền để ngươi quỳ ở trước mặt ta không nói đến ta cười liền không cho phép đinh một tiếng tranh tài tiếng chung gõ vang dựa theo phía trước sách lược hầu nghĩa ngay lập tức xa xa thoát ly đội ngũ nỡ ngẩn nói sớm các ngươi chiến thuật đã vô dụng đừng quản cái kia hầu tử cái khác thu nạp vào đây đông vương kiếm ngân lập tức hạ lệnh Mặt vũ bọn họ cũng không công kích, mà là chỉnh thể hướng về phía trước để tới. Bước bách nam lâm đội hướng di động về phía sau, làm giảm đối phương phòng tuyến không ngừng bị áp xúc phía sau. Mạc vũ bên này đội hình có hình cung, bắt đầu bao vọc đinh hiệu tiểu đội. Bọn họ cái này chiến thuật xào rượu chỗ, bọn họ tạm thời từ bỏ ý thức tranh đoạt, tùy ý liều phi yên ảnh hưởng bọn họ ý thức. Ý thức ảnh hưởng chỉ là giảm bất quyết sách tốc độ, chỉ cần bọn họ không có công kích, bọn họ liền có tuyệt đối nhân số ưu thế. Miêu tầm cùng tôn hút sở một khi phá vây, liền sẽ lập tức gặp phải vây công. Lý ngôn kẽ như mày, không tốt. Mặt vũ vây quanh đinh hiệu bọn họ phía sau. Hầu nghĩa khó mà chi viện, mà tại nội bộ lại tạo thành năm đánh bốn cục diện. Mặc Vũ không đội mà công kích, cái kia Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm vòng vây càng ngày càng nhỏ, Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở liền không cách nào bận tâm đến Liêu Phi Yên cùng Đinh Hiểu. Tần tướng quân không khỏi cảm thán, có lúc vây mà không công ngược lại có hiệu quả. Lần này Đinh Hiểu bọn họ phiền phức ca. Bạch Tích một mực chăm chú nhìn lôi đài, Đinh Hiểu bọn họ có thể thắng sao? Cục diện bên trên nhìn rất khó, thế nhưng Đinh Hiểu cho nàng kinh hỉ quá nhiều, hắn sẽ liền thất bại như vậy sao? Ngọc Yên nhàn nhạt nhìn xem đấu trường. Nói, Hầu Nghĩa cái điểm kia vốn là Nam Lâm phát động tập kích bất ngờ mấu chốt, bên trên một trạng biểu hiện rất chói sáng, thế nhưng trận này, Hầu Nghĩa rời đội phản mà trở thành Nam Lâm nét bút hỏng. Mạt Vũ vòng vây đã càng ngày càng nhỏ, hiện tại, Liêu Phi Yên cùng Đinh Hiểu vị trí đã không an toàn. Đông Phương Kiếm Ngân cười lạnh một tiếng, hiện tại đã biết rõ ai mới là chó đi, giết bọn hắn. Đúng vào lúc này, một mực rất bị động Nam Lâm đội đột nhiên cũng động. Miêu Tầm dẫn đầu thẳng hướng Đông Phương Kiếm Ngân, tự tìm cái chết. Đông Phương Kiếm Ngân khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, Đông Phương Kiếm Ngân hai bên đồng bạn cũng cấp tốc từ hai bên giáp công, muốn miểu sát Miêu Tầm có thể là liền ở chỗ này đột nhiên buộc phát chiến đấu nháy mắt một mực du tẩu ở vòng ngoài hồng nghĩa đông nhiên đối hồng võ phát động tập kích chỉ bằng ngươi hồng võ giận quát một tiếng chỉ là hắn mới vừa vặn quay người đột nhiên nghe đến một người hét to gia gia ngươi đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt tôn húc sở đột nhiên bạo khởi không để ý bị vây công miêu tầm trực tiếp thẳng hướng hồng võ cái này còn không có kết thúc liền lần trước chàng tiền kỳ một mực án binh bất động đinh hiểu cũng sử dụng tật hành vụ nào về phía hồng võ chương năm lòng có e ngại chương năm lòng có e ngại xoang phương đồng thời tại cục bộ tạo thành ba đánh một cục diện chỉ bất quá Miêu Tầm là chủ động xuất kích, mà Hồng Võ là bị động ứng chiến. Liêu Phi Yên đồng thời phát động ngụ niệm chú, mà đối phương quy hồn lại lưu tâm nhược cấp tốc lấy vô niệm chú hóa giải, song phương ý thức tranh đoạt đồng thời mở rộng. Trên chiến trường, nguyên bản vẫn là Dương cung bắt kiếm, đột nhiên song phương cũng đã tiến vào kỳ chiến. Miêu Tầm một kiếm bổ về phía Đông Phương kiếm ngân, có thể cái sau là mặc Vũ đội trưởng, thực lực tự nhiên không cho khinh thường. Hắn cấp tốc chống chọi Miêu Tầm công kích, âm thanh lạnh lùng nói, trước động ta, ta sợ ngươi là chán sống. Sau lưng hai người đồng bạn đã giết tới, một đạo phần hỏa linh phủ, một chiêu trúc phong phục ma kiếm, chém về phía Miêu Tầm phía sau. Đúng vào lúc này, từ đằng xa bay tới ba đạo linh phủ. Cẩn thận, là đồng giáp trụ phủ. Đông Phương Kiếm Ngân khẽ quát một tiếng. Hai tên đồng bạn lập tức nhớ tới phía trước Chu Thiên Đối Kim Huy cùng Thiên Linh Hạ tràng, tại công kích đồng thời, lại phát động đồng giáp phủ. Miêu Tầm trên thân tiếp liền xuất hiện ba đạo tương lực hộ thuẫn, mỗi một đạo tương lực hộ thuẫn đều đâm ra dài hơn một mét gai nhọn. Đáng tiếc mặc Vũ Tổ đã đã sớm chuẩn bị, sử dụng đồng giáp phủ đỡ được gai nhọn. Miêu Tầm thừa cơ cấp tốc rút lui, lui đến Liêu Phi Yên bên cạnh. Ngay tại Đông Phương Kiếm Ngân chuẩn bị truy kích thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Bọn họ cấp tốc theo tiếng kêu nhìn lại, Chỉ thấy Hồng Võ Huyền Vũ Huyết Quy Linh tướng đã bị đánh xuyên, bản thể của hắn bất ngờ bị đâm ra ba đạo lỗ thủng. Hồng Võ? Hồng Võ có thể là Huyền Vũ Huyết Quy Linh tướng, am hiểu nhất chính là phòng ngự, nhưng mà, hắn linh tướng thế mà nhịn không được công kích của đối phương, trực tiếp bị phế. Lấy hầu nghĩa cùng Tôn Húc Sở công kích, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền phá Hồng Võ linh tướng hộ thể, khả năng duy nhất chính là Đinh Hiểu Phi Hoa kiếm ảnh. Một hoa ba kiếm, ba kiếm toàn bộ đâm xuyên Hồng Võ linh tướng hộ thể, phân biệt xuyên thủng hai chân của hắn cùng cánh tay phải. Hai chân bị đánh xuyên, Hồng Võ phụ phụ một tiếng liền quỳ gối tại Tôn Húc Sở trước mặt. Tôn Húc sở lạnh hừ một tiếng, phía trước không phải thật khoa trương sao? Không phải nói muốn để chúng ta quỳ xuống sao? Hiện tại ngươi tại cái này làm cái gì? Hồng võ khuôn mặt dữ tợn, muốn đứng lên, có thể hai chân lại đã hoàn toàn không cần khí lực. Phong ấn phù đã hướng về hắn bay tới, Hồng võ trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Phong ấn phù đến, hắn vô luận nói cái gì, những người này đều không làm gì được hắn. Hắn cắn răng, hung hăng nói, chớ đắc ý, vết kiếm bọn họ sẽ báo thù cho ta. Đinh Hiểu, ngươi cái này phế nhân, mối thù hôm nay ta Hồng võ nhớ kỹ, ngày khác, ta tất nhiên sẽ ngươi rút gần lõa xương, nghiền xương thành cho, quỷ quan không thành thật. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, khoát tay, một tấm phi hoa kiếm ảnh trực tiếp bắn ra. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới chính là, hắn tấm này phi hoa kiếm ảnh, không phải bắn về phía Hồng Võ, mà là bắn về phía Phong Vân phủ. Long lân Thành đệ tử đều sợ tròn váng. Chính mình Phong Vân phủ bị Đinh Hiểu đánh xuyên, người này là điên rồi sao? Hồng Võ phía trước còn không có sợ hai chữ đồng, nhưng khi hắn nhìn thấy Phong Vân phủ bị đánh rơi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tiếp theo trong mắt hắn quang lóe lên, "Cầu xin tha thứ, nếu không, ta giết ngươi." Hồng Võ khẽ mắt nhảy lên, Hắn không nghĩ tới Đinh Hiểu bình thường không nói lời nào, có thể phát động hung ác đến khủng bố như vậy. Nhìn xem Đinh Hiểu bên cạnh lơ lửng linh phụ, Hồng võ cái chán chạy ra từng viên lớn mồ hôi. Long lân bên kia vì cái gì còn không có kêu dừng, vì cái gì không tiếp tục sử dụng phong lấn phụ. Đông vương kiếm ngân vì cái gì còn không tới cứu mình. Cái tên điên này chuyện gì đều làm ra được. Hồng võ càng nghĩ càng là sợ run tim mất mật. Đối mặt Đinh Hiểu nâng tay lên, phía trước phách lôi dáng vẻ bệ vệ nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không, đừng có giết ta, ta, ta van cầu ngươi Hồng võ thất hồn lạc phép có quắp ngã xuống đất, khẩn cầu nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiệu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người. Đinh Hiệu vốn không có ý định giết Hồng Võ, nếu như Hồng Võ còn không chịu khuất phục, nói không chừng chính mình sẽ còn cao liếc hắn một cái. Nhưng mà ai biết không có phong lớn phủ, người này liền lộ ra bản tính. Hắn tâm lý phòng tuyến đã hỏng mất, loại người này nhìn như ngang ngược càng hơn dỡ, trên thực tế chính là cái hèn nhát mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong ngay mắt, phía trước Mặc Vũ bên này còn chiếm ưu thế, một ngay mắt, Mặc Vũ liền đã hao tổn một người. Đông Vương kiếm ngân gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiệu, phía trước hắn nhìn xem Đinh Hiệu bức bách Hồng Võ cầu xin tha thứ, đã vô cùng phẫn nộ. Có thể là hắn lại nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đinh hiểu người này quỷ kế thực sự là quá nhiều. Cái tiêu miêu tầm nhìn như là công kích mình, trên thực tế chỉ là đánh nghi binh mà thôi, con mắt của bọn hắn đánh dấu, là hứng võ. Ngã một lần khôn hơn một chút, vì vậy liền có tình cảnh vừa nãy. Đinh hiểu rõ ràng đưa lưng về phía mặc vũ, có thể mặc vũ bốn người cũng không dám công kích. Long lân đội, tiên vũ cao mày nói, cái tiêu miêu tầm vì sao lại lựa chọn đông phương kiếm ngân. Miêu tầm sở dĩ lựa chọn công kích Đông Phương Kiếm Ngân, nếu ta đoán không lầm, là vì nếu như hắn công kích những người khác, tùy ý Đông Phương Kiếm Ngân phía sau công kích, rất có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lựa chọn Đông Phương Kiếm Ngân cùng hắn xung đột chính diện, ngược lại là bảo đảm nhất phương pháp. Thiên Nhất nói, Tiên Vũ hơi chút suy nghĩ, liền phát hiện Nam Lâm đối chiến thuật tuyệt diệu chỗ. Một bên Ngọc Hiên có chút nheo mắt lại, Mặc Vũ đã thua. Thiên Nhất cao mày nói, chưa hẳn à, vừa rồi Đinh Hiệu công kích dĩ nhiên sắc bén, có thể là ngươi hẳn là cũng nhìn ra, hắn nhục thân rất yếu, nhất định phải dựa vào đồng đội kiểm chế. Tiên Vũ cũng nói, Đông Phương Kiếm Ngân nghe nói thực lực cũng không tệ lắm đâu, Mạc Vũ chỉ là hao tổn một người, hiện tại nói thắng thua, sợ rằng làm thời thượng sớm. Ngọc Hiên từ Tốn nói, đừng nhìn Đông Phương Kiếm Ngân hiện tại vẫn là khí thế hung hăng bộ dáng, trên thực tế, trong lòng hắn đã đối đinh hiểu sinh ra e ngại. Đinh hiểu đem sau lưng bán cho bọn họ, bọn họ cũng không dám công kích, không phải e ngại là cái gì? Mạc Vũ có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng tâm mang sợ hãi đã để bọn họ không cách nào đem tất cả thực lực đều phát huy ra. Ngọc Yên bên này mới vừa nói xong, trong chiến trường, Nam Lâm đội liền đối với Mạc Vũ phát động hung mãnh công kích. Hầu Miễu chuyên môn đánh lén đối phương quy hồi lại. Đối phương không thể không phái ra một người bảo vệ, có thể là đối phương chỉ cần truy, hầu nghĩa liền chạy, chỉ cần ngừng, hầu nghĩa liền đánh lén, đơn giản làm cho người ta phát điên. Mà còn lại Đông Phương Kiếm Ngân cùng một người khác, đã bị Miêu Tầm cùng Tôn Hốt sợ của lấy. Trái lại Nam Lâm bên này, Liêu Phi Yên ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên dưới, nàng dần dần bắt đầu áp chế đối phương quy hồi lại. Mà để Mặc Vũ đội sợ nhất, vẫn là đứng tại Nam Lâm trận loại hình sau cùng tên kia. Đông giáp phù bảo vệ đồng đội, thỉnh thoảng còn cần đồng giáp trụ phụ, để Đông Phương Kiếm Ngân hai người công kích bó tay bỏ chân. Mà hắn phi hoa kiếm ảnh, càng làm cho người khó lòng phòng bị tại Liêu Phi yên tinh thần can nhiễu bên dưới một tên mặc vũ đội viên cuối cùng xuất hiện lỗ thủng bị tôn húc sở một kiếm đâm xuyên giáp vai mặc vũ lại thiếu một người tôn húc sở giải quyết địch nhân cấp tốc cùng miêu tẩm cùng nhau đối phó đông phương kiếm ngân đông phương kiếm ngân nhìn như là lấy một địch hai trên thực tế hắn là lấy một địch bốn hắn muốn cùng miêu tẩm tôn húc sở đánh nhau chết sống muốn chống cự Liêu Phi yên tinh thần can nhiễu còn phải để phòng đinh hiệu công kích chính như ngọc hiên nói tới đông phương kiếm ngân lòng có e ngại cuối cùng bị miêu tẩm đánh bay trường kiếm tôn húc sở thừa thắng xông lên một kiếm đâm xuyên bắp đuổi của hắn chương năm không có nhược điểm chương năm không có nhiều điểm. Đông Phương Kiếm Ngân quỳ một chân trên đất, cả người giống như là mất tâm trí giống như, trong miệng không ngừng lặp lại, "Không, có khả năng, không, có khả năng. Ta làm sao sẽ thua bởi hắn? Không có khả năng." Mặt Vũ bên này đã chỉ còn lại hai người. Nam Lâm đội cấp tốc đem hai người kia vây quanh. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn núi phương, "Các ngươi đội trưởng đã bại, các ngươi hai cái còn muốn tiếp tục đánh sao?" Tiên tiêu canh giữ ở quy hồn lại nam tử bên người, gắt gao trường hầu nghĩa, hắn vừa rồi sắp bị người này làm điên. Nhưng mà, coi hắn lại nhìn một chút xung quanh. Hồng Võ đã quỳ tại đó một hồi lâu, hiện tại liên đội trưởng cũng là quỳ một chân trên đất thần trí mơ hồ, lại nhìn Nam Lâm bên này, một người không bị thương. Trường hợp này bên dưới đã không có kiên trì cần thiết. Người kia thở dài một hơi, các ngươi Nam Lâm, rất mạnh nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Hồng Nghĩa, Hồng Nghĩa, lần này xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh lần sau hai chúng ta ở giữa đến một trận chiến đấu chân chính. Hồng Nghĩa lạnh hừ một tiếng, chờ ta đẳng cấp giống như ngươi, ta mới không sợ ngươi. Tốt, ta gọi Trương Kiệt, lần sau ta tuyệt sẽ không lại để cho người chạy. Nói xong, Trương Kiệt vứt xuống đến kiếm trong tay, quy hồn lại cũng đi theo quan kiếm. Thắng, thắng. Bạch thủ kích động nói năng lộn xộn, ôi trời ơi, lao lý, các ngươi lần này tuyển chọn đội ngũ cũng quá mạnh à? Thế mà liên tục đánh bại Chu Thiên cùng Mặc Vũ, đây là không có gặp phải bá hạ, bằng không bọn hắn khẳng định cũng có thể thắng. So Tam Đại thi bộ còn cường. Ha ha ha, ta xem ai về sau còn dám nói chúng ta Nam Lâm không có người. Tần tướng quân cũng gật gật đầu, hai ngày trước còn có người nói đám con nít này là vận khí tốt, cái này mới thắng Chu Thiên, hôm nay đoán chừng không còn có người dám nói như thế. Hai chàng đều là gặp Tam Đại thi bộ đội ngũ, mà còn đều là năm người một người không hư hại dưới tình huống, cầm xuống đối thủ. Nhắc tới. Nam Lâm Chiến Tích sò lòng lần qua tốt. Xung quanh một mảnh tiếng nghị luận, mọi người đều không thể tin được Nam Lâm Thành sẽ như vậy cường. Nghe lấy một bên nghị luận, Bạch Tích nhìn hướng trên đài cái thân ảnh kia. Đinh Hiểu trên mặt đồng thời không có quá nhiều biểu lộ, vẫn như cũng là hắn cái kia trước sau như một mặt chết. Bạch Tích thậm chí hoài nghi người này có phải là khuôn mặt tê liệt. Người này nói chuyện là nhận người phiền, bất quá hình như xác thực cùng người khác không giống nhau lắm. Chiến thắng mặc vũ về sau, Nam Lâm Thành kém nhất xếp hạng cũng là thứ hai. Dựa theo tổ này đội ngũ dự thi cùng thực lực, thứ hai ít nhất có thể cầm tới hai cái linh sĩ kim đan, vận khí tốt, có thể cầm tới ba viên. Đồng thời, Nam Lâm Thành lần tiếp theo cũng có thể gia tăng một chi đội ngũ dự thi. Trở lại chỗ ở thời điểm, đi theo mấy tên đồng liêu đối đinh hiệu năm người, đặc biệt Nhi Tỉnh. Lại là bưng trả lại là đứa nước. Cuối cùng vẫn là bị Lý Ngôn vội vàng mới rời khỏi. Hôm nay tiêu hao đều rất lớn a, những này là Long Lâm Thành phát linh ngụi, các ngươi cũng không cần vội vã khôi phục, sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Ngôn nói, 3 ngày sau cùng Long Lâm Thành một trận chiến, không cần có cái gì áp lực, hết sức nỗ lực liền có thể, coi như là tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Lạ, đại nhân. Tuy nói Lý Ngôn đã nói rõ, hắn đối đinh hiểu bọn họ đã không có bất kỳ yêu cầu gì. Thế nhưng cái này 3 ngày, Đinh Hiểu tiểu đội 5 người, nhưng đều là chân không bước ra khỏi nhà, toàn bộ đều đang chuyên tâm tu luyện. Bạch thủ trắng tự nhiên kiếm được vài ngày nghỉ ngơi, cùng Tần tướng quân, Lý ngôn ở dưới lầu uống trà. Đinh Hiểu bọn họ đã 2 ngày không có đi ra, bọn họ hình như tu luyện đến càng thêm khắc khổ. Hẳn là đối đệ nhất có ý tưởng. Tần tướng quân nói, người trẻ tuổi sao, khẳng định là có trùng tình. Bạch thanh chủ nói, Long Lân 5 người các ngươi cũng nhìn thấy, hẳn là Long Lân quận tiên tài nhất thiếu niên, Lý đại nhân, ngươi cũng phải làm làm bọn họ công tác, vạn một thất bại, bọn họ nhuệ khí gặp khó khăn, khó tránh khỏi đối lấy sau phát triển bất lợi. Lý ngôn lắc đầu, Bạch đại nhân, ngươi là không biết bọn họ tính tình, nhất là Đinh Hiểu, ngươi có lẽ nghe qua hàn qua khứ à? Bạch Thành Chủ gật gật đầu, ta đương nhiên biết. Tiến lặng 6 năm, đứa bé kia mặc dù mới bất quá 16, cũng không có cái kia phần kiên định ý chí, là tuyệt đối không có khả năng sống qua tới. Chính là cái đạo lý này à? Vừa đến, ta nghĩ khuyên cũng không khuyên nổi. Thứ hai, đứa bé kia liền tính bị lại nhiều đả kích, ta tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ lại đứng lên. Bạch Thành Chủ không cần lo ngại. Tần tướng quân thở dài một hơi, Ngọc Hiên nói không phải là không có đạo lý, có quy hồn lại đội ngũ, đánh bọn hắn chính là bốn đánh năm, tiếp xuống một tràng không biết bọn họ muốn làm sao đánh ngày thứ hai trên đường phố khắp nơi có thể thấy được chấn linh ti thi bộ người bọn họ toàn bộ đều hướng diễn võ tráng phương hướng đuổi Chín đại lôi đài hôm nay còn có tranh tài chỉ có ba khối lôi đài mà tứ hào lôi đài bên này hấp dẫn nhân số là nhiều nhất năm nay diệt sát đại hội giai đoạn thứ nhất siêu cấp hắc mã nam lâm thành đối chiến long lân đội rất nhiều người đều muốn thấy một lần trận này bất khả tư nghị tranh tài liên mặc vũ chu thiên bá hạ chờ đã bị đào thải đội ngũ đều thật sớm chạy tới chiếm sân bãi bất quá lúc này chuẩn bị chiến đấu trong khu lại có vẻ đặc biệt vắng vẻ Nơi này chỉ có hai chi đội ngũ. Đinh Hiểu phát hiện có người đang nhìn chính mình, hắn quay đầu nhìn, khi thấy Long Lân đội mấy người đều tại nhìn chính mình. Từ bọn họ trên nét mặt nhìn không ra tâm tình gì. "Lão tứ, bọn họ có khả năng sẽ nhằm vào ngươi." Miêu Tầm tại Đinh Hiểu bên tai nhỏ giọng nói. "Vừa rồi cái nhìn kia, đủ để chứng minh Long Lân đội coi trọng cỡ nào Đinh Hiểu." Đinh Hiểu chấn định tự nhiên, đối đồng bạn nói, "Chỉ cần không phải quá ngu, bọn họ liền nhất định sẽ trước tới đối phó ta, cho nên trận này thắng bại mấu chốt, không tại ta, mà tại các ngươi." Long Lân đệ tử tuyên bố dự thi xong phương phía sau, Long Lân cùng Nam Lâm lên một lượt đại Tại vạn chúng chú mục bên dưới, hai chi đội ngũ cùng nhau đạp lên lôi đài, phân biệt đứng ở lôi đài hai bên. Long lân đội bên này, năm người song song, vẫn như cũ là bọn họ trước sau như một đội hình. Nam lâm bên này, hàng phía trước ba người, liêu phi yên nằm ở chính giữa, đinh hiệu bảo hậu. Theo tranh tài bắt đầu cuối cùng thời gian dần dần tới gần, bạch Thanh chủ, bạch tích, tần tướng quân, lý ngôn, nam lâm thi bộ quan chiến đệ tử, từng cái tâm đều đã treo đến cổ họ. Bọn họ đem cùng long lân thành đám thiên tài bọn họ tranh đoạt vốn cấp thứ nhất, làm sao cho so chính ta lên đài còn cẩn trương? Bạch Tích hai cánh tay ôm ở ngực, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hai chi đội ngũ. Tần tướng quân nhìn Bạch Tích một cái, Bạch thủ thật sự là phúc khí lớn, có cái như thế vì chính mình suy nghĩ nữa nhi. Nếu không phải nàng là thành chủ Thiên Kim, loại này tranh tài nàng nên sẽ không phải đến xem. Bạch thủ hiện tại cũng rất khẩn trương, trong miệng không ngừng cầu nguyện, cố gắng, cố gắng a. Trên lôi đài, Ngọc Hiên nhàn nhạt mở miệng, các ngươi biểu hiện sát thực vượt quá dự liệu của chúng ta, các ngươi đã chứng minh chính mình rất mạnh. Miêu Tầm khẽ nhíu mày, người này ngược lại là rất khiêm tốn, không giống Hồng Võ những người kia. Thương Thương càng là cường đại người càng là hiểu được địa thấp, ngược lại là nửa vời người thích lúc gần lúc hiện. Bất Quá Ngọc Hiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, các ngươi là không thể nào đánh bại chúng ta. Tôn Húc sở không phục nói, các ngươi cũng không phải là ba đầu sáu tay, dựa vào cái gì không thể đánh bại các ngươi. Ngọc Hiên khẽ mỉm cười, bởi vì các ngươi có nhược điểm, mà chúng ta không có. Chương 59, không có khả năng lịch chuyển cục diện, chương 59, không có khả năng lịch chuyển cục diện. Theo một tiếng tiếng chuông góc vang, Long Lân cùng Nam Lâm thành tranh tài bắt đầu. Ngày trước mỗi lần tranh tài bắt đầu, Liêu Phi Yên đều sẽ tại vừa bắt đầu liền sử dụng an hồn linh phù. Nhưng mà lần này Liêu Phi Yên cũng không có bất kỳ hành động. Ngọc Yên khẽ mỉm cười, coi như có chút náo. Dứt lời, Long Lân năm người cấp tốc phát động linh tướng dung hợp, tăng lên trên diện rộng lục thân năng lực. Năm người đồng thời hướng Nam Lâm thành lao đến. Từ bọn họ di động quy tích, đã có thể thấy được Long Lân muốn làm gì. Mỗi người đều hướng về mục tiêu của mình di chuyển nhanh chóng, giống như năm cái mánh hổ nhìn thấy con mồi của mình. Đối với bọn họ mà nói, không cần đồng đội chi viện điểm hộ, bọn họ cần phải làm là đem đối thủ của mình giải quyết. Nam Lâm bên này, năm người như cũng bảo trì vốn có đội hình, liền hầu nhất đều không có rời đội, chỉ là bọn họ trận hình đang không ngừng hướng chính giữa co vào. Trải qua cô vào, Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Đinh Hiểu, hầu Nghĩa riêng phần mình đứng tại Liêu Phi Yên bốn phương tám hướng. Ngọc Hiên tốc độ nhanh nhất, đã cái thứ nhất tìm tới Đinh Hiểu. Đinh Hiểu, ta ngược lại muốn xem xem ngươi mạnh bao nhiêu, chẳng yêu thất tinh kiếm. Nói xong, Ngọc Hiên một kiếm đâm ra, hóa thành bảy đạo kiếm ảnh. Đúng vào lúc này, Nam Lâm bên này đội hình thần tốc xoay tròn, Đinh Hiểu phía bên phải bên cạnh di động, mà nguyên bản nằm ở Đinh Hiểu bên trái Miêu Tầm, phía bên phải một bước, chuyển tới Đinh Hiểu vị trí cũ. Đối thủ của ngươi là ta. Miêu Tầm giận quát một tiếng, linh tướng hộ thể. Tôn Húc Sở ngăn lại đối phương một kiếm, đồng thời mượn lực hướng bên cạnh di động, bổ về phía một người khác. Hắn một người cưỡng ép ngăn chặn hai người. Liêu Phi yên sử dụng phần hòa phù, trợ giúp hầu nghĩa ngăn cản một người. Ma Đinh hiểu, vừa vặn đối mặt tiến vũ. Chu Thiên Thành Kim Huy khẽ nhíu mày, từ lão đại, bọn họ đây là cái gì chiến thuật? Từ thước cao mày, thêm chút suy tư, nói, Long Lân Thành năm người này có một cái đặc điểm, đó chính là, bọn họ đều là tứ tinh linh đồ. Miêu Tầm là tứ tinh linh đồ, tại hắn giao thủ thời điểm, các ngươi hẳn là cũng phát hiện. Thực lực của người này kỳ thật rất mạnh, hắn linh tướng là man lực hắc hùng, công kích phòng ngự đều rất xuất sắc. Thế nhưng hắn đặc điểm lớn nhất là tốc độ của hắn so với bình thường man lực hắc hùng linh tướng càng nhanh. Kim Huy gật gật đầu, miêu tầm võ kỹ sát thực xem như là tương đối xuất sắc. Thế nhưng hắn cũng tuyệt không phải Ngọc Hiên đối thủ. Không phải là đối thủ không quan hệ, nhưng hắn sẽ không bị Ngọc Hiên lập tức biểu sát. Từ thức nói, Đinh Hiệu chưa hề biểu hiện ra qua võ kỹ, từ hắn hành động đến xem, không khó coi ra hắn nhục thân rất yếu. Nếu như là Đinh Hiệu đối đầu Ngọc Hiên, không ra ba cái hiệp thất bại. Kim Huy giờ mới hiểu được Nam Lâm bên này coi vào trận hình, chính là vì thần tốc đổi vị lại nói Hầu Nghĩa cùng Liễu Phi Yên. Hai người này đặc biệt khá rõ ràng, Hầu Nghĩa không có cái gì tính công kích, thế nhưng tốc độ cực nhanh, thích nhất phóng ám tiến, mà Liễu Phi Yên là tứ tinh linh đồ, liền tính nàng chủ chức là quy hồi lại, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Hai người này liên thủ, đối phương sợ rằng nhất thời cũng bắt không được bọn họ. Hiện tại, Nam Lâm bên này lớn nhất lỗ thủng chính là Tôn Húc Sở cùng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu bên kia, có lẽ còn có thể dựa vào đồng giáp phụ chống đỡ một lát, nhưng Tôn Húc Sở lấy một đi hai, hắn chỉ là một cái tam tinh linh đồ, đối mặt hai cái long lân thành thiên tài tứ tinh linh đồ, ở đâu ra phần thắng? Rất hiển nhiên, Tôn Húc Sở bên này là Nam Lâm Thành lớn nhất lỗ thủng, rất nhiều người cũng đều là cho là như vậy, cho nên quan tâm Tôn Húc Sở bên này tình hình chiến đấu chính là nhiều nhất. Nhưng mà Tôn Húc Sở mặc dù lấy một địch hai, thế nhưng hắn nhưng là dũng mãnh nhất cái kia. Trụ Phong Phục mang kiếm, Phần Linh băng Diễm, Trạm Yêu Tinh mang kiếm, Tôn Húc Sở gần như từ bỏ phong ngự, nhìn chằm chằm đối thủ điên cuồng tiến công. Ngươi là chán sống rồi hả? Phất Liêu khinh phong kiếm, đối phương một kiếm đâm ra, Tôn Húc Sở công kích thẳng thắn thoải mái, đối phương thì lại lấy nhẹ nhàng linh hoạt thủ thắng. Một người khác đồng thời dùng ra linh phủ, linh phủ, chấn linh trưởng lớn. Trấn linh trường ấn, đối linh tướng hộ thể có cực mạnh khắc chế hiệu quả, có thể để cho đối thủ tại thời gian nhất định bên trong không cách nào sử dụng linh tướng hộ thể. Không thể không nói, Long Lân Thành đệ tử thực lực mạnh mẽ. Dung kiếm, thì kiếm pháp nhẹ nhàng, điểm rơi quỷ dị, trên cũng không thể tránh. Dung phù, thì uy mãnh mau lẹ, linh phù thuận thế tự thiêu có hiệu lực, tướng lực mãnh liệt. Hai người công kích chẳng những tự thân sắc bén, hơn nữa còn phối hợp lẫn nhau, đóng kín Tôn Húc sở đường lui. Đinh Hiểu, Bạch Tích vội vàng nhìn hướng Đinh Hiểu, trường hợp này bên dưới, Tôn Húc sợ chính mình sử dụng một tấm đồng giáp phù như vậy chỉ có đinh hiệu lại giúp hắn dùng một tấm đồng giáp phù mới có thể ngăn bên dưới cái này hai lần công kích. nhưng mà làm bạch tích nhìn thấy đinh hiệu thời điểm, lại phát hiện đinh hiệu đang toàn lực ngăn cản yên vũ công kích, căn bản không dành bận tâm tôn húc sở. không tốt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. tôn húc sở dùng đồng giáp phù đỡ được phất liêu khinh phòng, nhưng bị chấn linh trưởng ấn trung đích. một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào tôn húc sở trên thân, hắn thân thể trực tiếp bị đánh ra xa 3, 4 mét. nhưng mà tôn húc sở mượn lực tại trên mặt đất lăn một vòng, thuận tiện phun ra một ngụm lớn máu tươi, hướng về địch nhân lại giết tới đây. người này, đây là không muốn mạng đấu pháp. Hồng võ có chút nheo mắt lại. Lúc trước hắn khinh thường tôn húc sở, linh hiểu, mà bây giờ hắn mới hiểu được tôn húc sở có nhiều điên cuồng. Bên kia, miêu tầm đã rơi hạ phòng, khắp nơi bị ngọc hiên áp chế, trên người hắn đã bị ngọc hiên vạch qua mấy đầu thật dài vết thương, đến bây giờ nàng cũng chỉ là tại miễn cưỡng chống đỡ. Liên hầu nghĩa cùng liêu phi yên ở giữa chiến đấu, đều đã lâm vào thiên về một bên cục diện. Thiên nhất một người lấy một địch hai, hoàn toàn không giống tôn húc sở như thế cố hết sức, thân pháp của hắn giống như đi bộ nhàn nhã, tiêu sái phiêu hốt, xuất kiếm sắc bén. Liêu phi yên tại võ kỹ lên song toàn bộ không phải là đối thủ của hắn, liên tục bại lui trên thân đã bị hắn đâm trúng một kiếm, hầu nghĩa tại bên ngoài quần nhau phối hợp tác chiến, thế nhưng hắn linh phủ mỗi lần đều sẽ bị thiên nhất nhẹ nhõn hóa giải, tác dụng duy nhất chỉ là thoáng hóa giải một chút liều phi yên nguy cơ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, nam lâm thành toàn bộ đội gần như đều đã rơi vào tuyệt cảnh, xem ra nam lâm là không thể nào thắng, ta cũng là ngây thơ, thế mà còn muốn nhìn xem nam lâm thành có thể chơi ra trò gian gì? Dịch thiên lộc lắc đầu, bạch thủ tóc mày, tần tướng quân lấy kinh nghiệm của ngươi, nếu là tại chiến sự bên trong gặp phải trường hợp này, có thể còn có cơ hội lùi chuyện. Tần tướng quân lắc đầu, không có khả năng lùi chuyện song phương thực lực kém quá lớn, mặc kệ bọn hắn làm sao đổi vị, kết quả cũng giống nhau. đây mới là Long Lân Thành địa phương đáng sợ nhất. trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì chiến thuật, đều là phí công. lúc này, tần tướng quân không khỏi nhìn Bạch Tích một cái. nhắc tới, nhà đầu này là Nam Lâm Thành đệ nhất thiên tài, nhi tử của mình cùng nàng kỳ thật chính là tại sản sản với nhau, nhưng người ta dù sao vẫn là đệ nhất, tần tướng quân khó tránh khỏi sẽ quan tâm kỹ càng nàng một chút. Bạch Tích lúc này chính không chớp mắt nhìn xem Đinh Hiểu. vô luận là từ đẳng cấp, vẫn là thực lực, hiện tại Nam Lâm Thành hy vọng duy nhất chính là Đinh Hiểu cái điều này. Mà Đinh Hiểu đang lấy đồng giáp phủ đón đợi Yên Vũ mấy lần công kích, ngay cả động cũng không động được. Đinh Hiểu, ngươi linh tướng đâu? Vì cái gì còn không ra linh tướng? Lại không ra linh tướng, các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Chương 60, mươi, ưu thế liền thế yếu. Chương 60, mươi, ưu thế liền thế yếu. Đinh Hiểu, ngươi còn không ra linh tướng sao? Ngươi cứ như vậy khinh thường ta. Yên Vũ giống như cười phi tiếu mà nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu đứng ở tại chỗ, sau lưng tiếng đánh nhau, dù cho hắn không quay đầu lại, cũng biết kết quả. Bọn họ tiểu đội đã ở vào bên bờ sinh tử. Yên Vũ gặp Đinh Hiểu không nói lời nào, cười lạnh một tiếng. Tất nhiên đây là ngươi lựa chọn, vậy ta cũng vô pháp thay đổi. Như vậy ta đã không có cần phải lại ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Linh phủ, thiên binh phủ. Tiên vũ ung tùm ngọc thủ bên trong đã nhiều một tấm kim phủ, nàng đem tấm này linh phủ đặt tại trên trường kiếm, linh phủ cấp tốc tự thiêu có hiệu lực. Trường kiếm trong tay của nàng lập tức quang mang đại thịnh. Thiên binh phủ, lợi binh phủ cao đẳng linh phủ, có thể trên phạm vi lớn tăng cường vũ khí trình độ bền bỉ, đồng thời truyền vào đại lượng tướng lực, có thể phá đồng giáp phủ, đồng giáp trụ phủ. Linh sĩ cảnh phía dưới linh tướng hộ thể. Ngươi những này linh phủ ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Tiên Vũ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Đinh Hiệu, ngươi đã thua. Thiên Vũ kiếm. Dứt lời, Thiên Vũ thân ảnh nháy mắt mơ hồ, hướng về Đinh Hiệu bên này một kiếm đâm tới. Cùng lúc đó, Đinh Hiệu giận quát một tiếng, nhị tỷ. Toàn bộ đội toàn bộ nghe đến Đinh Hiệu nào, hầu nghĩa trực tiếp ngăn tại Liêu Phi Yến trước người, Liêu Linh hướng Thiên Nhất công kích. Miêu Tầm, Tôn Húc Sở cũng giống như thế, cơ hội là hao hết tất cả khí lực từ bộ phòng ngự, điên cuồng công kích đối thủ. Liêu Phi Yến thừa cơ rút lui, mà giờ khắc này trong tay nàng đã nhiều một tấm kim phủ. Nhìn thấy tấm này linh phủ thời điểm dưới sân một đám cao thủ cũng không khỏi kinh hô lên. Đó là đó là Từ Thước cũng đồng thời tu luyện quy hồn lại một cái liền nhận ra tấm này linh phủ là thông linh phủ Từ Thước hoảng sợ nói nữ nhân kia thế mà học thành thông linh phủ cùng nhau tùy tâm sinh thế gian vật linh lấy ta chi huyết thế thiên địa linh nữ chúng sinh hồn linh phủ thông linh linh phủ nháy mắt tại liễu phi yên trong tay tự thiêu một đạo tướng lực ba động lấy nàng làm trung tâm cấp tốc hướng bên ngoài nổ tung long lân thành năm người ý thức đồng dạng quy hồn lại khó mà ảnh hưởng cũng bởi vậy có người nói có quy hồn lại đội ngũ tại trước mặt bọn hắn chính là thiếu một người nhưng mà Nam Lâm thành quy hồn lại Liễu Phi Yên, giờ phút này lại một người đồng thời ảnh hưởng tới Long Vân Thành năm tên thiên tài ý thức. Một cái mắt, năm người tướng ngã tướng dung trạng thái bị cưỡng chế lui ra. Đồng thời phản ứng cũng tại giờ khắc này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Này nháy mắt đình trệ, đối với Miêu Tầm đến nói, hắn không cách nào lập tức đánh bại Ngọc Hiên. đối với Tôn Húc sở mà nói, hắn cũng vô pháp đánh bại bất kỳ một cái nào đối thủ, đối Vu Hầu nghĩa mà nói, càng không cách nào đánh bại xa mạnh hơn xa chính mình tiên nhất. Nam Lâm bên này, duy nhất có thể miểu sát đối thủ, chỉ có đinh hiểu. Khả năng duy nhất, cũng hiện tại đinh hiểu nơi này. Cấp bậc của hắn so Yên Vũ càng cao thần đình huyệt cường hóa, để hắn đủ để thấy rõ tứ tinh linh đổ yên vũ động tác. Mà yên vũ nhận đến thông linh phủ ảnh hưởng, không cách nào ngay lập tức làm ra biến chiêu thay đổi. Cũng chính là nói, chỉ cần dựa theo yên vũ thẳng cấp công kích uy tích suy đoán, đinh hiểu có hy vọng lấy thân pháp tránh đi một kiếm này. Tật hành phù hiệu quả còn tại, đinh hiểu một cái bên cạnh bước, tránh đi cái này một kích. Liên tại hai người gặp thoáng qua lúc, đinh hiểu đột nhiên đánh ra một tấm linh phủ. Linh phủ kim cương phục ma chú. Đinh hiểu cùng yên vũ ở giữa, một đạo ánh sáng mạnh nổ tung. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài mấy chục mét. Long lân thành nghiến vũ, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trực tiếp ngất đi. Đinh Hiểu lập tức quay người, bên người lơ lửng 5 tấm phi hoa kiếm ảnh. "Hầu nghĩa." Đinh Hiểu giận quát một tiếng. "Hầu nghĩa hô to một tiếng, Đinh Tử Ca, ta không cách nào thoát thân, không cần của ta, xuất thủ." Đinh Hiểu không do dự chút nào. 5 tấm phi hoa kiếm ảnh, 10 năm kiếm, nháy mắt bắn về phía Thiên Nhất. Thiên Nhất vừa vặn chậm qua thần, nhìn xem cái này 10 năm nói kiếm ảnh, Thiên Nhất run lên trong lòng. 10 năm nói kiếm ảnh, hắn cũng ngăn không được. Thiên Nhất vừa định nguồn né tránh, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mặt hắn, gắt ga ôm lấy hắn. "Phốc phốc phốc phốc." Mười năm kiếm, chúng năm kiếm, thiên nhất cùng hầu nghĩa đồng thời ngã trong vũng máu, không thể động đậy. Đồng giáp phủ. Đinh Hiểu thần tốc sử dụng đồng giáp phủ, cứu Miêu Tầm. Nhưng mà, chờ hắn còn muốn cứu Tôn Húc Sở thời điểm, đã không kịp. Tôn Húc Sở thụ thương quá nặng, điên cuồng công kích, để hắn sơ hở trong chỗ, đối phương hai người một kiếm một phụ. Tôn Húc Sở rốt cuộc nhịn không được, nắm thật chặt trường kiếm, thân thể thẳng tắp đổ xuống. Dưới sân, hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt, chiến cuộc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long Liên Thành bên này thứ nhân vật số 2 số 3, thiên nhất cùng Yên Vũ, song song bị phong ấn. Nam Lâm Thành bên này, hầu nghĩa cùng Tôn Húc Sở, song song bị phong ấn, song phương các tổn thất hai người đều còn lại ba người. Cái này, vừa vặn phát sinh cái gì? Long Lâm Thành ngã xuống hai người, điều đó không có khả năng. Lúc đầu ta cho rằng chiến đấu vừa vặn nên kết thúc, vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này? Đánh bại hai cái Long Lâm Thành đội viên, cái này, đây là Nam Lâm Thành sao? Miêu Tầm thừa cơ lui về Đinh Hiểu cùng Liêu Phi Yên bên cạnh, mà Ngọc Hiên cũng chưa truy kích. Hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất nói mưa cùng tiên nhất, vừa nhìn về phía Liêu Phi Yến, Miêu Tầm cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Đinh Hiểu trên thân, không nghĩ tới. Ta còn đánh giá thấp các ngươi. Ngọc Hiên là kiêu ngạo đến trong xương người, có thể để cho hắn nói ra những lời này. Ở đây sợ rằng không có một chi đội ngũ có tư cách này. Đinh Hiểu ánh mắt một mực nhìn lấy tôn hữu sở cùng hầu nghĩa. Nhìn thấy Tam Ca cùng ngũ đệ, trong lòng hắn có quắc một trận. Bọn họ chẳng những là chính mình đồng đội, càng là huynh đệ của hắn. Hầu nghĩa là hắn bắn bị thương, lúc ấy chính mình không có một chút do dự, cái này để hắn càng thêm cảm thấy ấy nãy. Nhưng vào lúc này, hầu nghĩa trên thân phong lớn phủ có thể cầm máu, để hắn không đến mức chết rồi, hắn lật người nhìn hướng Đinh Hiểu, ngây ngốc cười một tiếng, lộ ra tràn đầy máu tươi răng. Đinh Tử Ca ta, ta không có cản trở. Tôn Húc sờ rễ ruồi lấy ngồi xuống, rũ cùp lấy đầu, vô lực nói, Lão đại, Lão nhị, Lão tứ, ta, ta tôn lão tam đã tận lực. Còn lại, giao cho các ngươi nói xong, liền lại ngã xuống. Đinh Hiểu viên mắt ấm đỏ, ngẩng đầu, khi thấy đồng dạng ánh mắt đỏ bừng đại ca, nhị tỷ. Ba người nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong, một lần nữa bày trận. Miêu Tầm cùng Đinh Hiểu đứng ở hàng trước, Liêu Phi Yên đứng tại phía sau bọn họ. Đinh Hiểu nhìn hướng Ngọc Yên, hít sâu một hơi, ổn định tâm sức, ngươi nói các ngươi không có nhược điểm. Ngươi sai, không có người nào là không có nhược điểm các ngươi nhược điểm, chính là các ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo ý thức phòng ngự. Ngọc Hiên sắc mặt lập tức thay đổi. phía trước mặt khắc quy hồn lại không cách nào lay động đến bọn hắn ý thức, như vậy mặt khắc đội ngũ cùng bọn hắn muốn so, tương đương với thiếu mất một người. nhưng là bây giờ Liêu Phi yên mà lại chính là có thể ảnh hưởng bọn họ ý thức. như vậy một cái nắm giữ quy hồn lại đội ngũ, đối một cái không có quy hồn lại đội ngũ, hiện nhiên là có ưu thế. Long Lâm Thành ưu thế, tại Nam Lâm Thành trước mặt, cứ thế mà biến thành thế yếu. Miêu Tầm lao đi khoẹt miệng vết máu, hung hăng phun ra một đống máu, đối đối diện ba người nói: nhớ kỹ, đánh bại các ngươi đội ngũ, tiêu Nam Lâm Thành thi bộ. Chương 61, lưu kế, chương 61, lưu kế. Long Lân cùng Nam Lâm thành tranh tài, từ năm đôi năm biến thành ba gặp ba. Có thể là cho dù là ba gặp ba, Nam Lâm bên này muốn thủ thắng, ý nguyên cực kỳ khó khăn. Long Lân bên này người vừa muốn động, Nam Lâm ba người vội vàng rút lui, kéo dài khoảng cách. Ngọc Hiên hiển nhiên không có khả năng bỏ mặc Liêu Phi Yên tiếp tục ảnh hưởng bọn họ, hắn đối Trương Hảo cùng Hoa Vũ ngay mắt, cái sau lập tức hiểu ý. Trương Hảo Hoa Vũ đồng thời bạo khởi, thẳng hướng Liêu Phi Yên. Miêu Tầm tính toán ngăn cản, nhưng bị Hoa Vũ một kiếm bức lui, hai người chạy thẳng tới Liêu Phi Yên. Nhưng lại tại hai người tới gần Liêu Phi Yên bên cạnh lúc Liêu Phi yên trước người mặt đất đột nhiên nô lên bốn phía vách tường, muốn đem hai người vây khốn. Không tốt, là thổ hệ khốn linh chú. Trương Hảo phản ứng thần tốc, trong tay bấm quyết một tấm linh phủ bắn ra, phá thành tiên vị phủ. Tấm kia linh phủ bám vào trên tường đất, lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem tường đất đánh xuyên một cái động lớn. Liên tại hai người muốn theo động khẩu thoát ra lúc, sáu đạo kiếm ảnh đập vào mặt. Động khẩu nhỏ hẹp, không cách nào né tránh, hai người thấy thế vội vàng lui về. Hai người vừa vặn lui về, Đinh Hiệu cấp tốc phát động hàn băng khốn linh phủ, hắn đem toàn bộ bốn vương tường đất toàn bộ phong bế. Khốn linh phủ, đông phương kiếm ngân cao mày phía trước tại cùng Chu Thiên Thành một trận chiến thời điểm, Đinh Hiểu liền dùng qua khốn linh phủ. Loại này linh phủ chuyên môn khốn linh sát, không có lực công kích, thế nhưng phòng ngự kinh người. Nhưng mà khốn linh phủ cũng không phải quá tốt dùng, bởi vì loại này phủ nhất định phải trước thời hạn sử dụng mới có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu không, người đang tại mặt của đối phương, đối với nào đó khối khu vực sử dụng khốn linh phủ, cái kia đồ đần cũng biết muốn tránh đi khu vực kia, lại làm sao có thể vây khốn đối thủ? Cũng chính là nói, Đinh Hiểu lúc trước liền đem khốn linh phủ bố trí ở chỗ này, vậy hắn là lúc nào bày ra khốn linh phủ? Các loại vị trí này chính là tranh tài lúc bắt đầu liễu phi yên vị trí. Một mấy mắt, Đông Phương Kiếm Ngân hiểu được. Đinh Hiểu sớm đã đem Khốn Linh Phù bày ra, nhưng là bởi vì phía trước hắn dùng qua Khốn Linh Phù, người khác tại công kích thời điểm liền sẽ đặc biệt đề phòng, Khốn Linh Phù không dễ phát huy tác dụng. Trước đây bọn họ đội ngũ không ngừng lui lại, dạng này liền bỏ đi đối thủ lo lắng. Mà tại vừa rồi truy kích bên trong, bọn họ lại bất tri bất giác lui trở về tranh tài bắt đầu vị trí. Lúc này, ai sẽ còn hoài nghi nơi này có Khốn Linh Phù. Người này Đông Phương Kiếm Ngân lại nhìn về phía Đinh Hiểu thời điểm, đã tâm thần run rẩy dữ dội. Không nói đến thực lực, chính là người này tính toán liền đã để người trong lòng run sợ. Tần tướng quân có chút nheo mắt lại, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới điểm này. Cái này đinh hiểu, không nói hắn thực lực làm sao, hắn trong chiến đấu tỉnh táo, đơn giản làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Nếu là tại hành quân đánh trận bên trong, gặp phải đối thủ như vậy, quả thực là ác ngộng. Bạch Thành chủ cũng không giống phía trước như thế tùy ý, hắn trầm giọng đối lý ngôn nói, "Lý đại nhân, nghĩ không ra đinh hiểu thoạt nhìn đáng hoàng, cái này thứ trong đầu mớn, lại như vậy ngoài dự liệu." Lý ngôn khẽ mỉm cười, "Bạch đại nhân, ngươi là không hiểu rõ đích hiểu, hắn tại thi bộ chịu nhục 6 năm, nếu là đổi thành người khác, đã sớm không gượng dậy nổi, mà hắn tuổi còn nhỏ lại có thể tiếp nhận xuống. Một cái biết thần nhẫn hại tử, tâm tư làm sao sẽ đơn giản đâu. Bạch Thanh chủ khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại lôi đài. Bị phá hư tường đất, tại trong thời gian rất ngắn cũng đã bản thân chữa trị hoàn hảo, hiện ở vòng ngoài lại nhiều một đạo tường băng, hai người bọn họ muốn tại đinh hiểu dưới mí mắt đi ra, sợ là không dễ dàng. Cái này còn không phải nhất làm cho người tuyệt vọng, cân nhắc đến Long Lân Thành có một ít cường lực linh phủ. đinh hiểu lại phát động một đạo linh phụ, tại tường đất cùng trên tường băng, đưa ra đại lượng dây leo, đan nhanh quấn nhau, đem tường đất tường băng rắn rắn chắc chắc quấn quanh. Ba đạo khốn linh phủ. Khốn linh phủ là dùng để vây khốn linh sát, mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, thế nhưng năng lực phòng ngự lại không thể khinh thường. Cả bấy vừa vặn tạo thành lúc, Chương Hào cùng Hoa Vũ còn có thể chạy ra, nhưng là bây giờ ba đạo phòng ngự đồng thời tạo thành, hai người lại nghĩ ra được, sợ là muốn phí một phen chất trở. Trong lúc nhất thời, Long Lân Thành bên này liền chỉ còn lại một người. Ngọc Hiên nhìn xem vây khốn đồng bạn cả bấy, sau đó nhìn hướng Đinh Hiểu bà người, hung hăng nói: "Đinh Hiểu, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, cho tới bây giờ mới dùng khốn linh phủ." Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, mỗi một tấm linh phủ đều có lẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất nếu không không bằng không cẩn. Chớ đã ý, ngọc hiên quát, ba người các ngươi liền cho rằng có thể đánh bại ta. Miêu tâm lạnh hư một tiếng, nhiều đối nhiều, có lẽ chúng ta còn cần phải dùng thêm sức lượng, nhưng muốn nói đối phó ngươi một cái. Hư hừ, hừ, tiếp xuống mới là ngươi ác nhậu. Ngọc hiên mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua tử thời khởi sát tứ giai tứ cấp linh sát tam mục nhân viên. Miêu tâm một ngựa đi đầu, bắn ra, liếu phi Yên lập tức sử dụng độ hồn phủ, vang sinh phủ, ngọc điểm chú, thông linh chú. Nàng một người khống chế năm người có chút khó khăn, nhưng bây giờ nàng chỉ cần đối phó ngọc hiên một người. Đinh Hiểu ở phía sau bảo vệ Miêu Tầm, đồng thời thừa cơ công kích. Ngọc Hiên thực lực sát thực cực mạnh, hắn linh tướng là Long huyết Dạo Giang Long mãng, xa không phải Miêu Tầm man lực hắc hùng có thể so với. Liên tính đỉnh lấy Liêu Phi Yên tinh thần căn nhiễu, chiêu kiếm của hắn như cũ biến hóa khó lường, xuất thủ như điện, đơn đả độc đấu, Miêu Tầm tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc bên này nhưng còn có Liêu Phi Yên cùng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu liền không năng phụ, lúc thì lấy đồng giáp phù hóa giải Ngọc Hiên công kích, lúc thì lấy phi hoa kiếm ảnh công lúc bất ngờ. Liêu Phi Yên tinh thần không chế biến hóa khó lường, Ngọc Hiên thâm thụ cái nhiễu, nhưng hắn lại không dám ngược lại công kích Liêu Phi Yên. Ai biết Liêu Phi yên bên cạnh còn có hay không cả bấy? Tại chống mười mấy phút phía sau, Ngọc Hiên bởi vì tướng lực tiêu hao quá lớn, cuối cùng cũng không chịu nổi, động tác càng ngày càng chậm. Linh phủ, phi hoa kiếm ảnh, nam đạo phi hoa kiếm ảnh, hóa thành mười năm nói kiếm ảnh, bắn ra. Miêu Tầm Thừa cơ một chiêu trục phong phục ma kiếm, đâm về Ngọc Hiên bắt đuổi. Đối mặt phô Thiên cái địa công kích, cực độ hủy bại phía dưới, mạnh như Ngọc Hiên, cuối cùng cũng khó có thể ngăn cản. Thân chúng bại kiếm, một tấm phong ấn phủ bay tới, rơi vào Ngọc Hiên trên thân. Hắn nhìn xem trên thân phong ấn phủ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vậy mà thua, ta. Ta vậy mà thua. Hiện trường không biết bao nhiêu người đều tại lặp lại câu nói này. Ngọc Hiên thế mà thua. Long Lân thành bại bởi Nam Lâm thành. Cái này, đây quả thực là muốn mì tiên. Miêu Tầm cùng Liễu Phi Yên cũng là tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có đinh hiểu tình huống hơi tốt một chút. Đông Phương Kiếm ngân lạnh hừ một tiếng, ta nhìn Nam Lâm chưa chắc sẽ thắng. Long Lân năm người không có có một cái dễ đối phó, hiện tại bọn hắn tiêu hao nghiêm trọng, mà Long Lân còn sót lại hai người, Trương Hảo cùng Hoa Vũ mới là Long Lân lật bàn mấu chốt. Lời này vừa nói ra, mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại. Ngọc Yên mặc dù là đội trưởng, thế nhưng Trương Hảo cùng Hoa Vũ cũng không yếu a. Hiện tại nói Nam Lâm Thắng, còn làm thời thượng sớm. Đinh hiểu ba người cùng một chỗ nhìn hướng tạm bẫy. Nơi đó còn có hai người. Ba người nhìn nhau, đột nhiên, ba người nhìn nhau cười một tiếng, lấy ra Linh Trần Bình, ngồi xếp bằng. Mọi người trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Ba người này, trên lôi đài, khôi phục tướng lực, chương 62, dính vào nhau, chương 62, dính vào nhau. Những đội ngũ này rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên tham gia diệt sát đại hội. Nhưng mà, tham gia nhiều năm như vậy diệt sát đại hội, còn chưa nghe nói qua có người trên lôi đài nên ngang tu luyện Liên Long Lân Thành phụ trách tứ hào lôi đài đệ tử đều hôn mê. Lúc này hắn hẳn là làm chút gì đó a? Có thể. Hình như cũng không nói không thể trên lôi đài tu luyện khôi phục. Phốc phốc một tiếng, Bạch Tích nhịn không được cười ra tiếng. Bọn họ cũng quá tùy hứng, thế mà tại lôi đài tu luyện, Bạch Thủ cũng cười theo. Tất nhiên diện sát đại hội không nói không thể dạng này, vậy liền không trái với quy tắc, bọn họ tự nhiên có thể tu luyện. Khá lắm. Tần tướng quân lắc đầu, phía trước ta còn lo lắng bọn họ không thắng được còn lại hai người, hiện tại xem ra ổn. Cái này Đinh Hiểu, chẳng những lưu trí hơn người, mà còn khó được chính là tuổi còn trẻ còn có thể như vậy chứ trạng, khó được, khó được a. Đinh Hiểu không một chút nào gấp gáp, vừa tu luyện, trực tiếp tu luyện 2 giờ. Mọi người chỉ có thể nhìn ba người bọn họ tu luyện, người nào cũng không thể ngăn cản. Ngất đi Yên Vũ đã tỉnh, mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy trước mắt chiến trường, nhất thời náo có chút chuyện không đến. Trên sân, tính đến chính mình, Long Lâm Thành bên này bị phong ấn ba người, đều ngã trên mặt đất. Liên Ngọc Hiên cũng máu me khắp người. Nam Lâm Thành bên này bị phong ấn hai người. Chỉ là, vì cái gì còn có ba người ngồi ở kia tu nạp linh hồn. Trên người mình vết máu loang lổ thời gian dài bị phong ấn ở nơi này không thể động đậy trên thân đều vối thiên nhất tỉnh lại thời điểm phát hiện hầu nghĩa chính từ phía sau ôm chặt lấy chính mình hai người đều là nằm nghiêng liền máu của bọn hắn đều dính vào nhau còn không có kết thúc thiên nhất cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người không có đâu sau lưng truyền tới một thanh âm nhạt nhạt hầu nghĩa cũng tỉnh uy ngươi có thể hay không ôm ra ta dạng này ôm ta còn thể thống gì đại ca mới vừa bị phong ấn thời điểm ta còn có thể động một cái kết quả phong ấn về sau ta cũng chỉ có thể bảo trì lần này tư thế hầu nghĩa bất đắc dĩ nói thiên nhất nghĩ lại tới Phong ấn phủ sẽ để cho bị phong ấn người bảo trì phong ấn lúc tất cả trạng thái. Lúc ấy hầu nghĩa gắt gao ôm lấy chính mình, hại hắn không có tránh đi đinh hiệu công kích. Hiện tại tự nhiên cũng chỉ có thể là cái này tạo hình. Vậy ít nhất ngươi không muốn dán đến như thế gấp. Đại ca, hai ta màu dính vào nhau, mà còn tay của ta cũng đã tê dần, nghĩ lòng cũng lòng không ra. Nước sữa hòa nhau hai người cùng một chỗ ngẩn đầu, nhìn hướng đang tu luyện ba người, trong đầu đều đang nghĩ vấn đề giống như trước, bọn họ lúc nào có thể đánh xong a? Ngọc Hiên hiện tại vô cùng xấu hổ, chính mình đã lấy thất bại người tạo hình, trên đài phơi hai giờ, chỉ cần ba tiên kia không cới quyết cuối cùng hai người đồng bạn. Vậy hắn còn muốn tiếp tục tại cái này nằm. Tranh thủ thời gian đánh đi. Mà đáng thương nhất, Kỳ Thật vẫn là bị giam tại trong cạm bẫy hai người kia. Phía trước Ngọc Hiên cùng Đinh Hiểu bọn họ ngay tại cục chiến, còn không có người quan tâm bọn họ, hiện tại Đinh Hiểu bọn họ tại cái kia tự mình khôi phục, mọi người buồn chán, khẳng định liền sẽ chú ý cạm bẫy. Cái này hai giờ, liền nghe đến bên trong truyền đến từng tiếng đầm đục. Rất hiển nhiên, Trương Hảo cùng Hoa Vũ hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh cái gì, cũng không có người tới mở ra cạm bẫy, nói cho bọn họ tranh tài đã kết thúc. Tất nhiên không có người thông báo bọn họ, đó chính là nói chiến đấu còn không có kết thúc, bọn họ muốn chiến đấu, liền muốn phá vỡ cạm bẫy bọn họ chỉ có thể điên cuồng công kích ba đạo cả bấy, có thể là khốn linh phù là dùng để khốn linh sát, ba đạo phong ngự, bọn họ căn bản là không đánh tan được. thanh âm này càng về sau càng ngày càng yếu, khoảng cách cũng càng ngày càng lâu. đến cuối cùng, thế mà đều không có thanh âm, mà đinh Hiểu bọn họ cũng đã khôi phục bảy tam phần, bọn họ đứng lên, đinh Hiểu nhìn hướng đồng bạn, đại ca, nhị tỷ, chuẩn bị xong chưa? miêu tầm cùng liễu phi yên cũng đứng lên, lão tứ, bắt đầu đi. ba người tìm kỹ vị trí của mình, đinh hiệu vung tay lên, ba đạo cảm bấy từng tầng từng tầng rút đi, dây leo lùi về, tường băng hòa tan, tường đất lùi xuống mặt đất. Lâm Ba đạo cạm bẫy toàn bộ triệt hồi phía sau, còn tại trận địa sẵn sàng, chuẩn bị quyết chiến đinh hiệu ba người, nhìn xem bên trong hai người, nhất thời có chút không biết làm sao. Trương Hảo cùng Hoa Vũ ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Không đánh nổi. Ta cũng không đánh nổi. Bọn họ có phải hay không quên chúng ta? Cái này đều hơn 2 giờ, tranh tài khẳng định sớm kết thúc. Không nên a, như thế dễ thấy cạm bẫy dựng thẳng trên lôi đài, bọn họ có thể nhìn không thấy. Hai người ngay tại yếu đất tán đâu, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu vách tường mở ra, bọn họ bị nhốt hơn 2 giờ phía sau, cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là tướng lực hao hết hai người đã không còn có năng lực chiến đấu. Miêu Tầm đi đến trước mặt hai người, Trương Hảo cùng Hoa Vũ nhìn thấy Miêu Tầm, tao mày, các ngươi phía trước đến cùng đang làm gì? Đánh hai giờ. Trương Hảo nổi giận nói. Miêu Tầm có chút dở khóc dở cười, hai cái này cũng quá thảm rồi. Nhìn thấy chính mình, lại có loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Miêu Tầm nhìn một chút phụ trách Long Lân đệ tử, cái sau lắc đầu, bay ra hai tấm phong ấn phủ, đem hai cái này xui sẹo phong ấn. Đến đây, Long Lân thành năm người toàn bộ bị phong ấn, tuy nói cuối cùng ra một chút ngoài ý muốn, Trương Hảo cùng Hoa Vũ tự thân đem tướng lực thao hết, dẫn đến Đinh Hiệu bọn họ không chiến mà thắng thế nhưng liền coi như bọn họ còn có lực đánh một trận lấy đinh hiệu bọn họ trả thái chỉ sợ cũng rất khó thua nữa xung quanh người quan chiến bị cái kia 2 giờ lôi đến mặt đủ mày trâu nhưng bây giờ bọn họ lại giống là bị như điên cuồng xung quanh lập tức nổ tung thắng nam lâm thành thế mà thắng long lân thành thật bất khả tư nghị trận đấu này quá đặc sắc ta chưa hề nhìn qua như vậy đặc sắc tranh tài quả thực nhìn mà than thở nam lâm bên kia chiến thuật để người nhìn không thấu bọn họ năm người cá nhân thực lực xa kém xa long lân đội thế nhưng đoàn đội hợp tác quả thực có thể nói hoàn mỹ nam lâm cùng long lân đều phải người đem thụ thương đệ tử kéo đi Những người khác còn dễ nói, chỉ là tại xử lý hầu nghĩa cùng thiên nhất thời điểm, song phương xuất hiện một vài vấn đề. Làm sao bây giờ, hai người này dính vào nhau? Dùng sức đẩy ra, hầu nghĩa lập tức kêu to, đau, đau, đau, tác động vết thương. Hầu nghĩa, ngươi ngược lại là buông tay a. Đinh tử ca, tay ta cứng. Ngươi tay cứng, nhưng hai chân của ngươi còn ôm lấy. Đại ca, chân của ta cũng cứng. Thiên nhất bị hầu nghĩa gắt gao ôm lấy, tùy ý mọi người đem dùng các loại phương pháp đem bọn họ tách ra, không nói một lời. Tưới chút nước a, đem máu tan ra, cho hầu nghĩa nặn một cái cánh tay bắp đuổi. Hầu tử. Ngươi nói ngươi muốn ôm cùng ôm nữ nhân à? Ngươi ôm cái nam nhân tính toán chuyện gì xảy ra? Tôn Húc Sở nằm ở một bên, hắn thân thể không động được, chỉ có thể nghiêng đầu xem náo nhiệt. Lao đại, ngươi tránh ra chút, ta nhìn không thấy. Tam Ca, ngươi đến bây giờ còn dè dặt ta. Mọi người phí đi sức chín châu hai hổ, mới đưa hai người tách ra chương sáu mươi ba. Không may, chương sáu mươi ba, không may. Đinh Hiểu con Hồng Nghĩa, Miêu Tầm con Tôn Húc Sở đang chuẩn bị rời đi lôi đài thời điểm. Dưới đài đột nhiên bỗng phát ra một trận tiếng vỗ tay, vừa bắt đầu chỉ là mấy người, nhưng tiếp lấy, vỗ tay người càng ngày càng nhiều. Đinh Hiểu sừng sốt một chút, hắn nhìn xung quanh dưới đài. Những cái kia quan chiến bách tính liền mặt khác thập tam bộ đến tham gia trận đấu đội ngũ, thậm chí Chu Thiên Thành cùng Bá Hạ Thành người đều đang vì bọn hắn gõ tay. Nam Lâm đội tại trận này biểu hiện quả thực có thể nói kỳ tích, dùng tuyệt đối yếu thế chiến thắng không có khả năng chiến thắng địch nhân. Dịch Thiên Lục nói, Nam Lâm thành 5 người đều rất mạnh a, bọn họ chiến thuật chấp hành đến thiên ý vô phụng, mỗi người đều đem tiềm năng của mình phát huy đến cực hạn, cái này mới đánh bại Long Lân, xác thực đặc sắc. Từ thước nguyên bản đối thua ở Nam Lâm còn canh cánh trong lòng, mà ở nhìn qua trận đấu này phía sau, hắn cũng đã tiêu tan, thua bởi bọn hắn cũng là còn có thể tiếp thu. Miêu Tầm nhìn một chút đinh hiểu cùng Liễu Phi Yên, lần này bọn họ là phụ a. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Đi, ba ngày sau chân chính diệt sát đại hội liền muốn bắt đầu, thật tốt đi về nghỉ ngơi đi." 8. Long Lân Thành phái ra chủ chức khôi phục linh tướng sư, tự thân vì mấy người chữa thương. Tôn Húc sở cùng hầu nghĩa thương thế vô cùng nặng, bất quá tại uống vào một viên đan dược về sau, buổi tối cũng đã có thể ra đồng đi bộ. Miêu Tầm vết thương trên người thậm chí đã bắt đầu kết vảy khép lại. Lý Ngôn bày xuống tiệc ăn mừng, Bạch Thành chủ, Trần Tuấn Quân, Bạch Tích cùng nhau là đinh hiểu tiểu tổ khanh công. Trên bàn rượu an uống linh đỉnh, đinh hiểu niên kỷ còn nhỏ, liền không uống rượu. Miêu Tầm cùng Tôn Húc Sở, liền liều Phi Yên cũng cùng một chỗ, uống cái say mềm. Bọn họ cái này lại nhất, có thể là đánh bại Chu Thiên Thành, Mạc Vũ Thành cùng Long Lân Thành ba đại kình địch cầm xuống, bọn họ có tư cách cảm thấy tự hào. Hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt ta. Ăn qua cơm, Đinh Hiểu đem bọn gia hỏa này đưa trở về phòng, chính mình thì về tới gian phòng của mình, tiếp tục tu luyện. Khen thưởng muốn chờ diễn sát đại hội kết thúc, tính cả cuối cùng cùng một chỗ cấp cho, bất quá Long Lân Thành vào đem lên trận đấu tiêu hao bội thưởng tới. Trời tối người yên, trước mặt mọi người người cũng đã ngủ thời điểm, Đinh Hiểu như cũ tại tu luyện. Thượng Như đã từng mấy ngàn ban đêm đồng dạng. 8. long lân thành Trấn linh ti thi bộ nghị sự sảnh lúc này bảy tám tên trưởng lão chính tập tụ tập ở đây ngôi ở chủ vị chính là một tên râu tóc bạc trắng lão giả hắn chậm rãi vút vút râu mép của mình ánh mắt quét hướng phía dưới mọi người trước mặt lão nhân còn để đó một tấm án thư phía trên giấy tuyên bên trên đã viết bốn năm mươi cái danh tự đinh hiểu bọn họ tranh tài các ngươi nhìn a các ngươi cảm thấy thế nào một tên hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên âm thanh to nói chiến thuật vận dụng có chút ngoài dự liệu thế nhưng thực lực cuối cùng vẫn là kém một chút bên cạnh hắn một tên nữ tử áo tím thuật nhìn trên dưới ba tuổi Liệp nam nhân kia một cái, nói: "Lâm trưởng lão, chiến thuật cũng là thực lực một bộ phận, huống hồ ta tử quan sát kỹ qua mấy người kia linh tướng. Miêu Tầm cùng Tôn Húc Sở, hầu nghĩa linh tướng mặc dù phẩm giai thấp kém, thế nhưng chỉ muốn đạt tới linh sĩ cảnh, cũng là có hy vọng tiến lên giai. Trương sư mọi nói có đạo lý, mặc dù mang bốn thú thần máu linh tướng, tiềm lực càng lớn, thế nhưng cũng không phải là nói mặt khác linh tướng hoàn toàn không cách nào tới được rồi." Bạch Tu lão giả nói: "Hùng chi, Miêu Tầm man lực hắc hùng, Tôn Húc Sở mặt hoan linh tướng, đều cường tại bình thường ngang nhau linh tướng, nói rõ bọn họ tiến giai phía sau linh tướng, thu hoạch được bốn thú thần máu tỷ lệ rất lớn." mà hầu nghĩa thông nhĩ mi hầu mọi người đều biết hầu loại linh tướng là khó khăn nhất suy nghĩ tiến giai lộ tuyến linh tướng một trong lâm trưởng lão suy nghĩ một chút nói cái kia liêu phi yên cùng đinh hiệu đâu nữ tử áo tím nói hai người này cũng không hiện ra linh tướng thế nhưng ta có thể khẳng định liêu phi yên linh tướng tuyệt đối không kém tại một đối năm thời điểm nàng có thể sử dụng thông linh chú tại một đối một thời điểm nàng có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng ngọc thiên ý thức bạch tu lão giả gật gật đầu nói nàng linh tướng hoặc là cực kỳ cường đại hoặc chính là một loại am hiệu tinh thần lực khống chế linh tướng liêu phi yên tại quy hồn lại bên trên tạo nghệ đúng là hiểu thấy đến mức đinh hiệu Hắn nhục thân gần như không có tu luyện, nói rõ hắn linh tướng phẩm giai có thể vô cùng thấp, hắn không cách nào thông qua linh tướng cường hóa nhục thân. Điểm này mọi người ngược lại là không có có dị nghị. Đinh hiểu chiến thuật chế định, linh phù vận dụng đều là cấp cao nhất, nhưng nếu muốn đi đến lâu dài, linh tướng qua yếu chính là không may. Đúng vậy à, hắn tướng lực rất dồi dào, nhưng cấp thấp linh tướng nếu như đẳng cấp để thăng đi lên, so với những người khác cao hơn rất nhiều cấp, cũng có thể làm được điểm này, ngược lại là hắn làm một cái hộ thi lại, nhục thân vậy mà cùng người bình thường không sai biệt lắm, hắn linh tướng có phải là có không hoàn chỉnh. Người khác nhìn thấy đinh hiệu là tranh tài bên trong biểu hiện mấu chốt nhất điểm, thế nhưng đối với những người này mà nói, xem trọng càng là mỗi cái tiềm lực của con người. Linh tướng mới là một cá nhân thực lực căn nguyên. Đinh Hiểu Linh tướng có hay không không hoàn chỉnh bọn họ không biết, thế nhưng có thể khẳng định, Đinh Hiểu Linh tướng tuyệt đối rất yếu. Nữ tử hào tím trầm mặc một lát, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện, thở dài một hơi, còn nhớ rõ mấy năm trước, ta gặp phải Đinh Hiểu sư phụ láo trận, nhắc lên Đinh Hiểu, hắn nói câu nói đầu tiên là, đứa nhỏ này quá đáng tiếc. Đinh Hiểu tại võ kỹ, phù kỹ bên trên nội tính là hắn vài chục năm nay gặp phải ưu tú nhất, mà còn tuổi còn nhỏ, liền tâm tính trầm ổn cứ nghĩ vượt xa người đồng lứa. lâm trưởng lao khẽ như mày tử yên lao trần là nói như vậy hắn lao trần có thể là chuyên môn chỉ đạo từ nhỏ bị đưa đi chấn linh ti trọng điểm bồi dưỡng những thiên tài kia hắn nói đinh hiểu là hắn gặp phải ngộ tính cao nhất tử yên gật gật đầu xác thực là nói như vậy có thể đưa đến hắn vậy đi hoặc là linh tướng đi tiên hoặc là ngộ tính hơn người hắn có thể đưa ra đánh giá cao như vậy đúng là không dễ ai đáng tiếc đinh hiểu 7 tuổi kết linh hai chấn linh ti trọng điểm bồi dưỡng đáng tiếc vẫn là không cách nào dưỡng dục linh tướng lúc trước đã bị phán định là phế tướng nói như vậy hắn dù cho hiện tại có linh tướng xuất hiện đàn khuyết linh tướng sát xuất phi thường lớn nếu là bình thường linh tướng mạnh hơn linh tướng hai năm cũng có thể dự dục ra tới sát thực đáng tiếc a đinh hiểu nếu như có thể có một cái cho dù không tính quá mạnh linh tướng chúng ta cũng có thể đặc biệt đem nhận đi vào nhưng bây giờ bạch tu lão giả cũng có chút tiếc hận lão giả ngẩng đầu nhìn hướng mọi người những năm này linh sát càng thêm càng dữ tinh bộ tiên đoán 10 năm sau vật kia sẽ tái hiện đương nhiên cùng với cân nhắc đến thi bộ bây giờ tình cảnh chúng ta chấn linh ti nhu cầu cấp bách bồi dưỡng tân nhân cái kia đã như vậy đinh hiệu liền tạm thời từ bỏ nam lâm thành bên này chỉ lấy bốn người các vị ý như thế nào mọi người nhìn nhau một cái, mọi người đều không dị nghị. Sau đó, lão nhân tại trước mặt giấy tuyên bên trên lại tăng thêm 4 người danh tự. Một mặt viết, một mặt hắn còn tại nói thầm, những người này về sau chính là thi bộ lực lượng trung kiên, chúng ta cần không tiếc chi phí, đem bọn họ bồi dưỡng. Chương 64 Trấn Linh Háp Chương 64 Trấn Linh Háp Ba ngày sau, tôn Húc sở thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Long lân thành thủ đoạn quá mạnh đi, ta thương nặng như vậy, ba ngày là tốt. Tôn Húc sở lập tức lại nhảy nhót tươi mừng. Miêu tâm nói, ồn ào cái gì, người ta cũng nói, thể chất của ngươi rất đặc thù, năng lực khôi phục vô cùng xuất sắc. Hầu tử vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Hầu nghĩa nhìn hướng tôn húc sở, tam ca, ngươi cũng quá mạnh, thương thế của ngươi so ta còn nhiều, thế mà khỏi hẳn. Tôn húc sở đập vỗ lồng ngực, đó là đương nhiên, không phải vậy làm sao bảo kê ngươi? Liêu phi yên hai tay ôm ngực, trận nhìn tôn húc sở một cái, ngươi có thể bao bọc ai vậy, lại không tăng lên đẳng cấp, ngũ đệ đều giống như ngươi. Một đoàn người một bên nói đùa, một bên hướng thi bộ thiên lao đi đến. Diệt sát đại hội giai đoạn thứ hai, các cấp bậc ba hàng đầu đem tiến về thi bộ thiên lao, đánh giết bị giam giữ tại chỗ này linh sát đương nhiên, nơi này linh sát có thể cùng đinh hiệu bọn họ đưa quan tài lúc gặp phải linh sát không phải một cái cấp bậc. nơi này giam giữ linh sát, là linh sĩ cảnh linh tướng sư bắt giữ linh sát, đẳng cấp thấp nhất cũng là linh vương cấp linh sát. bạch thành chủ nói thầm, từ khi ta lên làm nam lâm thành thành chủ, đây là lần đầu đi theo thi bộ tới kiến thức linh vương cấp linh sát. tần tướng quân khẽ mỉm cười, bạch tích khiêm nhường như vậy tính cách, xem ra là đến từ phụ thân nàng. bạch thủ cảnh giới, càng trên mình, đừng nói linh vương cấp linh sát, cao cấp hơn hắn đều gạo. chuẩn xác mà nói, là giết qua. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại diễn sát đại hội, cũng xác thực là lần đầu tiên. Đinh Hiểu nhìn xung quanh một chút, phát hiện Bạch Tích hôm nay không cùng tới. Bởi vì lần này cần muốn đi vào trấn linh ti nội bộ, chỉ có trấn linh ti đệ tử cùng các thành thành chủ, quân phòng thủ tướng quân có thể tiến vào. Những cái kia học việc khác, môn phái người liền không cách nào tiến vào. Lại nói, từ lần trước chính mình đem Bạch Tích đuổi đi phía sau, nàng ngược lại là không có lại tới quay rầy mình, xem ra vẫn còn có chút tự biết rõ. Thật vừa đúng lúc, tần tướng quân đột nhiên hỏi, "Bạch đại nhân, Bạch Tích về Đế Đô." Ân, nàng sớm lên đi, chỉ là muốn nhìn xong chúng ta bên này trấn tại, một mực ý ở chỗ này, hôm nay nhất định cần trở về." Ha, cái kia, Bạch Tích hiện tại cảnh giới là? Bạch Thành chủ lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tần tướng quân, lão Tần, có lẽ cùng Tần Vũ cảnh giới không sai biệt lắm. Tần tướng quân thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lão Ly. Tần Vũ đã thật lâu không có hiện ra qua chính mình thực lực, Bạch Thành chủ tự nhiên không biết, hắn lời này lại là xảo diệu trả lời, đồng thời cũng là thăm dò. Bạch Tích cùng Tần Vũ thực lực tại sàn sàn với nhau, mà hai cái này Lao phụ thân, tại hai tử vấn đề bên trên, cũng là minh tranh ám đấu. Một bên, có ý đinh hiểu trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Bạch Tích đến cùng là cái gì cảnh giới? đang lúc nói chuyện, bọn họ đã đến chấn linh ti thiên lao phía trước. Thiên lao nằm ở chấn linh tháp bên trong, chấn linh tháp tổng cộng tầng 9, mỗi một tầng lại phân chín các. Chấn linh ti quận bộ trở lên đều có tầng chín chấn linh tháp, nghe nói chấn linh tháp quan có thể giam giữ chín đại cảnh giới linh sát. đương nhiên, long lân quận chấn linh tháp trên thực tế chỉ có tầng 3 là giam giữ linh sát, cái kia tầng thứ 3 bên trong giam giữ chính là linh chủ cấp linh sát. hồng nghĩa ngửa đầu nhìn xem chấn linh tháp, liêu phi yên lặng lùm nói, đừng suy nghĩ cái gì linh chủ cấp linh sát, cái kia không phải chúng ta có thể đối phó. Hôm nay chúng ta muốn đối phó chính là linh vương cấp linh sát, liền tại tầng thứ 2 bên trong. Linh vương cấp linh sát tôn húc sở có vẻ hơi kích động. Trời ạ, ta lại có một ngày có thể cùng linh vương cấp linh sát giao thủ. Bạch tu lắc đầu, giao thủ. Chúng ta đụng phải linh vương cấp linh sát, chính là một chữ chết. Diệt sát đại hội có thiên uy khóa khóa lại linh sát, chúng ta cái này mới có cơ hội đem đánh giết. Cái kia được cho là giao thủ. Tôn húc sở xem thường, dù sao là muốn chết tại chúng ta trên tay, không quản quá trình, kết quả cũng giống nhau. Đinh Hiểu nhìn một chút xung quanh đội ngũ. Lúc này phía trước tới tham gia giai đoạn thứ hai đội ngũ. Rõ ràng so trước đó ít đi rất nhiều. Dù sao chỉ có các tổ ba hạng đầu có thể tiến vào, mà còn một chi đội ngũ nhiều nhất 8, 9 người, tổng cộng 27 chi đội ngũ, cũng liền không đến 300 người. Lập tức có Long Lâm Thành đệ tử dẫn đầu các đội tiến vào trấn Linh tháp. La Đinh Hiểu dẫn đường, là một người trung niên nam tử. Hắn nhìn thoáng qua Đinh Hiểu năm người, các ngươi chính là Nam Lâm Thành. Chính là? Đinh Hiểu nói. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, nhìn hướng cách đó không sang Ngọc Hiên, Ngọc Hiên thế mà thua ở trên tay các người, cũng không biết hắn là thế nào đánh. May mắn, Đình Hiểu tùy ý nói, ta đoàn cũng là. Tính toán Đã các ngươi là đệ nhất, như vậy theo ta cùng nhau tiến vào trấn Linh tháp, ghi nhớ, theo sát, nếu không một khi tụt lại phía sau, ngươi rất có thể vĩnh viễn mất phương hướng ở bên trong. Mọi người nhìn người kia nói thần sắc, tuyệt đối không phải nói đùa. Đi theo ta đi. Đinh Hiểu đám người đi theo dẫn đường đệ tử, tiến vào trấn Linh tháp. Vừa mới đi vào trấn Linh tháp tầng thứ nhất, Tôn Húc sợ liền có chút rơi vào mơ hồ. Ân, đen như vậy. Nơi này đen kịt một màu, tầm nhìn không cao hơn 2 mét. Đệ tử kia từ Tôn nói, nơi này là chuyên môn giam giữ linh sát, bên trong bố trí nhiều loại khống trận, không cần lo đi, theo sát ta liền sẽ không gặp phải linh sát đang lúc nói chuyện, đệ tử kia đột nhiên như mày, chính mình nói thầm, kỳ quái, hôm nay tầng thứ nhất này linh sát, làm sao đột nhiên không đứng yên? Miêu tầm bọn họ cũng không biết hắn nói tới ý gì, tóm lại bọn họ là không có cảm giác tới chỗ nào có linh sát. ngược lại là đinh hiểu, bước chân trầm nửa phần, hắn cảm giác được trong cơ thể mình hấp vụ, tựa hồ có chút dị thường. chủ nhân, nhanh rời đi nơi này. tiểu gia hỏa âm thanh truyền đến, tỉnh lại đinh hiểu, hắn vội vàng đi mau hai bước, đi theo. tốt theo đệ tử kia, bọn họ rất nhanh liền xuyên qua tầng thứ nhất, đi đến cầu thang, đi tới tầng thứ hai. cầu thang thông hướng tầng thứ hai tháp bụng rìa ngoài lộ thiên các lầu. Đinh Hiểu phát hiện hướng Ngọc Nghiên, dịch thiên lục bọn họ không bao lâu cũng đều lên lầu tới. Xem ra tổ này thứ hai thứ ba, hẳn là Long Lân đội cùng Bá Hạ đội đội. Trước mặt bọn hắn đạo này cách cửa, đối ứng chính là Tứ Tinh Linh Vương cấp linh sát thiên lao. Dẫn đường đệ tử đứng ở trước cửa, đối mặt ba chi đội ngũ. Ta nói lại lần nữa, linh sát đã bị khống chế, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng chính mình bị công kích. Công kích linh sát thời điểm, đừng dùng cận chiến võ kỹ, linh vương cấp linh sát mặc dù là bị khóa lại, nhưng cận thân phía sau như cũng có năng lực phản kích, đó là các ngươi không đối phó được. Tật lực nhiều sử dụng linh phù trong tháp có đại lượng linh phủ có thể sử dụng nhưng không được mang ra chấn linh tháp mỗi cái tiểu đội trước mặt đều có một cái vệ linh cầu sẽ hấp thu các ngươi lúc công kích phóng thích ra lượng nhỏ tướng lực ngăn cản mắt khác linh sát xuất hiện tỉnh thống kế ra thương thế của các ngươi hải lượng đương nhiên dựa theo các ngươi thực lực khẳng định là không cách nào đánh giết linh vương cấp linh sát ghi nhớ kỹ một điểm tướng lực hao hết các ngươi cần kịp thời rời đi chấn linh tháp nếu không vệ linh cầu hút không thu được tướng lực ai cũng không biết các ngươi có thể hay không mất phương hướng ở bên trong miêu tầm nhìn một chút đinh hiểu lao tứ đây chính là người cường hạng tôn hữu sở cũng nói đúng vậy à lao tứ linh phủ công kích liền xem như ngọc hiên cũng không so bằng nhưng mà đinh hiểu lúc này lại có vẻ hơi không quan tâm trong đầu hắn một thanh âm chính đang nhắc nhở hắn chủ nhân mặc dù bên trong có chút nguy hiểm nhưng hình như cũng rất thơm chương 65, mươi diễn sát đại hội giai đoạn thứ hai chương 65, mươi diễn sát đại hội giai đoạn thứ hai nói xong lời cuối cùng đệ tử kia lại ý vị thâm trường nhìn mọi người một cái thuận tiện nói cho các ngươi một tin tốt tốt có ít người có khả năng trực tiếp tiến vào long Lân thi bộ trương ngọc hiên bên ngoài những người khác một mặt khiếp sợ tiến vào long lần thi bộ long lần thi bộ muốn nhận người không phải chứ Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thứ a. Đệ tử kia ra hiệu mọi người yên tĩnh, tốt, biểu hiện tốt một chút a. Sau đó, các đội dẫn đường đệ tử mang theo tiểu đội tiến vào trấn Linh Tháp Thiên Lao. Tầng hai nội bộ y nguyên đen kịt một màu, tuy nói thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, thế nhưng cho người cảm giác, cái này một phần 9 tầng diện tích, so so với trấn Linh Tháp nhìn qua phải lớn hơn nhiều. Đi mấy phút phía sau, phía trước khu vực xuất hiện ba đám hào quang nhỏ yếu. Đến gần phía sau, liền có thể phát hiện, đây là ba cái thủy tinh cầu hình dáng vật thể. Ba cái Long Lân đệ tử phân biệt đưa bàn tay đặt tại thủy tinh cầu bên trên. Thủy tinh cầu ánh sáng so trước đó càng thêm sáng tỏ, chiếu sáng xung quanh hắc ám. Thủy tinh cầu bên cạnh có một mặt tường vách tường, cùng dịch vật các bên trong biểu hiện ra linh phủ giống nhau như lúc. Phía trên để đó đại lượng linh phủ. Đây cũng là Long Lân thi bộ vì bọn họ cung cấp linh phủ. Không qua tất cả người cũng đều chỉ là nhìn thoáng qua linh phủ tường, liền lập tức bị phía trước thân ảnh to lớn kia hấp dẫn lấy. Liên tại bọn hắn trước mặt, một cái vượt qua 10 mét to lớn hắc ảnh đứng sừng sững ở đó, giống như một cái cự nhân. Người này đầu chim thân thể, bắp thịt bánh trứng, toàn thân làn da đen nhánh, phía sau còn có sinh một đôi cánh khổng lồ. Xung quanh hơn 10 đầu xiềng xích từ từng cái phương hướng, khóa lại thân thể nó. Nó phảng phất biết có người tới gần, cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở ra đỏ tươi hai mắt. Vừa nhìn thấy những này nhỏ bé nhân loại, nó lập tức nóng nảy, điên cuồng khẽ động xiềng xích, xiềng xích phát ra chói hai tiếng kim loại va chạm. Đây chính là linh vương cấp linh sát. Hầu nghĩa nuốt ngụm nước miếng. Cùng người này so ra, bọn họ phía trước đối phó linh sát, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hẳn là ô đầu vũ nhân, thật không biết những tên kia là thế nào bắt lấy nó. Miêu Tầm cũng không khỏi cảm thán nói, nửa người thân linh sát, nghe nói đều rất khó đối phó. Đó là linh tướng cùng chủ nhân Hoàn Mỹ dung hợp tiêu chí, rất nhiều linh sát khởi sát phía sau đều tính toán làm đến cùng chủ nhân nhục thân hoàn mỹ dung hợp. Đinh Hiểu cũng tràn đầy đồng cảm, Chu nữ giữ lại Vân Nương đầu đè vào đỉnh đầu của mình, Chu cốc lấy nhân loại thân thể chế tạo chính mình nhục thân. Bọn họ tựa hồ cũng hy vọng chính mình càng thêm tới gần tại nhân loại thân thể. Linh sĩ cảnh linh tướng sư, muốn đối phó chính là những này kinh khủng gia hỏa Liêu Phi Yên chỉ cảm thấy một trận hàn ý. Long Lân cùng bá hạ đội đội viên cũng không phải là lần thứ nhất tham gia diễn sát đại hội, ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị lên chiến. Dẫn đường đệ tử vô vô vẻ linh cẩu Đối địch hiểu tiểu đội nói, cái này Phệ Linh Cầu có thể cam đoan các ngươi an toàn. Điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải không ngừng công kích Âu Đầu Vũ Nhân, Phệ Linh Cầu mới có thể không ngừng hấp thu tướng lực. Mà con người nó bảo vệ càng nhiều, tiêu hao lại càng lớn. nửa đường không được sử dụng linh mũi, tại chỗ này sử dụng linh mũi, tương đương tại đói bụng mấy chục năm lão hổ trước mặt tan thịt. Phệ Linh Cầu đều không gánh nổi các ngươi. Cho nên trong tiểu đội người nào tướng lực hao hết, liền kịp thời đường cũ trở về, không muốn bạch bạch gia tăng Phệ Linh Cầu gánh vác. Trên đường trở về có dẫn hồn đang chỉ đường, không muốn đi sai ta lấy long lân thi bộ thủ pháp đặc biệt, truyền vào tướng lực có thể duy trì 10 phút, các ngươi đừng nghĩ truyền vào tướng lực, các ngươi cảnh giới còn xa xa không đủ. Cái này 10 phút là cho các ngươi chuẩn bị chiến đấu cùng rút lui sử dụng, các ngươi lợi dụng khoảng thời gian này, trước quen thuộc bên dưới linh phủ tường, sau khi chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu công kích. Nói xong, người kia nhìn một chút mặt khác hai người đồng bạn, thấy bọn họ cũng bàn giao xong, ba người liền cùng một chỗ trở về. Đinh Hiểu nhìn xung quanh, xung quanh một vùng tám tối, nhưng luôn cảm giác hắc ám bên trong ẩn giấu đi rất nhiều linh sát, bọn họ ngay tại nhìn chằm chằm bọn họ mặt khác hai cái tiểu đội cách mình tiểu đội rất xa là cái kia tiểu đội vị trí vừa vặn đem ô đầu vũ nhân vây quanh cái kia ô đầu vũ nhân vẫn còn cuồng bạo trạng thái dùng sức khẽ động xiềng xích đem từng cây một người độ dày xiềng xích kéo đến thẳng tắp tốt tại không quản nó dây rủ như thế nào như cũng không cách nào thoát khỏi xiềng xích không cách nào công kích đến mọi người miêu tâm hít sâu một hơi thật sợ người này tránh thoát xiềng xích đinh hiểu khẽ nhíu mày bọn họ nói chúng ta giết không chết người này khẳng định giết không chết đây chính là tứ cấp linh vương linh sát cao chúng ta một cái lớn cảnh giới liêu phi yên nói đinh hiểu cao mày tiểu gia hỏa hình như rất muốn ăn rơi gia hỏa này có thể là nếu như không giết chết nó, chính mình cũng không dám tới gần a. dẫn đường đệ tử truyền vào tướng lực còn dư lại không nhiều, bọn họ phệ linh cầu độ sáng đã bắt đầu suy giảm. việc này không nên chậm trễ, đinh hiểu cũng không nói hoài tới mắt khác, cùng đồng đội cùng nhau xem xét linh phủ tưởng. nơi này linh phủ đẳng cấp đều không cao, gần như cùng nam lâm thi bộ dị vật các linh phủ đồng dạng, mọi người nhìn thoáng qua cũng đã quen thuộc linh phủ tưởng. chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ngọc hiên cùng dịch thiên lộc bọn họ đã độc thủ. tôn húc sở nói, mọi người cũng đều lần lượt chuẩn bị kỹ càng linh phủ. diệt sát đại hội giai đoạn thứ hai, không cần phòng ngự, chỉ cần toàn lực tiến công bởi vậy không cần cái gì chiến thuật, toàn lực công kích liền có thể. Tôn Húc Sở tay nắm chỉ quyết, sử dụng phần linh băng diễm linh phủ, điên cuồng công kích ô đầu vũ nhân. Phệ linh cầu hấp thu Tôn Húc Sở công kích trúng lượng nhỏ tướng lực, ánh sáng cuối cùng không tại yếu đi xuống, phá linh kiếm phủ. Miêu Tầm, Liễu Phi Yên, Hồng Nhĩ đều lần lượt xuất thủ, từng đạo linh phủ bắn về phía ô đầu vũ nhân, linh phủ tại trên người nó nổ tung, to lớn tướng lực xung kích nó nhục thân, để nó càng thêm cuồng bạo. đáng tiếc, nó hiện tại không cách nào phòng ngự, không cách nào di động, chỉ có thể trở thành một cái bia sống. Ngọc Hiên, dịch thiên lộc bọn họ cũng xuất thủ, bên kia linh phù vạch ra tường đạo lưu quang, điên cuồng công kích ổ đầu vũ nhân. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đoán chừng lần này hắn là không có cách nào thỏa mãn tiểu gia hỏa thèm ăn. Muốn thôn phệ người này, quá nguy hiểm, vẫn là trước hoàn thành diện sát đại hội lại nói. Vì tiết kiệm tướng lực, Đinh Hiểu không có sử dụng lăng không vật phù, chỉ là không ngừng sử dụng phi hoa kiếm ảnh phù công kích. Trong lúc nhất thời, hắn gám bị mấy chục đạo các loại tia sáng chiếu sáng. Ổ đầu vũ nhân bị ba cái tiểu đội điên cuồng công kích, nhưng nhưng không thấy nó thụ thường, chỉ là dị thường quân bạo. "Rõ, ta muốn giết các ngươi những kẻ sâu kiến." Ô đầu vũ nhân gào thét, thanh âm trầm thấp, rung động nhân tâm. Có thể là nó giống đến lại hung, cũng vô pháp ngăn cản ba tiểu đội công kích. Bá hạ bên kia người đã bắt đầu một bên công kích, một bên nghị luận. Nếu như thành tích tốt lời nói, chúng ta cũng có thể tiến vào Long Lân Thành thi bộ. Đúng vậy à, Long Lân Thi bộ vì bồi dưỡng đệ tử, từ trước đến nay đều là bất kể chi phí. Nếu như có thể đi vào Long Lân Thi bộ, vậy liền thật lúc tới vận chuyển. Ha ha ha, đánh thật hay thoải mái. Tôn Húc Sở cười lớn, một mặt thủ hạ cũng không nhàn rỗi, một khắc càng không ngừng sử dụng linh phủ công kích. Thoải mái mấy phút, hầu nghĩa cái thứ nhất tướng lực chống đỡ hết nổi. Đại ca, nhị tỷ, tam ca, tứ ca, ta tướng lực hao hết, các ngươi tiếp tục, ta đi về trước." Đinh Hiểu gật gật đầu, hầu nghĩa dù sao chỉ là nhị tinh linh đồ, cái thứ nhất duy trì không được cũng là bình thường. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Ô Đầu Vũ Nhân. Tên kia bị điên cuồng như vậy công kích mấy phút, thế mà liền nói nhục thân đều không có đánh tan. Nói như vậy, linh sĩ cảnh linh tu sư, cũng có khả năng cô cột như thế bất khả tư nghị năng lực phòng ngự. Nhục thân cường hóa đến linh sĩ cảnh, chẳng lẽ đã có thể đạt tới như thế mức độ kinh người? Chương 66, cơ hội ngàn năm một thở, chương 66, cơ hội ngàn năm một thở. Ước chừng 10 phút phía sau, rời đi người dần dần nhiều hơn, tôn húc sở tướng lực đã tiêu hao hầu như không còn. đại ca, nhị tỷ, tứ đệ, ta rút lui trước, các ngươi cố gắng. tôn húc sở cũng không do dự, đem dư thừa linh phủ trả lại phía sau, rời đi chấn linh tháp. bá hạ bên kia cũng có một người duy trì không được, cùng tôn húc sở không sai biệt lắm thời gian rời đi. thấm qua 10 phút tà hưu, liêu phi yên tướng lực hao hết. liêu phi yên là tứ tinh linh đồ, nơi này đại bộ phận người đều là đẳng cấp này, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lần lượt rời sân. hai phút phía sau, trong tràng những người còn lại liền chỉ có năm người, nam lâm chỉ còn lại đinh hiểu một người. Long Lân còn lại Ngọc Hiên, Thiên Nhất cùng Yên Vũ ba người, Bá Hạ còn lại Dịch Thiên Lộc một người. Đinh Hiểu chú ý tới, tại đại lượng công kích đến, Ô Đầu Vũ Nhân cuối cùng không giống phía trước như thế cuồng bạo. Nó toàn thân trên dưới xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Ô Đầu Vũ Nhân phòng ngự dĩ nhiên kinh người, nhưng cũng không chịu nổi bị không gián đoạn thời gian dài tấn công mạnh. Phòng ngự của nó cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản mọi người tổn thương. Chỉ là, nếu muốn đem đánh giết, liền tính ta tướng lực hao hết, cũng vẫn là vô cùng khó khăn. Đinh Hiểu lắc đầu. Đáng nhắc tới chính là, Ô Đầu Vũ Nhân ngực phòng ngự đặc biệt cường hãn. Đinh Hiểu từ đầu đến cuối chỉ cần phi hoa kiếm ảnh phù một loại linh phù công kích, mà còn cũng chỉ công kích trong lòng nó vị trí. Kết quả đến bây giờ, Ô Đầu Vũ Nhân thân thể của hắn bên trên đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế, duy trì có ngực như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây vẫn chỉ là linh vương cấp linh sát. Đinh Hiểu cũng không thể không cảm khái một câu, nếu là giã ngoại gặp phải loại này linh sát, chúng ta không có nửa điểm cơ hội. Liên Ô Đầu Vũ Nhân đều đã mạnh như vậy, cái kia đinh linh hậu náo cái kia linh tướng, có trời mới biết sau này sẽ khủng bố đến mức nào. Lại qua mấy phút, dịch thiên lộc, thiên nhất cùng yên vũ đều đã tướng lực hao hết, lần lượt rời sơn đáng nhắc tới chính là mọi người công kích tổn thương cũng không thể đơn giản lấy thời gian phán định, bởi vì mỗi người sử dụng linh phụ khác biệt, linh phụ bên trong truyền vào tướng lực khác biệt, cho nên kiên trì thời gian chỉ là một loại tham khảo, lại không thể bởi vậy khẳng định người nào tướng lực càng mạnh. duy nhất phán đoán tiêu chuẩn chính là phệ linh cầu. Ngọc Hiên kiên trì mấy phút phía sau cuối cùng cũng là tướng lực hao hết, hắn nhìn thoáng qua còn đang không ngừng công kích Đinh Hiểu. Ngọc Hiên tự nhận hắn tại đồng cấp bên trong tướng lực tuyệt đối tính toán đỉnh cấp, nhưng nhìn thấy Đinh Hiểu công kích không khỏi nhử mảy. Đinh Hiểu mỗi một lần linh phụ công kích uy lực so với mình chỉ mạnh công yếu, nhưng cho tới bây giờ. Đinh Hiểu như cụ khí định tần nhàn, người này tướng lực vậy mà như thế hùng hậu. Ngọc Hiên rất muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng bất đắc dĩ bên cạnh hắn vệ linh cầu ánh sáng ngay tại suy giảm, hắn không thể không rời đi chân linh tháp. Làm Ngọc Hiên cũng rời đi phía sau, chân linh tháp bên trong liền chỉ còn lại Đinh Hiểu một người. Đinh Hiểu như cũ từng tấm một phi hoa kiếm ảnh phù, không ngừng công kích ô đầu vũ nhân ngược vị trí. Cái kia ô đầu vũ nhân cũng phát hiện, lúc này công kích nó người chỉ có một người, có thể là người này, thế mà một mực đang nỗ lực đánh xuyên trái tim của mình. Ô đầu vũ nhân áp lực giảm mạnh, nó ngẩng đầu, giống như cởi phi tiểu mà nhìn xem Đinh Hiểu, tiểu tử. Trái tim của ngươi cũng không nhỏ à, ngươi chẳng lẽ là muốn giết ta? Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi cái này chỉ là lục tinh linh đồ, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng sao? Đinh Hiểu cũng không để ý tới ô đầu vũ nhân, liên tục không ngừng công kích tới. 8. Ba chi đội ngũ hiện tại cũng tại tầng 2 bên ngoài chờ đợi. Làm bọn họ nhìn thấy Ngọc Hiên sau khi ra ngoài, Thiên Nhất không khỏi cau mày nói, Đinh Hiểu còn ở bên trong. Ngọc Hiên gật gật đầu. Tất cả mọi người biết Đinh Hiểu đang cấp, hắn người đi ra sau cùng cũng thuộc về bình thường. Ai ngờ, 10 phút phía sau, Đinh Hiểu như cũng chưa hề đi ra. Những này, có ít người bắt đầu có chút nghi không thông. Thiên Nhất nói, Đinh Hiểu thế mà còn chưa có đi ra, ta phía trước quan sát qua hắn công kích, mỗi một lần đều là toàn lực công kích, cũng không giữ gìn thực lực. Tiên Vũ cũng nói, nơi này tính toán chính là tổn thương lượng, không có nhất định muốn bảo tồn thực lực, không nghĩ tới hắn vậy mà sống đến bây giờ. Một bên, Tôn Húc Sở thính thay cực kỳ, lập tức nói, Lão Tư chống đến cuối cùng rất bất ngờ sao, hắn là lục tinh linh đồ, đương nhiên tướng lực là nhất dư thừa. Dịch Thiên Lộc cũng đi tới, tuy nói là lục tinh linh đồ, thế nhưng theo ta được biết, Ngọc Hiên bọn họ trên thực tế đã có thể sung kích cực tuyển huyệt, bọn họ là vì củng cố cơ sở, mới lưu lại tại tứ tinh. Thiên Nhất cũng nói. Phía trước Đinh Hiểu không có đi ra thì cũng thôi đi, có thể cái này lại qua 10 phút, hắn còn chưa có đi ra. Hầu Ngã đi tới, còn chưa mở miệng, Thiên Nhất liền nhìn thấy hắn. Hầu Ngã cũng nhìn thấy Thiên Nhất, hai người bốn mắt tương đối. Đột nhiên, Hầu Ngã quên mới vừa vừa muốn nói gì tới. Hai người đều có chút xấu hổ, lập tức rời xa đối phương. Lại qua 20 phút, Đinh Hiểu vẫn chưa đi ra. Lần này, chờ đợi ở đây mọi người đều có chút không bình tĩnh. Không phải chứ, liên tính hắn là Lục Tinh linh đồ, nhưng làm sao có thể sống đến bây giờ? Chẳng lẽ nói, hắn tướng lực so Lục Tinh trạng thái Ngọc Yên còn muốn rồi giáo? Miêu Tầm cùng Liễu Phi liên bốn người tụ cùng một chỗ, cũng tại nói thầm. Khoảng cách Ngọc Hiên đi ra đều đi qua nửa giờ, Lão Tứ làm sao còn chưa có đi ra? Tôn Húc sợ tao mày, không phải là ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì à? Nơi đó có thể chỉ có một mình hắn à? Bọn họ lập tức đi tìm phụ trách mang bọn họ chạy tới Long Lân đệ tử. Vị sư huynh này, các ngươi có nên đi vào hay không nhìn xem? Ba tiên dẫn đường đệ tử thảo luận một lát, nói, chúng ta sợ gì có thể mang các ngươi đi vào, là vì có tiên dẫn tản hương bảo vệ, dạng này mới có thể không nhận linh sắt quá nhiều. Thi bộ chỉ cấp chúng ta cố định lượng thiên dẫn tản hương, hiện tại chúng ta cũng không thể tùy tiện tiến bảo mà còn tiên uy tỏa liền cũng không được gãy, ố đầu vũ nhân tuyệt không thể tránh thoát. Liêu phi yên lập tức nói, cái kia, cái kia mặt khắc linh sát đâu? Nếu là bọn họ thật bạo động, đó cũng là đinh hiệu không nghe cảnh cáo của chúng ta. Tại vệ linh cầu tướng lực hao hết phía trước không có kịp thời rút lui, chúng ta không thể vì hắn tự tiện tiến vào trấn linh tháp. Vậy chúng ta đi vào tìm lão tứ. Tôn Húc sợ vội la lên, chân, các ngươi làm trấn linh tháp là địa phương nào? Muốn vào liền bảo, nếu không phải diện sát đại hội, các ngươi có tư cách tiến vào chấn linh tháp. Tiễn Vũ nhìn ra miêu tầm bọn họ nóngội, tiến lên một bước nói, các ngươi hiện tại đi vào vô cùng không lý trí. đệ nhất. Các ngươi lúc này tướng lực hao hết, liền tính đinh hiểu gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể làm gì? Cho linh sát đưa khẩu phần lương thực. Thứ hai, nếu như đinh hiểu không có việc gì, phệ linh Cầu lúc đầu chỉ có thể bảo vệ một mình hắn, các ngươi lúc này đi vào, chẳng lẽ còn muốn hắn ngược lại bảo vệ các ngươi? Thứ ba, đinh hiểu tại giai đoạn thứ nhất biểu hiện chúng ta cũng là rõ như ban ngày, ít nhất ta không cho rằng hắn sẽ ngốc đến để chính mình đặt mình vào hiểm cảnh. Không thể không nói, Tiên Vũ phân tích vô cùng lý tính. Miêu tầm bọn họ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định chờ ở bên ngoài lao tứ. 8. Đinh hiểu như cũng đang không ngừng công kích ô đầu vũ nhân lực, nhưng mà lúc này, ô đầu vũ nhân ngực đã máu thịt bể bé bét. ngươi, ngươi cái tên điên này, ngươi chỉ là lục tinh linh đồ, vì cái gì tướng lực như vậy hùng hậu. ô đầu vũ nhân đối đinh hiệu giống giận. đinh hiệu giờ phút này tướng lực đã còn dư lại không có mấy, nhưng nhìn thấy ô đầu vũ nhân ngực huyết đủ, để hắn khuôn mặt giữ thận. còn thiếu một chút, liền kém một chút. chỉ cần giết ô đầu vũ nhân, tiểu gia hỏa kia liền có đồ vật ăn. đây chính là tứ tinh linh vương cấp linh sát. bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn sợ là không biết phải đợi mấy năm. chương sáu ta linh tướng nói bụng. chương sáu ta linh tướng nói bụng. đinh hiệu tướng lực đã còn dư lại không có mấy. Mắt thấy Ô đầu vũ nhân trước ngực đã ra chóp thịt bong, nhưng chính là không cách nào triệt để đánh xuyên. Người này còn có nhất định năng lực khôi phục. Đinh Hiểu đã phát hiện vấn đề. "Tiểu tử, ngươi tướng lực đã sắp khô kiệt đi, liền tính ta đứng ở chỗ này cho các ngươi như thế nhiều người đánh, ngươi cũng đừng hòng giết ta." Ô đầu vũ nhân miệng nói tiếng người, khinh miệt nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, xem ra nhất định phải được ăn cả ngã về không. Chỉ thấy Đinh Hiểu chỉ quyết biến hóa, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một tấm phi hoa kiếm bảnh. "Kỳ Lân Linh Châu." Đinh Hiểu đồng thời kích hoạt Kỳ Lân Linh Châu, sử dụng Kỳ Lân Linh Châu độ phần tướng lực, cường hóa tấm này linh phù để cái này ba kiếm vi lực to lớn gia tăng. Phốc phốc phốc, ba đạo kiếm ảnh phá lô mà ra, liên tiếp chúng đích ô đầu vũ nhân ngực Ba cái kiếm ảnh, thế mà chui vào ô đầu vũ nhân trái tim. A, ngươi ngươi có nhị giai kỳ lân linh châu. Ô đầu vũ nhân kêu thảm một tiếng, lập tức hoảng sợ nhìn xem đinh hiểu. Đinh hiểu hai cái kỳ lân linh châu dung hợp phía sau, liền trở thành nhị giai kỳ lân linh châu. Nhị giai kỳ lân linh châu, dự trữ tướng lực càng khủng bố hơn, đối linh phụ tăng phúc cũng liền càng có thể nhìn. Có thể là ba thanh trường kiếm chỉ là thân kiếm chui vào, nhưng ô đầu vũ nhân cũng không có triệt để ngã xuống chết tiệt, liền kém một chút. Đinh hiểu không làm nửa khắc lưu lại, lấy ra kim cương phục ma chú. Phi hoa kiếm ảnh uy lực không đủ để đánh giết ô Đầu Vũ Nhân, nhưng kim cương phục ma chú có thể, chỉ là kim cương phục ma chú cần cận thân công kích. Lúc này ô Đầu Vũ Nhân trạng thái vô cùng kém, đây là cơ hội duy nhất. Nghĩ tới đây, Đinh hiểu không do dự nữa, hắn sử dụng trước tật hành vụ, đem vệ linh cầu bỏ vào chứa vật đại. Ngay sau đó, hướng về to lớn ô Đầu Vũ Nhân vọt tới. Ô Đầu Vũ Nhân đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, người này thế mà hướng chính mình xong lại. đương nhiên, Âu Đầu Vũ Nhân hận không thể Đinh Hiệu cùng hắn tiếp thân cẩn chiến nó cố nén hưng phấn, ra vẻ hoảng sợ, ngươi, ngươi làm cái gì? Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, người này là sợ chính mình thay đổi chủ ý, cho nên cố ý yếu thế. Bất quá Đinh Hiểu cũng không quản những này, nhanh chóng hướng về đến ô đầu vũ nhân dưới chân. Nhìn thấy Đinh Hiểu tiến vào công kích của mình khoảng cách, ô đầu vũ nhân đột nhiên thu hồi vừa rồi tội nghiệp biểu lộ, cười ha ha, ta gặp qua bị điên, nhưng còn chưa từng thấy điên thành ngươi dạng này. Không, ngươi không phải điên, ngươi là ngu ngốc. Ha ha ha, ngươi lại dám tới gần, cuối cùng có thể ăn một bữa thì người. Dứt lời, ô đầu vũ nhân không để ý Thiên Uy khóa gò bó, dơ lên bàn chân thướng về Đinh Hiệu liền đặt xuống chỉ là một cái nhấp chân Đinh Hiệu liền cảm nhận được to lớn lực tác bách thật giống như dẫm qua đến không phải bàn chân mà là một ngọn núi nhỏ đối phương có thể là linh vương cấp linh sát đồng giáp phủ cùng đồng giáp trụ phụ tuyệt đối ngăn không được một cước này Đinh Hiệu lập tức lấy phi hoa kiếm ảnh công kích ngươi cái kia cấp thấp linh phủ cho rằng đối ta thật có hiệu quả không có có mấy trăm lần công kích ngươi liền ta ra đều không đánh tan được tiểu tử yên tâm chờ chết là được rồi ô đầu vũ nhân cười như đến nói phi hoa kiếm ảnh lao ô đầu vũ nhân mắt cá chân thế mà không có trúng đích ha ha ha Xem ra ngươi đã bị sợ mất mật, như thế lớn mục tiêu ngươi đều đánh không trúng. Còn không đợi Ô Đầu Vũ Nhân nói xong, đột nhiên, khóa lại nó mắt cá chân Thiên Huy khóa, đột nhiên chấn động. Sau đó một cú cự lực trực tiếp đưa nó nâng lên chân kéo lệch. Ô Đầu Vũ Nhân khiếp sợ nhìn xem dưới chân. Vừa rồi tiểu tử kia phi hoa kiếm ảnh, công kích căn bản cũng không phải là chính mình, hắn là tại công kích. Thiên Huy khóa. Thiên Huy khóa bị công kích phía sau, lập tức làm ra đáp lại, cấp tốc nắm chặt, kéo lệch Ô Đầu Vũ Nhân một cước kia. Ngươi vậy mà? Công kích Thiên Huy khóa. Sinh tử con đầu, tiểu tử này thế mà không tránh không né, ngược lại công kích Thiên Huy khóa đây chính là cầm tính mạng của mình nói đùa thiên uy tỏa liên là nốt người cũng không phải là vây nốt ta ta vì cái gì không thể công kích đinh hiểu cười lạnh một tiếng tránh đi ô đầu vũ nhân công kích đinh hiểu lại thừa cơ trèo lên một đầu thiên uy khóa tại trên xiềng xích thần tốc nhảy vọt không ngừng tới gần ô đầu vũ nhân ngực vị trí ô đầu vũ nhân muốn dùng tay đi bắt đinh hiểu đinh hiểu nhắm ngay thiên uy khóa vị trí lập tức lại là mấy đạo phi hoa kiếm ảnh ô đầu vũ nhân lần này là không ngừng kêu khổ mỗi lần hắn vừa muốn đánh giết tiểu tử này hắn liền lợi dụng thiên uy khóa chấn áp chính mình để hắn mấy lần thất thủ trải qua mấy lần nhảy vọt. Đinh Hiểu đã càng ngày càng tiếp cận Ô Đầu Vũ Nhân trái tim. Đinh Hiểu tướng lực đã không kiên trì được bao lâu. Lạc Đà gây còn lớn hơn ngựa béo, hắn hiện tại cận thân đã là bí quá hóa liễu, quyết không thể có nửa điểm trì hoãn. Lần này không giết Ô Đầu Vũ Nhân, chết đó chính là chính mình. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu không làm giữ lại chút nào. Đinh Hiểu quanh thân vờn quanh năm đạo phi hoa kiếm ảnh, cái này năm đạo linh phủ đều là Đinh Hiểu chính mình tăng cường qua linh phủ. Tại Ô Đầu Vũ Nhân trước mặt, đồng giáp phủ cùng đồng giáp trụ phủ đã không có năng lực phòng ngự, Đinh Hiểu dứt khoát liền từ bỏ sử dụng phòng ngự. Năm đạo phi hoa kiếm ảnh vẩn quanh bên người, mà Đinh Hiểu thật cao nhảy lên, giận quát một tiếng cho lão tử đi chết. Ô Đầu Vũ Nhân gào thét một tiếng, dương anh múa vuốt chuột vào Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lập tức lấy Phi Hoa kiếm ảnh công kích Thiên Huy khóa, Thiên Huy khóa đột nhiên lôi kéo, cứ thế mà để Ô Đầu Vũ Nhân một quyền này giằng có tại cái kia. Đinh Hiểu đã gần sát Ô Đầu Vũ Nhân ngực. Linh phủ, Kim Cương Phục Ma chú. Kim Cương Phục Ma chú, uy lực so Phi Hoa kiếm ảnh càng mạnh mấy lần, tại nhị giai kỳ lân linh thạch tăng cầm bên dưới, uy lực lại lần nữa tăng gấp bội. Ô Đầu Vũ Nhân vốn là vốn đã máu thịt bè bè trước ngực, lập tức bị đánh ra một cái độc lớn. Vẫn chưa hoàn toàn chết. Đinh Hiểu trừng mắt, chỉ quyết Phi Tốc biến hóa, linh phù phi hoa kiếm ảnh, còn xuất lại 4 tấm phi hoa kiếm ảnh, cơ hội là đồng thời phát động, 12 đạo kiếm ảnh trực tiếp xuyên qua ô đầu vũ nhân ngực lô lớn, bắn vào nội tạng. A! Ô đầu vũ nhân phát ra một tiếng chói tai sắc bén tiếng kêu thảm thiết, chấn động mạng nhĩ. Đinh Hiểu cũng là kinh hãi, hắn hiện tại công kích có thể là ô đầu vũ nhân yếu hại, một lần kim cương phục ma chú, bốn đạo phi hoa kiếm ảnh thế mà còn không giết chết nó. Đinh Hiểu không dám có nửa điểm do dự, lại dùng một lần kim cương phục ma chú. Nhị giai kỳ lân linh châu đem chỗ còn lại tướng lực, toàn bộ ra chỉ đến lần này công kích chúng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tướng lực chấn động. Ô Đầu Vũ Nhân toàn bộ lồng ngực nháy mắt bị đánh xuyên. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là lục tinh linh đồ, làm sao có thể có khủng bố như vậy tướng lực? Ô Đầu Vũ Nhân hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Không đối. Thân thể của nó, chính tại nhanh chóng bị cái gì kỳ quái lực lượng dẫn dắt, theo tiểu tử kia bàn tay chạy vào trong cơ thể hắn. Cái này, đây là. Ngươi, ngươi đang làm gì? Ô Đầu Vũ Nhân hiện tại càng thêm hoảng sợ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Ta linh tướng nói bụng, liền ta đều không nghĩ tới, nó lại có loại này lực ăn, có thể ăn đến linh vương cấp linh sát. Ngươi linh tướng, ngươi linh tướng là cái gì? Một cái linh tướng, làm sao có thể thôn vệ linh sát ô đầu vũ nhân to lớn thân thể, chính tại nhanh chóng khô quắt đi xuống. Lúc này, Đinh Hiểu cảm giác được trong cơ thể mình, một dòng nước ấm ngay tại theo cánh tay, hướng vùng đan điền dũng mãnh lao tới. Cuộn cuộn không dứt, dị thường rồi rào, chương 68, ta đem nó giết, chương 68, ta đem nó giết. Trước đây Đinh Hiểu thôn vệ linh sát thời điểm, không cần bao lâu liền có thể thôn vệ hoàn thành. Nhưng mà lần này, Đinh Hiểu lại phát hiện, tiểu gia hỏa thôn vệ, hình như rất tốn sức. Cái này đều đã qua mấy phút, ô đầu vũ nhân thi thể còn chưa hoàn toàn hút khô. Tiểu gia hỏa, nhanh lên! Phệ linh cầu gần như không còn tướng lực, Đinh Hiểu lấy ra phệ linh cầu xem xét, có vẻ hơi sốt ruột. Hiện tại hắn cũng đã tướng lực hao hết, không cách nào lại là phệ linh cầu bổ sung năng lượng. Một khi phệ linh cầu mất đi hiệu lực, không biết sẽ phát sinh cái gì. "Chủ nhân, chủ nhân, chờ một chút, nhất định phải chờ ta thôn phệ xong." Đinh Hiểu nội tâm sốt ruột, nhưng cũng không thể hiện tại liền rời đi. Thật vất vả giết chết ô đầu vũ nhân, bỏ qua như vậy, chẳng phải là quá đáng tiếc. Phệ linh cầu tia sáng càng ngày càng mờ, long lân đệ tử truyền vào ngoài định mức thời gian, đã còn giữ lại không có mấy. Đinh Hiểu tựa hồ có thể cảm giác được xung quanh vô số ánh mắt, chính từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chính mình. Không bao lâu, phệ linh cầu tia sáng đã chỉ có thể chiếu sáng Đinh Hiểu xung quanh cực nhỏ phạm vi, hắn thậm chí thấy không rõ ô đầu vũ nhân có hay không bị thôn phệ hoàn thành. "Chủ nhân, tốt. Nhanh rời đi nơi này." Đinh Hiểu nghe xong, lập tức hướng phía lối ra lao nhanh. Bên cạnh gió lạnh gào thét. Tất nhiên tới, liền chớ đi một cái nữ nhân nào đó âm thanh, để Đinh Hiểu lông tử đứng thẳng. "Người sống, người sống. Nhanh, nhanh bắt lại hắn." Hắn không có phệ linh cầu. Xung quanh đến không hết âm thanh truyền đến. Những âm thanh này phản phất liền tại Đinh Hiểu sau đầu. "Chủ nhân, nhanh." Bọn họ tới. Có thật nhiều. Ta biết. Đinh Hiểu đã khuôn mặt dữ tợn, dùng ra toàn bộ sức mạnh, điên cuồng chạy trốn. Bị giam tại chỗ này đều là linh chủ cấp linh sát, một khi bị tóm lấy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phệ linh cầu còn có một chút xíu ánh sáng nhạt, đây chính là hắn duy nhất hy vọng chạy trốn. Tám. Cái này đều đã bao lâu? Đinh Hiểu còn chưa có đi ra, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. "Thiên nhất tao mày nói." Đinh Hiểu ở bên trong lưu lại thời gian quá dài. Miêu tầm bốn người hiện tại là đứng ngồi không yên. Tôn Húc Sở ở trước cửa đi tới đi lui. "Lão Tam, ngươi đừng đi tới đi lui, nhìn xem càng phiền." Liêu Phi Yên hung đạo. Tôn Húc Sở ngừng lại, đối Miêu Tầm nói, "Lại ca, lão tứ bây giờ còn chưa đi ra." Miêu Tầm bực bội quát, "Ta biết, bọn họ không cho chúng ta vào trấn Linh Háp." Lại nói, "Ta cũng không thể bởi vì lão tứ, để các ngươi đều đi chịu chết." Chính ở bên ngoài huyên náo không thể giản xếp thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ bên trong cửa vọt thẳng ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái thân ảnh kia khó mà khống chế thân hình của mình, trực tiếp từ lầu 2 đụng gãy rào chắn, té xuống. Làm mọi người kịp phản ứng phía sau, Vừa vặn lao ra tên kia, đã ngã đến dưới lầu 3 40 mét bên ngoài. Đinh Tử Ca, lão tứ, Miêu Tầm bọn họ một cái liền nhận ra Đinh Hiểu, vội vàng từ lầu 2 nhảy xuống, đuổi đi kiểm tra Đinh Hiểu tình huống. Những người khác cũng đang chuẩn bị đi xuống, nhưng đột nhiên nghe đến phía sau cửa một trận quỷ khóc sói gào. Những cái kia gọi tiếng có thê lương, có phẫn nộ, có không cam lòng, mô phỏng Phật môn bên trong là một mảnh địa ngục, vô số oan hồn ở bên trong kêu rên. Cái này, mau gọi chấn linh tháp trưởng lao đến xem. Đinh Hiểu tình huống còn không tính quá tệ chỉ là đụng gây mấy chiếc xương sườn, Long Lân thành phái người phụ trách chuyên môn tới trị liệu, ngày thứ hai liền không có đáng ngại. Đang chờ đợi đinh hiểu khôi phục thời gian bên trong, Long Lân thị bộ truyền ra một cái đáng sợ thông tin. Diễn sát đại hội tứ tinh linh vương ô đầu vũ nhân mất tích. Cùng ngày, Long Lân thành thị bộ liền có người tới hỏi thăm đinh hiểu tình huống. Người tới chính là thị bộ bảy đại trưởng lão một trong Lâm trưởng lão, hắn nghe đinh hiểu nói tới phía sau, con mắt đều nhanh híp lại. Người thật không biết, đinh hiểu lúc đầu, thuộc hạ xác thực không biết, lúc ấy ta chỉ là hao hết tướng lực liền tính toán rời đi, chỉ là thời gian giây giờ lâu, phệ hồn, cầu tướng lực không đủ. Cái này mới suýt nữa chết tại trấn linh tháp bên trong." Lý Nôn ở một bên nói, "Lâm trưởng lão, không phải có thiên uy khóa tại nhà, cái kia linh sát làm sao có thể chạy trốn?" Lâm trưởng lão nhìn một chút Lý Nôn, thở dài một hơi, "Cũng là bởi vì thiên uy khóa bên trên đã không có vật gì, chúng ta mới biết được tên kia mất tích. Nếu không trấn linh tháp bên trong có như vậy nhiều linh sát, thiếu mấy cái chúng ta nơi đó có thể biết rõ." Lý Nôn gật gật đầu, cũng là đạo lý này, việc này thật đúng là cổ quái. "Bất quá, ta cảm thấy không thể nào là đinh hiệu để cho hắn chạy thoát, vừa đến, đinh hiệu làm như vậy, hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thứ hai hắn cũng không giải được thiên uy khóa lâm trưởng lão mặt ủ mày trao lời này xác thực không sai nhưng việc này quá mức cổ quái chúng ta vốn định đinh hiểu có thể cung cấp một chút manh mối cũng tốt đuổi theo kiểm tra ô đầu vũ nhân hạ lạc nhưng bây giờ bạch thành chủ trên mặt nụ cười ôm quyền nói cho ta người ngoài này cấm một câu bạch thành chủ nói quá lời không biết bạch thành chủ có ý nghĩ gì bạch thủ cười nói cái tiên ngược lại là không có chính là ta cảm thấy đinh hiểu dù sao chỉ là bắt phẩm hộ thi lại hắn có thể có bao nhiêu kiến thức à thiên uy khóa dạng này pháp bảo hắn trước đây sợ rằng nghe đều chưa từng nghe qua liền tính thật xuất hiện cái gì dị thường tại trấn linh tháp bên trong hắn cũng không có khả năng chú ý tới. ô đầu vũ nhân muốn tránh thoát thiên uy khóa gần như không có khả năng, cho nên lớn nhất có thể, ngược lại là thiên uy khóa chính mình sẽ ra vấn đề. lâm trưởng lão cao mày suy tư một phen phía sau, gật đầu nói, xác thực, cái tỷ lệ này ngược lại càng lớn, chúng ta kiểm tra thiên uy khóa, phía trên xác thực có bị công kích vết tích, chẳng lẽ là mặt khác linh sắt giúp nó thoát khỏi? bạch thủ cười nói, tóm lại, liền tính nó thoát khỏi thiên uy khóa, nhưng cũng tuyệt không có khả năng chạy ra chấn linh tháp, chỉ cần ngày sau chậm rãi bài tra, rồi sẽ tìm được. lâm trưởng lão thở dài một hơi, đứng lên nói, Tốt ta vậy hôm nay quậy dậy, đinh hiểu, ngươi thật tốt dưỡng thương, ngày mai công bố thành tích, ban phát khen thưởng, bạch thành chủ bọn họ đi đưa lâm trưởng lão, chờ bọn hắn đều đi, miêu tầm bọn họ lập tức đóng cửa lại, vây đến đinh hiểu bên cạnh, lão tứ, ngươi thật cái gì cũng không biết, miêu tầm gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiểu, muốn nói mất tích lời nói, ta cảm thấy khả năng không lớn, ta nhìn, càng khả năng là liều phi yên híp mắt nhìn xem đinh hiểu, ngươi sẽ không phải là đem ô đầu vũ nhân, ăn đi, Xuyệt. lão nhị, ngươi nói nhỏ chút, đừng để người nghe đến, miêu tầm tranh thủ thời gian khẩn trương chạy đi cửa ra vào, vừa đi vừa về nhìn một chút. Thấy bên ngoài không có người, hắn lại trở lại đinh hiệu bên giường, chờ đợi lo lắng đáp án. Đinh hiệu liền biết, chuyện này là không thể gạt được mấy người này tinh. Hắn gật đầu cười, vì ăn gian hỏa này, ta kém chút chết ở bên trong. Miêu Tâm bốn người, lập tức một bộ sáng tỏ thông suốt biểu lộ. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể đợi đến vệ hồn cầu không có tướng lực lại đi ra, nguyên lai like ngươi ở bên trong thôn vệ ô đầu vũ nhân. Trời ạ, đây chính là, có thể là tứ tinh linh vương. Tôn Húc sợ trừng to mắt, cái kia đến nhiều lắm là ít cái tứ cấp linh sát, mười mấy cái vẫn là trên trăm cái. Đinh Tử Ca Bọn họ không phải nói không thể tới gần ô Đầu Vũ Nhân sao? Ngươi làm sao có thể thôn phệ nó? Hầu Niệm có chút không hiểu. Ta đem nó giết. Đinh Hiểu từ từ nói. Bốn người tập thể một cái lao huyết phun ra ngoài. Tôn Húc sờ trực tiếp từ bên trên giường té xuống, miêu tầm biểu lộ cứng lại ở đó, liền con mắt đều không mang áy. Tựa hồ nào chính đang tiêu hóa vừa rồi lao từ nói. Ngươi, ngươi một người giết một cái tứ tinh linh vương, ta giọt cái thần a. Liêu Phi Yên nói xong, một trận đầu váng mắt hoa, đổ vào Đinh Hiểu trên giường. Chương sáu không phải người thành tích. Chương sáu không phải người thành tích. Vừa tối. Đinh Hiểu chính một người tại trong phòng nghỉ ngơi. Lần này thôn vệ phía sau, tiểu gia hỏa lại ngủ thiếp đi, Đinh Hiểu không cách nào tu luyện tướng lực. Nhớ tới 3 ngày sự tình, Đinh Hiểu hiện tại còn cảm thấy nghi mà sợ. Nếu là chính mình chạy chậm một chút nữa, chính mình nhất định phải chết tại trấn linh tháp bên trong. Lần này đánh giết tứ tinh linh vương cấp linh sát, để Đinh Hiểu đối linh sát cảm xúc cũng sâu hơn mấy phần. Đinh Hiểu nhớ tới trước đây trấn linh tháp thiên lao bên trong, giam giữ linh sát cũng không phải là rất nhiều, dù sao rất nhiều linh tướng sư tại gặp phải linh sát lúc, tại chỗ liền đánh giết. Nhưng mà những năm gần đây, linh sát số lượng tăng nhiều, trấn linh ty nhân viên đã thiếu nghiêm trọng mà đánh giết một cái cao cấp linh sát, cần tiêu hao đại lượng tướng lực. Đinh Hiểu bọn họ đẳng cấp bây giờ còn thấp, mỗi lần nhiệm vụ phía sau cũng cần nghỉ ngơi 3-4 ngày nghỉ ngơi khôi phục, mà cao cấp linh tướng thời khôi phục thời gian càng dài. Liền lấy Long Lân thành linh sĩ cảnh linh tướng sư mà nói, bọn họ cơ bản trên một tháng cũng liền chấp hành một đến hai lần nhiệm vụ. Những năm này, linh sát tàn phá bờ bãi, trấn linh ti không thể không thay đổi sách lược, không tại yêu cầu linh tướng sư nhất định phải tại chỗ trấn sát linh sát, cũng có thể đem khống chế lại giam giữ tại thiên lao bên trong. Lúc này, trấn linh tháp bên trong linh sát đã càng ngày càng nhiều. Đinh Hiểu liền nghĩ tới Ô Đầu Vũ Nhân Lúc trước Chu Cấp Hóa sát phía sau, liền đồ sát cả một cái thôn. Như vậy một cái cao hơn 10 mét to lớn linh sát, nếu như chế tiêu diệt, nó sẽ giết bao nhiêu người? 15 năm trước, Lạc Phong thành trong vòng một đêm, hơn 200.000 người toàn bộ hóa thành bạch cốt, cái kia hung sát lại là cái gì cấp bậc? Tứ tinh linh vương cấp linh sát, nhục thân cường độ có thể đạt tới khoa trương như vậy tình trạng. Gần như không nhìn chúng ta linh phù công kích, Đinh Hiểu tự nhủ, như vậy, linh sĩ cảnh linh tu sư, nhục thân cũng nhất định so linh đồ mạnh mấy cái đẳng cấp. Hiện tại Đinh Hiểu đẳng cấp còn không tính cao, lại là tiểu đội tác chiến, nhục thân không cách nào cường hóa còn có thể thông qua những phương thức khác để bù. Nhưng về sau, sợ rằng chỉ dựa vào linh phủ là không đủ. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là ta Kim Cương Phục Ma chú cường độ có thể lại đề thăng mấy cấp, nếu có thể ngăn chặn hắc vụ, ta linh tướng sau khi ra ngoài liền có thể cường hóa nhục thân. Tiểu Gia Hỏa đang ngủ say, đoán chừng muốn tiêu hóa ô đầu vũ nhân cũng phải cần một khoảng thời gian, đinh hiểu nhưng cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ nghiên cứu chế phủ Hai ngày sau, diễn sát đại hội thành tích đi ra, các thi bộ đội ngũ dự thi, toàn bộ tiến về thi bộ. Tứ tinh linh đồ tổ, Trừ Năm Lâm, Long Lân cùng Bá Hạ, Mạc Vũ cùng Chu Thiên Thành hai chi đội ngũ cũng đều đồng thời đi. Diễn Võ Trưởng bên dưới, 9 cái cấp bậc 45 chi đội ngũ đều đang đợi chờ lấy kết quả cuối cùng. Hai tên Long Lân trưởng lão đi lên này, một người chính là ngày hôm trước tới chơi Long Lân lão, còn có một cái nữ tử áo tím. Hai người đối mọi người dưới đại ô quyền. Sau đó Long Lân lão nói, Trấn Linh Ti mỗi năm một lần diễn sát đại hội đã kết thúc mỹ mãn. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tuyên bố các tổ tại diễn sát đại hội thành tích cuối cùng. Sau đó, cùng lúc trước tiểu tổ thi đấu cùng nhau cấp cho khen thưởng. Từ thần, người đến tuyên đọc. Long Lân thi bộ đi đến một tên đệ tử, người này anh tuấn cao lớn, khí vũ bất phàm. Tay hắn cầm tài liệu, hai tay mở ra, bắt đầu tuyên đọc. Tam Tinh Linh độ tổ thứ ba, Sa Thành tổ tổng thành tích 1.668 nói tướng lực, thứ hai, Mạc Vũ Thành, 1.843 nói tướng lực, thứ nhất, Chu Thiên Thành, 2.112 nói tướng lực. xếp hạng trước ba đệ tử là, thứ ba, Mạc Vũ Thành Phương bất phàm, 621 nói tướng lực, thứ hai, Mạc Vũ Thành Từ Thịnh, 663 nói tướng lực, thứ nhất, Chu Thiên Thành Du Viễn, 916 nói tướng lực. Tam Tinh tổ bên này thành tích sau khi ra ngoài, phía dưới liền có người nhận nghị. lần này Tam Tinh tổ bên này thành tích so những năm qua đều tốt, tiểu tổ đệ nhất qua 2.000, trước đây đại khái cũng chính là 1.890. Dù Viễn một người đánh ra 800 tướng lực, Tứ Tinh Linh Đồ đánh ra 900 tướng lực, một người đánh tiểu đội không sai biệt lắm một nửa tướng lực. Thành tích này tại Tứ Tinh Linh Đồ bên trong cũng là tương đối xuất sắc. Chu Thiên Thành lại ra mầm mống tốt ta nghe nói dù Viễn tranh tài phía trước liền tiếp vào Long Lân Thành kiểm tra thông báo, chỉ là chưa kịp báo danh, liền đợi trước đơn Chu Thiên Thành xuất chiến. Tam Tinh thành tích kết thúc, tiếp xuống chính là Tứ Tinh. Miêu tầm bọn họ đều có chút khẩn trương, chăm chú nhìn Tử Thần. Tử Thần tiếp tục tuyên đọc. Tứ Tinh Linh Đồ tổ, thứ 3, Bá Hạ tổ, 3988 nói tướng lực. Tôn Húc sợ trừng to mắt, hứng phấn nhìn xem đồng bạn thứ ba đi ra, cũng chính là nói, bọn họ không phải đệ nhất chính là thứ hai. phía dưới càng thêm mấu chốt, nam lâm thành bên này tất cả mọi người dựng lên lô thay. thứ hai, long Lân thành, 6021 nói tướng lực, dưới đài lập tức sôi trào. long Lân thành thứ hai, không thể nào, bên trên 6.000 a, ngày trước tứ tinh linh đồ tổ đệ nhất đều rất ít bên trên 6.000, long Lân cái này chi tứ tinh linh đồ đội ngũ tại ngày trước trong đội ngũ cũng coi như tương đối mạnh, kết quả chỉ lấy thứ hai, không thể nào, nam lâm thành phía trước là dựa vào chiến thuật chiến thắng, nhưng nói cá nhân thực lực bọn họ không có khả năng so long lân thành cường mới đối. Tử thần tiếp tục hồng thanh niệm đến, thứ nhất, Nam Lâm Thành, tổng thành tích, 21521 nói tướng lực. Ân, Hai vạn. Tử thần đọc ra phía sau, chính mình cũng sửng sốt một chút. Mọi người dưới đài nhìn thấy tử thần biểu lộ, đoán được khả năng là hắn nhìn lầm, chờ đợi lo lắng hắn luôn nắn sai lầm. Tử thần lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, sau đó tâm sự nặng nề ngẩng đầu, cau mày không nói gì. Một đám người chờ một hồi lâu, đều không thấy tử thần sửa chữa thành tích, giờ mới hiểu được, tử thần cũng không niệm sai. Lần này, toàn bộ diễn võ trường tại Yên Tĩnh về sau, lập tức nổ tung hơn 2 vạn tướng lực. Làm sao có thể? Tuyệt đối là sai lầm. Ngọc Hiên bọn họ tướng lực, bình quân 1200 một người, liền tính Nam Lâm Thành có cái lục tinh đinh hiệu, cái kia cũng không có khả năng đạt tới 2 vạn. Đồng dạng tứ tinh linh đồ, thành tích cũng liền tại 7800 trên dưới, tốt một chút, như Du Viễn như thế, có thể đạt tới 900 trở lên, cái kia đã là giá trị phải bồi dưỡng hạt giống tốt. Long Lâm Thành năm người đều là tứ tinh linh đồ, bình quân xuống tại 1200 trở dưới. Giống Ngọc Hiên, đoán chừng tại 1500 tướng lực trên dưới, nếu như hắn đạt tới lục tinh, có lẽ có thể đạt tới 5000 đến 6000 tướng lực. Nhưng cũng đừng quên Đó là Ngọc Hiên tiêu chuẩn a. Ngan dậm chọn một thiên tài, đặt tới Lục Tinh cũng mới 6000 tướng lực, Nam Lâm Thành dựa vào cái gì đánh ra 2 vạn tướng lực. Tất cả đáp án đều ở sau đó người thành tích chúng. Người xếp hạng thứ 3, Long Lâm Thành tiên nhất, 1423 nói tướng lực. Thứ 2, Long Lâm Thành Ngọc Yên, 1649 nói tướng lực. Thứ nhất. Tất cả mọi người nín thở, vấn đề chính là cái này thứ nhất. Thứ nhất, Nam Lâm Thành Đinh Hiểu, khu khu. Bên này cần khấu trừ một cái Kỳ Lân Linh Châu 400 nói tướng lực, thành tích cuối cùng 18019 nói tướng lực. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. Phệ Linh Cầu còn có thể khác nhau ra kỳ Lân Linh Châu tướng lực. Lần này chẳng phải là người khác đều biết rõ chính mình có kỳ Lân Linh Châu. Kỳ Lân Linh Châu cung cấp là đơn lần công kích ta phúc, ví dụ như đinh hiểu hiện tại đơn lần linh phủ công kích tướng lực cường độ là 40 nói tướng lực, nhất giai kỳ Lân Linh Châu có thể lại tăng thêm ngang nhau tướng lực, để lần này công kích uy lực gấp bội. Nhị giai kỳ Lân Linh Châu có thể ra tăng 2 lần tướng lực, cũng chính là 80 nói tướng lực, tương đương với một lần công kích, uy lực tăng lên 2 lần. Bất quá diện sát đại hội là tính toán tính gộp lại tổn thương, kỳ Lân Linh Châu dự trữ 400 nói tướng lực, kỳ thật có thể xem nhẹ. Có lẽ đối với thành tích của hắn đến nói có thể xem nhẹ nhưng nếu đối với ngọc hiên 400 nói tướng lực sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng thành tích cuối cùng cho nên đại hội mới sẽ loại bỏ kỳ lân linh châu tướng lực bất quá tựa hồ hiện tại không có người quan tâm cái gì kỳ lân linh châu không linh châu một máy mắt đinh hiệu đột nhiên phát hiện mấy trăm đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn về phía chính mình một và tám nói đùa cái gì đây là lục tinh linh đồ thành tích không có khả năng cũng chính là nói liền tính ngọc hiên cùng hắn đồng cấp hắn tướng lực dự trữ có thể vung ngọc hiên ba lần cái kia còn là người sao trương bảy không thẹn với lương tâm trương bảy không thẹn với Lương Thâm. Đừng nói mà khắc thi bộ người, Liên Bạch thành chủ, Tần tướng quân, Lý đại nhân, thậm chí Miêu Tầm bọn họ, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu thì một mặt lạnh nhạt, dù sao một vạn tám tổng tổn thương lượng là trước mấy ngày sự tình. Lần này thôn phệ ô đầu vũ nhân, hắn tướng lực không biết lại muốn lật mấy lần. Đinh Hiểu, người đánh ra một vạn tám tướng lực. Lý ngôn hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Trước đây nhìn hắn khảo hạch, trên tài đều là rất nhanh kết thúc chiến đấu, mọi người chỉ là nhìn thấy Đinh Hiểu hơn người mưu lực, còn liên quan đến không đến tướng lực dự trữ. Mà lần này, Đinh Hiểu nghịch thiên tướng lực dự trữ cái này mới lần thứ nhất bị chúng người biết được một và tám lao tứ ta biết ngươi biến thái nhưng không nghĩ tới ngươi biến thái như vậy ngươi còn là người sao tôn húc sở cùng nhìn quái gì mà nhìn xem đinh hiểu lục tinh linh đồ làm sao có thể phá vạn theo ta được biết cả nước quận bộ diện sát đại hội chưa hề xuất hiện qua khoa trương như vậy tướng lực dự trữ lý ngôn không khỏi nhìn chăm chăm đinh hiểu đứa nhỏ này linh tướng đến cùng là cái gì đúng vào lúc này dưới đài một người đột nhiên lớn tiếng gọi hàng nam lâm thành sở dĩ có thể thu được tiểu tổ tranh tài đệ nhất thu hoạch được diệt sát đại hội đệ nhất nguyên lai là dùng như thế thủ đoạn hèn hạ Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn hướng người nói chuyện. Người này chính là Mạc Vũ Thành Đông Phương Kiếm Ngân. Lâm trưởng lão cùng Tử Yên trưởng lão đều không có ngăn cản hắn, Lâm trưởng lão khẽ mỉm cười, "Đông Phương Kiếm Ngân, nói một chút ngươi ý nghĩ." Được đến Lâm trưởng lão cho phép, Đông Phương Kiếm Ngân sức mạnh càng đẩy, hắn trực tiếp nhảy lên lôi đài. "Các vị, chúng ta đều biết rõ lục tinh linh đồ là không thể nào đánh ra một vạn tám tướng lực, liền xem như cấp cao nhất thiên tài đều làm không được, huống chi là đinh hiểu." Mọi người đối với cái này đều không có dị nghị, không ít người nhột nhịp gật đầu. "Không sai, Đông Phương Kiếm Ngân nói tình huống, mới là tình huống bình thường." cũng chính là nói, đinh hiểu vốn là có thể đột phá đến thất tinh, bắt tinh linh đồ, nhưng hắn nhưng là cắm ở lục tinh linh đồ, mục đích đúng là lấy cái này loại phương thức thu hoạch được tướng lực dự trữ ưu thế. dưới đài lập tức lại là rối loạn tưng mừng. cao như vậy tướng lực dự trữ lại chỉ lưu tại lục tinh, không thể không để người hoài nghi. trên đài, tử thần đột nhiên hỏi, cái này cũng nói không thông a. tử thần sư huynh có nghi vấn gì, ta nghĩ ta có thể giải đáp. đông phương kiếm Ngân nói, tử thần nhìn một chút đinh hiệu, nói, mọi người đều biết, tướng lực dự trữ đạt tới trình độ nhất định, liền tính ngươi không chủ động đột phá huy đạo, tướng lực cũng sẽ tự mình xông mở huy đạo. Đương nhiên, chân chính người làm như vậy cũng không nhiều, bởi vì sông phá mới huyết đạo chính là một lần thực lực tăng lên chất biến, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chủ động sông phá huyết đạo, nhưng ngươi nói tình huống lại cũng không tồn tại. Tử thần cũng không phải là giúp Đinh Hiểu nói chuyện, chỉ là luận sự. Đông Phương Kiếm Ngân suy nghĩ một chút, nói, "Tử thần sư huynh, ngươi xem nhẹ một cái tình huống." "A, tình huống như thế nào?" Đinh Hiểu là phế tướng. Đông Phương Kiếm Ngân nói. Sau đó, hắn quay người nhìn hướng dưới đại mọi người, Đinh Hiểu thân phận, chắc hẳn mọi người đều biết a, hắn 7 tuổi kết linh hai, 15 tuổi chưa từng dựng dục linh tướng, trấn linh ti sớm đã đem định là phế tướng. Có lẽ vừa bắt đầu rất nhiều người không biết chuyện này, dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa, nhưng tại Nam Lâm thành đánh bại Long Vân thành phía sau, mọi người tuyệt đối sẽ đi thăm dò một chút đinh hiệu lai lịch. Như thế tra một cái, tự nhiên liền biết đinh hiệu chính là bị trấn linh ti vứt bỏ cái kia phế tướng thiếu niên. Tất nhiên là phế tướng, liền tính đinh hiệu dựng dục linh tài, hơn phân nửa là không khỏe mạnh tàn khuyết linh tướng. Tất cả mọi người đang nghe Đông Phương Kiếm Ngân giải thích. Tất cả mọi người chú ý tới, đinh hiệu nhục thân gần như không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện, điểm này cũng có thể chứng minh ta phán đoán. Rất nhiều người không tự chủ được gật đầu, đinh hiệu nhục điểm, rõ như ban ngày. Đông Phương kiếm ngân tiếp tục nói, như vậy hiện tại đã có thể khẳng định, hắn linh tướng là phế tướng, cái kia lại đến giải thích hắn tướng lực vấn đề. Nắm giữ cấp thấp linh tướng người, tại sơ kỳ là có thể thông qua tăng lên càng trở lâu hơn cấp, đạt tới cùng cao giai linh tướng người tương đối đẳng cấp tướng lực. Đinh Hiệu là không hoàn chỉnh phế tướng, nhưng chỉ cần hắn đem linh tướng đẳng cấp để thăng đến đầy đủ cao. Ví dụ như ta linh tướng hiện tại là ngũ cấp, cùng ta ngũ tinh linh tướng sư tương đối, nhưng hắn linh tướng khả năng là mười cấp, mười cấp. Hắn bảy tuổi liền kết linh hai, nói không chừng đã sớm dưỡng dục linh tướng. Lúc trước chấn linh ti có thể là tiêu phí đại lượng tài nguyên, không phải là không được đạt tới. Cho nên hắn tướng lực dồi dào, chẳng có gì lạ. Như vậy còn lại một điểm, hắn là như thế nào làm đến ép đẳng cấp thấp? Điểm này có lẽ cùng hắn linh tướng có quan hệ. Ở trong trận đấu, hắn chưa hề biểu hiện ra qua chính mình linh tướng, ta nhìn chính là có tật giật mình. Đinh Hiểu, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không sử dụng linh tướng? Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ngươi không phải ăn nói khéo léo sao? Vậy ngươi ngược lại là nói a. Đông Phương Kiếm Ngân lời nói, lập tức đưa tới mọi người góp minh. Đinh Hiểu thành tích quá không hợp lý, mà từ Đông Phương Kiếm Ngân giải thích bên trong, lại tỉ mỉ nghĩ lại, liền càng phát giác Đinh Hiểu không thích hợp đúng vậy a Đông Phương Kiếm Ngân nói rất có lý Đinh Hiểu thành tích tuyệt đối có vấn đề một cái hộ thi lại chưa từng biểu hiện ra linh tướng bản thân cái này liền không thích hợp trước đây Trấn linh ti tổng bộ sát thực đem hắn định là phế tướng một cái phế tướng dựa vào cái gì có thể so sánh Ngọc Hiên bọn họ tướng lực đều cao Đông Phương Kiếm Ngân trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng theo ta nói biết Long Lân Thành lần này sẽ từ cắt trong đội chọn lựa đệ tử có tiềm lực tiến vào Long Lân thi bộ trọng điểm bồi dưỡng không sai ta là thua ngươi nhưng ngược nghịch ta liền tại trong danh sách mà ngươi Tiểu Tẩu Đào Thải diện sát đại hội hai lần đệ nhất. Người đệ nhất, thế mà không có được tiền chọn. Ngươi lấy vì tất cả mọi người đều là kẻ ngu, dễ dàng như vậy liền bị ngươi lừa dối qua quan. Đinh Hiểu, liền tính ngươi lại biết nguy trang, ngươi cũng không xứng cùng chúng ta đồng dạng. Hồng Võ cũng đi lên này, cười nhìn hướng Đinh Hiểu, "Đinh Hiểu, ngươi muốn dùng loại này phương pháp để người khác tôn trọng ngươi." Ngượng ngùng, "Ngươi cả đời này đều là chấn linh ti sĩ nhục, vô luận ngươi cố gắng thế nào, ngươi vẫn là cái kia chó nhà có tăng." Tất cả mọi người đang nhìn Đinh Hiểu. Cái này dẫn đầu Long Lân Thành sáng tạo mấy cái kỳ tích thiếu niên, bây giờ lại vô duyên tiến vào Long Lân Thành thị bộ. Hắn thành duy nhất bị từ bỏ người kia, tựa như rất nhiều năm trước đồng dạng. Đinh Hiểu nhìn một chút Lâm Trường lão, Từ Yên Trường lão, cùng với nơi xa Long Lân thi bộ mấy tên trường lão. Bọn họ đều không nói chuyện, hiển nhiên là chấp nhận Đông Phương kiếm ngân thuyết pháp. Thậm chí, Đông Phương kiếm ngân đại biểu chính là bọn họ ý tứ. Đúng vậy à, tướng lực mạnh hơn, bọn họ cũng tổng có thể tìm tới thuyết pháp, hắn thắng được tranh tài, thậm chí hắn đánh giết tứ tinh linh vương cấp linh sát. Nhưng, trong mắt bọn hắn, chính mình vẫn là một cái phế tướng. Không có ai biết, nhiều năm như vậy, hắn không biết ngày đêm tu luyện, cũng không người nào biết, huyệt đạo của hắn so tất cả mọi người càng thêm khó đột phá. Đinh Hiểu, ngươi nếu có thể chứng minh ngươi linh tướng soi những người khác cường, ta liền ngay mà xin lỗi ngươi. Đông Phương Kiếm Ngân cười lạnh nói, ta ngược lại là rất muốn nghe ngươi nói một chút. Ngươi đến cùng là có ý ép đẳng cấp thấp, còn là căn bản liền không cách nào tiếp tục đột phá. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, ngươi thứ tự cùng khen thưởng, liền muốn toàn bộ bị tước đoạt. Tất cả mọi người đang chờ đợi Đinh Hiểu trả lời. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, từ tốn nói, thiên địa vạn tướng, ta linh tướng không cần chứng minh, không thẹn với lương tâm, ta Đinh Hiểu không cần giải thích. Chương bảy không giải thích. Chương bảy không giải thích. Ta nhìn ngươi không phải không nguyện ý giải thích, mà là không dám giải thích. Đông Phương Kiếm Ngân cười lạnh nói: "Các vị, nếu như không phải trong lòng có quỷ, hắn vì cái gì không dám hiện ra linh tướng? Nếu ta đoán không lầm, ngươi tàn quyết linh tướng muốn đạt đến bây giờ trình độ, ít nhất mười mấy cấp a." Đông Phương Kiếm Ngân càng nói càng hăng say, hắn lớn tiếng đối những người khác nói: "Giới sát đại hội là thử thách các bộ đệ tử thực lực đại hội, đại hội quy định không được báo cáo lão đẳng cấp, hắn loại này rõ ràng cao hơn mấy cấp bậc mà cố ý đệ thấp cảnh giới hành động, cùng báo cáo lão đẳng cấp khác nhau ở chỗ nào?" Hắn lấy cao hơn người khác mấy cái cảnh giới ưu thế cầm dưới lệ nhất, đại hội công bằng ở đâu? Nam Lâm Thành thành tích có thể không hủy bỏ thế nhưng đinh hiệu thành tích nhất định phải hủy bỏ đối đinh hiệu thành tích nhất định phải hủy bỏ hồng võ đi theo phụ hòa nói dựa vào cái gì tôn húc sở lập tức không làm ta tứ đệ không có báo cáo láo đẳng cấp tất nhiên không có vi phạm quy định dựa vào cái gì muốn hủy bỏ thành tích của hắn miêu tẩm cũng cả giận nói các ngươi nói đinh hiệu ép đẳng cấp ta liền mời hỏi các ngươi người nào đẳng cấp để thằng có hắn nhanh dạng này nếu là tính toán ép đẳng cấp vậy các ngươi hiện tại chẳng phải là đều muốn là linh sĩ cảnh lý ngôn khẽ nhíu mày trầm tư một lát cuối cùng mở miệng hắn trực tiếp đối trên đài hai vị trưởng lão quyền lâm trưởng lão tử trưởng lão Đinh Hiểu cũng không vi phạm diện sát đại hội quy định, nếu là hủy bỏ thành tích, có hay không có chút không ổn. Lâm trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, không phải chúng ta muốn lấy tiêu thành tích của hắn, mà là những người khác khư phục. Bởi vì cái gọi là thép tốt dùng tại trên lưới đao, thứ nhất khen thưởng vô cùng phong phú, có thể đinh hiểu lại khó kẻ dưới phục tùng, những người khác yêu cầu hủy bỏ thành tích của hắn cũng coi như tình có thể hiểu. Từ Yên trưởng lão cũng nói, Lý Nôn, ngươi cũng biết, Lục Tinh Linh đổ tướng lực, làm sao có thể không gián đoạn đánh ra 1 vạn 8000 đạo tướng lực, ở trong đó sợ rằng có chúng ta không biết ẩn tình. Nghe đến Tử Yên trưởng lão nói tới, Lý Ngôn trong lòng đại khái có suy đoán. Long lân Thành thi bộ sở dĩ không muốn đem khen thưởng cho Đinh Hiểu, chỉ sợ vẫn là cùng Ô Đầu Vũ nhân mất tích có quan hệ. Ô Đầu Vũ nhân không hiểu mất tích, có lẽ lúc ấy xảy ra chuyện gì, tính cả dẫn đến Đinh Hiểu thành tích có sai. Mà xét đến cùng, bọn họ đoán chừng vẫn cảm thấy đem khen thưởng cho một cái phế tướng người, thực đang lãng phí. Tử Yên nhìn một chút Đinh Hiểu, ngày trước thứ nhất, mọi người chưa hề đối nó sinh ra qua chất vấn, mà ngươi đệ nhất, hiển nhiên rất nhiều người không phục. Không quản ngươi là có IF đẳng cấp, vẫn là gặp chuyện gì, bây giờ nói ra đến, chúng ta sẽ xét tình hình cụ thể cần nhắc. Lý Ngôn lo lắng nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, ngươi muốn hay không nói vài lời, chỉ cần nói rõ ràng, lấy Long Lân thi bộ tiền bối độ lượng, không sẽ vô cớ hủy bỏ thành tích của ngươi. Huống hồ, ta Lý Ngôn cũng sẽ không nhìn xem nhà mình đệ tử bị người bắt nạt. Chuyện này, Đinh Hiểu chính mình không giải thích, cái kia liền không có cách nào nói rõ ràng. Đinh Hiểu ngược lại là không nghĩ tới, Lý Ngôn ở lại vào lúc này có thể đứng ở phía bên mình. Liên Lý Ngôn Hiểu biết tình huống, có thể nói ra lời như vậy, đã vô cùng khó được. Miêu Tầm bọn họ cũng đang nóng này nhìn xem Đinh Hiểu, ai ngờ Đinh Hiểu chỉ là đuổi Lý Ngôn oan quyền, đại tại đại nhân. Phía trước ta đã nói qua, ta không cần hướng về bất kỳ ai giải thích. Lý Ngôn Hiểu rất rõ Đinh Hiểu tính khí, nếu là hắn không chịu nói, đó là Châu Chín còn cũng kéo không trở về. Hắn chỉ có thể than ra một hơi, "Ai, Đinh Hiểu, ngươi cần phải hiểu rõ, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, về sau liền tính ngươi đến linh sĩ cảnh, chỉ sợ cũng rất khó điều đến Long Lân Thi Bộ." Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, "Dạng này Long Lân Thi Bộ, không vào cũng được." Dứt lời, Đinh Hiểu thế mà trực tiếp quay người, một người rời đi diễn võ tràng. Mọi người ai cũng không ngờ tới, nguyên bản trao giải đại hội, biến thành hiện tại cái dạng này. Thứ nhất, đi Đông Phương Kiếm Ngân lạnh hừ một tiếng, ta liền nói hắn có quỷ a, còn đệ nhất, chỉ bằng hắn cũng xứng. Đinh Hiểu từ bọn đệ nhất về sau, tứ tinh linh đồ tổ này thứ tự làm ra một lần nữa điều chỉnh. Ngọc Hiên thu hoạch được đệ nhất, thiên nhất thứ hai, Tiên Vũ thứ ba. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng lĩnh thưởng thời điểm, ba người đều có vẻ hơi mặt mà ủ mày chau. "Ai, cái này thứ ba xem như là nhặt được a." Tiên Vũ lắc đầu, tự rêu nói, "Ba người chúng ta rõ ràng đều là bại tại cái nhà kia băng trên tay, kết quả." Ngọc Yên nhìn một chút Nam Lâm thành phương hướng, miêu tầm mấy người hiện tại cũng rất thất lạc. Vừa Văn Lâm trưởng lão tuyên bố có thể trước thời hạn điều đến Long Lân thi bộ danh sách, trong đó liền bao gồm bốn người bọn họ. Lúc ấy Miêu Tầm bọn họ vốn định tự tuyệt, lại bị Lý Nôn, Bạch Thành chủ cùng Tần tướng quân ép xuống, cái này mới không có trực tiếp chống đối hai vị trưởng lão. Nam Lâm Thành dù sao cũng là Long Lân thành thuộc hạ phân bộ, Lý Nôn bọn họ cũng biết điều này, nếu là tiếp tục náo loạn, Nam Lâm thành phân bộ sợ rằng đều muốn đi theo xuôi sẹo. Có thể là từ bọn họ cái kia bất đắc dĩ biểu lộ đến xem, rõ ràng là 100 cái không vui lòng. Ngọc Yên thở dài một hơi, liền tính đinh hiểu ép cấp bậc, thế nhưng hắn lại phế tướng đánh bại chúng ta, ngược lại làm cho ta càng thêm kính nể. Chúng ta linh tướng cường đại, thì tính sao? Chỉ có thể nói rõ đinh hiệu biểu hiện vượt xa chúng ta. Thiên Nhất cũng nói, thiên địa còn không có cường hóa nhục thân. Nếu là hắn linh tướng không nói có thể đạt tới trình độ của chúng ta, liền xem như Miêu tầm như thế, tiểu tử kia tuyệt đối không phải hôm nay cái dạng này. Xem ra sau này còn muốn gấp rút tu luyện mới được. Thiên tài đều có ngưng nền, Ngọc Hiên bọn họ cũng là như thế, tuy nói lấy được trước ba, nhưng ba người ngược lại cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Khó được chính là ba người này ít nhất có thể làm đến toa được. Đêm đó, Miêu Tâm bọn họ từ thi bộ trở về, vừa về tới chỗ ở liền như ong vỡ tổ đi tìm linh hiệu. Liên Bạch thành chủ bọn họ cũng đi theo. Đẩy ra cửa phòng, bọn họ phát hiện Đinh Hiểu chính điểm nhiên như không có việc gì ngồi ở trên giường tu luyện. Đinh Hiểu nhìn thấy như thế nhiều người, khẽ nhíu mày, lập tức xuống giường gặp qua ba vị đại nhân. Lý Nôn có chút tức giận, "Đinh Hiểu, ngươi quá xúc động, lúc ấy nếu như ngươi có thể giải thích một chút, ta ít nhất còn có thể giúp ngươi nói mấy câu, có thể ngươi một câu không nói, ta, ta cũng lực bất tòng tâm a." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Đa tạ đại nhân ý tốt, bất quá bọn họ là từ đấy lòng khinh thường ta, ta tại sao phải cùng bọn họ giải thích, tự chốc lục nhà đâu?" Bạch thủ thở dài một hơi. Đinh Hiểu quả nhiên tâm tính so với người bình thường thành thụ, hắn trực tiếp xem thấu Long lân thi bộ tâm tư. Kinh thường Đinh Hiểu cảm thấy tài nguyên cho hắn lãng phí, đây mới là căn nguyên. Có người không phục. Đồng cấp bên trong, ai không phải thua ở chúng ta Nam Lâm Thành trong tay, bọn họ có tư cách gì không phục? Liêu Phi yên tức giận nói. Tần tướng quân lắc đầu, diệt sát đại hội người đệ nhất sẽ khen thưởng đại lượng tăng lên linh tướng đẳng cấp tài nguyên, bọn họ là cảm thấy đem những tài nguyên này cho Đinh Hiểu quá lãng phí. Đến mức lý do muốn tìm luôn là có thể tìm tới. Lý Nghiên gặp Đinh Hiểu như cũ không nghĩ nói thêm việc này, cũng lại nơn việc này. Đúng, Biêu Tầm. Liêu Phi Nghiên, Tôn Húc Sở, Hồng nữa, ta hi nhìn các ngươi không nên xúc động, các ngươi nhất định phải gia nhập Long Lân thi bộ. Cơ hội lần này đối các ngươi đến nói, cơ hội ngàn năm một thở, mà còn, việc này tuyệt không chỉ là bốn người các ngươi sự tình, cái này còn quan hệ đến toàn bộ Nam Lâm thi bộ. Long Lân thi bộ cùng chúng ta là thượng hạ cấp quan hệ, bọn họ điều lệnh, chúng ta nhất định phải phục tùng vô điều kiện, nếu như các ngươi bốn người kháng mệnh, sợ là liền thi bộ đều không tiếp tục chờ được nữa." Chương 72, thời điểm gặp lại, chương 72, thời điểm gặp lại. Lý Ngôn trước khi đi, còn cố ý nhìn Ninh Hiệu một cái. Rất hiển nhiên lời nói này không chỉ là nói cho Miêu Tầm bốn người nghe, cũng là nói cho Đinh Hiểu nghe. Chờ ba vị đại nhân rời đi phía sau, Miêu Tầm bọn họ đóng cửa lại, một bộ mặt mày ủ rũ ngồi ở kia, người nào cũng không nói chuyện. Đinh Hiểu nhìn xem cái này bốn người. Đột nhiên, Tôn Húc sợ túi đầu, hung hăng nói: "Ức hiếp lão tứ, còn muốn để chúng ta gia nhập Long lần thi bộ, ta liền nói cho bọn họ, không có khả năng." Chính là Liêu Phi Yên có được không có nói Tôn Húc sợ, nói theo, "Lão tứ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không đi. Chúng ta có thể là bãi qua thiên địa, nói tốt hòa phục cùng làm, bọn họ không thu ngươi, chúng ta liền không đi." Hầu nghĩa thấp giọng lẩm bẩm. Dù sao đinh tử ca đi đâu ta liền đi đâu. Miêu Tầm đứng lên, đi tới đinh Hiệu trước mặt. Lão tứ, chúng ta không phải là Long lần thi bộ. Nếu như Trần Linh ti không cần chúng ta, chúng ta liền đi môn phái, học viện. Thực tế không được, chúng ta liền làm tán tu. Đinh Hiệu đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, tán tu, đại ca, nhị tỷ, tam ca, lão ngũ, nghe ta, các ngươi đi Long lần hành. Cái gì? Bốn người đồng loạt nhìn hướng Đinh Hiệu. Lão tứ, ngươi có phải hay không tròn vắng? Tiểu đội chúng ta thiếu một cái, vậy thì không phải là nguyên lai đội ngũ. Tôn Húc sợ vội la lên hoặc là bọn họ liền ngươi cùng một chỗ thu, hoặc là chúng ta liền cùng đi người. Đinh Hiểu vô vú tôn húc sở bà vai, Tam Ca, các ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng ta sẽ không rời đi Trấn Linh Thi. Bọn họ đối ngươi như vậy, ngươi làm sao còn nhất định muốn lưu tại Trấn Linh Thi? Liêu Phi yên đầy mặt kinh ngạc, đây không phải là lao tứ tính ca. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta có không thể không lưu tại Trấn Linh Thi lý do? Trước không nói ta, trước nói các ngươi. Ta nghe nói Long Lân Thành lần này đại lượng tuyển nhận linh đồ cảnh đệ tử, sẽ nặng bổ dưỡng, cân nhắc đến bây giờ thi bộ vốn bề thọ địch, nhu cầu cấp bách đại lượng nhân tài. Thuyết pháp này độ tin cậy rất cao. Đinh Hiểu nhìn xem bốn người, tiếp tục nói, tại Long Lân Thành Thi bộ, nơi này có càng mạnh linh phủ, càng nhiều tài nguyên, mà còn, một khi tiến vào Long Lân Thi bộ, vậy đã nói rõ, các ngươi một chân, kỳ thật đã bước vào linh sĩ cảnh. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Đến linh sĩ cảnh phía sau, linh tướng có cơ hội tương đối tiến giai, chỉ là rất nhiều người cuối cùng cả đời chưa hẳn có thể đạt tới linh sĩ cảnh. Đại ca, ngươi đã 28, 30 năm tuổi phía trước nếu như không đạt tới linh sĩ cảnh, về sau liền không có cơ hội. Nhị tỷ, ngươi tại Quy Hồn bên trên tạo nghệ, tuyệt đối là đứng đầu. Lưu tại Nam Lâm thực sự là mai một. Tam ca, ngươi linh tướng cùng đại ca đồng dạng, tiến giai tỷ lệ rất lớn, nếu như có thể sớm một chút đạt tới linh sĩ cảnh, tương lai thành tựu khẳng định không giống. Đinh Hiểu từng cái nhìn qua, cuối cùng đi đến hầu nghĩa trước mặt. "Hầu tử." "Đều nói hầu tử linh tướng 70 hai biến, nhưng cần tài nguyên cũng nhiều hơn, nếu như ngươi một mực lưu tại Nam Lâm thành, bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ ngươi chính là bỏ qua cơ hội thay đổi số phận." "Đinh Tử ca, không có ngươi mang theo, ta hiện tại vẫn là dịch vật các người cộng tác, ta." "Ngươi không cần khuyên ta có tốt hay không, hầu nghĩa là nhất không nỡ Đinh Hiểu, cũng là nhỏ tuổi nhất." nghe đến đinh Hiểu nói như vậy, nhịn không được khóc lên. Ta, ta dù sao sẽ không rời đi người. hầu nghĩa cái này vừa khóc, những người khác có chút nhịn không được. liêu phi yên nước mắt ảo ảo, miêu tầm cùng tôn hút sở cố nén nước mắt, có thể vành mắt đã đỏ bừng. đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ai nói các ngươi đi long lần thi bộ, chính là rời đi ta. bốn người đều kinh ngạc nhìn hướng đinh Hiểu. đinh Hiểu vừa cười vừa nói, thế đạo này, là càng ngày càng loạn. theo lý thuyết, chúng ta những này tầng dưới chót nhất người chỉ có thể nước chảy bèo trôi. thế nhưng, nếu như chúng ta có thể thay đổi đến càn mạnh, liền có thể nắm chặt chính mình vận mệnh. ta đinh hiệu liền cùng các vị ước định, năm năm sau. Đế đô Thiên Tướng Thần Điện, chúng ta năm huynh đệ lại tụ họp. Thiên Tướng Thần Điện bốn người đều trường lớn đỏ rực con mắt. Trấn Linh Ti thi bộ năm năm một lần linh võ cảnh linh tướng sư thiên hạ luật kỹ, chính là tại Thiên Tướng Thần Điện tổ chức. Đến lúc đó, Trấn Linh Ti tất cả thi bộ chỉ muốn đạt tới linh võ cảnh, liền có tư cách tham gia thiên tướng luật kỹ. "Lão tứ, đây chính là linh võ cảnh miêu tầm kinh hạt nói. Linh Đồ, linh sĩ, linh võ, đây là linh tướng sư cái thứ 3 lớn cảnh giới, phàm là có thể đạt tới cái này cảnh giới, tại thi bộ đã có tư cách nhậm chức một số chức vị. Làm sao? Các ngươi không đạt tới sao?" Đinh Hiểu giống như cười phi tiêu nhìn xem bốn người, người nào, ai nói chúng ta không đạt tới? Miêu Tầm Kiên chỉ nói, các ngươi nói, có phải là? Liêu Phi yên hai tay ôm ngực, nháy nháy con mắt, cái này sao? Lão tứ, chúng ta nếu như gia nhập Long Lân Thành, đây chính là có đại lượng tài nguyên, trong vòng 5 năm đạt tới Linh Võ cảnh tỷ lệ có thể là lớn hơn ngươi. Tôn Húc sợ suy nghĩ kỹ một hồi, nói, không phải liền là Linh Võ cả nhà, ta, ta nếu không được không uống rượu. Hầu Nhĩ nói, các ngươi cũng không có vấn đề gì, cái kia, vậy ta cũng không thành vấn đề. Đinh Hiểu nợ đủ cười, cái kia liền nói rõ, nói xong. Đinh Hiểu vươn tay, nhìn xem bốn người khác, hảo huynh đệ, đồng sinh cộng tử, ân, quyết định, bốn người lần lượt đem để tay tại Đinh Hiểu trên mu bàn tay, hảo huynh đệ, Hỏa phúc tương y. Để. 8. Long Lân Thành cũng không hủy bỏ Nam Lâm Thành tiểu tổ thi đấu thành tích, cho nên Đinh Hiểu tiểu tổ khen thưởng cũng không bị thủ tiêu. Xem như tiểu tổ đệ nhất, bọn họ mỗi người đều thu được một cái linh sĩ kim đan, ngoài ra còn có một nghìn khắc linh bụi, một bản nhị giai linh phủ phủ phổ, hai bản hi hữu võ kỹ, cùng với mười trường nhị giai linh phủ. Những phần thưởng này không cần thị phí, Đinh Hiểu trực tiếp bỏ vào trong túi. Miêu tầm bọn họ muốn lưu tại Long Lâm Thành rời đi thời điểm, bốn người một mực đưa đến ngoài thành còn không chịu trở về. liền tại Đinh Hiểu muốn rời đi thời điểm, có người gọi lại Đinh Hiểu. Đinh Hiểu xem xét, người đến là Ngọc Hiên, Thiên Nhất cùng yên Vũ ba người. Đinh Hiểu hướng Lý Nôn bọn họ xin chỉ thị phía sau, đi tới ba người trước mặt. Đinh Hiểu, ngươi lần này biểu hiện, người khác không phục, nhưng ta phục. Ngọc Hiên đi thẳng vào vấn đề nói. Đinh Hiểu khen những mày, không nghĩ tới bọn họ tìm chính mình là đến nói cái này. Đây là thứ nhất khen thưởng. Ngọc Hiên đưa qua một cái chữ vật đại, ta nhận lấy thì ngại, nó có lẽ thuộc về ngươi. Đinh Hiểu nhìn một chút Ngọc Hiên, không khỏi nở nụ cười. Ngươi cho ta, chẳng những không có đệ nhất khen thưởng, liền nguyên lai like thứ hai khen thưởng đều không có. Không quan hệ, điểm này khen thưởng ta nếu là kiếm, đồng thời không có gì độ khó, ngược lại là các ngươi tại phân bộ, phải lấy được những phần thưởng này rất khó khăn." Ngọc Hiên lạnh nhạt nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn phát hiện Long Lân thành người, cũng không phải người nào đều rất chán ghét. "Tính toán, ngươi giữ đi." Đinh Hiểu khoát tay chặn lại, "Ta đệ nhất đều bị ngươi cấp đi, cầm những phần thưởng này có làm được cái gì?" Ngọc Hiên có chút xấu hổ. Đinh Hiểu tiếp lấy còn nói thêm, "Nếu như ngươi nếu là cảm thấy ấy nấy, vậy ngươi ngược lại là có thể giúp ta một cái bận rộn." "Cái gì bận rộn?" Chiếu cố huynh đệ của ta." Đinh Hiểu thu hồi nụ cười, "Đại ca ta bọn họ hiện tại còn không tính quá mạnh, cũng không phải là mỗi người cũng giống như các ngươi đồng dạng thua được. Ngọc Hiên cũng là người thông minh, lập tức minh bạch, Đinh Hiểu nói là đồng Phương Kiếm Ngân bọn họ. Cái này ngươi yên tâm, có chúng ta tại, ngươi huynh đệ không có việc gì." Đinh Hiểu chăm chú nhìn Ngọc Hiên ba người, trịnh trọng ông quyền, "Đa tạ. Tính toán ta Đinh Hiểu thiếu các ngươi một ân tình, sau này có cần ta địa phương, cứ việc đến tìm ta. Chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao?" Yên Vũ đột nhiên phát hiện câu nói này từ nàng một nữ tử nói ra, có chút dễ dàng để người hiểu lầm, "Ta nói là, ngươi trở về Nam Lâm thị bộ" mà đội ngũ của ngươi lại bị tách ra, ngươi một người. Hy vọng ngươi sẽ không bị chúng ta vung qua xa." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, gặp lại ngày, chính là ta rửa sạch đục nhã thời điểm. Chương 73, Tiểu gia hỏa tỉnh lại, chương 73, Tiểu gia hỏa tỉnh lại. Tại trở về Nam Lâm thành trên đường, Bạch Thủ thừa dịp người không chú ý, thả chậm tốc độ, đi tới Đinh Hiểu bên cạnh. Đinh Hiểu nhìn một chút Bạch Thành chủ. Trước đây hắn đồng thời không có cơ hội tiếp xúc như vậy đại nhân vật, lần này dự sát đại hội, Đinh Hiểu ngược lại là nhìn thấy một cái không giống Bạch Thành chủ. Bạch Thủ cho người cảm giác, cũng không phải là như vậy cao cao tại thượng, ăn nói có ý tứ. Ngược lại có chút thú vị. Đinh Hiểu, kỳ thật ngươi không nhất định nhất định muốn lưu tại trấn Linh Ti. Bạch Thủ nhỏ giọng nói, một bên nói còn một bên lén lút nhìn xem Lý Ngôn có nghe đến hay không. Gặp không có người chú ý mình, Bạch Thủ tiếp tục nói, lấy ánh mắt của ta đến xem, tiểu tử ngươi tuyệt đối là cái có thể tạo chi tài. Linh tướng sư làm sao vậy? Linh tướng sư ở giữa, lấy yếu thắng mạnh ví dụ chỗ nào cũng có. Đinh Hiểu nhìn một chút Bạch Thủ, Bạch đại nhân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đi Bạch Hà Linh viện a, ta cho ngươi ra thư để cử. Bạch Thủ đối Đinh Hiểu nháy mắt mấy cái. Bạch Hà Linh Viện là một tòa linh tướng sư học viện, nắm giữ một tòa chủ viện, bốn tòa phân viện, tại bản địa rất có nổi danh, quy mô cùng thực lực, cùng Long Lâm Thành thì bộ ngang nhau. Bạch Hà Linh Viện ảnh hưởng phạm vi vượt qua Nam Thành, bất quá bởi vì chủ viện nằm ở Bạch Hà Hà Bán, chính là tại Nam Lâm Thành khu quản hạt, bởi vậy Bạch Hà Linh Viện liền tính tại Nam Lâm Thành khu quản hạt bên trong. Bạch Hà Linh Viện mấy tên đạo sư đều là hảo hữu của ta, viện trưởng càng là sư đệ của ta, chỉ cần ta giới thiệu ngươi đi qua, tuyệt đối không có vấn đề. Đinh Hiểu khen những mày, Bạch Thanh Chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta vẫn là tính toán lưu tại chấn Linh Ti. Học viện, muốn phái cùng chấn linh thi khác biệt lớn nhất, trừ thực lực bên ngoài, tại cùng chức năng khác biệt. Cái trước cường điệu bồi dưỡng cường đại linh tướng sư, mà cái sau, bồi dưỡng linh tướng sư là một mặt, nhưng trọng yếu nhất là đối phó linh sát. Tại đối phó linh sát kinh nghiệm bên trên, Bạch Hà linh viện xa kém xa chấn linh thi. Mà muốn trị tốt đinh linh, cái tiêu đinh hiểu liền nhất định phải lưu tại chấn linh thi. Bạch thủ tự nhiên không biết những này, đập chậc lưỡi, ngươi tiểu tử này thật thông minh a, làm sao lại không hiểu cây chuyển chết, người chuyển sống đạo lý. Liên Long Vân thành thi bộ lần này hủy bỏ thành tích của ngươi, ta liền thấy nư mắt. Ngươi thế mà còn có thể nhịn. Bạch thủ tức giận nói. Đại nhân, một cái hư danh mà thôi, ta cũng, cũng không để ý. Bạch thủ nhìn một chút Đinh Hiểu, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà có thể nhìn thấu nhiều chuyện như vậy. Ngươi tiểu tử này a, thật thú vị. Như vậy đi, đây là ta bạch phủ lệnh, nếu như ngươi gặp phải cái gì khó xử, có thể cầm cái này tấm lệnh bài tìm ta. Nói xong, Bạch thủ ném qua đến một khối bạch ngọc lệnh bài. Đinh Hiểu tiếp nhận lệnh bài, lệnh bài từ bạch ngọc chế tạo, toàn thân thông toa ôn nhuận, phía trên còn khắc lấy một cái trắng chữ, xem xét liền không là phản phẩm. Cái này, Bạch đại nhân, cơ mà, đại ân ta có thể không thể rút. Dù sao ta cũng chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ, bất quá chưa nhỏ, ngươi tùy thời tìm ta." Đinh Hiểu gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, đem lệnh bài thu hồi. Bạch thủ hành động, chung quy là không có trốn qua ánh mắt của một số người. Hắn chân trước vừa đi, sau đó một chút muốn phái, học viện liền đi lên đưa ra cảnh ô liu. Đinh Hiểu ta cẩn thận nghĩ qua ngươi tình huống, dựng dục ra phế tướng cũng không phải lỗi của ngươi, đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như ta là phế tướng, cái kia nói thêm thăng đẳng cấp có vấn đề gì sao? Bọn họ vì sao muốn hủy bỏ tư cách của ngươi?" Thánh Tương Linh viện viện trưởng có chút oán giận nói. Một bên, Thánh Tương Linh viện trưởng lão nói: Viện trưởng, bọn họ tuyển nhận mấy chục người, kết quả lại hết lần này tới lần khác bị Đinh Hiểu danh tiếng che lại, bọn họ tự nhiên không muốn. Viện trưởng nói, "Đinh Hiểu, đừng để ý, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, đến chúng ta Thánh Tương Linh viện, nơi này sẽ cho ngươi cung cấp càng có ưu thế dày dẫi ngộ." Hai người cuối cùng đi vòng qua điểm cuối cùng. Đinh Hiểu có chút đau đầu. Thật vất vả Đinh Hiểu mới nấu đến trở về Nam Lâm thành. Làm Đinh Hiểu bọn họ trở lại về sau, Phạm La Lưu tại thi bộ người, đều hướng ra nghênh tiếp. Đinh Hiểu bọn họ trở về. "Tiểu tổ đệ nhất a, chúng ta Nam Lâm xử lý ba đại phân bộ, xử lý Long Lâm thành, quá mạnh." Xem ra bọn họ còn chưa có trở lại, thông tin đã truyền về. Chỉ là trong đám người, mọi người lại không thấy được lần này diễn sát đại hội công thần. Miêu Tầm bọn họ lưu tại Long Lân thành, mà Đinh Hiểu vào thành phía sau liền trở về nhà. 8. K. Đinh Linh đi chậm chậm về đến trong nhà, nhìn thấy Đinh Hiểu liền nhào tới. Đinh Hiểu hắn vừa vặn từ chợ bên trên nhiều mua chút đồ ăn, lúc này đang ngồi ở cái ghế nhỏ bên trên rửa rau, bị Đinh Linh như thế bổ nhào về phía trước, một cái mất đi cân bằng, suýt nữa ngã sắp xuống. Bất quá Đinh Hiểu một điểm không có sinh khí, đỡ ngồi ngồi đứng lên. Hắn sợ lên Đinh Linh đầu, nha đồng đốc còn lại như thế lỗ mãng, ca, mau nói lần này diễn sát đại hội còn thuận lợi sao? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, rất thuận lợi, kỳ thật đã không còn gì để nói, không để cập tới cũng được. ngươi khoảng thời gian này thân thể còn tốt chứ? Đinh Linh gật gật đầu, không có gì quá biến hóa lớn. Đinh Hiểu nhìn một chút Đinh Linh sắc mặt, tuy nói vẫn là rất tiểu thụy, bất quá nhìn nàng vừa rồi cố kia mãnh liệt sức lực, hẳn là không có làm sao chuyển biến xấu. Muội muội sau đầu gương mặt kia là theo Đinh Linh cùng nhau lớn lên, ngược lại là không có trong vòng một đêm xuất hiện quá biến hóa lớn. Hiện tại Đinh Hiểu lo lắng chính là hai năm rưỡi về sau, làm muội muội trưởng thành lễ vật kia không biết có hay không trưởng thành loại này thuyết pháp. Đinh Hiểu rất ít cùng muội muội nói chân linh ti sự tình, hắn cũng không muốn để muội muội vì chính mình lo lắng. Đinh Linh cũng là quen thuộc, gặp ca ca không có nói tỉ mỉ, nàng cũng liền lại không truy hỏi, vội vàng giúp ca ca cùng nhau rửa rau nấu cơm. Nho nhỏ viện tử bên trong, tây táo chặn lại mặt trời trói trang, tung xuống một mảnh râm mát. Hai huynh muội cười cười nói nói, một bên chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Không quản tại chân linh ti gặp phải ủy khuất gì, về đến nhà, nghe đến tiếng cười của muội muội, luôn là đinh Hiểu bừng lòng nhất thời điểm. Buổi chiều, Đinh Linh lại đi giúp chú Thẩm, nha đầu này vốn là thích vẽ tranh. Theo thủa cùng vẽ tranh lại cực kỳ tương tự, nàng là từ trong lòng thích theo thủa. Đinh Linh đi rồi, Đinh Hiểu một người ngồi tại cây táo bên dưới, hơi có chút lên người. "Chủ nhân, có phải là không cam tâm a?" Đinh Hiểu trong đầu, Tiểu Gia Hỏa nói, "Ân." "Tiểu Gia Hỏa, ngươi đã tỉnh?" "Ân." "Tiểu Gia Hỏa bi bố nói." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, là có chút không cam tâm, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, lần này diễn sát đại hội thu hoạch lớn nhất, có lẽ còn lan nuốt chừng một cái tứ tinh linh vương. "Đúng, ta còn không nhìn ngươi cái này tiểu Đông Tây biến thành dạng gì." Nói xong, Đinh Hiểu đội vàng trở lại gian phòng, bắt đầu tu luyện. Linh cung bên trong, hắc vụ vẫn như cũ bao phủ, mà tại một mảnh hắc vụ bên trong, đinh hiệu linh thai như ẩn như hiện. Cái này là một cái to lớn chứng so trước đó lớn còn nhiều gấp đôi. Thay đổi lớn như vậy. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ là cấp mấy linh thai? Đinh hiệu còn nhớ rõ phía trước tiểu gia hỏa nói qua chính mình là tam cấp linh thai. Chủ nhân, lần này ta tăng lên tam cấp. Hiện tại là cấp 6 linh thai. A. Tăng lên tam cấp. Đinh hiệu khiếp sợ không thôi, ngươi, ngươi cái này đẳng cấp để thăng cũng quá nhanh đi. Không nhanh à, dù sao lần này ăn hết chính là một cái tứ tinh linh vương a chủ nhân. Thời gian kế tiếp, ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận tốt lương khô cùng nước. Chuẩn bị lương khô? Vì cái gì? Ngươi muốn liên tục đột phá. Chương 74, xung kích linh sĩ cảnh, chương 74, xung kích linh sĩ cảnh. Đinh Hiểu không chuẩn bị cái gì lương khô, chỉ là cho Đinh Linh lưu lại một tờ giấy, sau đó liền bắt đầu gấp rút tu luyện. Linh Đồ cảnh cũng được xưng là thông thể cảnh cần muốn xông ra huyệt đạo có hạ đan điển, thượng đan điển, thần đỉnh, cực tuyển, trung đan, phong chỉ, dương lăng, quan nguyên, tam âm giao cựu đại huyết đạo. Cái này cựu đại huyết đạo nằm ở quanh thân các nơi, toàn bộ đả thông phía sau, thì tướng lực mới có thể chân chính làm đến tông suất mặt khác, kinh mạch toàn thân đả thông phía sau cũng đồng thời là rèn luyện đủ thân đánh xuống cơ sở. Một tháng trôi qua, Đinh Hiểu lúc này chính tại xung kích bước chân tam âm giao huyệt. Nơi đây khoảng cách đan điền xa nhất cũng là tướng lực vận chuyển xa nhất vị trí, đả thông độ khó đồng dạng là lớn nhất. Thúy Chi Đinh Hiểu huyệt đạo bị khắc vụ phong tỏa, đả thông độ khó so người khác càng cao. Nhưng mà, Linh Hai mặc dù chỉ đề thăng đến cấp 6, có thể Đinh Hiểu tướng lực so với lúc trước, rồi gào gần 10 lần. Trải qua mấy lần thử nghiệm, tướng lực tách ra khắc vụ, vọt thẳng phá tam âm giao huyệt. Thành, Đinh Hiểu mở to mắt, kích động không thôi xung phá tam âm giao huyệt mang ý nghĩa linh hiểu hiện tại đã là cựu tinh linh đồ trong một tháng từ lục tinh linh đồ tăng lên tới cựu tinh linh đồ loại này tốc độ tu luyện quả thực chưa từng nghe thấy chủ nhân ngươi linh sĩ kim đan còn ở đó hay không tiểu gia hòa hỏi tại a đinh hiểu lập tức trả lời vậy chúng ta lại xung kích linh sĩ cảnh ngươi trước dùng linh bụi giúp ta khôi phục tướng lực lại phối hợp linh sĩ kim đan có lẽ có thể đột phá linh sĩ cảnh linh sĩ cảnh đinh hiệu lần này càng thêm kinh sợ nếu muốn đột phá linh sĩ cảnh liền cần cựu đại huyệt đạo hoàn mỹ đả thông lại vận hành tâm pháp để tướng lực tại cựu đại huyệt đạo tạo thành mới tụ hợp chỗ. Đạo lý này tựa như là tại cựu đại huyệt đạo thành lập linh cung phân bộ làm đến tướng lực trường tồn. Cái này không chỉ cần phải tất cả huyệt đạo hoàn mỹ xung phá, còn cần đại lượng tướng lực hỗ trợ. Trước nói huyệt đạo hoàn mỹ xung phá, huyệt đạo giống như cửa đóng, có người chỉ là mở nửa cánh cửa, vậy cũng coi như đả thông huyệt đạo, chỉ là cần về sau trong tu luyện, không ngừng cường hóa huyệt đạo kinh mạch, sử dụng tướng lực lần lượt xung kích, sau này huyệt đạo tự nhiên sẽ toàn bộ mở ra. Chỉ là thời gian này tùy từng người mà khác nhau, bởi vì tướng lực mạnh yếu mà dị. Lại nói tướng lực trường tồn, từ đan điền điều động tướng lực. Cuối cùng tốc độ quá chậm, nhưng nếu như có thể tới toàn thân mấu chốt cựu đại huyệt đạo tạo thành linh cung phân bộ, như vậy liền cũng có thể đại đại tiết kiệm tướng lực điều dùng thời gian. Mặt khác, tướng lực trường kỳ tồn tại ở cựu đại huyệt đạo, không giờ khắc nào không tại rèn luyện ngũ thân, đây cũng là tiến một bước cường hóa nhục thân điều kiện tiên quyết. Linh tướng ngàn vạn, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tu luyện, thế nhưng tại linh tướng sư bên trong, phổ biến cho rằng linh sĩ cảnh mới thật sự là linh tuân sư, linh đồ cảnh chỉ có thể coi là nhập môn. Liên la vị, chỉ có đến linh sĩ cảnh, linh tướng sư tướng lực mới có thể cùng tự thân càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Chính huyện toàn bộ triển khai cùng tướng lực trường tồn hai điểm này, thiếu một thứ cũng không được, mà 30 năm tuổi phía trước nếu như không cách nào làm đến điểm này, về sau thân thể cơ năng thoái hóa, cũng đã không cách nào tiếp tục đột phá. Có ít người cắm ở cựu tinh linh đồ mấy năm, thậm chí mười mấy năm đều không thể đột phá, có thể thấy được hai cái điều kiện này đồng thời đạt tới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể là, Đinh Hiểu hiện tại liền muốn đột phá linh sĩ cảnh. Tiểu Gia Hỏa, ngươi xác thực nhất định có thể. Ta chỉ có một cái linh sĩ kim đan a. Đinh Hiểu có chút do dự. Chủ nhân, ngươi mỗi một chỗ huyết đạo đều là hoàn mỹ sâu phá. Mà ta hiện tại tướng lực, dù cho không đi khôi phục, không cần linh khí kim đan cũng có thể làm được cự đại huyệt đạo tướng lực trường tồn. Chỉ là, vừa đến, ta cảm thấy Hắc vụ tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy đột phá, cho nên mới muốn đem tướng lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thứ hai, đồng dạng là tướng lực trường tồn, cũng có tướng lực hùng hậu hay không khác biệt, chúng ta tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, tại mới vừa đột phá liền trình độ lớn nhất để tướng lực đạt tới trạng thái sung mãn nhất. Dạng này về sau lại cường hóa huyết vị liền sẽ làm ít công to. Đinh hiểu cao mày. Tiểu gia hỏa có ý tứ là, nếu không phải cố kỵ đến Hắc vụ, hiện tại hắn liền có thể đột phá. Linh sĩ Kim Đan có thể giúp hắn ổn định một chỗ huyễn đạo, cũng chính là nói, đột phá lúc, hắn chỉ cần làm đến 8 huyễn tướng lực trường tồn liền có thể. Nói như vậy, tỷ lệ thành công đúng là lớn rất nhiều. Chủ nhân, nếu như ngươi đột phá linh sĩ cảnh, vậy ngươi Kim cương phục ma chú uy lực tuyệt đối với lúc trước tăng lên mấy lần, chỉ cần có thể phối hợp bắt thập nhất đạo Kim vụ, chấn áp lại hắc vụ, nói không chừng ta liền có thể đi ra. Đinh Hiểu cau mày, đến linh sĩ cảnh, hắn có cơ hội dựng dục ra linh tướng. Cái kia còn có cái gì tốt do dự? Lập tức Đinh Hiểu lập tức lấy ra linh chân bình, khôi phục nhanh chóng tướng lực. 1000 khắc linh ngụ, Đinh Hiểu không tính chi phí hấp thu. Hai ngày sau, Đinh Hiểu nuốt vào linh sĩ Kim Đan, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn trước vận hành Thiên Tương Tâm Quyết, để tướng lực tại toàn thân vận chuyển 5 lần chu thiên. Sau đó, khi xác định chính mình trạng thái không có vấn đề phía sau, Đinh Hiểu bắt đầu tại hạ đan điền huyệt tụ tập tướng lực. Nơi đây huyệt đạo vốn không có linh cung, Đinh Hiểu cần hướng dẫn tướng lực xoay tròn, tạo thành vòng xoáy, đồng thời để ổn định lại. Đây là một cái cần cực kỳ kiên nhẫn cùng cẩn thận quá trình, hơi có sơ suất, vòng xoáy sụp đổ, tướng lực liền bạch bạch tiêu hao. Tốt tại Đinh Hiểu tâm trí kiên định, một mực đâu vào đấy hướng dẫn tướng lực. Hạ đan điền huyết chỗ dần dần tạo thành một cái cỡ nhỏ tướng lực vòng xoáy. Đinh Hiểu cũng làm mừng rỡ trong lòng, cuối cùng thành công. Tiếp xuống chỉ phải không ngừng mở rộng tướng lực vòng xoáy để ổn định lại liền có thể. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đoàn hắc khí đột nhiên xuất hiện tại hạ đan điền huyệt phụ cận, tại giờ khắc này, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện chính mình hướng dẫn tướng lực thay đổi đến cực kỳ khó khăn. Mỗi lần điều động tướng lực đều cảm giác có người tại cùng hắn lôi kéo. Lại là tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, hắc vụ phía trước tới quấy rối, hơi có sơ suất, đó chính là kiếm tụi 3 năm tiêu mở giờ. "Chủ nhân, tập trung tinh thần." Đinh Hiểu lập tức nín thở ngân thần. Nếu như không cách nào chiến thắng Hắc vụ, vậy hắn cũng đừng nghĩ đột phá linh sĩ cảnh. Điều động tướng lực thay đổi đến khó khăn, vậy liền nhiều điều động một chút, Hắc vụ số lượng có hạn, hắn không cách nào toàn diện ngăn cản đinh hiệu tướng lực. Đại lượng tướng lực đột nhiên phóng tới hạ đan điền huyệt, Hắc vụ cuối cùng khó mà ngăn cản, cuối cùng bị tách ra. Thế nhưng, tại hạ đan điền huyệt tạo thành vòng xoáy cần cẩn thận chặt chẽ, lúc này đại lượng tướng lực đánh thẳng tới, đinh hiệu cũng là người đang ở hiểm cảnh. Nước có thể nâng truyền cũng có thể luân truyền, tướng lực có thể tại cái này triêm cứ, cũng có thể phá tan thân thể. Đinh hiểu cắn chặt hàm răng, cưỡng ép để chính mình trấn định lại, hướng dẫn tướng lực tại hạ đan điền huyệt xoay tròn. Dung nhập vòng xoáy, trải qua không ngừng tiêu hóa, vòng xoáy cuối cùng đem đại lượng tướng lực dung nhập trong đó. Chỉ là trải qua dạng này dày vò, Đinh Hiểu Hạ đan điển huyện chỗ vòng xoáy so trong dự đoán lớn mấy lần. Chủ nhân, ngươi là muốn ở chỗ này làm cái linh cung không được? Tướng lực tiêu hao có chút lớn A. Đinh Hiểu tức sạm mặt lại, ta cũng không muốn à, nhưng vừa rồi tình huống khẩn cấp, nếu là lại không tách ra hấp vụ, ta sợ thật vất và tạo thành tướng lực tuyển qua liền muốn tàn đi. Chủ nhân, ngươi hạ đan điển huyện làm ra như thế lớn tướng lực vòng xoáy, tuy nói cũng không phải chuyện xấu, nhưng vấn đề là, cái kia phía sau tặng cái huyệt đạo đều muốn là như vậy cường độ tướng lực không đủ sao miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ là phía sau ngươi không thể xuất hiện một một chút lầm lỗi chín huyệt nhất định phải một lần hoàn thành nếu không không cách nào tạo thành ổn định tướng lực kiểm chế hệ thống thiếu một chỗ đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ đinh hiểu trong lòng minh bạch xem ra phía sau muốn đặc biệt cẩn thận chương 75, thập nhị linh cung chương 75, thập nhị linh cung có vững chắc hạ đan điển huyệt kinh nghiệm đinh hiểu ở phía sau hướng trong huyệt càng thêm cẩn thận ngày thứ hai đinh hiệu liền tại thượng đan điển huyệt hội tụ thành tướng lực vượt qua lại hai ngày thần đình huyệt hướng huyệt thành công sau sáu ngày cực truyền huyệt hướng huyệt thành công Liên tục 10 ngày xung kích linh sĩ cảnh, Đinh Hiểu mỗi ngày chỉ có thể lui ra tu luyện một lát, để linh tướng tạm thời ổn định tướng lực, chính mình vội vàng ngăn vài thứ liền lại muốn tu luyện. Người bình thường đột phá linh sĩ cảnh lúc, cũng chính là 10 ngày thời gian nửa tháng. Thế nhưng Đinh Hiểu tiêu phí 10 ngày, cũng mới hoàn thành 3 cái huyệt đạo hướng huyệt, tính như vậy xuống, hắn còn muốn thật lâu mới có thể hoàn thành đột phá. "Chủ nhân, hạ vụ quá nhiễu, để ngươi đột phá thời gian gia tăng thật lớn, ngươi còn có thể kiên trì sao?" Tiểu Gia Hỏa có chút bận tâm. "Không có vấn đề." Đinh Hiểu kiên định nói, "Nếu như bây giờ từ bỏ, cái kia lại muốn bắt đầu lại từ đầu, ta có thể kiên trì ở" cũng tốt tại đinh hiệu quan sát kim cương phục ma chú tinh thần lực đã tăng lên to lớn cái này mới có thể một mực kiên trì càng là đến phía sau huyệt đạo vững chắc độ khó lại càng lớn mà còn theo đinh hiệu thể lực cùng tinh thần tiêu hao càng ngày càng nhiều xung kích phía sau huyệt đạo thời gian cũng càng ngày càng lâu nhất định muốn ổn định đinh hiệu không ngừng khuyên bảo chính mình sau 35 ngày đinh hiệu đã thần trí mơ hồ hắn đang nỗ lực sủng phá hai chân tam âm giao huyệt chỗ chiếm cứ hấp vụ lúc nhất thời không cách nào không chế để tướng lực mất không chế chủ nhân mau tỉnh lại tiểu gia hỏa lo lắng hô chủ nhân nó hiện tại dù sao chỉ là linh thai trả thái Đối tượng lực khống chế 10 phần có hạn, căn bản là không có cách ngăn cản hung mãnh như vậy tướng lực. Đinh hiệu bị bừng tỉnh phía sau, phát giác được tam âm giao huyệt dị trạng, cả người nhất thời thành tỉnh rất nhiều. Không tốt. Linh sĩ Kim Đan, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực lưu tại Đinh hiệu trong cơ thể Linh sĩ Kim Đan đột nhiên có hiệu lực. Kim Đan tại huyệt đạo châu thần tốc xoay tròn, tạo thành vòng xoáy, đem tướng lực cuốn vào vòng xoáy. Đinh hiệu vội vàng hướng dẫn tướng lực, không đến mức để tướng lực tách ra vòng xoáy. Không thể từ bỏ. Tiểu Gia Hỏa, giúp ta. Linh Hỏa hơi sáng lên, nó cũng tại tận chính mình có khả năng ổn định mất khống chế tướng lực. Tốt tại tiểu gia hỏa phát hiện ra sớm, hai người đem hết toàn lực, cuối cùng tựa hồ ổn định tướng lực. Muốn nói linh sĩ Kim đan là đột phá linh sĩ cảnh tuyệt giai đan dược, nếu không có linh sĩ Kim đan, Đinh Hiệu lần này đột phá sợ rằng phải thất bại trong căn tức. Hai chân tam âm giao huyệt, hai đoàn tương lực tuyển qua đồng thời tạo thành một sát na. Đinh Hiệu trong cơ thể cựu đại huyệt đạo, 11 chỗ huyệt vị tương lực tuyển qua đột nhiên lấy tần số tương đồng, giống nhau phương hướng xoay tròn. Tương lực tại mười chỗ vòng xoáy, cùng với đan điển linh cung ở giữa truyền lại, dù cho Đinh Hiệu không có bất kỳ cái gì hướng dẫn tương lực hành động, tương lực cũng đã giống như huyết dịch tại quanh người hắn lưu động. Chín huyệt đều mở, tương lực trường tồn. Chủ nhân, chúng ta thành công." Tiểu gia hỏa lộ ra đặc biệt hưng phấn. Đinh Hiểu thần chí có chút hoảng hốt, mơ mơ màng màng lên tiếng, liền cũng nhịn không được nữa, ngã xuống giường nằm ngáy ho o. 8. Một trận mùi thơm truyền đến, Đinh Hiểu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là sau nửa đêm, Đinh Hiểu phát hiện trên người mình che kín một đầu chân mện, trên bàn còn để đó rất nhiều thức ăn. Hắn lập tức xoay người xuống giường, chạy đến trước bàn, nắm lên một con gà nướng miệng lớn cắn. Cái này 45 ngày, hắn căn bản là không hảo hảo ăn xong, hiện tại đã đói đến hai bước lên kim tình. Nhìn thấy một cái bàn này thức ăn ngon, chỗ nào còn nhớ được cái khác. Một trận ăn như hổ đói phía sau, Đinh Hiểu đem một bàn lớn đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Lúc này, hắn mới cầm lấy trên bàn tấm tiêu họa, họa chính là hắn nằm ở trên giường, kết quả bụng còn tại ủ cục kêu. Đinh Hiểu cười lắc đầu, nha đầu này, biết chính mình đói bụng, cho nên chuẩn bị nhiều như thế ăn ngon. Đáng tiếc hiện tại Linh Nhi đã ngủ, hắn liền không đi tìm nàng. Cơm nước no nê phía sau, Đinh Hiểu lập tức vận hành Thiên Tướng Tâm Quyết. Quanh người hắn cựu đại huyệt đạo 11 chỗ hội vị, tăng thêm đan điền linh cùng, tướng lực chậm chậm lưu động, đã thành một thể. Ha ha ha ha, cuối cùng thành công ta hiện tại là linh sĩ cảnh, linh độ chỉ có một cái linh cung, mà linh sĩ cảnh linh tuấn sư tương đương với có 12 cái linh cung, mà còn lẫn nhau liên kết, vẹn vẹn điểm này khác biệt, cũng có thể thấy được vì người nào bọn họ thường nói, linh sĩ cảnh về sau mới tính chân chính linh tuấn sư, chớ đừng nói chi là thập nhị linh cung đối nục thân cường hóa, quả thực là cách biệt một trời. Từ một cái liền linh độ đều không phải bối quan nhân, đến bây giờ linh sĩ cảnh chính mình chỉ dùng không đến 10 tháng, cái này nếu là thả trước kia, có thể là đinh hiệu nghị cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại đinh hiệu cấp bậc là nhất tinh linh sĩ. Dù cho không cần tham gia khảo hạch, như thường có thể tấn thăng lục phẩm hộ thi lại. Đúng, tiểu gia hỏa, ngươi tướng lực còn có thể chống đỡ ta tăng lên đẳng cấp sao? Chủ nhân, đã không được, linh sĩ cảnh mỗi tăng lên nhất tinh tướng lực tăng phúc, hoàn toàn không phải linh đồ cảnh có thể so sánh, mà còn ngươi lại cùng những người khác khác biệt, có hắc vụ cản trở, cần tướng lực càng nhiều. Đinh Hiểu cau mày, xem ra chính mình vẫn là quá tham lam chút. Chủ nhân, ta nhìn không bằng lợi dụng khoảng thời gian này, vững chắc thập nhị linh cung, những này linh cung sau này có thể liên quan đến ta tương ký có thể hay không bình thường sử dụng a. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút. Tương Kỷ, chính là linh tướng Tiên Thiên Võ Kỹ, cũng tỉ như linh tướng hộ thể, cái này tương Kỷ là linh đồ thường thấy nhất tương Kỷ, mà cái này tương Kỷ phát động là trực tiếp từ đan điển điều động tướng lực hoàn thành, cho nên linh đồ cũng là có thể sử dụng. Đương nhiên, một số linh tướng cái thứ nhất tương Kỷ chưa hẳn chính là linh tướng hộ thể, nhưng hiện nay đến xem, linh tướng hộ thể là tuyệt đại bộ phận linh tướng cái thứ nhất tương Kỷ. Đinh Hiểu gật gật đầu, ta ở trong sách cũng nhìn qua, linh sĩ cảnh nhất tinh nghiệm vụ chủ yếu chính là tăng lên chính mình thập nhị linh cung đẳng cấp. Thập nhị linh cung chia làm cửu phẩm Nhất phẩm lại phân thượng trung hạ tăng cấp, cựu phẩm hạ cấp kém cỏi nhất, có thể tụ tập tướng lực ít nhất, nhất phẩm cấp trên tốt nhất. Linh sĩ cảnh linh tướng sư chỉ cần không phải đồ đần, liền nhất định sẽ liều mạng tăng lên chính mình thập nhị linh cung đẳng cấp, cho đến không cách nào để thăng làm dừng. Dù sao, ai cũng biết vững chắc cơ sở tầm quan trọng. Cái kia tốt, ta trước hết tăng lên linh cung đẳng cấp, chỉ là muốn kiểm tra linh cung đẳng cấp lời nói, muốn tới quận bộ cấp bậc trở lên thi bộ mới có thể kiểm tra. Tính toán, đo bất chắc cũng không quan trọng, nâng lên nâng bất động mới thôi chính là. Đúng, tiểu gia hỏa, ngươi nói nếu như ta tăng lên kim cương phục ma chú đẳng cấp, ngươi nói không chừng có thể đi ra. Chủ nhân, đúng là như thế, ngươi bây giờ đạt tới linh sĩ cảnh, quan sát kim cương phục ma chú trải nghiệm cũng sẽ khác biệt, nhưng cũng gấp không được, việc này có thể cùng tăng lên thập nhị linh cung đẳng cấp đồng thời tiến hành. Đinh Hiểu gấp đến độ vào đầu đứt hai, hắn hiện tại quá cần dựng dụng ra linh tướng. Linh tướng sư nhục thân cùng tướng lực tương đương với tay trái tay phải, hắn hiện tại có thể vẫn luôn là một cái tay a. Ngay tại Đinh Hiểu nghĩ đến làm sao tăng cao thực lực thời điểm, Tiểu Gia Hỏa bất tình linh nói, "Chủ nhân, ta đói." Đinh Hiểu kém chút một cái lao hết không có đi ra, ngươi không phải mới vừa ăn một cái tứ tinh linh vương, có thể là ta đã tiêu hóa a. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, "Ngươi, ngươi cái này tiểu Đông Tây, còn không, có thực sự trở thành linh tướng, cứ như vậy dễ dàng đói. "Chủ nhân, ta cũng không muốn a, có thể, nhưng chính là đói bụng nha." Tiểu Gia Hỏa Hủy khôn nói. "Biết biết, ta đi tiếp nhiệm vụ." Được chưa, Đinh Hiểu lắc đầu đứng lên, đi viện tử bên trong sông tới cái lạnh, sau đó chạy thẳng tới thi bộ. Chương 76, gặp một lần đánh một lần, chương 76, gặp một lần đánh một lần. Thời gian dài tu luyện, lại không có cường hóa nhục thân hỗ trợ, để Đinh Hiểu không thể không ở nhà nhiều tính dưỡng mấy ngày. Linh Nhi trở về nhìn thấy Kaka, cao hứng nhảy nhót lên hồi. Đinh Hiểu đi long lân thành một tháng trở về lại bế quan hơn một tháng, hắn cũng muốn nhiều tốn mấy ngày bồi bồi muội muội. những ngày này, linh nhi không lúc ở nhà, Đinh Hiểu liền tiến vào linh cung quan sát kim cương phục ma chú. quả nhiên tăng lên tới linh sĩ cảnh, Đinh Hiểu quan sát kim phủ phía sau cảng lộ, cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. liền kim phủ bên trên những cái kia tơ vàng, hình như cũng biến thành càng thêm phong phú. t, cũng chính là nói, phía trước ta cũng không quan sát hoàn chỉnh tấm này kim phủ. Đinh Hiểu suy nghĩ, nhìn tới vẫn là cùng cảnh giới có quan hệ, mới tăng thêm tơ vàng, dót thành mới phù văn, linh hiệu tiêu phí mấy ngày cũng đã nắm giữ. Hắn đầu tiên là dùng trước kia còn lại lá bùa vẽ mới kim cương phục ma chú, chỉ là phù văn còn không có vẽ xong, lá bùa liền không chịu nội tướng lực, tự mình đốt cháy hầu như không còn. Xem ra muốn dùng nhị giai phù chỉ. Đinh Hiểu trước đây mua 50 chương nhị giai phù chỉ, mặc dù giá cả không ít, dùng để luyện tập sát thực để hắn đau lòng. Bởi vì Đinh Hiểu có vẽ nhất giai kim cương phục ma chú kinh nghiệm, hắn muốn làm chỉ là tại nguyên lai like cơ sở bên trên gia tăng phù văn, tại vài chục lần thử nghiệm phía sau, liền thành công làm ra nhị giai kim cương phục ma chú. Buổi tối, Đinh Hiểu thừa dịp không người chạy đến vùng ngoại ô thí nghiệm mới phủ. Kim cương phục ma chú ra Quanh người hắn đầu tiên là sáng lên một đạo tương lực hộ thuẫn, sau đó tương lực hộ thuẫn bên trong tướng lực đột nhiên toàn bộ tập hợp một chỗ, đột nhiên hướng bên ngoài đánh tới. Ngay sau đó, trước mặt mấy trong phạm vi mười thước, cây cối toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, tại đinh hiệu xuất hiện trước mặt một khối không có một ngọn có khu vực. T, uy lực như thế lớn, so nhất giai mạnh ít nhất gấp 5 lần. Đinh hiệu trừng to mắt, loại này trình độ, không biết có thể hay không ngăn chặn hắc vụ, để tiểu gia hỏa đi ra. Chủ nhân, có thể còn chưa đủ, ngươi kim cương phục ma chú còn có thể truyền vào càng nhiều tướng lực, đến cực hạn của nó phía sau, lại thử một chút xem sao. Tiểu Gia Hỏa chính mình mở miệng. Đinh Hiểu lắc đầu, tốt ta, nhìn tới vẫn là cần muốn tăng lên đẳng cấp. Bất quá, cảm giác mới tăng thêm phù văn, tại tiến công phía trước, còn có phòng ngự hiệu quả. Nhị giai kim cương phục ma chú cùng đồng giáp trụ phù tương tự, đều là chiếu cố phòng ngự cùng công kích. Nhị giai linh phù chi phí quá cao, nếu như ta cải tạo một cái đồng giáp trụ phù, có lẽ có thể tiết kiệm không ít tiền." Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu rứt khoát liền ở trong rừng, tối đầu nghiên cứu đồng giáp trụ phù. 8. Mấy ngày sau, Đinh Hiểu cuối cùng nhịn không được tiểu Gia Hỏa mỗi ngày quéy dày đòi hỏi, trở về thi bộ nhận nhiệm vụ đi. Lam Đinh Hiểu xuất hiện tại thi bộ thời điểm, lập tức hấp dẫn một nhóm người. Cái này cũng có trách, hắn từ Long Lân Thành trở về, liền chưa từng xuất hiện, mà tại Long Lân Thành, hắn lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Đúng vào lúc này, mấy người lắc lư ung dung đi tới, người tới chính là Sở quan cùng Trần Hùng bọn họ. Trần Hùng trực tiếp chặn lại Đinh Hiểu đường đi, giống như cười phi tiếu nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu, nghe nói ngươi người Thành Tích bị thủ tiêu, liên quan chúng ta Nam Lâm Thành tiểu đội tại diệt sát đại hội Thành Tích cũng vô hiệu. Sở quan lạnh hừ một tiếng, Long Lân Thành từ các tiểu tổ chọn năm người, kết quả chính là không có người. Trợ trợ trợ xem ra bọn họ cũng biết ngươi căn vốn không có bồi dưỡng giá trị một người khác nói đoán chừng bọn họ tiểu tổ thi đấu đệ nhất cũng có vấn đề trần hùng âm thanh lạnh lùng nói tự tin một điểm đem đoán chừng bỏ đi đinh Hiểu không muốn cùng mấy người kia dây dưa chính muốn rời khỏi nhưng lại bị trần hùng chặn lại đinh Hiểu, chính ngươi mất mặt vậy thì thôi còn hại đến chúng ta nam lâm thành đi theo không ngóc đầu lên được bút chướng này ngươi nói tính thế nào đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía mấy người kia cho nên năm ngoái các ngươi liền thứ tự đều không có cầm tới chính là cho nam lâm thành mặt dài câu này hỏi lại lập tức để sở quan bọn họ sắc mặt xanh xám Bọn họ tiểu đội cũng chính là năm trước, ỷ vào phân tổ ưu thế cầm thứ tư, năm ngoái có thể là vòng thứ nhất liền bị đào thải. Lan đi." Đinh Hiểu lệnh giọng nói. "Lớn mật. Chỉ là bắt phẩm hộ thi lại, ngươi dám đối cao cấp hộ thi lại khẩu xuất của luôn." Trần Hùng vẫn nộ quát. Chân linh ti cùng bình thường môn phái, hoặc là triều đình nha môn cũng khác nhau, bọn họ đã sẽ bồi dưỡng đệ tử, nhưng đệ tử ở giữa lại có chức vị khác biệt, cho nên đồng môn có thể sư huynh đệ sưng hô, cũng có thể chức vị sưng hô. "Sơ quan, Trần Hùng đều là ngũ phẩm hộ thi lại, so Đinh Hiểu chức vị cao tăng cấp." Đinh Hiểu không lấy sư huynh sưng hô. Vậy sẽ phải kêu một tiếng đại nhân. Đinh Hiểu, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, trước đây ngươi đẳng cấp thấp kém, ngươi ta cũng không có giao thủ cơ hội, có thể hôm nay ngươi lại dám lấy phạm thượng, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Sở Quan Hung hăng nói. Nói xong, Sở Quan Trần Hùng năm người liền đem Đinh Hiểu vây quanh. "Hiện tại những bảng hữu kia của ngươi, mỗi một người đều vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi còn muốn lật ra cái gì sống đến? Lần này có thể là ngươi tự tìm, ai cũng nói không được cái gì." Trần Hung Hung thần ác nói, thật giống như chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Vừa dứt lời, Trần Hùng đột nhiên xuất hiện ở Đinh Hiểu trước người, giận quát một tiếng, dám ở lão tử trước mặt trang, ta để ngươi xem cho rõ chính mình là cái thứ gì. Đinh Hiểu không chút nào sợ, thậm chí chớp liên tục trốn động tác đều không có, chỉ là lưng tại sau lưng trong tay đã nhiều một tấm lá bừa, đồng giáp trụ phủ. Sở quan liếc thấy trong tấm này linh phủ, sớm biết ngươi có đồng giáp trụ phủ, còn không phải chúng ta lúc trước không muốn phế phủ, có thể ngươi còn không biết, chúng ta tất nhiên dám ném, đã nói lên chúng ta có thể đánh nát ngươi đồng giáp trụ phủ. Trần Hùng sau lưng hiện lên một cái cửu đại tông hùng hư tượng, một quyền này mang theo khủng bố tướng lực, dùng sức đánh phía Đinh Hiểu ngay mặt. Phục ma trấn địa quyền. Xung quanh thấy cảnh này thì bộ đệ tử đều khiếp sợ không thôi. Sở quan Trần Hùng năm người, có thể là từ linh quật trừ ma trở về, bọn họ được đến đại lượng tài nguyên kế thừa, tăng thêm bản thân đều là cựu tinh linh đồ. Cái này đều đã qua hơn nửa năm, thậm chí có người nói, sở quan cùng Trần Hùng, gần nhất có khả năng đi Long Lân thành tham gia khảo hạch. Người nào mới có thể đi Long Lân thành tham gia khảo hạch. Linh sĩ cảnh. Lý Ngôn nghe đến bên này tiếng cái vã, vội vã chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Trần Hùng một quyền đánh phía Đinh Hiểu. Một quyền này đi xuống, Đinh Hiểu không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng. Giương tay Lý ngôn lớn tiếng quát lớn, nhưng mà, Trần Hùng đồng thời không có ý dừng lại, hắn tựa như là không nghe thấy giống như, như thường một quyền đánh đi lên. Sở quan bọn họ cũng không phải người ngu, hôm nay trước mắt bao người, công kích Đinh Hiểu, bọn họ tự nhiên nghĩ kỹ đường lui. Đinh Hiểu phạm thượng trước, liền xem như đánh chết thì thế nào. Nhiều nhất liền nói hắn không nghe thấy lý đại nhân mở miệng, liền có thể hồ lộ qua. Xấu nhất tình huống, Nam Lâm Thành không tiếp tục chờ được nữa, bọn họ còn có thể đi long luân thành. Liên xem như Lý ngôn mở miệng ngăn cản, một quyền này cũng nhất định phải để Đinh Hiểu trả giá đắt. Có thể ngay tại lúc này Đinh Hiểu quanh thân bộc phát ra một trận mãnh liệt tướng lực, một mặt tương lực hộ Thuận nháy mắt xuất hiện tại Đinh Hiểu trước mặt, đồng giáp trụ phù. Đinh Hiểu phát động đồng giáp trụ phù, Hộ Thuận bên trên lập tức đâm ra dài hơn một mét gai nhọn, có thể Trần Hùng tự tin có hoàn toàn chắc chắn đánh nát đồng giáp trụ phù, không sợ chút nào, một quyền hung hăng đánh đi lên, vang một tiếng tiếng vang, hai người giao thủ chỗ, lập tức máu tươi ba thước, làm mọi người nhìn hướng Đinh Hiểu Trần Hùng thời điểm, liền bị trước mắt một màn kinh sợ. Đồng giáp trụ phù cũng không bị đánh xuyên, Hộ Thuận bên trên cái kia dầm dạm chẳng trị một gai, trực tiếp đem Trần Hùng nữa nghiêng người thân thể đâm xuyên. A. Trần Hùng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái này, cái này sao có thể? Đồng giáp trụ phù làm sao có thể ngăn ở của ta phục ma chấn địa quyền? Cho tới bây giờ, Trần Hùng đều không thể tin được kết quả như vậy. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem hắn, nhớ kỹ, về sau thấy được ta tốt nhất đi vòng. Nếu không, ta gặp một lần, đánh một lần. Chương 77, một trưởng trấn mửa, chương 77, một trưởng trấn mửa. Lúc này, Lý Ngôn đã vội vàng chạy đến. Hắn nhìn thoáng qua trọng thương Trần Hùng, lập tức để người đem đưa đi điều trị. Sở quan giận không nhịn nổi, nhưng Lý Ngôn tại chỗ này, bọn họ lại là động thủ trước, thật muốn truy cứu tới. Đinh Hiểu cũng không có trách nhiệm, hắn hung hăng chửng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, đừng quá phế lối, cuộc sống sau này còn dài mà. Dứt lời, mang người vội vàng rời đi. Lý Nhuôn quay đầu nhìn xem Đinh Hiểu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Kỳ thật phải xử lý tranh chấp, Lý Nhuôn tự nhiên sẽ không làm sao do dự, nhưng để hắn chân chính tư duy theo không kịp, là Đinh Hiểu vậy mà phản tổn thương Trần Hùng. Đinh Hiểu, người cùng ta tới. Đinh Hiểu thản nhiên đi theo Lý Đại Nhân đi tới Lý Đại Nhân thư phòng. Vào phòng phía sau, Lý Nhuôn quay người đóng cửa phòng lại. Đinh Hiểu, ngươi đồng giám trụ phù, làm sao có thể ngăn lại Trần Hùng phục ma chấn địa? Lý Ngôn nói ra trong lòng nghi hoặc, đồng giáp trụ phù, sắc bén có thể phá, mạnh mẽ có thể phá, hắn phục ma trấn địa quyền tuy là quyền pháp, nhưng tuyệt đối vượt qua trăm đạo tướng lực, mà đồng giáp trụ phù nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản bảy tám chục nói tướng lực. Đinh Hiểu Thông Dung nói, tấm này đồng giáp trụ phù là ta tự mình chế tác, lực phong ngự cùng kim giáp phù tương đối. Kim giáp phù? Đó là nhị giai linh phù, ngươi Lý Ngôn đầy mắt nghi hoặc. Linh đồ làm sao có thể chế tạo nhị giai linh phù? Liên Sếp Như phù bộ những cái kia chế phù thiên tài, có thể vượt cấp chế phù, cũng là phượng mao lần giác. Đại nhân, ta mới vừa thật mong muốn tìm người. Lần trước tấn thăng khảo hạch ta đang tu luyện, chưa kịp thăm dò, bất quá ta hiện tại đã là Nhất Tinh Linh Sĩ, dựa theo tư quy, có lẽ có thể trực tiếp tấn thăng lục phẩm hộ thi lại. Đinh Hiểu chẳng những giải thích lý ngôn nghi hoặc, cũng nói ra chính mình ý đồ đến. Cái gì? Lý đại nhân âm điệu cao tám độ, suýt nữa phá âm. Nhất Tinh Linh Sĩ? Đinh Hiểu, ngươi, ngươi nói đùa cái gì? Đinh Hiểu có chút xấu hổ, Lý đại nhân luôn luôn chứng trạc, làm sao sẽ hỏi như thế không có ý nghĩa vấn đề. Đại nhân, ta không thích nói đùa. Lý luôn cũng không doãi hỏi tới hình tượng của bản thân, bước nhanh đi đến Đinh Hiểu trước mặt, giữ chặt Đinh Hiểu, đi Ta dẫn ngươi đi Thiên tướng bắt quái trận, ta tự mình đi. 8. Thiên tướng bắt quái trận là chuyên môn kiểm tra tướng lực, thường xuyên có người tại cái này kiểm tra chính mình tướng lực, thi bộ mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là lúc này Thiên tướng bắt quái trận phía trước vây hơn trăm người, Phạm là lưu tại thi bộ người cũng đã chạy đến. Bọn họ nhìn thấy bí thư dùng đại nhân thái độ khác thường, lôi kéo đinh hiểu cấp hống hống đi tới nơi này, liền biết sự tình nhất định không đơn giản như vậy. Không bao lâu, lăng đại nhân cùng hai vị trưởng lao thêm mà cũng từ khác một bên nội vàng chạy đến, hiện nhiên là vừa vặn nhận được tin tức phía sau, ngay lập tức chạy đến. Sở quan chui vào đám người, cũng đang nhìn chăm chú đinh hiểu bọn họ. Lang Giang bước nhanh đi đến đinh hiểu trước mặt, hỏi: "Đinh hiểu, ngươi là lúc nào đột phá?" Mấy ngày trước đây, trong đám người, mọi người nghe đến đột phá hai chữ, lập tức hiểu được, nguyên lai đinh hiểu lại đột phá cảnh giới. Không phải chứ, nhanh như vậy liền đột phá Thất Tinh Linh Đồ. Chẳng lẽ nói nghe đồn đinh hiểu ép cấp bậc là thật? Thế nhưng bất kể nói thế nào, đinh hiểu gần một năm tăng lên cũng quá nhanh đi. Hắn chỉ để thăng tướng lực, không tăng lên nội thân, nhanh một chút có thể lý giải, nhưng ngươi muốn nói hắn 5, 6 năm tăng lên tới Thất Tinh Linh Đồ ta còn tin tưởng, cũng không đến một năm. Vẫn là thật bất khả tư nghị. Lăng Giang hiện tại có thể không để ý tới những người khác tại thảo luận cái gì. Mấy ngày trước đây, cảnh giới kiểm tra chỉ đo đơn lần công kích lớn nhất tướng lực, mà lớn nhất tướng lực tất nhiên là bản mệnh linh cung đánh ra. Ngươi thử nhìn một chút. Mọi người xung quanh hơi nghi hoặc một chút. Ân, Lăng đại nhân vì cái gì muốn giải thích nhiều như thế? Không cần bản mệnh linh cung, cái kia dùng cái gì? Thập nhị linh cung. Ha ha ha, Đinh Hiểu ở đâu ra thập nhị linh cung? Sư huynh ngươi thật là đùa. Đoán chừng Lăng đại nhân là đi Long Lân thành thời gian quá lâu, nhận đến bên kia ảnh hưởng tới chúng ta bên này à? Có thập nhị linh cung cũng liền sợ Lão đại cùng Trần Hùng. Đinh Hiểu gật gật đầu. Thi bộ sách vở bên trên nhắc qua, nhất tinh linh sĩ tại vừa vận đột phá lúc, bởi vì thập nhị linh cung không có rèn luyện qua, đối lớn nhất tướng lực đề thằng cũng không phải là quá lớn. Bọn họ tác dụng chân chính là cung cấp càng nhiều tướng lực dự trữ năng lực, càng thêm thông thuận điều động tướng lực, cùng với rèn luyện nội thân. Lúc này, bọn họ lớn nhất tướng lực, tùy từng người mà khác nhau, từ 100 nói tướng lực đến 300 nói tướng lực đều có. Tướng lực lớn nhỏ cùng linh tướng phẩm giai quan hệ không hề mất tiết, giai đoạn hiện nay, cấp thấp linh tướng sư như cũng có thể thông qua tăng lên cao hơn linh tướng đẳng cấp, làm đến tại tướng lực bên trên đổi ngang cao giai linh tướng người. Đinh Hiểu nhìn một chút trên đất Thiên Tướng Bắt Quái trận. Nam Lâm Thi Bộ Thiên Tướng Bắt Quái trận phạm vi nhỏ bé, lớn nhất chỉ có thể kiểm tra 200 nói tướng lực. Mới vào linh sĩ cảnh, có thể đạt tới 200 nói tướng lực, ít càng thêm ít. Mà đến linh sĩ cảnh phía sau, chỉ cần thông qua khảo hạch, trên cơ bản đều sẽ bị điều đi long lần thi bộ, cho nên Nam Lâm bên này không cần cao cấp Thiên Tướng Bắt Quái trận. 200 nói tướng lực. Đinh Hiểu có chút tiếc nuối, luôn cảm giác có chút không đủ dùng. Lập tức, Đinh Hiểu vận lên tướng lực, một trường đánh phía Thiên Tướng Bắt Quái trận điểm trung tâm. Tướng lực truyền vào. Thiên tướng bắt quái trận từ trong vòng thần tốc sáng lên, đồng thời cấp tốc hướng vào ngoài, từng tầng từng tầng quyết tán. 70, 100, 150. Cái này, cái này tình huống như thế nào? Muốn đẩy, muốn đẩy. Không đối, muốn tràn ra tới. Cơ hội là một cái chớp mắt, thiên tướng bắt quái trận hoàn toàn bị điểm sáng 200 đạo đồ vòng tản ra mảnh liệt kỳ quang. Nhưng mà, tựa hồ sự tình còn không có kết thúc. Thiên tướng bắt quái trận phạm vi bên ngoài đã xanh nham thành mặt. Đột nhiên, ráng rác một tiếng, tiếp tục hướng bên ngoài rã ra. Kẹt kẹt kẹt két, từng đạo xuyên hình dáng khe hở, dương nhanh múa vút lan tràn ra phía ngoài đám người cuốn quít lui lại. Cho đến 10 mét bên ngoài, mặt đất mới đình chỉ rạn nứt, mà bị khảm nạm ở trung tâm thiên tướng bắt quái trận. Cũng tại giờ khắc này, từ trong tâm đưa ra vô số khe hở, trong khoảnh khắc chia năm sể bảy. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đinh Hiểu còn duy trì nửa ngồi sụp trên mặt đất, một tay đè ở thiên tướng bắt quái trận trung tâm tư thế. đương nhiên, hiện tại bàn tay hắn trôi đè lên địa phương, chính là tất cả khe hở khởi điểm. Lúc này Đinh Hiểu náo ông ông trừ hượng. Thiên tướng bắt quái trận thứ này, dịch vật các đều không có bán. Nghe nói là Trần Linh Ti bỏ ra nhiều tiền định chế. Trong kim, định chế bốn thi bộ văn bản rõ ràng quy định hủy hoại thi bộ của công người gấp đôi bồi thường gấp đôi bồi thường đinh hiệu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra nhưng mà không riêng một mình hắn dừng lại tại đó tất cả mọi người ở đây cũng đều cường tại nguyên chỗ hai trăm nói tướng lực phía trước mọi người còn tưởng rằng hắn là đột phá đến thất tinh linh đồ đã cảm thấy không thể tin bây giờ thấy đinh hiệu thành tích tam quan đều sụp đổ từ long lân thành trở về ngắn ngủi hơn một tháng người này trực tiếp từ lục tinh linh đồ đột phá đến linh sĩ cảnh cái này còn là tu luyện sao lang giang cùng lý ngôn Cái kia hai vị trưởng lão khuôn mặt cứng ngắc. Bọn họ phía trước đã biết được Đinh Hiệu đạt tới linh sĩ cảnh, tuy nói khó có thể tin, ít nhất trong lòng có chuẩn bị. Thế nhưng, người này trực tiếp đem tiên tướng bắt quái trận đánh rách tạc ơi. Mấy ngày trước đây mới đột phá ra hỏa, tướng lực có thể có khủng bố như vậy. Chương 78, sự tình càng hỏng bét, chương 78, sự tình càng hỏng bét. Đinh Hiệu đứng lên lúc, động tác có chút cứng ngắc. Dù sao lúc này hắn áp lực tâm lý rất lớn. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua Lăng đại nhân cùng Lý đại nhân, hai người biểu lộ, quả nhiên giống như là muốn ăn người bộ dạng. Ai sớm biết không cần nhiều như thế tướng lực nhưng mà ai biết thiên tướng bắt quái trận như thế yếu đuối đo không ra 200 trở lên cũng coi như xong chính mình còn rách ra trầm mặc rất lâu đinh hiểu phát hiện hai vị đại nhân như cũ không nói gì cũng đối là bọn họ để tự mình đo thử thật đem thiên tướng bắt quái trận hủy bọn họ đoán chừng cũng rất tự trách tính toán ai làm lấy chịu đinh hiểu thở dài một hơi đối lý đại nhân nói đại nhân cái này khẩu cụ thứ này có thể tu sao đinh hiểu một bên nói một bên trong lòng đang dỉ máu cái này ta cũng không rõ ràng lắm lý nôn mất hồn mất vía nói Đinh Hiểu trong lòng mắt lạnh, có thể sửa chữa lời nói, phí tổn hẳn là sẽ tiện nghi rất nhiều. Hiện tại liền khó nói, thật muốn gấp đôi bồi thường, bán đứng chính mình đều đền không nổi. Cái kia, vậy ta thử nhìn một chút, có thể hay không sửa xong. Đinh Hiểu vẫn là không hề từ bỏ, dù sao đồ trong nhà hỏng, đều là hắn đến tu, nói không chừng chính mình có thể sửa xong đâu. Đinh Hiểu tâm tình nặng nề, vốn là tới tấn thăng chức vị, lại tiếp nhận vụ kiếm tiền, kết quả tai họa bất ngờ, đảo mắt táng ra bại sản. Lăng đại nhân cùng Lý đại nhân cũng không nói chuyện, nói một câu không cần bồi thường thật tốt. Lang đại nhân, cái kia, nếu như là bồi thường, cần bao nhiêu tiền? Đinh Hiểu vẫn là không nhịn được hỏi, ít nhất trong lòng mình có cái đo đến. "Ách 100 vạn linh bụi lăng đại nhân cùng Lý đại nhân đồng dạng, một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, hình như chỉ là bằng vào vốn có thể trả lời Đinh Hiểu vấn đề." 100 vạn linh bụi, tương đương 5000 vạn lượng bạc. Gấp đôi, đó chính là. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Đinh Hiểu thở dài một hơi, đem trên mặt đất thiên tướng bắt quái trận mảnh vỡ từng khối bỏ vào chứa vật đại, chứa không nổi liền mình ôm lấy, sau khi thu thập xong, rời đi thi bộ. Chờ Đinh Hiểu rời đi rất lâu, Lăng Giang cùng Lý Nôn cuối cùng chỉ hoãn quá mức. Lăng Giang khiếp sợ nhìn hướng Lý Nôn, nửa tháng từ lục tinh linh đổ tăng lên tới nhất tinh linh sĩ, mà còn tướng lực còn như vậy rồi rào, ít nhất 300 nói tướng lực. Lý đại nhân, ngươi có thể thấy được qua trường hợp này. Thuộc hạ tại thi bộ 29 năm, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Lý muốn nói, mà còn thuộc hạ cho rằng, hắn tướng lực sợ sợ không chỉ 300 nói. Lang Giang hít sâu một hơi, có thể tại đồng cấp bên trong, tướng lực so người khác rồi rào mấy lần, hoặc là linh tướng phẩm giai cực cao, hoặc là huyết đạo so người khác vững chắc. Lý luôn cũng nói, Lăng đại nhân, hắn từ nhất tinh linh độ tăng lên tới linh sĩ cảnh, tổng cộng dùng 1 năm không đến. Mới vừa đột phá nhất tinh linh sĩ tướng lực vượt qua 300 nói đây là quái vật gì đinh hiểu người đâu lang giang lập tức ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi hình như trở về tu thiên tướng bắt quái trận nhanh mau đuổi theo hắn lang giang cấp hống hùng nói lang giang bọn họ đuổi theo đinh hiểu sở quan nhìn thấy một mảnh hỗn độn mặt đất cái này mới tỉnh hồn lại đinh hiểu tên kia đã đạt tới nhất tinh linh sĩ không đúng mấy tháng trước hắn cùng đinh hiểu ở giữa thực tế còn tựa như cách biệt một trời mà chính mình lại là được đại lượng linh quật trừ ma khen thưởng kết quả vẫn là bị đinh hiểu đuổi kịp trước đây cái kia bối quan nhân một năm liền đuổi kịp chính mình Đồng dạng là nhất tinh linh sĩ, chính mình tướng lực bất quá 127 nói tướng lực, Đinh Hiểu trực tiếp đem thiên tướng bắt quái trận làm vỡ nát. Đột nhiên, sở quan chỉ cảm thấy tất cả đều không chân thật. 8. Trên đường đi về nhà, Đinh Hiểu khó chịu đến cực điểm. Trên lưng như thế một bút kết sù nợ nần, phòng ở sợ là đều muốn bán, vậy sau này hắn cùng Đinh Linh ở tại cái kia. Hy vọng duy nhất chính là có thể sửa xong thiên tướng bắt quái trận, có thể là hắn đối với cái này cũng không có lòng tin. Đinh Hiểu còn không có rời đi thị bộ bao sa, liền bị lăng Giang bọn họ đuổi theo tới. Đinh Hiểu, cuối cùng là đuổi kịp ngươi. Lý Ngôn Tở hậm hực nói. Đinh Hiểu chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua hai vị đại nhân, yếu ớt nói: "Hai vị đại nhân yên tâm, ta sẽ không chạy. Trước đừng nói những này, ngươi cùng ta trở về." Đinh Hiểu đành phải đi theo hai người trở về thi bộ. Tại Lăng đại nhân thư phòng, Lăng Giang thần tốc đóng cửa lại, đem Đinh Hiểu lôi kéo ngồi ở bên người. "Đinh Hiểu, ngươi thật là mấy ngày trước đây đột phá?" "Là Nhất Tinh Linh Sĩ." "Ân." Lăng Giang nhìn hướng Lý Nôn, Lý Nôn lại hỏi: "Ngươi phía trước đến cùng có hay không ép đẳng cấp?" "Ta chỉ không phải diễn sát đại hội, mà là tại trở thành linh đồ phía trước." Hiện tại Lăng Giang bọn họ quan tâm căn bản không phải diễn sát đại hội mà là đinh hiểu tu luyện tổng thời gian. Đinh hiểu lắc đầu, "Đại nhân, ta vì cái gì muốn ép đẳng cấp đâu, ta làm bối quan nhân thời điểm tình cảnh làm sao, các ngươi có lẽ rất rõ ràng." Lang Giang cùng Lý Ngôn nhìn nhau, đinh hiểu lời này không giả, đinh hiểu trước đây tại thi bộ no bụng bị bắt nạt, hắn tự nhiên so với ai khác đều hy vọng tận sắp trở thành linh đồ. Nói như vậy, đinh hiểu tốc độ tu luyện thực tế quá khoa trương. "Đinh hiểu, ngươi có thể hay không nói một chút ngươi linh tướng?" Đinh hiểu khẽ nhíu mày, phát hiện hai người này không nói tới một chữ thiên tướng bắt quái trận sự tình, hai vị đại nhân tìm ta đến tọt cùng vì chuyện gì? Lý ngôn vội la lên, "Linh tướng là mỗi người lập mệnh gốc dễ, ngươi không nói cũng không quan hệ, thế nhưng chúng ta muốn biết chính là, ngươi linh tướng có hay không tiến giai?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, "Không có. Không có tiến giai, loại kia cấp nhất định rất cao." Lang Giang hỏi, "Ta đích xác một mực tại tăng lên linh tướng đẳng cấp." Đinh Hiểu lập lờ nước đôi nói, "Đinh Hiểu hiện nay linh tướng đẳng cấp, chuẩn xác mà nói là linh thai cấp bậc là cấp 6, bất quá Đinh Hiểu cũng không muốn tiết lộ thêm chính mình linh tướng sự tình. Nếu là nói quá nhiều, hai người này sợ là muốn tiếp tục hỏi nữa, đến lúc đó ngược lại khó mà tự bảo chữa, đem hắc vụ sự tình bạo lộ ra." Hắn lời nói tại người khác nghe tới, đó chính là chấp nhận lang giang phía trước thuyết pháp, đinh hiệu linh tướng đẳng cấp rất cao. Lang giang cau mày, thở dài một hơi, chỉ là dựa vào tăng lên linh tướng đẳng cấp lời nói, cuối cùng vẫn là tiềm lực có hạn, mà còn cũng không có tiến giai, có chút đáng tiếc. Lý Ngôn lập tức nói, đừng quản cái khác, ít nhất hiện tại đinh hiệu tướng lực tại đồng cấp bên trong, vô cùng hiếm thấy. Đinh hiệu đối hai người này chủ đề mày may không đánh nổi hào hứng, "Lý đại nhân, ta hiện tại có thể tấn thăng lục phẩm hộ thi lại sao?" "Có thể, đương nhiên có thể. Ta lập tức để người chuẩn bị lục phẩm hộ thi lại trang bị, không, một hồi ngươi trực tiếp cùng ta đi nhà kho lấy." À, vậy ta xem trước một chút có thể hay không chữa trị thiên tướng bắt quái trận, nếu như không thể lời nói, ta theo giai đoạn thanh toán bồi thường có thể chứ? Thiên tướng bắt quái trận. Lăng Giang nhìn xem còn ôm bắt quái trận mảnh vỡ Đinh Hiểu, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này ngay tại vì kết sổ bồi thường phát sâu đâu? Ngươi tiểu tử lốc, thứ này không cần ngươi bồi. Làm Hư tuy nói có hơi phiền toái, ta hướng lên phía trên báo tổn hại liền có thể, đến lúc đó phía trên sẽ xuống người tra. Đinh Hiểu đầu tiên là thở dài một hơi, sự tình cũng không có mình tưởng tượng nghiêm trọng. Bất quá nếu là phía trên người xuống tới kiểm tra, chỉ sợ là muốn nhìn hắn linh cung. Nghĩ như vậy, Đinh Hiểu phát giác tình huống hiện tại, so để hắn bồi nghiêm trọng hơn. Hai vị đại nhân, không bằng như vậy đi, ta xem một chút có thể hay không sửa xong bắt quái trận, nếu là có thể sửa xong, cũng để tránh báo lên. Lý đại nhân không biết Đinh Hiểu lo lắng, khẽ mỉm cười, thứ này ngươi là không sửa được, nghe nói nguyên lý cùng phụ văn cùng loại, chỉ là trình độ phức tạp, có thể so với Tam giai linh phù, chỉ là xem hiệu tướng lực vận chuyển, liền cần cực kỳ cường đại tinh thần lực. Lý ngônuyên can, ngược lại làm cho Đinh Hiểu nhìn thấy một chút hy vọng. Bất kể nói thế nào, tuyệt không thể để phía trên người xuống tới. Chương 79, một người ba qua tải, chương 79, một người ba qua tải gặp Đinh Hiểu khăng khăng muốn tu Thiên tướng bắt quái trận, Lang Giang cùng Lý Nhoan nhìn nhau, lại cũng không có lại ngăn cản. Lang đại nhân cấp cho Đinh Hiểu một cái cao cấp chữa vật đại, tránh khỏi hắn ôm một đống nát thạch bàn chạy tới chạy lui. Đinh Hiểu xin được cáo lui trước, tiến về thi án đại điện. chờ Đinh Hiểu đi rồi, Lang Giang cái này mới nhìn hướng Lý Nhoan. Đinh Hiểu sự tình, ngươi cảm giác đến chúng ta muốn báo cáo sao? Dù sao tiểu tử kia hiện tại đã đến Linh sĩ cảnh. Lý Nhoan nhíu mày, liền tính Đinh Hiểu đến Linh sĩ cảnh, ta nghĩ Long Lân Thành thi bộ cũng sẽ không thu hắn, mặt khác không để cập tới, bọn họ như là như thế nhanh liền nhận lấy Đinh Hiểu, đầu tiên mặt mũi liền không qua được. Lăng Giang gật gật đầu, không sai, hiện tại Thu Đinh Hiểu chẳng khác gì là lao dương cùng những trưởng lao kia tự đánh mặt của mình. Mặt khác, chúng ta thi bộ cũng phải có người khẽ chống đỡ, linh bộ bên kia có thể không có ý định tùy tiện vung tha chúng ta. Sở quan bọn họ sau 3 ngày sẽ tiến về Long Lân thành, bọn họ sớm đã có rời đi tâm tư, lưu cũng lưu không được, bất quá, ngươi cần nghĩ biện pháp để bọn họ ngậm miệng không đề cập tới Đinh Hiểu sự tình. Lý Ngôn khẽ mỉm cười, để bọn họ không đề cập tới việc này, ngược lại là rất dễ dàng. Chỉ cần nói cho bọn họ, Long Lân thành có hấp thu đinh hiểu mục đích liền có thể. Lăng Giang hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Lý Ngôn ý tứ. Sở quan bọn họ khẳng định không hy vọng đinh hiệu đi Long Lân thành, như vậy Lý Ngôn Kiều nói này, bọn họ liền càng thêm không thể nâng đinh hiệu cấp bậc. Vạn nhất Long Lân thành biết đinh hiệu tướng lực như thế cường, đem tuyển nhận đi vào, vậy bọn hắn như thế liền không có. "Ân, lão Lý, chuyện này giao cho ngươi, tóm lại, ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm." Lý Ngôn ôm quyền lui ra, trở về thư ký các, bên này cái mông còn ngồi chưa nóng, đinh hiệu liền lại tới. Vừa nhìn thấy đinh hiệu, Lý Ngôn đứng lên đi tới, "Đinh hiệu à, là đến lấy lục phẩm hộ thi lại trang bị a, đi, ta dẫn ngươi đi." "Đại nhân, trang bị sự tình không gấp, ta là tới đó nhiệm vụ." nói xong, Đinh Hiểu trực tiếp trên đài buông xuống mười mấy khối một bài. Lý Ngôn nhìn kỹ, không hiểu nhìn hướng Đinh Hiểu, đây đều là thi án đại điện nội điện nhiệm vụ, cần nhân viên số lượng không giống nhau, tổng cộng là ba cái nhiệm vụ, ngươi đem những lệnh bài này toàn bộ lấy tới là ý gì à? Đinh Hiểu nói, đại nhân, một tấm lệnh bài liền cần phải có một người xác nhận nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ lúc, xoay chuyển lệnh bài liền có thể, có thể là thi bộ cũng quy định, nếu là cảm giác phải tự mình có thể đảm nhiệm mấy người nhiệm vụ, thì phải đem lệnh bài gỡ xuống. Quy định này Lý Nhoan tự nhiên biết, chỉ là Đinh Hiểu đem ba cái nhiệm vụ, từ bối quan nhân đến quy hồn lại lệnh bài toàn bộ lấy ra. Lý Ngôn lập tức minh bạch, người này chẳng những một người đem bối quan nhân, hộ thi lại, quy hồn lại nhiệm vụ sẵn sàng liên tiếp, hơn nữa còn là đồng thời tiếp ba cái nhiệm vụ. Cái này, ngươi, ngươi không phải là đồng thời muốn tiếp ba cái nhiệm vụ à? Nội điện nhiệm vụ cũng không phải đùa giỡn. Lý Ngôn trừng to mắt nói, liền tính ngươi là nhất tinh linh sĩ, có thể ngươi nội thân còn chưa cường hóa, vạn nhất xảy ra nguy hiểm, được không bù mất à? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đa tạ đại nhân nhắc nhở, bất quá ta có lòng tin. Đinh Hiểu, ngươi xác định muốn làm như thế? Đinh Hiểu gật gật đầu. Lý Ngôn thở dài một hơi, nói. Ta biết miêu tầm bọn họ rời đi phía sau, ngươi nhất thời sẽ tìm không được cố định đồng bạn. Có thể là sở quan bọn họ cũng không đại biểu tất cả mọi người ý nghĩ, rất nhiều người vẫn là đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi muốn tìm mấy cái cùng nhau nhận nhiệm vụ người cũng không khó. Đại nhân, ta đã quyết định. Nguyên bản ta không nên can thiệp quyết định của ngươi, có thể ngươi tiếp những này nhiệm vụ, độ khó đều không thấp, đều là chút bảy bắt tinh khó khăn nhiệm vụ. Nếu không, ngươi vẫn là trước tiếp một cái thử nhìn một chút. Đại nhân, ta tiếp ba cái chính là nghĩ trước thử một chút. Lý Nôn nhất thời không phản bác được. Đinh Hiểu tính tình xưa nay đã như vậy, một khi quyết định sự tình bằng lý ngôn dăm ba câu, cái kia là tuyệt đối kéo không trở về, cuối cùng lý ngôn cũng vô pháp thay đổi đinh hiệu quyết định, chỉ có thể đem nhiệm vụ ghi chép lại. lục phẩm hộ thi lại trang bị cũng không có gì đặc thủ, chính là kiếm càng sắc bén cứng cỏi, phụ túi, chữ vật đại càng lớn, chủ yếu nhất chính là lệnh bài có thể ra vào địa phương càng nhiều. hiện tại đinh hiệu đã có thể tự mình chế tạo bình ngắt phủ, đi học tập phù phổ, hắn một hơi mua 200 trăm tâm chống không lá bừa, có thể chống đỡ một hồi. về đến trong nhà, đinh hiệu đầu tiên là hoa chút thời gian quan sát thiên tướng bắt quái trận, thiên tướng bắt quái trận cũng có tướng lực cùng tinh thần cấm chế, không phải nhất thời nửa khắc có thể lĩnh hội. Đinh Hiểu liền trước đem bắt quái trận thả trong nhà, sau đó vội vàng ra ngoài. Lần này Đinh Hiểu một hơi tiếp ba cái nhiệm vụ, đang tuyển lựa nhiệm vụ thời điểm, hắn đặc biệt lựa chọn liền nhau thôn trang, dạng này lấy quan tài liền thuận tiện rất nhiều. 8. Trạng vào tối, Thượng Nguyên thôn có thôn dân xa xa nhìn thấy một điểm đen, lấy kỳ quái tư thế hướng trong thôn đi tới. "Ân, đó là cái gì?" "T, sẽ không phải là linh sát sáta?" Chờ cái kia ảnh tử đến gần, bách Tính lập tức kinh hoàng. Nơi xa đi tới, rõ ràng là hai cái quan tài. "Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Quan tài biết đi đường?" "Là khởi sát." bên cạnh hạ nguyên thôn, một thủy thôn bên kia không phải cũng có cái chết đối người nhà, nghe nói cũng là bị người hại chết, chấn linh ti chậm chạp không người đến đưa quan tài, sợ không phải thật khởi sát, tới thay hoạ chúng ta. mọi người giải tán lập tức. ngược lại là có mấy cái lá gan lớn, luôn cảm thấy một màn này có chút cổ quái, liền dừng lại nhìn nhiều mấy lần. như thế xem xét, bọn họ mới nhìn rõ ràng. đi tới xác thực có hai cái quan tài, bất quá cũng không phải quan tài chính mình đang đưa đi, mà là hai cái quan tài chính giữa, còn kẹp lấy một người. chỉ thấy một thiếu niên, còn ở sau lưng một cái, trước mặt ôm một cái quan tài, đang theo bên này đi tới lại nhìn người kia y phục, hình như là trấn linh Ti Đinh Hiểu thật vất vả đi tới Hạ Nguyên thôn, dân chúng địa phương giống nhìn xem quái gì nhìn xem chính mình. Cái này cũng có trách, chính mình hiện tại cái dạng này, quả thật có chút giò người. Đại nhân, vì sao không có bối quan nhân cùng ngài đồng hành? Thượng Nguyên thôn thôn trưởng lẩm lớp lo sợ nhìn xem Đinh Hiểu thả xuống cái kia hai bộ qua tải. Đinh Hiểu trực tiếp cầm ra bản thân bối quan nhân lệnh bài, ta chính là Cái kia, cái kia hộ thi lại đâu. Đinh Hiểu lại lấy ra lục phẩm hộ thi lại lệnh bài, cũng là ta. Ách. Đại nhân cái này. Trấn linh ty nhân viên đã khẩn trương như vậy sao? trước đây đều là mấy cái chấn linh ti người đưa một bộ quan tài, lần này ngược lại tốt, cái này thiếu niên một người đưa mấy bộ quan tài. Đinh Hiểu xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng không biết là mệt mỏi đi ra, vẫn là bị lao nhân hỏi lên. cái kia, các ngươi cứ yên tâm đi, đem người chết tính cả quan tài giao cho ta liền tốt. Đinh Hiểu nói, gặp thôn dân có chút do dự, Đinh Hiểu nói, thượng nguyên thôn, hạ nguyên thôn, một thủy thôn ba người này, nhìn như là ngâm nước mà chết, thế nhưng chúng ta chấn linh ti được đến thông tin là, bọn họ tại ngâm nước tiền thân thân thể liền có bị nghiêm trọng ngược đái qua vết tích, hẳn là tại ngâm nước phía trước đã tử vong. từ thương thế của bọn hắn tới nhìn. Hùng thủ từng đối với bọn họ sử dụng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn loại này người chết các ngươi cũng rõ ràng chấn linh phủ sợ cũng là ép không được lập tức liền muốn trời tối các ngươi không nhường nữa ta đưa đi quan tài hậu quả các ngươi như muốn đại nhân quan tài tại nhị nhu viện tử hậu viện người chết là hắn cháu ngoại trai đến chúng ta thượng nguyên thôn bốn năm năm thôn trưởng lập tức bàn giao còn mời đại nhân mau mau đem nhị cắt đưa về nhà trương 80, không cùng các ngươi chơi trương 80, không cùng các ngươi chơi đại nhân ngài cái này còn lương được không nhịn nhu lo lắng nhìn xem đinh hiểu đinh hiểu lại xem thưởng chỉ cần khinh vũ phù đủ, đừng nói ba cái quan tài, ba mươi cái hắn cũng có thể lưng. ba cái quan tài chồng chất cùng một chỗ, đinh hiểu túi người, đem ba cái quan tài đồng loạt cõng tại trên lưng. đại nhân, kỳ thật, ai, có câu nói ta nhất định phải cùng ngài nói rõ ràng. nhị lưu tâm sự nặng nề nói, chuyện gì? đinh hiểu hỏi, kỳ thật ta biết, nhị cắt cùng thôn bên quế hoa, háo tử là vì bức lương làm kỹ nữ, bị cứu ra sát hại, bọn họ không làm thiếu chuyện xấu, rơi vào kết cục này cũng chẳng trách người khác. đinh hiểu gật gật đầu, ta xem xét án tông thời điểm, phía trên có để cập tới. Nội điện bên trong nhiệm vụ, ác nhân ngược lại càng nhiều, mà Đinh Hiểu tại lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, cũng càng có khuynh hướng dạng này đi thác. Dù sao hắn là muốn thôn vệ những này linh sát. Đại nhân, ta nói những này là hy vọng ngài cẩn thận một chút, vạn nhất bọn họ khởi sát, ngài nếu là không chế trụ nổi, bọn họ sợ là muốn trở về. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, biết bọn họ không có cơ hội sẽ trở lại. Tốt, canh giờ cũng không sớm, ta đi. Các thôn dân đưa mắt nhìn Đinh Hiểu rời đi, rất nhiều người không khỏi lắc đầu cảm thán. Linh sát tàn phá bữa bãi, hiện tại trấn Linh Ty đã phái không ra nhân viên. Cái kia đại nhân cũng chính là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Một người lưng ba quan tài, vạn nhất khởi sát, chớ có xấu muộn, trấn linh ti đại nhân sẽ giải quyết. Ba cái quan tài mặc dù không nặng, thế nhưng đồng thời không ổn định, Đinh Hiểu chỉ có thể không ngợi, tận lực để quan tài nằm thẳng tại trên lưng hắn. Chỉ là như vậy vừa đến, đi bộ có chút cố hết sức. Tốt tại hắn có quan tài kinh nghiệm phong phú, đi đến bên cạnh trong núi lớn vẫn là không thành vấn đề. Đến trong núi, Đinh Hiểu đem ba cái quan tài từng cái thả xuống, chính mình thì ở một bên uống nước ăn vài thứ. Trời tối người yên, Đinh Hiểu có chút hoài niệm cùng Miêu Tâm bọn họ cùng một chỗ đưa quan tài thời gian, khi đó đang chờ đợi khởi sát thời điểm bọn họ cười cười nói nói, không có chút nào buồn chán. cái kia giống bây giờ, một người đối với ba cái quan tài, liền cái nói chuyện trời đất người đều không có. lúc này khoảng cách tử thời còn có hai canh giờ, đinh Hiểu liền suy nghĩ thiên tướng bắt quái trận đến. thiên tướng bắt quái trận tướng lực cấm chế cũng không tính là quá mạnh, thậm chí có thể nói vô cùng yếu. dù sao nó không phải dùng để công kích cùng phòng ngự, mẫu chốt là tinh thần cấm chế, tuyệt đối là tam giai linh phụ trình độ. ta cảm thấy ta có thể đột phá tướng lực cấm chế, đến mức tinh thần cấm chế, hiện tại phá giải quá nguy hiểm. lập tức, đinh hiệu nghĩ đến kim cương phục ma chú ta hiện tại chỉ có thể chế tạo nhị giai kim cương phục ma chú, thế nhưng phục ma chú đối ta không có cấm chế, đây là ta ưu thế lớn nhất. vậy ta có thể tiếp tục quan sát, tăng lên tinh thần lực. nghĩ tới đây, đinh hiểu đầu tiên là gỡ xuống trên quan tài chấn linh phủ, lại bố trí song thính hồn linh, sau đó liền phối hợp quan sát linh cung nghiếp kim cương phục ma chú. có chuyện làm về sau. thời gian liền trôi qua nhanh hơn rất nhiều. trong bất chi bất giác, đinh hiểu đột nhiên nghe đến tiếng chuông, hắn không nhanh không chậm mở mắt ra, mới vừa mở ra mắt, đinh hiệu liền phát hiện ba tòa dưới đáy quan tài đều tại chảy ra đại lượng chất lỏng. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, ba người này mặc dù không phải là bởi vì ngâm nước bỏ mình, nhưng nhưng đều là ngâm ở trong nước nhiều ngày, xem ra là thành thủy quỷ. Đinh Hiểu đứng dậy, kiên nhẫn chờ đợi. Chủ nhân thành thủy quỷ, linh tương phản phệ phía sau, phần lớn biến dị cùng thủy hệ tương quan, Đinh Hiểu cũng là nhiều một cái tâm nhãn. Quan tài bên trong nước càng rõ càng nhiều, xa xa vượt ra khỏi một cái quan tài có thể chứa lượng nước, đem xung quanh bãi cỏ chìm ngập thành một mảnh bãi bùn. Cuối cùng, quan tài trực tiếp bị manh liệt mà ra dòng nước sương mở, ba bộ trắng bệnh thi thể, tinh cả tấm ván gỗ bị vọt ra. Ngay sau đó. Ba bộ thi thể thế mà toàn bộ chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Đinh Hiểu khe như mày, nhìn xem không có đến mắt cá chân mặt nước, khe như mày. Dạng này mặt nước độ cao, hiển nhiên là không cách nào ẩn tàng một người bình thường. Giải thích duy nhất chính là ba người đã thi biến khởi sát. Đồng Giáp Phủ, Phi Hoa Kiếm ảnh phủ. Mười đạo linh phủ từ Đinh Hiểu tay bên trong bay ra, giống như hai cái phù long có tám chữ xoay quanh Đinh Hiểu xung quanh cơ thể, chậm rãi phi hành. Phù long cùng Đinh Hiểu trong cơ thể bát thập nhất đạo kim phủ hơi có chút tương tự. Đinh Hiểu nhàn nhạt mở miệng, ba người các ngươi còn đang chờ cái gì? Vừa dứt lời, một cái ảm đạm cánh tay đột nhiên từ trong nước đưa ra, bắt lại đinh hiểu mắt cá chân. Ngay sau đó, một cái tay khác cũng đồng loạt bắt lấy đinh hiểu chân. Hai cánh tay đem đinh hiểu dùng sức bên dưới kéo, đinh hiểu thân thể chính tại nhanh chóng hạ xuống. Ba người này khi còn sống đều là linh tướng sư, đẳng cấp tại ba tứ tinh linh đồ bộ dạng, linh tướng là hoa ban đồ ăn rắn, tam chảo trôn đồng, lớn bụng con quốc, đều không phải rất thích hợp tu luyện linh tướng, nhưng cũng có nhất định lực công kích. Từ thời khởi sát, tăng thêm chủ hồn biến thành oan hồn thủy quỷ, càng thêm khó đối phó. Đinh hiệu lập tức hướng về đáy nước bắn ra một đạo phi hoa kiếm ảnh phù, mặt nước hiện lên một trận mưa tầu. Sau đó Đinh Hiểu tránh thoát đối phương gò bó, một lần nữa đứng lên. Cái này hồ nước mặc dù nói không lại mấy chục cm sâu, nhưng đối với ba tên kia đến nói, là cái không đáy thâm nguyên, Đinh Hiểu một khi bị kéo đi xuống, muốn tránh thoát liền rất khó khăn. Vừa rồi Phi Hoa kiếm ảnh hẳn là đã thương một cái, chỉ là hiện tại bọn họ đều tại dưới nước, Đinh Hiểu không cách nào phán đoán tình huống. Một đạo cự đại hắc ảnh, tại Đinh Hiểu bên người trong nước vạch qua, Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, người này hẳn là vần đồ ăn rắn linh sát. Cơ hội khó được, Đinh Hiểu đột nhiên túi xuống thân, một tay sâu vào trong nước, trực tiếp chụp vào cái kia hắc ảnh. Hắc ảnh cũng không khách khí, Lập tức cuốn lên Đinh hiểu cánh tay, một cú nặng nghề vô cùng lực lượng chuyển đến, Đinh hiểu chỉ cảm thấy cánh tay của mình liền bị tên kia cuốn đoạn. Đột nhiên, Đinh hiểu trên cánh tay buộc phát một trận tướng lực, đồng giáp trụ phủ có hiệu lực. Đại lượng gai nhọn trực tiếp đâm xuyên hắc ảnh. "Đi ra cho ta." Đinh hiểu cắn răng, dùng sức giơ cánh tay lên, khinh vũ phủ. Ngáy mắt, cái kia hắc ảnh nửa thân thể bị Đinh hiểu lôi ra mặt nước. Đây là một cái tráng kiện chứa nước đuôi rắn, lúc này đang gắt gao quấn lấy cánh tay trái của hắn. Dinh hiểu liên tục rút lui, như muốn hoàn toàn kéo ra mặt nước, đúng vào lúc này, dưới nước lại là một đạo hắc ảnh hướng về dinh hiểu phóng tới. Đồng giáp phủ Dưới nước hai tiếng trầm đục truyền đến, vật kia tựa hồ mới vừa vừa mới chuẩn bị công kích đinh Hiểu mắt cả chân, lại bị đồng giáp phù ngăn lại. Nhưng mà tuy nói công kích của nó bị đinh Hiểu ngăn lại, nhưng nó lại gắt gao ôm lấy đinh Hiểu hai chân, dùng sức kéo xuống. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, hai chân bị người lôi xuống nước, cánh tay cũng bị người cuốn lấy, thân thể của hắn ngay tại từng tấc từng tấc hướng trong nước chìm xuống. Đúng vào lúc này, mặt nước chiếu ảnh ra một cái nữ nhân ảm đạm gương mặt. "Đừng vùng đây a, đi theo chúng ta a." Nữ nhân kia cái bóng thế mà có thể mở miệng nói chuyện, lúc này tấm kia ảm đạm tối nát mặt, ngay tại đối với đinh Hiểu quỷ dị mỉm cười. "Chỉ bằng các ngươi?" Đinh Hiểu lạnh lừ một tiếng, các ngươi khi còn sống mức lương làm kỹ nữ, sau khi chết còn muốn hóa thành thủy quỷ hại người. Ha ha ha ha nữ nhân cười đến nhánh hoa run rẩy ngươi nói sự tình ta nhưng không biết, đó là nữ nhân này khi còn sống làm những chuyện như vậy, ta chỉ biết là ngươi cái này ra mịn thịt mềm, hương vị có lẽ rất tốt. Đinh Hiểu cái này vừa mới nhìn thoáng qua, nữ nhân kia khuôn mặt lập tức giữ tợn, thay đổi đến mức hoàn toàn không giống nhân tính. Lập tức phun ra thật dài lưỡi, đầu lưỡi phân nhánh, bắn thẳng đến Đinh Hiểu hai mắt. Đinh Hiểu trong lòng đã xác định, ba người hiện tại cũng đã tại. Hắn lạnh lừ một tiếng, đã các ngươi ba cái đều tại, cái kia ngượng ngủng, ta liền không cùng các ngươi chơi. Đinh Hiểu tay phải kim phủ dâng lên, sau đó giận quát một tiếng: "An ta, ta nhìn ngươi là nói ngược." Kim cương phục ma chú, chương 81, thỉnh giáo, chương 81, thỉnh giáo. Một đạo kim quang ló ra, nháy mắt không vào nước đầm, kim quang đem toàn bộ đầm nước toàn bộ phản chiếu kim quang lập lội. Đầm nước lập tức sôi trào lên, trong nước liên tiếp vang lên thê lương tiếng thét chói tai, một tiếng so một tiếng bé nhọn. Ngay sau đó, ba thân ảnh từ trong đầm nước nhảy ra, trùng điệp ngã ở trên mặt nước. Một đầu đầu người tự mãng, biểu lộ dữ tợn, to lớn đuôi rắn thống khổ không ngừng quấn quanh dây rùa. Một cái mặt người con quốc, chỉ có cao 5 6 mét, phía sau tuyến độc thật cao nâng lên nhìn thấy mà giật mình, nhìn xem dị thường buồn nôn. Một cái nửa người nửa chuột quái vật, miệng phun chất lỏng màu đen, hai cái nhân loại cánh tay đã chặt đứt một cái. Đinh Hiểu không có chút nào cho chúng cơ hội thở dốc, liên tiếp bắn ra ba đạo phi hoa kiếm ảnh phù, đem toàn bộ đánh giết. "Tiểu Gia Hỏa, bắt đầu đi." Đinh Hiểu tới gần Cự Mãng trước mặt, một tay theo ở trên chán của nàng. Cự Mãng thân thể thần tốc eo rút, cho đến còn lại một viên nữ nhân đầu, còn tại bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu, "Ngươi, ngươi làm sao có thể?" đáng tiếc không đợi nó nói xong, nàng liền chỉ còn lại một bộ hư thối thi thể. Hai người khác cũng không có trốn qua Đinh Hiểu được thủ, lần lượt bị Đinh Hiểu hút sạch sẽ. Chủ nhân, bọn họ đẳng cấp quá thấp, không đủ ăn. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, cái này tiểu đông tây khẩu vị cũng quá lớn, ba cái linh sát thế mà còn không đủ nó ăn. Bất quá nó trước đây không lâu mới vừa ăn một con khác tứ tinh linh vương cấp linh sát, thưởng qua tươi về sau, những tiểu lâu la này lộ ra nhưng đã không thỏa mãn được nó. Đinh Hiểu lắc đầu, cái kia cũng không có cách nào, linh vương cấp linh sát đều sẽ giao lại cho quận cấp trở lên thi bộ, chúng ta nơi này à, chỉ có thể lấy được những thứ này. Ân, cái kia, vậy liền ăn nhiều một điểm à? Chủ nhân, ngươi lại đi tiếp nhận vụ à? Ta còn muốn ăn. Ngươi cái tiểu gia hỏa, đến cùng ta là chủ nhân của ngươi, vẫn là ngươi là chủ nhân ta à? Đinh Hiểu cười lắc đầu, đem ba cái người chết lưu lại sát mai táng phía sau. Đinh Hiểu lấy ra linh huyết tấn phụ, làm tiêu ký phía sau, liền về nhà trước nghỉ ngơi đi. Thứ hai tiên nhất sớm, Lý Ngôn vừa tới đến ký sự các, phát hiện Đinh Hiểu đã tại cửa ra vào chờ hắn. Đinh Hiểu, ngươi, ngươi làm sao còn tại thi bộ? Lý Ngôn kinh ngạc nói, đại nhân, ta là đến lĩnh thưởng lịch. Lý Ngôn sững sờ một chút không khỏi như mày, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. đối, ba cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, đại nhân nhìn một chút ta có thể cầm tới bao nhiêu khen thưởng. nói xong, đinh hiệu đem linh huyết ấn phủ đặt lên bàn. ba cái đều là tứ giai tứ cấp thủy quỷ linh sát, đã toàn bộ đánh giết. cái này, lý ngôn vội vàng kiểm tra linh huyết ấn phủ, trải qua xác minh, xác nhận không sai. thủy quỷ linh sát có thể lợi dụng nguồn nước thủy độn, tại đồng cấp linh sát bên trong mặc dù không phải chiến lược tối cường, sát thực khó khăn nhất đánh giết. giết một cái đã rất khó khăn, mà đem ba cái toàn bộ đánh giết, ngươi làm như thế nào? thủy quỷ linh sát đánh không lại cũng có thể chạy. Bọn họ nhìn thấy Đinh Hiểu đánh giết một cái, mà khắc hai cái sẽ không chạy sao. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, bán một điểm sơ hở, bọn họ rất dễ dàng bị lừa, chờ tam sát cùng nhau tiến lên thời điểm, một mẹ hốt gọn liền có thể. Lý Ngôn nhìn xem Đinh Hiểu hời hợt nói xong, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Người này tư duy cũng quá rõ ràng đi. Đại nhân, ngươi nhìn xem có thể cầm bao nhiêu khen thưởng thêm. Đinh Hiểu quan tâm nhất, hiện nhiên vẫn là thu vào vấn đề. T. Một cái tứ giai tứ cấp thủy quỷ linh sát, có thể đạt được 220 khắc đến 250 khắc linh ngụ, cái này ba cái thực lực tương đương, mỗi một cái ngươi có thể được đến 230 khắc linh ngụ. Cuối cùng kết toán, 690 khắc linh bụi. Một ngày kiếm 690 khắc linh bụi, cái này tại Nam Lâm thành bên trong đã là khó có thể tưởng tượng thu vào. Đại nhân, cơ sở khen thưởng đâu? Đinh Hiểu là không một chút nào chịu ăn thiệt thòi. Lý Ngôn đích thân tính toán Đinh Hiểu thù lao. Đều là năm người nhiệm vụ, bối quan nhân 80 lượng bạc, hộ thi lại hộ tống khen thưởng 8 khắc linh bụi cộng thêm 800 lượng bạc, tính toán 16 khắc linh bụi 1602, quy hồn lại chưa hoàn thành quy hồn án táng, một người 62, tính toán 122. Một cái nhiệm vụ chính là 16 khắc linh bụi, 1800 lượng bạc, mà khác hai cái nhiệm vụ theo thứ tự là 18 khắc linh bụi. 2002, 16 khắc linh bụi, 1602, tính toán, 50 khắc linh bụi, 5402. Đinh Hiểu trong lòng tính toán không hề so lý ngôn chậm. Lại thêm bán đi 6 trương bình án phủ, tổng cộng 2602. Chuyến này nhiệm vụ, chính mình tổng cộng cầm tới 740 khắc linh bụi cùng 8000 đại chỉnh. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đa tạ đại nhân, vậy ta đi phòng thu chi nhận lấy khen thưởng. Kiếm một món hời phía sau, Đinh Hiểu đầu tiên là đi trên đường cho Đinh Linh kéo tốt nhất vài vóc, lại mua chút đồ ăn, cái này mới trở về nhà. Nhắc tới Hai ngày này Đinh Linh hình như so trước đây càng bận rộn hơn, thường xuyên cả ngày không nhìn thấy người. Đinh Linh lưu qua bức họa, nói là trương thẩm tiếp quân bộ sống, muốn giúp quân doanh làm một chút vỏ chăn, quân kỳ gì đó, cho nên mới bận rộn như vậy. Tuy nói, lấy hiện tại Đinh Hiểu Thu vào đến nói, muội muội kiếm tiền hay không cũng không sao cả. Bất quá nha đầu kia lay hoay quên cả trời đất, gặp muội muội thích thú, Đinh Hiểu liền do nàng đi. Muội muội không ở nhà, Đinh Hiểu liền lại bắt đầu nghiên cứu Thiên tướng bắt quái trận. Thử hai lần phía sau, Linh Hiểu phát hiện quan sát Thiên tướng bắt quái trận lúc, chính mình có thể tương đối buông lỏng ứng đối tướng lực phản vệ, chỉ là rất khó nhìn rõ trong đó tướng lực lưu động. Nhìn một hồi cũng đã sức cùng lực kiệt, tinh thần lực còn chưa đủ. Đinh Hiểu lắc đầu, xem ra kém đến vẫn là quá xa, cần trước rèn luyện tinh thần lực. Mấy ngày kế tiếp, Đinh Hiểu một mặt sử dụng linh bụi tăng lên tiểu gia hỏa đẳng cấp, mà chủ yếu tinh lực thì thả tại quan sát kim cương phục ma chú bên trên. Ba ngày sau, Đinh Hiểu phát hiện kim cương phục ma chú bên trong mới tơ vàng lưu động. Cái này kim cương phục ma chú ẩn chứa huyền bí cũng quá thâm ảo, ta quan sát qua nhiều lần như vậy, thế mà còn có phát hiện mới tơ vàng. Đinh Hiểu kinh ngạc nói, có lẽ ta hiện tại học được, vẫn chỉ là kim cương phục ma chú ra lông mà thôi. Trải qua 4-5 ngày quan sát, Đinh Hiểu nắm giữ đầu này mới tướng lực vận chuyển quy luật. Có đạo phù này văn, nhị giai kim cương phục ma chú tướng lực gánh chịu hạn mức cao nhất, vậy mà đạt tới 3000 nói tướng lực. Đinh Hiểu đối phát hiện này cũng là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, hạn mức cao nhất đạt tới 3000 nói tướng lực, có thể không hề nói đạo này linh phù uy lực chính là 3000 nói tướng lực, dù sao mỗi người có thể đánh ra lớn nhất tướng lực khác biệt, uy lực tự nhiên cũng khác biệt. Thế nhưng tướng lực hạn mức cao nhất lại có thể quyết định linh phù uy lực hạn mức cao nhất. Bình thường nhị giai linh phù tướng lực hạn mức cao nhất, tối đa cũng liền 500 nói tướng lực, đây là cao tinh cấp linh sĩ cảnh mới có thể thu được linh phù. Mà kim cương phục ma chú tướng lực hạn mức cao nhất trực tiếp đạt tới 3000. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu như ta có thể đánh ra 3000 nói tướng lực kim cương phục ma chú, không biết có thể hay không chấn trụ Hắc vụ, để linh tướng pháp bích. Đinh Hiểu phát hiện, từ khi chính mình thăng cấp đến linh sĩ cảnh, về mặt tu luyện gặp phải vấn đề so trước đây càng nhiều. Dù sao Nam Lâm thành thi bộ sách vợ, chủ yếu là cho linh đồ cảnh đệ tử tìm đọc. Những vấn đề này hắn không thể đi hỏi chấn linh thi, thế nhưng có vẻ như hắn có thể thỉnh giáo những người khác. Suy nghĩ một phen phía sau, Đinh Hiểu từ chương vật đại bên trong lấy ra khối kia bạch ngọc lệnh bài, chương 82, thân tàn trí kiên. Chương 82: Thân tàn trí kiên. Đinh Hiểu đứng tại Bạch phủ bên ngoài, nơi đó gia đình nói Bạch thành chủ không tại quý phủ. Ngay tại Đinh Hiểu chuẩn bị rời đi thời điểm, từ Bạch phủ vội vàng chạy ra một bóng người, Đinh Hiểu. Đinh Hiểu nhìn lại, khi thấy một cái thiếu nữ xinh đẹp. Bạch Tích mặc một thân lụa trắng bay áo, vượt qua thật cao ngưỡng cửa thời điểm, như cùng một đóa nhảy lên đám mây, cặp kia ánh mắt sáng ngời tò mò nhìn Đinh Hiểu. "Tiểu thư." Hai bên gia đình cúi đầu hành lễ, nhưng Bạch Tích trong mắt lại một mực nhìn lấy Đinh Hiểu. Đinh Hiểu vừa nhìn thấy nữ nhân này, quay người liền muốn đi. "Uy, ta lại không ăn thịt người, ngươi chạy cái gì?" Bạch Tích hai ba bước liền chạy tới đinh hiệu bên cạnh, "Ngươi có chúng ta Bạch phủ lệnh bài, trực tiếp đi vào liền tốt, làm gì chờ tại cửa ra vào." Đinh Hiểu thở dài một hơi, "Tại sao lại gặp phải gia hỏa này, ngươi không phải tại kinh thành sao? Ta đi ra làm nhiệm vụ, đi qua Nam Lâm thành, liền vừa vặn trở về lấy một chút trang phục mùa thu, đặc biệt trở về lấy trang phục mùa thu." Đinh Hiểu vẫn cho rằng một cái chữ vật đại nên có thể chứa bên trên tất cả gia sản a. "A, ta cũng không có việc gì, tất nhiên Bạch thành chủ không tại, ta liền không đi vào cái dãy." Đinh Hiểu nói, "Ngươi tìm cha ta có chuyện gì a? Ngươi hỏi ta chính là đồng dạng sự tình." ta đều có thể giúp hắn quyết định." Bạch Tích tràn đầy tự tin nói. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem Bạch Tích. Người này tựa như là kinh thành cái nào đó đại học viện đệ tử, mà còn nghe nói còn là Nam Lâm thành đệ nhất thiên tài, cảnh giới nha, khẳng định trên mình, lý luận tri thức có lẽ không kém. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu vẫn là từ bỏ, chủ yếu là hắn không nghĩ cùng Bạch Tích có quá nhiều giao lưu, tránh khỏi về sau nữ nhân này hỏi lung tung này kia, đau đầu. Cũng không có việc lớn gì, vậy ta cáo từ trước. "Trớ đi a, ngươi tại Diệt Sát Đại hội sự tình ta cũng là mới vừa nghe nói, lúc đầu ta còn muốn đi tìm ngươi, tất nhiên ngươi đến, vậy liền không thể tốt hơn." Đinh Hiểu đỡ cái chán, đều là chuyện đã qua, cái kia, Bạch Tiểu Thư, ta còn có việc, liền đi trước. Ngươi gật người. Ngươi tìm đến ta cha liền có thời gian, ta tìm ngươi ngươi liền có việc. Bạch Tích lôi kéo Đinh Hiểu, thở phì phò trừng mắt to. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem Bạch Tích, nữ nhân này là lại đáng ghét, nhưng lại thông minh, thật sự là có chút khó đối phó. Đang lúc nói chuyện, trong môn lại đi ra hai tên thiếu niên. Hai người này một nam một nữ, nam tử niên kỷ 18-19 tuổi, dáng người thon dài, dáng vẻ đường đường, quần áo khảo cứu. Nữ tử dung mạo tú lệ, tuy nói lớn lên so Bạch Tích hơi kém một chút, nhưng khí chất dịu dàng thư nhã cũng là toàn thân áo trắng lụa mỏng, rời bước lúc dáng người thoát tha, không nhanh không chậm, xem xét chính là tiểu thư khuê các. Hai người đi đến Bạch Tích cùng Đinh Hiểu trước mặt, đều không khỏi đánh giá Đinh Hiểu một cái. Nhất là nam tử kia, nhìn xem Bạch Tích lôi kéo Đinh Hiểu cánh tay, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. "Bạch Tích sư muội, cái này liền là bạn tốt của ngươi?" Nam tử nhàn nhạt hỏi. Bạch Tích gật gật đầu, "Đúng a, hắn đều Đinh Hiểu. Đinh Hiểu, đây là đồng môn của ta, vị này là Vu Tiêu sư huynh, vị này là Tinh Thải nhi sư tỷ. Bọn họ là cùng ta cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều là Thông Linh Linh viện." Thông Linh Linh viện Đinh Hiểu không khỏi kinh hãi. Hắn biết bạch tích khẳng định là tại đế đô cái nào đó đại học viện, thật không nghĩ đến là thông linh viện. Thông linh viện danh sưng đại thương đệ nhất linh viện, tập hợp chính là cả nước các nơi đỉnh cấp thiên tài, mà còn liền xem như thiên tài cũng chưa chắc có thể đi vào thông linh viện. Mỗi một cái thông linh viện đệ tử, thân thế đều cực kỳ hiền hách. Con đường tu luyện cần hao phí rộng lượng tài nguyên, mà một cái cường có lực gia tộc, có đôi khi so thiên phú quan trọng hơn. Thông linh viện đệ tử, chẳng những thiên phú kinh người, mà còn cũng có đầy đủ tài nguyên. Có hai thứ này căn bản, có thể nói, phải là từ thông linh viện đi ra người, không khỏi là tương lai danh chấn một phương cửu phách. Lục phẩm hộ thi lại vu tiêu đọc lên đinh hiệu trên lệnh bài chữ, sau đó khóe miệng hất lên nhẹ, "Bạch Tích sư muội, ngươi bằng hưu tại trấn Linh Ti thi bộ nhậm trước sao? Ta nghe nói thi bộ sắp giữ không được, nếu là cần điều nhậm những ngành khác, ta ngược lại là có thể cùng phụ thân ta nói một chút." Tinh Hải nhi nhẹ hừ một tiếng, con mắt nhìn hướng nơi khác, "Sư huynh, trấn Linh Ti các bộ chiêu mộ người, đối tư chất cùng thực lực đều có nghiêm ngặt hạn chế, thi bộ người liền xem như điều đến mặt khác thất bộ, sợ là ngược lại hại hắn." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, thông linh viện người đều cao ngạo như vậy sao? Một cái nói là nghĩ giúp mình, kỳ thật chính là biểu thị chính mình thân phận hiền hách, một cái thì tối châm biếm chính mình tư chất thực lực quá thấp. Đinh Hiểu lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng hai người này tranh chấp, đối Bạch Tích nói, ta nhìn vẫn là lần sau lại đến a. Dứt lời, Đinh Hiểu liền xoay người rời đi. Bạch Tích còn có chút tiếc hận, vừa vặn nghe nói Đinh Hiểu tại Diệp Sát Đại hội bên trên phát sinh liên tiếp sự tình, nàng thực tế rất muốn biết trải qua, kết quả Đinh Hiểu cũng đã đi. Đúng vào lúc này, Vũ Tiêu dùng bạch phiến nhẹ nhàng đụng đụng Bạch Tích. Bạch Tích sứ muội lấy tư chất của ngươi thân phận, sau này nhất định là đại thương lương đống chi tài, chỉ là ngươi cô nàng này tâm tính quá mức đơn thuần, có một số việc sư huynh cũng cần nhắc nhở ngươi một hai. Bạch Tích vội vàng nghiêm túc trả lời, sư huynh mới nói, Bạch Tích nhất định khắc trong tâm khảm. Vu Tiêu gật gật đầu, bởi vì cái gọi là người đến người đi đều là sắc, kết giao bằng hữu lúc, ngươi cũng phải hiểu đạo lý này, miễn cho bị một chút người lợi dụng. Bạch Tích sững sốt một chút, rất nhanh minh bạch ý của sư huynh. Sư huynh, kỳ thật đinh hiểu hắn. Tinh Hải Nhi đột nhiên đánh gậy Bạch Tích lời nói, sư muội, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ngươi cùng người nào kết giao liền là thân phận gì? chúng ta thông linh viện đệ tử há lại một cái nho nhỏ lục phẩm hộ thi lại có thể leo lên? ngươi a vẫn là quá đơn thuần. Bạch Tích nhìn xem Đinh Hiểu đi xa bóng lưng, nàng đột nhiên hình như minh bạch một việc. Đinh Hiểu đã từng nói, bọn họ không phải một cái thế giới người. 8. Buổi tối, Đinh Hiểu huynh nội ăn qua cơm, Đinh Hiểu kiểm tra một chút Đinh Linh hậu não. Cái kia cùng muội muội dài đến giống nhau như lúc mặt người, vẫn như cũ hơi lim di mắt, xem ra tạm thời đồng thời không có cái gì dị thường. Đinh Linh cũng bận bịu cả ngày, trở lại gian phòng rất nhanh liền ngủ rồi. Đinh Hiểu thu thập xong viện tử, đang định trở về phòng nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đinh Hiểu vội vàng đi tới trước cửa, mở ra viện tử cửa lớn. Tại sao là ngươi? Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem Bạch Tích. Bạch Tích đứng tại cửa ra vào, đối Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Hôm nay sư huynh ta cùng sư tỷ nói, ngươi không muốn để bụng, bọn họ kỳ thật người rất tốt, chính là nhanh mồm nhanh miệng. Đinh Hiểu cao mày, rất thẳng thắn nói, ta không nhớ rõ. Ngươi tìm ta có việc sao? Cái kia, ta nghe cha ta nói ngươi tại diệt sát đại hội được đệ nhất, thế nhưng bị thủ tiêu tư cách, nói là vì linh tướng không hoàn chỉnh. Đinh Hiểu cũng không biết nàng muốn nói gì, chỉ là nghe nàng nói tiếp. Đột nhiên, Bạch Tích ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn xem Đinh Hiểu, làm cho Đinh Hiểu đều có chút không dễ chịu. "Ngươi biết ta bội phục nhất ngươi là địa phương nào sao?" "Cái gì?" "Thân tàn trí kiên." Bạch Tích từng chữ nói ra nói ra bốn chữ. Đinh Hiểu kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắn ở trong lòng mắng to, ngươi mới thân tàn trí kiên, cả nhà ngươi đều thân tàn trí kiên. Đương nhiên, lời này hắn vẫn là không nói ra, dù sao nhìn thấy Bạch Tích nghiêm túc như vậy bộ dạng, hắn cũng không tiện quyến rủa nhân ra. "Đại tỷ," nói xong, thời gian cũng không sớm, "ngươi nhìn Đinh Hiểu nhất định muốn cố gắng, đừng để những cái kia khinh thường ngươi người là được. Bạch Tích đối Đinh Hiểu làm một cái cố gắng động tác tay, ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Tốt tốt tốt, ta cố gắng. Cảm ơn. Đinh Hiểu thật sự là cầm cái này đại tiểu thư không cách nào, chỉ có thể ngoài miệng đáp ứng, cũng trở về một cái cố gắng động tác tay. Chương 83, Thiên Diễn Quan sát pháp. Chương 83, Thiên Diễn Quan sát pháp. Ứng phó xong Bạch Tích, Đinh Hiểu sưng sở nhìn xem Bạch Tích, người này cũng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cũng cổ vũ qua chính mình, còn không đi. Từ Bạch Tích ánh mắt mò nhìn, nàng một điểm muốn đi ý tứ cũng không có nghe nói ngươi làm hư thiên tướng bắt quái trận, bạch tích đột nhiên nói, ngươi biết rõ còn thật nhiều. đinh hiệu lắc đầu, nhân gia dù sao cũng là thành chủ nữ nhi, thông tin linh thông một chút cũng bình thường. ta nghe nói ngươi đem thiên tướng mảnh vỡ mang về, ta biết, ngươi khẳng định là không nhớ các ngươi trấn linh ti cấp trên người xuống tới, đến lúc đó bọn họ kiểm tra ngươi linh tướng, lại tránh không khỏi bị người nói là phế tướng, tàn tướng. bạch tích đoán kết quả là chính xác, bất quá nguyên nhân lại đoán không đúng. đinh hiệu không nghĩ tới giải thích thêm, liền theo nàng, đúng vậy à, ta không nghĩ người khác nhìn thấy ta linh tướng, cái kia ta giúp ngươi tu. ừm, đinh hiệu lập tức nhíu mày. Ngươi sẽ tu? Hắc hắc, tu là không nhất định sẽ tu. Thế nhưng ta có thể giúp ngươi. Nam Lâm Thi Bộ Thiên tướng bắt quái trận cao nhất chỉ có thể kiểm tra 200 nói tướng lực, hẳn là cấp thấp nhất Thiên tướng bắt quái trận. Thiên tướng bắt quái trận tướng lực cấm chế gần như có thể xem nhẹ, tinh cấm chế thần lực nha, cũng liền tương đương với Tam giai linh phủ. Ta có thể giúp ngươi biết rõ ràng nó tướng lực vận chuyển. Đinh hiểu bán tín bán nghi nhìn xem mạch tích, ngươi là cái gì cảnh giới? Không nói cho ngươi. Ngươi lần trước cũng không có nói cho ta. Xem ra nha đầu này còn thật nhớ thủ. Có thể để cho ta tiến vào sao? Đinh Hiệu do dự một chút, nói, đem cửa lớn mở rộng mỗi mỗi ta ngủ, ngươi điểm nhẹ. Hai người cùng một chỗ tại đinh hiểu trong phòng nghiên cứu thiên tướng bắt quái trận. Bất quá bây giờ là bạch tích tại quan sát bắt quái trận tướng lực vận chuyển. Đinh hiểu tại làm ghi chép. Đạo thứ nhất tướng lực làm vị trước hướng khả vị, lại hướng đối vị, khôn vị, ly vị, chấn vị, tại khôn vị dẫn ra đạo thứ hai tướng lực. Nhớ kỹ sao? Ân. Tốt. Cái kia đạo thứ hai tướng lực vận chuyển phương hướng là khôn vị mở đầu, trước hướng cấn vị, lại hướng chấn vị. Sau đó thì sao? Đừng nóng đội a, ta không phải tại nhìn đó sao? Ngươi nơi này đều là chút mảnh mỡ, chẳng những muốn quan sát, còn muốn suy diễn, rất phiền phức. Thiên tướng bắt Quái trận có thể đo 200 nói tướng lực, cũng chính là nói Bạch Tích muốn quan sát 200 loại tướng lực phương thức vận chuyển. Một đêm này, Bạch Tích không ngừng báo ra phương hướng, mà Đinh Hiểu thì tại bắt Quái đồ bên trên, vẽ ra mỗi một tầng lộ tuyến. Lâm Đinh Hiểu vẽ ra 103 nói tướng lực lộ tuyến thời điểm, đợi rất lâu, cũng không thấy Bạch Tích nói chuyện. Hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Bạch Tích quanh chân ngồi ở kia, nghiêng đầu, khép hờ hai mắt, lộ ra lông mi đặc biệt nồng đậm, phấn môi khép kín, hơi thở đều, tóc dài theo gương mặt nghiêng đổ hướng về bên. Ngủ rồi. Đinh Hiểu hơi sững sờ. Kỳ thật Bạch Tích dài đến quả thật rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, Làn da phấn nộn, khuôn mặt như vẽ, nàng không làm ẩm ỉ thời điểm, dù cho như bây giờ nghiêng đầu thiết đi, cũng không có chút nào gấp chết. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đứng dậy đến Bạch Tích trước mặt, nhẹ nhàng đem Bạch Tích thả tới tại trên giường, cho nàng đắp chăn lên. Quan sát hơn 100 đạo tướng lực vận chuyển, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, Bạch Tích khẳng định là nhịn không được, ngủ rồi. Thổi tắt ngọn đèn, Đinh Hiểu một người đi vào trong sân, lật ra tự mình làm ghi chép, từng tờ một xem xét. Nghĩ không ra thiên tướng bắt quái trận tướng lực vận chuyển như vậy tinh diệu. Thông qua hướng dẫn, tướng lực có thể từng tầng từng tầng hướng truyền ra ngoài đường, mà còn trong đó hao tổn cực ít. Tiên tướng bắt quái trận là kiểm tra tướng lực, nhưng lại có thể đem tướng lực không có hao tổn truyền lại đến mười mấy mét bên ngoài, nếu như đem cái này một chút ưu thế, cùng Lăng Không vận phù kết hợp sử dụng, vậy ta liền có thể để Lăng Không vận phù phạm vi không chế mở rộng hai lần trở lên. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu nhịn không được bắt đầu luyện tập phù kỹ. Người bình thường căn bản sẽ không tiêu phí như thế lớn tinh lực, đi nghiên cứu cấm phù thủ pháp. Thế nhưng Đinh Hiểu dù sao nhục thân không có cường hóa, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là sửa đổi không ngừng chính mình chuyển phù thủ pháp. Cũng bởi vậy, chỉ nếu có thể để hắn linh phù thay đổi đến càng thêm hữu hiệu, hiệu phương pháp, Đinh Hiểu đều sẽ cố gắng học tập chỉ là luyện mấy giờ, tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Rất nhanh Đinh Hiểu liền nghĩ đến nguyên nhân, hẳn là ta còn không có hoàn toàn học được thiên tướng bắt quái trận, còn có một trăm đạo không có tìm hiểu được, cho nên luôn là thất bại. Trời tối người yên, Đinh Hiểu có thể nghe đến Đinh Linh cùng Bạch Tích đều đều dễ thở, xem ra đều ngủ đến rất an tâm. Đinh Hiểu cũng có chút để oải, tựa vào cây táo bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Thân tàn trí kiên. Đinh Hiểu cười lắc đầu, nha đầu này cũng thật sự là nói ra được. Thứ hai thiên nhất sớm, thật vừa đúng lúc, Đinh Linh cùng Bạch Tích cửa phòng đồng thời mở ra. Hai người đều chú ý tới một nữ nhân khác. Đinh Linh cau mày, người là ai? vì cái gì ngủ ở ca ca ta giàn phòng bạch tích nháy nháy con mắt ta đúng vậy a ta vì sao lại ngủ ở ca ca người giàn phòng cái này hỏi lại để đinh linh vội vàng không kịp chuẩn bị nhất thời không biết trả lời như thế nào mai đến hai người nhìn thấy ngủ ở cây táo hạ đinh hiểu ca đinh hiểu đinh hiểu mơ mơ màng màng mở mắt ra đứng lên các ngươi đều tỉnh dậy ta đi chuẩn bị nước các ngươi trước tắm một cái ta đi mua một ít bao tử các loại ca nàng là ai các ngươi tối hôm qua đinh linh to mày rất ít nhìn thấy nàng nghiêm túc như vậy đinh hiểu ngươi ngày hôm qua có hay không đối ta làm cái gì Bạch Tích hung hăng trừng đinh hiểu. Đinh hiểu bó tay toàn tập, hắn đầu tiên là đối đinh linh nói, nàng là bằng hữu ta, Bạch Thành chủ nữ nhi Bạch Tích. Sau đó lại nhìn về phía Bạch Tích, đại tiểu thư, ngươi ngày hôm qua chính mình ngủ rồi, ta chỉ là đỡ ngươi ngủ, sau đó liền đến viện tử bên trong tới. Bạch Tích bán tín bán nghi đánh giá đinh hiểu, lại nhìn một chút chính mình y phục. Mặc dù có chút nhăn, bất quá còn xuyên phải hào hảo. Đinh linh nhìn một chút Bạch Tích, lẩm bẩm nói, một đêm vậy mà cái gì đều không có phát sinh. Ân. Ca, ngươi cũng trưởng thành. Linh nhi. Đinh hiểu gấp vội vàng cắt đứt muội muội, ta đi múc nước. Thật vất vả giải thích rõ. Đinh Hiểu tranh thủ thời gian ngúc nước, mua cơm sáng, chiêu đái Bạch Tích cùng nhau ăn cơm. Buổi tối không có chú ý tới, người khu nhà nhỏ này cũng thực không tồi. Bạch Tích ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cây táo, so với chúng ta nhà tốt nhiều. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi ở có thể là Nam Lâm Thành xa hoa nhất bạch phủ, lại còn nói không có ta chỗ này tốt. Địa phương lớn có cái gì dùng, ta thích loại này tiểu vi tử, cùng thân nhân sinh hoạt chung một chỗ cảm giác thật tốt. Bạch Tích xem thường nói, tốt đa, đây có lẽ là đại hội nhân gia phiền não. Đinh Hiệu tạm thời lý giải không được. Đinh Linh ngăn xong điểm tâm, liền lại muốn đi trương thẩm nhà hỗ trợ nàng quay đầu nhìn thoáng qua viện tử bên trong hai người, do dự một chút, nói, ca, bạch tích tỷ tỷ, ta đi, các ngươi cố gắng trò chuyện. Đinh Hiểu mặt đen lại, xấu hổ nhìn một chút bạch tích. bạch tích ngược lại là không có quá lớn phản ứng, ngượng ngùng, ngày hôm qua ta ngủ rồi, không có việc gì, ta còn phải cảm ơn ngươi, không phải vậy chính ta không biết lúc nào mới có thể xem trọng như thế nói tướng lực vận chuyển. bạch tích cúi đầu, nói, ta hôm nay liền muốn về học viện, chờ một lát sẽ phải về nhà, không thể giúp ngươi đem thiên tướng bắt quái trận hoàn toàn quan sát tốt. Đinh Hiểu có chút thất vọng, nhưng vẫn là đuối bạch tích cười nói, đa tạ, thuận buồn xuôi gió. Cái này cho ngươi." Bạch Tích đột nhiên từ chữ vật đại bên trong lấy ra một quyển sách, "Đây là chúng ta Thông Linh viện quan sát pháp, tên là Thiên Diễn quan sát pháp, tổng cộng tầng 3, ta chỉ có tầng thứ nhất." Cái này Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem Bạch Tích, "Các ngươi học viện quan sát pháp, ta nếu là tu luyện, không quá thích hợp à?" "Không quan hệ, cái này không phải chúng ta học viện đặc hữu." Nói xong, Bạch Tích đem Thiên Diễn quan sát pháp đặt ở bàn nhỏ bên trên, đứng lên chuẩn bị rời đi. Ngay tại nàng muốn rời khỏi viện từ thời điểm, Bạch Tích xoay người nhìn hướng Đinh Hiểu, "Ta có thể thời gian rất lâu sẽ không trở về." Năm năm sau, Thiên tướng thần điện, nếu như có thể mà nói hy vọng ngươi cũng có thể đi xem một chút chương 84, một cánh tay, chương 84, một cánh tay. Thiên Diễn quan sát pháp là một loại quan sát phủ văn phương pháp, thông qua loại này quan sát pháp có thể đề cao quan sát hiệu suất. Chính vì vậy, Thiên Diễn quan sát pháp cũng sẽ làm vì một số học viện tăng lên đệ tử tinh thần lực phát môn. Đinh Hiểu lấy Thiên Diễn quan sát pháp quan sát lúc, phát hiện sát thực so không có kết cấu gì cứng rắn nhìn cường rất nhiều. Dựa theo Thiên Diễn quan sát pháp bên trong phương pháp, những cái tia tơ vàng thay đổi đến càng thêm có quy luật mà theo, tăng lên thật nhiều quan sát hiệu suất. Mấy ngày kế tiếp, Đinh Hiểu một mực trầm mê tại dùng Thiên Diễn quan sát pháp quan sát Kim Cương Phục Ma chú cùng Thiên tướng bắt quái trận. Mà càng là thấy rõ ràng, hắn càng là phát hiện Kim Cương Phục Ma chú trình độ phức tạp, vượt xa Thiên tướng bắt quái trận. Nếu không phải Kim Cương Phục Ma chú đối Đinh Hiểu không có cấm chế, hắn tuyệt không có khả năng thấy rõ Phục Ma chú phù văn. Ta tại Kim Cương Phục Ma chú bên trong, lại phát hiện mới phù văn, tựa hồ cùng độ hồn phù nào đó đầu phù văn tương tự. Đinh Hiểu rất nhanh phát hiện đầu này phù văn công dụng. Đây là một loại để phù văn duy trì liên tục có hiệu lực phù văn, mà còn cùng độ hồn phù khác biệt chính là Độ hồn phù dùng phù người thời khắc bảo trì không chế, mà kim cương phục ma chú tựa hồ không cần như vậy. Chỉ cần truyền vào tướng lực, kim cương phục ma chú có thể tự mình ứng đối đột phát tình huống. Cũng chính là nói, kim cương phục ma chú không cần giống độ hồn phù đồng dạng một mực không chế. Liên tưởng đến bát thập nhất đạo kim phù, trên thực tế đều không có người tại không chế. Đinh Hiểu càng thêm xác định phán đoán của mình. Không thể không nói, kim cương phục ma chú quá mức phức tạp, phù văn số lượng khổng lồ, hiệu quả kinh người. Đạo này linh phù tại tám đạo linh phù bên trong là xuất hiện trước nhất không hoàn chỉnh. Cũng chính là nói, tại tám đạo linh phù bên trong, kim cương phục ma chú là yếu nhất. Đinh Hiểu càng nghĩ càng là kinh hãi, cái kia mặt khắc 80 đạo linh phủ, nên là cái gì cấp bậc linh phủ? Mà chọn vẹn 81 đạo linh phủ mới có thể vây khốn thất vụ, lại nên là dạng gì tồn tại? Chủ nhân, ta nhanh chết đói. Một thanh âm đánh gãy Đinh Hiểu suy nghĩ. Đinh Hiểu cái này mới nhớ tới, hắn linh tướng đã có mấy ngày không có ăn cái gì. Tiểu Gia hỏa, cái này mới mấy ngày a? Ngươi nói đến cũng quá nhanh. Chủ nhân, nhân gia ngay tại lớn thân thể, đương nhiên ăn nhiều, nhưng cái kia tôm tép thực tế không đủ ăn. Nếu là còn có thể ăn đến lần trước ô đầu vũ nhân, vậy cũng tốt. Đinh Hiểu bất đắc dĩ nói, Tiểu Gia Hòa. Ngươi nghĩ đến cũng quá đẹp, muốn dùng kim cương phục ma chú chấn trụ hắc vụ, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Ngươi không đi ra ta liền không có cách nào cường hóa nhục thân. Hiện tại ta nhục thân cùng thường nhân không khác, nếu là ta không ngăn được cao cấp linh sát công kích, không chết cũng là nửa cái mạng không có. Đừng nói tứ giai linh vương, chính là tứ giai linh sát, ta đều phải cẩn thận ứng đối mới được. Chủ nhân, cái kia, vậy nếu như ta giúp ngươi cường hóa nhục thân, ngươi có thể cho ta ăn cao cấp linh sát sao? Đinh Hiểu lập tức nghi ngờ nói, ngươi còn tại linh thai bên trong, làm sao cho ta cường hóa nhục thân? Chủ nhân. Hiện tại ngươi Kim Cương Phục Ma chú còn chưa đủ lấy bổ khuyết bắt thập nhất đạo kim phù lỗ thủng, thế nhưng bao nhiêu cũng có thể trấn áp một cái hắc vụ. Ngươi tất nhiên học được Kim Cương Phục Ma chú mới phù văn, vậy ngươi chuẩn bị cái mấy trăm tấm, một khi hắc vụ bạo động, phù văn có hiệu lực, có lẽ có thể áp chế nó một lát. Mấy trăm tấm đinh hiểu phảng phất nhìn thấy chính mình chữ vật đại nháy mắt thay đổi trống không. Cái kia, vậy nếu như ta thật chuẩn bị mấy trăm tấm, có khả năng ngắn ngủi áp chế hắc vụ, ngươi liền có thể ra tới rồi sao? Ta không dám ra đây. Đinh hiểu giống như là quả cầu ra xì hơi, vậy ngươi nói nhiều như thế có làm được cái gì? Chủ nhân Ta có thể đưa ra một cái tay." Tiểu Gia Hỏa ngữ khí lộ ra rất kiên định, giống như là hạ to lớn quyết tâm. Đinh Hiểu suýt nữa thất khiếu chảy máu. "Đưa ra một cái tay. Cái này cũng được." Chủ nhân nhục thân cường hóa là dựa vào linh tướng, tiểu gia hỏa nếu như đưa ra một cái tay, như vậy hắn cũng chỉ có thể cường hóa cánh tay của mình. Nhưng mà, đối mặt như vậy quá đáng điều kiện, Đinh Hiểu thế mà không chế không nổi. "Động tâm." Làm một cái nhục thân cường hóa là không linh tướng sư, Đinh Hiểu khát vọng nhục thân cường hóa nguyên vọng, vượt ra khỏi hắn đối tiền bạc khát vọng. Hắn thử hỏi, "Cánh tay của ngươi rất mạnh sao?" "Không phải rất mạnh, ta cứng rắn nhất chính là răng." Đinh Hiểu phát phát hiện mình hình như bị hố rất thảm, mà biết bắt nhất chính là hắn thế mà còn muốn cùng gia hỏa nói chuyện. Muốn là tiểu gia hỏa cánh tay đi ra, cái kia những bộ vị khác nói không chừng rất nhanh cũng sẽ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu tiếp tục nói, không phải rất mạnh, đó là trình độ gì? Chúng ta cũng đã gặp qua rất nhiều linh tướng, liền nói cái kia ô đầu vũ nhân a, ngươi cảm thấy ngươi cùng nó so ra, cánh tay lực lượng làm sao? Không so được. Đinh Hiểu lắc đầu, không so được. Ta cần ngươi làm gì? Ngươi có thể hay không dối cá biệt bộ vị đi ra? Lợi hại một chút. Chủ nhân, ta nói là, nó cùng ta không so được. T Đinh Hiểu lập tức hít sâu một hơi, ô đầu vũ nhân có thể là đầu chim thân thể, cao hơn 10 mét thân thể, hai cánh tay gần như có thể đem thiên uy khóa kéo đứt. Tiểu gia hỏa lại còn nói chính mình tay so ô đầu vũ nhân càng mạnh. Nói như vậy, mấy trăm tấm kim cương phục ma chú đại giới, tuyệt đối là đáng giá. Tốt, ta trước nghĩ biện pháp đi làm nhị giai phụ chỉ. Đinh Hiểu lập tức tinh thần gấp trăm lần, mua nhị giai phụ chỉ sự tình, tìm Lý Đại Nhân cùng Lăng Đại Nhân là được rồi. Dù sao bọn họ biết mình là nhất tinh linh sĩ, sử dụng nhị giai linh phủ cũng là bình thường. Cùng ngay, Đinh Hiểu liền cùng Lý Đại Nhân nói ra thỉnh cầu của mình, năm trăm nhị giai phụ chỉ. Lý Ngôn Trừng to mắt nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu khẳng định gật đầu, "Đại nhân, dịch vật các bên trong đều là nhất giai linh phủ, ta cần nhị giai linh phủ. Đinh Hiểu, "Có thể là ngươi tiếp nhiệm vụ cũng đều là ngũ tinh phía dưới nhiệm vụ, dùng nhị giai linh phủ lời nói, có phải là có chút lãng phí?" "Đại nhân, không có nhị giai linh phủ, ta cũng tiếp không được ngũ tinh trở lên nhiệm vụ a." Lý Ngôn lông mày càng nhăn càng chặt, "Ta chỉ là tiểu nói này, ngươi thật đúng là muốn tiếp ngũ tinh trở lên nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia đều là trực tiếp sẽ chuyển giao đến Long Lân thành." "Đại nhân, các thi bộ sẽ tăng cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống, phân phối tài nguyên, mà chúng ta càng là không làm cao sao nhiệm vụ." được đến tài nguyên lại càng ít, tài nguyên càng ít, đệ tử trưởng thành liền càng chậm. Ta nghĩ đại nhân cũng biết cái này đạo lý trong đó. Lý Ngôn đương nhiên biết rõ điểm này, tựa như là một cái tuần hoàn ác tính, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Tam đại thi bộ trường kỳ chiếm lấy thập tam phân bộ tầng cao nhất, mà Nam Lâm Thành lại càng ngày càng yếu, chính là cùng loại này chế độ có quan hệ. Đại nhân, giúp ta làm tới lá bữa, về sau những ngày ngũ tinh trở lên nhiệm vụ, để ta làm. Đinh Hiểu kiên định nhìn xem Lý Ngôn. Lý Ngôn hít sâu một hơi, nhị giai linh phụ, ta giúp ngươi làm, thế nhưng ta hy vọng ngươi không phải hành động theo cảm tính. Đại tạ đại nhân. Đinh Hiểu ôm quyền nói. Ba ngày sau, 500 chương nhị giai phủ chỉ đã đưa đến đinh hiểu trong tay, đinh hiểu đem trước đây kiếm lấy bộ phận linh bụi bán ra, đem lá bùa tiền thanh toán tiền phía sau, liền vội vàng tiến về thi án đại điện. Chế tạo 500 tấm kim cương phục ma chú, cần đại lượng linh bụi khôi phục tướng lực, đinh hiểu biết, thời gian kế tiếp, hắn nhất định phải liều lĩnh hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Lục thân cường hóa, dù chỉ là một cánh tay, ta cũng chờ quá lâu dài. Đinh hiểu gắt gao nắm chặt nắm đấm, chương 85, linh tướng sơ hiện, chương 85, linh tướng sơ hiện. 4 cái tứ cấp linh sát, tổng cộng 940 khắc linh bụi. 4 cái nhiệm vụ ban thưởng 75 khắc linh ngụi, 532. Lục phẩm hộ thi lại bổng lộc tháng 30 khắc linh ngụi. Trưởng phòng trưởng sự ngay tại vì đinh hiểu cấp cho khen thưởng. Đinh hiểu đem bạc bỏ vào chứa vật đại, thu hồi linh trần bình quay người rời đi. Mấy cái phòng thu chi người cộng tác lập tức vây đến trưởng sự trước mặt. Đại nhân, đinh hiểu những ngày này thu vào quá khoa trương. Hai tháng này, hắn một tháng liền có thể kiếm 2 ngàn khắc linh ngụi, thực tế quá kinh khủng. Trưởng sự gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng đi xa cái bóng lưng kia, hắn một cá nhân thu nhập đã chiếm thi bộ 1/3. Thật sự là kiếm tiền kiếm điên. Đinh hiểu đi dịch vượt các, đem bạc đổi thành linh ngụi liền trở về nhà. Hai tháng này, hắn một mực đang điên cuồng nhận nhiệm vụ, một lần nhiều nhất tiếp bốn cái nhiệm vụ, 500 chương nhị giai phù chỉ tiền đã sớm kiếm đủ. Buổi chiều ăn cơm trưa, Đinh Hiểu hoàn thành tấm thứ 300 kim cương phục ma chú. Hắn đem kim cương phục ma chú đưa ở đan điền vị trí, chậm rãi truyền vào tướng lực, tay nắm chỉ quyết, trong miệng lẩm nhẩm, phụ tùy ý chỉ, xuyên nhục thân, diệt quỷ thần. Loại này phù kỹ tránh được mở nhục thân, trực tiếp công kích linh sát bản thể. Vài ngày sau, làm Đinh Hiểu đem ba tấm kim cương phục ma chú, toàn bộ đánh vào chính mình linh cung bên trong. đang kiểm tra chính mình linh cung thời điểm. Đinh Hiểu chú ý tới từng đạo yêu đất kim quang, xoay quanh tại đạo kia ảm đạm phục ma kim phủ xung quanh, rất nhanh liền bị kim phủ hấp thu. Đạo kia phục ma kim phủ quang mang thoáng sáng một chút, mặc dù còn thua kém mặt khắc 80 đạo kim phủ, nhưng cũng không giống như trước đây yêu đất. Mà Hắc Vụ Tựa Hồ cũng cảm giác được điểm này, nguyên bản bao phủ tại linh cung Hắc Vụ, thoáng tụ hợp một chút, có hiệu quả. Đinh Hiểu mừng rỡ không thôi. Hắc Vụ thu nạp, hẳn là một loại từ ta bảo vệ biểu hiện, mà theo Hắc Vụ thu nạp, linh thai xung quanh chiếm cứ Hắc Vụ cũng không giống như trước đây nhiều. Trước đây linh thai hoàn toàn bị Hắc Vụ bao trùm, nhưng bây giờ linh thai xung quanh có một chút xíu khe hở. Tiểu Đông Tây, có thể sao?" Đinh Hiểu đội vàng hỏi thăm. Tiểu Đông Tây không nói gì, cũng không biết đang làm gì. Chờ một hồi, linh thai răng rắc một tiếng, nứt ra một cái lỗ nhỏ. Thấy cảnh này, đinh hiểu hô hấp đều thay đổi đến khẩn trương lên. Một năm trước, hắn linh thai kém một chút liền phá bích mà ra, khi đó linh thai phá vỡ địa phương, cũng hiện tại giống nhau như lúc. Theo linh thai bị mở ra, xung quanh hắc vụ lập tức quay cuồng lên. Cùng lúc đó, bát thập nhất đạo kim phủ kim quang đại thịnh, kim phủ giống như cự mãng đồng dạng thần tốc nhấp lóe, tại hắc vụ ở giữa xuyên tới xuyên lui. Cảnh tượng này cùng lần thứ nhất linh thai phá bích lúc, không kém chút nào. Đinh Hiểu càng ngày càng bất trương sẽ không phải giống như lần trước kết quả Hắn lo lắng nhìn xem Linh Hai, thành bại liền tại cái này một lần hành động. Hắc vụ điên cuồng lăn lộn, kim phù phát ra từng đạo kim quang, vô tình bắn vào hắc vụ bên trong. Hắc vụ không ngừng giãy giụa, có thể là lần này, hắc vụ tựa hồ nhất thời khó mà tìm tới chỗ đột phá, chớ đừng nói chi là đi công kích Linh Hai. Đinh Hiểu không khỏi khẩn trương tìm kiếm tấm kia kim cương phục ma chú. Nó kim quang so mặt khác kim phù so sánh, vẫn là yếu rất nhiều, hắc vụ cũng một mực ở trọng công đánh cái điểm này. Chống đỡ a. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm kim cương phục ma chú, cũng không biết qua bao lâu. Cơn bạo hắc vụ dần dần bình ổn lại, mà bắt thập nhất đạo kim phủ cũng kim quang yếu xuống. Đạo kia kim cương phục ma chú càng là tia sáng ảm đạm. 300 chương kim cương phục ma chú thế mà đều hao hết. Đinh Hiểu đau lòng không thôi. Vạn hạnh chính là, hắc vụ lần này cuối cùng vẫn là bị kim phủ áp chế. Đinh Hiểu vội vàng nhìn hướng Linh Thai. Linh tướng cũng không phá bích, thế nhưng Linh Thai cũng không có khép lại. Tiểu gia hỏa, hắc vụ bị chế phục, đi ra a. Đinh Hiểu lòng nóng như lửa đốt. Lại đợi một hồi lâu, Linh Thai bên kia cuối cùng có động tĩnh. Từ Linh Thai lỗ hổng, có đồ vật dị nương nớp lo sợ đưa ra ngoài. Đinh Hiểu khẩn trương đến đều nhanh quên hô hấp, giờ phút này hắn tất cả lực chú ý đều tại linh thai lỗ hổng bên trên. Không bao lâu, linh thai bên trong đồ vật chậm rãi đưa ra ngoài. Trước đi ra chính là một cái chân, trên mu bàn tay lông xù, bên trên có bốn ngón tay, nho nhỏ ngón tay, non mềm rất. Đây là Đinh Hiểu cũng vô pháp phán đoán đây là cái gì linh tướng mỗ vớt, hắn không dám quấy rầy linh tướng phá bích, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tiếp lấy, từ linh thai lỗ hổng, đưa ra một cánh tay. Đây là một đầu tinh tế nho nhỏ cánh tay, lông xù, có điểm giống là chuột chân trước. Ngươi là loài chuột linh tướng? Đinh Hiểu cau mày nói, "Chủ nhân ta cũng không biết các ngươi là sương hô như thế nào ta. Đinh Hiểu gật gật đầu, tiểu gia hỏa dù sao vừa vặn phá bích, với cái thế giới này còn không hiểu rõ. nhìn xem như thế một cái nho nhỏ móng vuốt, Đinh Hiểu rơi vào trầm tư. cái kia, ngươi bây giờ còn không thể hoàn toàn phá bích sao? chủ nhân, ta hiện tại còn không dám rời đi linh thai. Đinh Hiểu nhìn xem cái kia nhỏ yếu móng vuốt nhỏ, hắn thậm chí đã não bổ ra một cái chuột nhỏ rời đi linh thai. bốn phía hắc vụ đem thôn vệ hình ảnh. bởi vì cái gọi là nhát như chuột, cái này tiểu Đông Tây có thể lộ ra một cái cánh tay nhỏ đã rất không dễ dàng. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đinh Hiểu kỳ thật cũng tại nghị có lẽ hắn linh tướng cũng không phải là chuột. Tiểu gia hỏa tại linh thai bên trong liền có thể thôn vệ linh sát, mà còn linh thai cấp 6 dưới tình huống, đã đủ để chống đỡ đinh hiểu đột phá linh sĩ cảnh, nói thế nào hắn linh tướng phẩm giai cũng sẽ không thấp mới là. Loài chuột bên trong không có phẩm giai vượt qua tứ giai, không có khả năng có khủng bố như vậy tướng lực. Chỉ là một cái chân, còn không thể xác định linh tướng chủng loại. Đinh Hiểu nói thầm. Chủ nhân, ngươi bây giờ có thể rèn luyện nội thân. Còn có, ngươi cũng có thể sử dụng linh tướng hộ thể. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Là có thể, bất quá phía trước ngươi là tại Linh Thai bên trong tăng lên đẳng cấp, hiện tại xem ra còn cần một lần nữa tăng lên đẳng cấp của ngươi." "Chủ nhân, bởi vì là mới vừa phá bích, cho nên ta vẫn là vừa ra đợi bộ dạng, thế nhưng đó cũng không phải ta chân chính hình thái. Ngươi có thể thử nhìn một chút." Đinh Hiểu nghe xong, lập tức lại kích động lên. Hắn lập tức chạy đến vùng ngoại ô trong núi sâu, xác định bốn phía không người phía sau, kiểm tra chính mình linh tướng. Cùng nhau tùy tâm sinh, linh tướng, hiện. Đinh Hiểu nắm chỉ quyết, dẫn dắt tướng lực. Đột nhiên, Đinh Hiểu sau lưng xuất hiện một đầu to lớn cánh tay Cánh tay này cùng hắn nhìn thấy linh tướng cánh tay hoàn toàn khác biệt. Cánh tay trường dài hơn 2 mét, bắp thịt rắn chắc, mặt ngoài bao trùm lấy đen nhánh làn da, mỗi một tấc da thịt đều giống như nham thạch đồng dạng cứng rắn. Cùng hắn nói là làn da, chẳng bằng nói cánh tay này bên trên bao trùm lấy một tầng thiên nhiên áo giáp màu đen. Cánh tay bên cạnh sinh ra ba đạo cốt thứ, hướng về sau chợt mở, giống như trời sinh mang theo ba đạo cánh tay đào. Bàn tay kia đặc biệt trắng tiện, bốn ngón tay giống như ương chào chợt mở, mỗi một ngón tay mũi nhọn vô cùng sắc bén. Hát tí lơ lửng tại đinh hiệu bên người, so đinh hiệu toàn bộ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đinh hiệu khiếp sợ nhìn bên cạnh cánh tay. Đây mới là hắn linh tướng chân chính hình thái. Hắn chưa từng nghe nói qua cái gì linh tướng, có khoa trương như vậy cánh tay. Tiểu Gia Hỏa, đây quả thật là cánh tay của ngươi. Chủ nhân, nhân gia còn không có lớn lên, ngươi không muốn ghét bỏ nhà. Đinh Hiểu hít vào một hơi, hắn chỗ nào là ghét bỏ, hắn là bị hù dọa. Chương 86, phản sát, chương 86, phản sát. Tuy nói chỉ có một cánh tay, thế nhưng Đinh Hiểu vẫn là không kịp chờ đợi thí nghiệm linh tướng uy lực. Giai đoạn hiện nay, linh tướng bản thân công kích đồng thời không có thực thể công kích năng lực, cho nên nhiều lấy linh phù phát động, mà bây giờ Đinh Hiểu trên tay không có linh tướng sử dụng linh phù. Hiện tại có thể khảo nghiệm, chính là tướng ngã tướng dung trạng thái bên dưới, linh tướng đối với chính mình nục thân tăng phúc. Tướng ngã tướng dung. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng. Nháy mắt linh tướng cánh tay chui vào đinh Hiểu cánh tay phải, ngay sau đó đinh Hiểu cánh tay phát sinh kỳ biến. Trên cánh tay của hắn huyết dịch cấp tốc lưu động, bắp thịt trương lên, làn da biến thành đen, mặt ngoài bao trùm một tầng cứng rắn ao giáp. Cực tuyên huyết bên trong, tướng lực tuôn ra, đinh Hiểu chỉ cảm thấy cánh tay phải ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi. Hắn một quyền đánh phía đối diện đại thụ che trời. Voang một tiếng, đại thụ trực tiếp bị chặn ngang bẻ gãy điếc rời thân cây hướng về sau xô đi ra, lại đụng gãy mười mấy cây đồng dạng tráng kiện cây cối. Đinh Hiểu khiếp sợ nhìn xem cánh tay của mình. Trước đây chính mình nếu là một quyền như vậy đánh trên thằng cây, đó là tuyệt không có khả năng đánh gãy một viên bốn năm người vây quanh đại thụ, nhưng bây giờ hắn một quyền đi xuống, đánh gãy mười mấy cây đại thụ, mà còn cánh tay của mình không có chút nào thụ thương. Hắn lực lượng, cánh tay trình độ cứng cáp tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đây là chính mình không có từng cường hóa bản thể nục thân cường độ dưới tình huống. Tuy nói hiện tại ta chỉ có cánh tay phải có thể làm được tương ngã tương dùng, thế nhưng ta cũng đã có thể luyện tập võ kỹ nghĩ tới đây, Đinh Hiểu không khỏi hô hấp dồn dập, cảm xúc kích động. Hắn cuối cùng có chính mình linh tướng, hắn cuối cùng có thể cường hóa nhục thân, học tập võ kỹ. Hắn một quyền đánh trên mặt đất, xung quanh mấy chục mét mặt đất đột nhiên run rẩy động. Ta Đinh Hiểu, rốt cuộc không phải là các ngươi trong miệng phế vật. Đinh Hiểu hung hăng phát tiết, thật vất vả ổn định cảm xúc. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, tương ngã tương dung tiêu hao tướng lực quá lớn, duy trì liên tục thời gian có hạn. Bình thường tác chiến, ta tốt nhất ít dùng thậm chí không cần. Sau đó muốn làm, vẫn là cường hóa tự thân nhục thân cường độ. Bất quá linh tướng sử dụng linh phủ, còn có linh tướng hỗ thể còn cần thử lại một chút về đi tiếp nhận vụ đi, lần này chỉ ít có thể tiếp ngũ tinh khó khăn nhiệm vụ, thật tốt thử một lần. dứt lời, Đinh Hiểu thu hồi linh tướng, quay người hướng đi Nam Lâm Thành. ánh trăng trong sáng, Đinh Hiểu đi tại trên đường núi, tâm tình dễ chịu. tuy nói hiện tại hắn chỉ có thể cường hóa cánh tay phải, thế nhưng hắn đã vô cùng thỏa mãn. đi trên đường, cũng không khỏi khẽ hát. chủ nhân, xung quanh có linh tướng. đột nhiên, tiểu gia hỏa âm thanh âm vang lên. Đinh Hiểu cao mày cũng không có dừng lại, có linh tướng, là dạo chơi linh sát, không phải rất ưm, không giống như là linh sát. Đinh Hiệu có chút im lặng. Người này là dựa vào mùi phán đoán đối thủ sao? Tiểu gia hỏa hình như càng thích cán linh sát, nó nói là linh tướng lời nói, như vậy nói cách khác, xung quanh có người. Đúng vào lúc này, liền tại đinh hiểu trước mặt, từ tấm màn đen bên trong, đi ra ba bóng người. Ba người này đều là che mặt hóa trang, toàn thân áo đen, thế nhưng màu mắt có chút dị thường, ở trong màn đêm như là giã thú sáng tỏ. Hẳn là dùng tương ngã tương dung. Ba người ngăn tại đinh hiểu trước mặt, đứng tại nam tử ở giữa lạnh giọng nói, "Đinh hiểu đúng không? Ngươi có thể là để chúng ta dễ tìm a. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?" Đinh hiểu gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Rất hiển nhiên, ba người này tại chỗ này chặn đường chính mình, tuyệt đối kẻ đến không thiện. Đinh Hiểu tại trong đầu thần tốc lục soát, chính mình có cựu giả sao? Sở quan bọn họ, bọn họ hơn một tháng phía trước đã đi long lân thành, mà còn từ thân thể âm sắc phán đoán, lời mới vừa nói người cũng không phải bọn họ. Như vậy những người khác? Đông Phương Kiếm Ngân. Không phải. Tiêu Nhiên? Cũng không phải. Vậy còn có người nào? Ba người này đều lạ mặt rất. Một người khác nói, chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Thật thú vị, lúc đầu chúng ta là đi trong nhà ngươi rất ngươi. Kết quả trong nhà ngươi chỉ có muội muội ngươi. Ngươi nói ngươi đêm hôm khuya khoát chạy đến cái này rừng núi hoang vắng là biết hôm nay sẽ chết, cho nên còn chính mình tìm cái thích hợp động thủ địa phương không được. Đinh Hiểu lập tức cả giận nói: các ngươi đi qua nhà ta, các ngươi đem muội muội ta làm sao vậy? Một người cầm đầu cười lạnh một tiếng, coi như em gái ngươi muội mặt lớn, vừa vận chính ngươi đi ra, nếu như phải ở nhà giết ngươi, đến lúc đó chúng ta khó tránh khỏi sẽ tràng thảo trừ căn. Hiện tại nha, dù sao tại cái này rừng núi hoang vắng, liền tính ngươi chết cũng không có người biết, cũng coi như giúp chúng ta tiết kiệm phiền phức. Ba người này hiển nhiên không có để cao bản thân bọn họ có khả năng nói là sự thật. Các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Đinh Hiệu trầm giọng nói. Có người muốn mạng của ngươi, tất nhiên ba huynh đệ chúng ta tiếp cuộc làm ăn này, ngươi liền không khả năng tiếp tục sống trên thế giới này. Nói xong, ba người từng bước một tới gần. Đại ca, ta vẫn là lần đầu giết chấn linh thi người. Bớt nói nhảm, giá tiền thích hợp, giết hai không phải giết. Hắn chính là một cái lục phẩm hộ thi lại, vừa tiến vào nhất tinh linh sĩ cảnh, mà còn bản thân vẫn là tản tướng. Ba huynh đệ chúng ta giết hắn giống như giết gà. Mau đem việc làm, có tiền xong đi nguyện hồng lâu thật tốt vui đùa một chút. Ba người đem Đinh Hiệu vây quanh, đồng thời rút ra vũ khí. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, một trận chiến này xem bộ dáng là tránh không khỏi. Đinh Hiểu bản năng đi sờ bên hông mình, nhưng đột nhiên hắn biểu tình nghiêm trọng. Không tốt, phủ túi không mang. Hắn là đến kiểm tra linh tướng, trên tay hắn không có thích hợp linh tướng sử dụng linh phủ, cho nên liền không mang phủ túi. Cái này cũng trách không được Đinh Hiểu chủ quan, người nào nghĩ đến sẽ có người có thể tìm tới nơi này giết hắn. Còn tốt, Đinh Hiểu mang theo bộ kiếm. Lập tức Đinh Hiểu rút ra bộ kiếm, nắm tại tay phải, gắt gao nhìn chằm chằm ba người nhất cử nhất động. Ha ha ha, Đinh Hiểu, chúng ta động thủ phía trước, có thể là điều tra ngươi tình huống. Ngươi nếu là dùng linh phù Ba huynh đệ chúng ta nói không chừng sẽ còn thoáng nghiêm túc một điểm, có thể là tại trong nhà ngươi chúng ta nhìn thấy cái này. Nói xong, người kia đem một cái áo ra tại Đinh Hiệu trước mặt lung lay. Đinh Hiệu lập tức chừng to mắt, cái kia đúng là mình phụ túi. Ngươi vốn chính là phế tướng, nhục thân một chút cũng không có từng cường hóa, hiện tại liền linh phủ đều không có, ngươi nói ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Ta nhìn ngươi vẫn là đường vùng đây, chúng ta cho ngươi một thông khoái, lại chấn giết ngươi linh tướng, để ngươi sau khi chết rơi cái thanh tĩnh, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Nếu là ngày hôm qua, Đinh Hiệu đích thật là một kia phần thắng đều không có, nhưng là bây giờ. Đinh Hiểu cũng không phải là tay trói gà không chặt. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, các ngươi nói cũng có đạo lý, người nào đến lấy tính mạng của ta. Ba người nhìn nhau, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ có thể không dễ như vậy tin tưởng Đinh Hiểu, bất quá Đinh Hiểu thực lực bày ở cái kia, hắn không muốn chết cũng phải chết. Nhìn ngươi rất có tự mình hiểu lấy, vậy ta đến thành toàn ngươi." Dứt lời, Đinh Hiểu nam nhân phía sau, đột nhiên thân hình bạo khởi, qua trong dây lát đâm về Đinh Hiểu sau lưng. Tốc độ của người này cực nhanh, lại thích từ thú săn phía sau đánh lén, linh tướng có thể là một loại nào đó họ mèo động vật. "Chủ nhân, sau lưng!" Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, tương ngã tương dụng. Một máy mắt, Đinh Hiểu cánh tay nháy mắt thay đổi đến đen nhanh trắng kiện, so cánh tay trái giòng dã lớn một vòng. Tốc độ của người nọ mặc dù nhanh, nhưng Đinh Hiểu tốc độ càng nhanh, quay người một kiếm, thân kiếm trực tiếp xuyên thủng người kia mặt sọ. Tất cả phát sinh đều quá nhanh, người đánh lén còn không kịp làm ra phòng ngự, đã hai mắt trắng dã. Phía sau hắn một mực kim ma hùng sư linh tướng cứ thế mà từ hắn nhục thân bị bức ép ra, đối với Đinh Hiểu gầm thét, chương 87, Ma Bích, chương 87, Ma Bích. Đinh Hiểu không lọt vào mắt kim ma hùng sư gào thét, tự mình ngồi xổm người xuống. Không nhanh không chậm lấy đi người kia trên thân phụ túi. Hán đại khái nhìn thoáng qua phụ túi, kim giáp phủ, nhị giai diệt linh cản không trường ấn phủ, thần hành phủ, mấy đạo nhị giai kiếm phủ, trận phủ, ngược lại là trùng loại thật nhiều. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, các ngươi cố chủ xem ra cũng không thế nào giàu có nha, không phải vậy làm sao sẽ để mấy cái mới vừa tiến vào linh sĩ cảnh tán tu tới giết ta. Mà các ngươi Đinh Hiểu đứng lên, đem phụ túi cột vào bên eo, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện hai người, thế mà cũng gián tiếp xem ra, các ngươi tỉnh báo cũng không chính xác a. Đinh Hiểu nhìn một chút còn tại hướng hắn gầm thét kim ma hồn sư, từ tố nói, tiểu gia hỏa Nó là ngươi." Nói xong, Đinh Hiểu tay phải ấn tại người chết trên bụng, sau đó vụ mạnh một cái. Lúc này Kim Ma Hùng sư chủ nhân vừa mới chết đi, linh tướng còn không kịp phản vệ, cũng vô pháp thoát ly thân thể của chủ nhân. Khống chế lại người chết, cái kia linh tướng bị một cỗ to lớn hấp lực, lôi kéo hồi chủ nhân đang điền, lại bị ma bích hấp thu. Hai người khác hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Làm bọn họ cái này một nhóm, đó chính là đầu đao liếm máu sinh ý, làm sao có thể không điều tra rõ ràng Đinh Hiểu tình huống. Bọn họ tuyệt đối vững tin Đinh Hiểu nhục thân không có từng cương hóa. Ba người bọn họ đều là nhất tinh linh sĩ, đối phó một cái tản tướng Đinh Hiểu mà còn Đinh Hiểu còn không có mang linh phủ kia dĩ nhiên tuyệt không có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhưng mà vừa rồi Đinh Hiểu một kiếm kia tốc độ nhanh chóng công kích mãnh liệt lão nhị liền thời gian phản ứng đều không có đã một mệnh ô oh hô oh. mà bây giờ Đinh Hiểu thế mà liền lão tam linh tướng đều thốn phệ cánh tay của ngươi ngươi ngươi đến cùng là cái gì linh tướng ngươi ngươi chẳng lẽ là linh sát có thể nuốt linh tướng chỉ có linh sát Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng hai người này lại còn nói chính mình là linh sát ngươi cảm thấy ta cần thiết trả lời ngươi sao Đinh Hiểu từng bước một đi tới. Mà hai người kia, thế mà không tự chủ được lui lại. Cho các ngươi một cái cơ hội, nói cho ta là ai muốn giết ta. Đinh Hiểu ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Lao Tam, đừng sợ, hắn tuyệt không có khả năng là linh sát. Mới vừa rồi là lão nhị chính mình chủ quan, thù lao ít một người phân càng tốt. Hai người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không giết được hắn một cái. Cầm đầu Hắc Y nhân cương ép lấy dũng khí, giận quát một tiếng, trong tay đã nhiều một đạo linh phủ. Lao đại, hắn ma bích tà dị. Đừng quản như vậy nhiều, khả năng là cố lộng huyền hư. Ngươi nhìn hắn tương ngã tương dụng, chỉ có cánh tay phải phát sinh biến hóa, liền tính hắn linh tướng tà dị cũng bất quá là tản tướng, chỉ cần cẩn thận hắn lăng không vật phủ, ta hai người nhất định đem đánh giết. Lao Tam, bên trên, vô ảnh tiên lao phủ, thiên lôi động hồn chú. Đồng bạn của hắn đồng thời xuất thủ, hướng về đinh hiệu kích xạ mà đến. tiên binh phủ, tràng hồn tinh mang kiếm. Hai người này phối hợp cực kỳ ăn ý, một cái dùng linh phủ, một cái dùng võ kỹ. Hắc y diệt nhân lão đại còn đồng thời sử dụng tinh thần lực áp chế loại linh phủ động hồn chú, tinh thần lực, tướng lực, võ kỹ đồng thời đối đinh hiệu tạo áp lực. Đinh hiệu có chút meo mắt lại, nhìn ra được ba người này bình thường đều là cùng một chỗ hành động mới có thể ăn ý như vậy. Nếu là cái kia lão nhị không phải bị chính mình đi trước đánh giết, ba người liên thủ càng thêm khó có thể ứng phó. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, chính mình tư duy tại như vậy một sát na, tựa hồ xuất hiện đình trệ. Vẹn vẹn một sát na này đình trệ, vô ảnh thiên đao phủ cùng trạng hồn tinh mang kiếm đã giết tới đây. Đến phía dưới đi hỏi cửu gia của ngươi a, Đinh Hiểu, chết cho ta. Vô ảnh thiên đao phủ tại Đinh Hiểu trước mặt tự tiêu, hóa ra mấy chục đạo cái bóng hướng về Đinh Hiểu mãnh liệt bổ tới, mà sau lưng tinh mang kiếm một kiếm sáu ảnh đã đâm về Đinh Hiểu hậu tâm. Bọn họ tựa hồ sớm biết Đinh Hiểu có thể thần tốc liên tục sử dụng phòng ngự linh Phủ, sử dụng linh Phủ cùng võ ký đều mọi phần khắc chế Đinh Hiểu. Linh sĩ cảnh linh tướng sư tốc độ cực nhanh, tướng lực dồi dào, mắt thấy hai người này công kích liền muốn rơi xuống, Đinh Hiểu giận quát một tiếng. Linh tướng hộ thể. Cánh tay phải của hắn cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, sau đó một cái to lớn cánh tay hư tượng xuất hiện ở bên người hắn. Cánh tay mở bàn tay ra, một đạo tương lực hộ thuẫn xuất hiện tại Đinh Hiểu trước mặt. Mấy chục đạo cái bóng toàn bộ đện ở tấm kia trên bàn tay. Kim giáp phủ. Đinh Hiểu sau lưng, liên tiếp sáng lên 6 lần tương lực hộ thuẫn, đồng thời ngăn lại trảm hồn tinh mang kiếm bảo vệ tốt sau lưng địch nhân công kích phía sau, đinh hiệu thừa dịp đối phương tướng lực phản chấn, đột nhiên xuất thủ, diệt linh cản khôn trưởng ấn. chỉ là đạo này linh phủ cũng không phải là đinh hiệu dùng ra, mà là từ linh tướng cánh tay dùng ra. một cỗ hung mãnh tướng lực đập vào mặt người kia cũng là phản ứng cấp tốc, vội vàng phát động thần hành phủ. hiện tại mới dùng thần hành phủ, quá muộn. đinh hiệu lạnh hừ một tiếng, hắn thần hành phủ đã tự thiêu có hiệu lực, còn không đợi người kia thần hành phủ có hiệu lực, diệt linh cản không trưởng lớn đã giết tới trước mặt hắn. mắt thấy đến không kịp né tránh, người kia gầm thét, linh tướng hộ thể. Phía sau hắn cấp tốc xuất hiện một cái kim giáp xuyên sơn thú linh tướng, ngăn tại chủ nhân trước mặt. Đinh Hiệu linh tướng cánh tay một trường đánh vào kim giáp xuyên sơn thú trước ngực, diệt linh càn khôn phụ tại nó trong lòng bàn tay hóa thành kim băng. Song Phương linh tướng rằng có không đến nửa giây, chỉ thấy kim giáp xuyên sơn thú linh tướng đột nhiên hệ vài xuống, hình thành hư ảnh tướng lực thay đổi đến có chút vẩn mẹo. Một giây sau, vang một tiếng tiếng vang, ma bích nháy mắt xuyên thủng kim giáp xuyên sơn thú lồng ngực, trực tiếp đánh vào chủ nhân của nó ngực. Toàn bộ ma bích trực tiếp xuyên qua cái kia huyệt điểm nhân lồng ngực, ở trên người hắn lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Người kia cúi đầu nhìn xem trước ngực mình hất động, lại ngẩn đầu, hoảng sợ nhìn xem gần trong gang tấp Đinh Hiểu. Ta xuyên sơn thu lấy phòng ngự chứ danh, ngươi, ngươi linh tướng thậm chí đều không hoàn chỉnh, làm sao, làm sao có thể lấy diệt linh cản khôn trưởng đánh xuyên linh tướng hộ thể? Ngươi linh tướng, đến cùng là. Cái gì? Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, mà ma bích thì đặt tại người kia trên bụng. Không, không muốn, không muốn. Đinh Hiểu van cầu người thả ta. Đinh Hiểu quay lưng lại, lạnh giọng nói, vừa rồi các ngươi có không có tính toán buông thả ta đây? Nếu như không có, cũng không cần nâm như thế quá đáng yêu cầu. Sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm, kim giáp xuyên sơn thú liền dãy rủa cơ hội đều không có, đã bị ma bích tốn tệ. Đinh Hiểu biết tiểu gia hỏa đã xong việc, hắn nhìn hướng trên sân còn lại người cuối cùng. Người hai cái huynh đệ đều xong, hiện tại hữu cơ sẽ xung sót, chỉ có người một cái. Hack Ilya nhân lao đại lúc này đã sợ đến mặt sám như cho. Bọn họ cho rằng giết Đinh Hiểu loại này sự tình là bánh từ trên trời rất xuống, nhưng mà ai biết trong quỹ khắc, ba người bọn họ đã chỉ còn lại chính mình một cái. Vừa bắt đầu Đinh Hiểu liền linh phù đều không có, khi đó đều không thể đánh giết, chớ nói chi là hiện tại hắn linh phù càng dùng càng nhiều. Đinh Hiểu tại có linh phù dưới tình huống năng lực thực chiến mạnh, hắn nhưng là nghe nói qua. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt, vẫn là Đinh hiệu bên cạnh đầu kia màu đen ma bí. Đinh hiệu từng bước một tới gần Hắc Ý dị nhân. "Là ai phái các ngươi tới?" nói. Đinh hiệu một tiếng quát chói tai, người kia nhịn không được toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, vậy mà quỳ xuống. Hoảng hốt đã chiếm cứ hắn thần trí, tại Đinh hiệu trước mặt, giết người vô số sát thủ, doa đến toàn thân không ngừng run rũ rẩy. Chương 88, an cấp chỗ tốt, chương 88, an cấp chỗ tốt. "Là, là Vu Tiêu công tử." Người kia toàn thân run rũ rợn luôn, ngay cả nói chuyện cũng không bằng dàng. "Vu Tiêu" Cái nào Vu Tiêu? Đinh Hiểu nhất thời không nhớ ra được, chính là, chính là Thông Linh viện Vu Tiêu công tử. Tiểu nói này, Đinh Hiểu cuối cùng nghĩ tới. Hắn cùng cái này Vu Tiêu chỉ có qua gặp mặt một lần, là tại Bạch phủ cửa ra vào gặp phải, khi đó hắn còn nói muốn giúp mình điều đến những ngành khác. Ngươi lựa gạt ta à, mặc dù hắn thoạt nhìn cũng không giống là người tốt lành gì, nhưng ta cùng hắn ở giữa đồng thời chưa từng có tiếp xúc nhiều, càng chưa nói tới nhất định muốn lấy tính mạng người ta thâm cũ đại hận. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, lại nói, theo ta được biết, hắn tại hơn 1 tháng trước đã rời đi Nam Lâm thành, các ngươi lại chờ tới bây giờ mới động thủ. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không, không không. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nói tới thiên chân vạn sắc. Hắc y đại nhân nói, ba người chúng ta cũng không phải là nam lâm thành người, là tại tứ sơn thành phụ cận gặp phải vu tiêu. Hắn đêm đó che mặt tìm tới huynh đệ chúng ta ba người, để chúng ta tiến về nam lâm thành ám sát đại nhân. Lúc ấy hắn liền thanh toán xong toàn ngạch tù lao, tổng cộng là 2.000 khắc linh bụi. Hắn để chúng ta tại cái này đoạn thời gian đậu thủ, chúng ta cũng không biết cụ thể là vì sao. Chúng ta cũng là gặp hắn hành động cổ quái, liền theo dõi hắn. Lúc này mới phát hiện hắn là vu tiêu công tử. Lúc ấy có hai tên nữ tử cùng hắn đồng hành, một người là Tinh Dạ thành Tinh Thải Nhi tiểu thư, một vị thì là Nam Lâm thành Bạch Tích tiểu thư. Đến mức hắn vì sao muốn giết công tử, tiểu nhân xác thực không biết. Ngài cũng biết, chúng ta người này, từ trước đến nay không hỏi nguyên nhân, chỉ là thu tiền làm việc. Đinh Hiểu cau mày. Hắc Ý Nhi tự thuật ngược lại là không có vấn đề, từ Nam Lâm thành tiến đến đế đô, xác thực trải qua tứ sơn thành phụ cận, mà còn đồng hành nhân viên cũng không có nói sai. Chỉ là tên kia vì cái gì muốn giết hắn? Hai người bọn họ gặp nhau, chỉ có một cái, đó chính là Bạch Tích. Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến một cái hoang đường lý do. Tiên kia sẽ không phải là. A, đại nhân, ta nhớ tới một việc. Nói, Đinh Hiểu lạnh giọng nói, lúc ấy chúng ta vì làm rõ ràng cố chủ thân phận, để lão tam cải trang trang phục thành mã phu tiếp cận bọn họ, lão tam nói, Vu Tiêu công tử tựa hồ đối với Bạch Tích tiểu thư đặc biệt ân cần, hắn gặp Bạch Tích tiểu thư lại luôn là dầu dĩ không vui, Vu Tiêu công tử từng hỏi thăm nguyên nhân. Bạch Tích tiểu thư nói chính mình đáp ứng chuyện riêng, lại không có làm đến, hổ thẹn trong lòng, nàng có chút bận tâm cái kia người vô pháp học biết cái gì quan sát pháp. Vu Tiêu công tử lúc ấy còn chất vấn, vì cái gì muốn đem học viện quan sát pháp đưa người gì đó. Đinh Hiểu lập tức minh bạch, Vu Tiêu giết hắn là vì bạch tích. Ai, nói sớm, không thể cùng loại này nữ nhân đáp lên quan hệ. Hắc Y Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một cái linh trần bình, đưa cho Đinh Hiểu, đại nhân, đây là Vu Tiêu công tử cho thủ lao của chúng ta, ngươi có thể từ linh trần bình xuất xứ tra tìm, đến lúc đó liền có thể xác định. Tiểu nhân hôm nay nói tới tuyệt không nửa câu nói ngoa. Đinh Hiểu tiếp nhận linh trần bình, mở ra nhìn thoáng qua, cái này linh trần bình chế tác tinh tế, bên trong không gian so chính hắn linh trần bình lớn hơn rất nhiều. Hai khắc linh mũi, hắn chính là vì cái này kém chút mất mạng. Đinh Hiểu gật gật đầu, sau đó hướng đi Hắc e. e. Y dị nhân. Hắc Y dị nhân nhìn thấy Đinh Hiểu tới gần, mắt lộ ra hoảng sợ, lớn: "Đại nhân, ngươi, ngươi nói qua không giết ta." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nói: "Sớm ngươi tình báo không chính xác, các ngươi nếu như điều tra rõ ràng lời nói, liền sẽ biết ta người này." Mười câu trong lời nói chỉ có một nửa là nói thật. "Rất đáng tiếc, ngươi mới vừa mới nghe được một câu kia, không là thật." Dứt lời, Đinh Hiểu một trưởng đặt tại người kia trên đỉnh đầu. 8. Xử lý tốt thi thể, lấy đi ba người chữ vật đại cùng phụ túi, vũ khí. Đinh Hiểu quay đầu nhìn một chút, cau mày, làm sao cảm giác ta ngược lại biến thành ác nhân, có lẽ là tại thi bộ chờ quá lâu. Đinh Hiểu đối với đại nhân không có chút nào lòng thương hại. thế nhưng Đinh Hiểu rất rõ ràng là đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ cam đoan. những người này nhìn thấy ma bích thôn vệ linh tướng, chuyện này nếu là chuyển đến chân linh thì phía trên chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông thả hắn. người mang dị tướng, tội lỗi đang chém. bọn họ hỏi ta, ta linh tướng là cái gì, có thể là ta chính mình cũng không biết. Đinh Hiểu thở dài một hơi, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là cái gì linh tướng? đang tiếp tiểu gia hỏa không có trả lời hắn, đoán chừng là chính đang tiêu hóa hôm nay bữa ăn kia. Về sau liền tính sử dụng linh tướng, cũng không thể tại trước mặt mọi người thất vệ. Đúng, Linh Nhi. Đinh Hiểu nhớ tới những người này đi qua nhà mình, cũng không lo được cái này rất nhiều, dùng một tấm thần hành phụ, vội vàng chạy về nhà bên trong. Về đến trong nhà, Đinh Hiểu xuyên thấu qua linh nhi cửa sổ, nhìn thấy Linh Nhi đang ngủ say. Hắn cái này mới thở dài một hơi. Còn tốt hôm nay hắn ra cửa, nếu không nếu là trong sân đánh nhau, sự tình liền phiền phức nhiều. Trở lại gian phòng của mình, Đinh Hiểu đem nhặt được phụ túi, chứa vật đại, cùng với chính mình phù túi một vừa mở ra. Ba người kia đều là tán tu, linh phù đẳng cấp đều không cao. Bất quá đều là nhị giai linh phủ, có một ít trường pháp, quyền pháp có thể cho linh tướng sử dụng. Còn có một chút thần hành phủ, kim giáp phủ đinh hiệu trực tiếp có thể sử dụng. Ân, đây là bả tấm ngàn cân định thân phủ, cái này có thể là đồ tốt ta. Đinh hiệu đối ngàn cân định thân phủ ấn tượng rất tốt, dù sao chính là tấm này linh phủ, trợ giúp hắn đánh giết chú nữ. Bất quá những cái kia kiếm phủ cùng trận phủ đối đinh hiệu mà nói tác dụng không lớn, nhưng là số lượng nhiều nhất. Trấn linh tư dị vật các không thu phái khác linh phủ có thể tìm một cơ hội đến hắc thị bên trên xuất thủ, cũng có thể kiếm một món hời. Chữ vật đại bên trong có mấy cái linh trận bình. Trừ cái kia 2000 khắc, còn có 3 cái, chỉ là còn dư lại linh bụi cũng không nhiều, cộng lại cũng liền 200 nhiều khắc. Những sát thủ này nghiệp vụ bận rộn, khẳng định cần đại lượng linh bụi khôi phục cùng tăng cao thực lực, trên thân sẽ không lưu quá nhiều. Tại ba người chữ vật đại bên trong, còn có một chút vàng thỏi một chút bạc vụ, đoán chừng là ngại bạc quá nặng, đổi thành vàng. Gãy tính xuống, đại khái cũng có hơn 5 vạn lượng bạc, tương đương với 1000 khắc linh ngụi. Trừ cái đó ra, đinh hiệu còn tìm đến 7, 8 viên thuốc. Đáng tiếc hắn đối với đan dược đồng thời không thông thạo, xem bọn hắn đem cái này mấy viên thuốc cẩn thận giữ gìn tại hộp gỗ đàn bên trong, hẳn không phải là phàm vật. Xem ra có điểm giống linh sĩ Thông Mạch Đan, lại có chút giống linh tướng tiến Gia Đan. Ai, trên sách họa đến đều không sai bị lắm, ta cái kia nhận ra được. Cuối cùng, hắn tại ba người chữ vật đại bên trong, tìm tới ba quyển sách cuốn. Cái này ba quyển sách cuốn có rõ ràng xé ra vết tích, mỗi một phần đều không hoàn chỉnh, một phần chỉ có chính diện bìa sách cùng mười mấy trang giấy, một phần liền bìa sách đều không có, còn có một phần, chỉ có mặt sau bìa sách cùng một sấp sách giấy. Thế nhưng làm đinh hiểu đem cái này ba bản chồng lên nhau phía sau, phát hiện thế mà kiến quẻ, ngay cả ở giữa tháo gơ vết tích đều có thể đối đầu. Ba người này đem quyển sách này tách ra giữ gìn. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng trang địa, phong trên mặt có mấy chữ Nhân giai trung cấp võ kỹ, thiên quân cựu liệt phụ. Nhân giai trung cấp võ kỹ, ta tại diệt sát đại hội được đến, đều vẫn là không có phẩm giai võ kỹ, vũ kỹ này lại có phẩm giai. Đinh Hiểu trừng to mắt, võ kỹ cùng phù kỹ có chỗ khác biệt, võ kỹ cũng không dựa theo linh tướng sư đẳng cấp phân chia đẳng cấp, võ kỹ là do nhục thân trực tiếp đánh ra, nhục thân cường độ càng cao, tướng lực càng mạnh, đồng dạng võ kỹ uy lực cũng sẽ khác biệt. Mà linh phù nhận đến lá bửa, phù văn hạn chế, uy lực là có hạn mức cao nhất. Đơn giản đến nói, võ kỹ là sống, mà linh phù bản thân là chết đương nhiên võ kỹ bản thân cũng là có tốt xấu phân chia cho nên mọi người đem võ kỹ chia làm ngạch linh người tứ giai mỗi một cấp lại có thể phân thượng trung hạ tam cấp bất quá những cái kia có khả năng tùy tiện học được võ kỹ kỳ thật đều là không có phẩm giai tựa như thi bộ trục phong phục ma kiếm đệ tử người người có thể học nhưng nó chỉ là không có phẩm giai võ kỹ đây là đinh hiệu lần thứ nhất nhìn thấy có phẩm giai võ kỹ cái này chẳng lẽ chính là ăn cấp chỗ tốt đinh hiệu chừng to mắt lần này thật sự là kiếm buồn rồi một bước chương tám hắc thị chương tám hắc thị Thiên quân cựu liệt tổng cộng có chín thức, toàn bộ cần chiến phủ làm làm vũ khí, chấn linh ti thống nhất vũ khí là kiếm, kiếm búa chiêu thức khác biệt không phải một điểm nửa điểm. Ngày mai đi hấp thị nhìn xem. Hảo hảo thu về thu hoạch lần này, Đinh Hiểu ngồi ở trên giường không khỏi nghĩ, Vu Tiêu lại vì Bạch Tích muốn giết hắn. Hắn mặc dù không nghĩ cùng Bạch Tích dính liễu quan hệ, thế nhưng tiếp xúc mấy lần xuống, nhất là lần kia giúp hắn quan sát thiên tướng bắt quái trận, không khó phát giác, Bạch Tích là cái cô gái hiền lành, giống như là Vu Tiêu như thế tâm ngoan thủ là người, không biết nàng có thể hay không phát hiện, Bạch Tích cái kia nhá đầu ngốc não quá đơn thuần. Đinh Hiểu lắc đầu chỉ là chuyện này hắn nói miệng không bằng chứng, Vu Tiêu tìm người ám sát hắn lúc đã cho chính mình lưu tốt đường lui, tăng thêm hắn bình thường ngụy trang, tuyệt không phải chính mình một cái lục phẩm hộ thi lại mấy câu liền hắn có thể giao động. Vu Tiêu nếu thật là thích bạch thích, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không tổn thương nàng đinh hiểu suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là lo lắng chính mình tương đối thực tế. Vu Tiêu loại kia người chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ba tên sát thủ có thể mò lấy nhà hắn, lần này là hắn vận khí tốt, không có thương tổn đinh linh, thế nhưng lần sau, muội muội quyết không xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai, đinh linh thật sớm liền rời giường, vội vàng ăn một miếng cơm sáng liền đi ra ngoài. Nam Lâm thành tường thành kiến thiết đã tiến vào hồi cuối, nghe nói đại lượng quân phòng thủ đem vào ở. Trong thành hãng buôn vải, xưởng nhỏ, xung quanh mét trang, thương hành, các ngành các nghề đều bận rộn chuẩn bị vật tư. Đinh Hiểu lần trước không có tìm được Bạch thành chủ, đại khái cũng là bởi vì hắn đang bận bịu việc này. "Ca, ta sắp không còn kịp rồi, ta đi ha. Đinh Linh vội vội vàng vàng ra cửa. "Biết." Đinh Hiểu cười lắc đầu, nha đầu này so với mình còn bận rộn. "Bất quá, quân bộ vật tư hẳn là cũng nhanh chuẩn bị xong, lại bận rộn một hồi nàng liền có thể ngủ lại tới." "Ăn cơm, rửa bát, quét dọn tiểu viện, cho cây táo tưới nước." Đinh hiểu đem sự tình làm tốt phía sau, rời đi tiểu viện, đổi một bộ y phục hàng ngày, khoác lên mũ trùm áo trắng, lại cầm một cái mặt trắng mặt nạ, hướng Nam Lâm Thành Tây Nam đi. 8. Nam Lâm Thành Tây Nam là linh tướng sư mộ dịch khu. Mọi người càng thích kêu nơi này là Hã Thị. Tại chỗ này, có thể mua được một chút chính mình môn phái bên trong không có vóc kỹ, linh phủ, tài nguyên trợ, các đại học viện, môn phái, tán tu, thậm chí chấn linh đi, quân độ người đều sẽ xuất hiện ở đây. Thế nhưng những vật này, phần lớn lai lịch không rõ, cũng tỉ như linh ngụ, vận khí tốt Tại chỗ này 42 liền có thể mua được linh ngụ, mà loại này thấp hơn tiêu chuẩn giá cả linh ngụ, tuyệt đối không phải lai lịch đứng đắn. Tại hắc thị mua sắm vật phẩm, tuyệt đối so ở bên trong môn phái mua sắm tiện nghi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không sợ gây phiền toái, không sợ chính mình bị lừa. Nơi này gần như đều là quán nhỏ điểm, không có cố định cửa hàng, nếu ai bị lừa, nếu muốn lại trở về tìm người bán, sợ là không có cơ hội gì. Chính vì vậy, giống Đinh Hiểu dạng này, giữa ban ngày mang theo mũ trùm, mang theo mặt nạ người, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ người, khắp nơi có thể thấy được. Bàng Hữu, nhìn xem tôi, vừa tới linh ngụ Ngươi đến đâu không cần linh bụi à, ở ta nơi này mua, chỉ cần 452 một khắc, muốn bao nhiêu ta chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu." Một tên mang theo mặt đen mặt nạ chẳng hãn, đối Đinh Hiểu nói. Đinh Hiểu ánh mắt bên trong thì là rơi vào linh phủ bên trên, hắn nhìn thoáng qua, những này linh phủ đều là nhất giai linh phủ, người bán có lẽ chỉ lấy nhất giai linh phủ. Đinh Hiểu không có lưu lại, hắn còn là lần đầu tiên tới đây, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Bằng Hữu, nhìn xem vũ khí. Đinh Hiểu nhìn lướt qua, trên tay hắn có 3 thanh trường kiếm có thể xuất thủ, cái này người bán bán vũ khí, hẳn là cũng sẽ thu vũ khí. Bất quá nhìn người bán xấu xí, con mắt loạn chuyển, thuận mắt không tốt, vẫn là càng đi về phía trước đi. Giống như là những này sẽ chủ động mời chào khách nhân người bán, Đinh Hiểu cơ bản đều trực tiếp lướt qua, bọn họ phần lớn là chuyên môn làm hai đạo con buồn, nghị tử trên tay bọn họ kiếm tiền tương đối khó khăn. Một bên nhìn một bên đi, đáng tiếc Nam Lâm Thành Hấp thị giao dịch, đại bộ phận vẫn là linh đổ cảnh vật phẩm. Chuyển hơn phân nửa vòng phía sau, Đinh Hiểu tại nơi hẻo lánh phát hiện một quầy hàng, chủ quán là cái lao nhân, không mang mặt nạ, vừa vặn có mấy cái người từ nơi này mua một chút linh phủ, Thành giao tốc độ rất nhanh, hiện tại quầy hàng bên trên đồ vật đã không nhiều lắm cho nên lộ ra quầy hàng có chút vắng vẻ, có thể thần tốc xuất thủ mua sắm, nhất định là tay giả đời, mà tay giả đời lựa chọn quầy hàng, hẳn là sẽ càng bảo hiểm một chút. Đinh hiểu đi tới trước gian hàng, cái kia lão nhân quan sát Đinh hiểu một cái, liền không quản hắn, tự mình chỉnh lý quầy hàng bên trên đồ vật. Nơi này chỉ còn lại 7, 8 tấm nhị giai linh phủ, một sấp nhị giai phủ chỉ, hai cái đỉnh đồng, mấy cái hộp gỗ, mấy cái linh trần bình. Đinh hiểu liền hỏi, lão nhân gia, cái này hộp gỗ ta có thể mở ra nhìn xem sao? Nghe xong Đinh Hiệu âm thanh, liền biết hắn là người thiếu niên. Lão nhân không ngẩng đầu, tự mình thu xếp đồ đạc, từ tốn nói. Ta chỗ này đều là linh sĩ cảnh đồ vật. Ta nhìn chính là linh sĩ cảnh. Lão nhân động tác trên tay không khỏi chậm nửa phần, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Đinh Hiểu mặt nạ, do dự một chút, ngừng tay, ngươi nhìn đi. Đinh Hiểu mở ra một cái hộp gỗ, bên trong để đó một viên đan dược, nhìn kỹ, cùng mình giành được cái kia mấy cái giống nhau như lúc. Lão nhân gia, đây là đan dược gì? Lão nhân lắc đầu, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi liền cái này cũng không nhận ra, còn muốn mua linh sĩ cảnh đồ vật? Đinh Hiểu không chút hoang mang nói, lão nhân gia, nghe ngươi nói như vậy, đây là linh sĩ cảnh thường dùng đan dược, ta chưa từng thấy liền là vô dụng qua. Đây chẳng phải là nói ta mua tỷ lệ càng lớn. Lão nhân khẽ nhướng mày, tiểu tử này lời nói, thật đúng là có như vậy mấy phần đạo lý. Đây là linh tướng tiến giai đan, bao nhiêu tiền một cái? Đinh Hiểu hỏi. 200 khắc linh bụi một cái, tự thân đạt tới linh sĩ cảnh, linh tướng đạt tới cấp 10 phía sau liền có thể sử dụng, linh sĩ cảnh bên trong nhiều nhất sử dụng 10 cái, 10 cái bên trong linh tướng không cách nào tiến đến giai, vậy sẽ phải chờ linh võ cảnh lại sử dụng. Đinh Hiểu trên tay có 8 cái, dù sao không hoàn thành công hay không, về sau cũng có thể dùng đến. Đinh Hiểu đem hai cái linh tướng tiến giai đan thả ở trước mặt mình. Lão nhân nhìn xem hắn động tác này, nhìn như là muốn mua, có thể lại không nói muốn mua, không khỏi nhíu mày. Mấy cái trong hộp, có một cái tạo hình cùng mặt khác khác biệt, Đinh Hiểu lại mở ra cái hộp này. Đồ vật bên trong Đinh Hiểu một cái liền nhận ra, Kỳ Lân Linh Châu. Cái kia là nhị giai Kỳ Lân Linh Châu, rất đắt. Lão nhân nói, bao nhiêu tiền? 2000 khắc linh ngụ. Đinh Hiểu trong lòng một trận thì đau, bất quá Kỳ Lân Linh Châu giá cả trên đại thể là cái này khoảng, lão nhân bên này ra giá thật hợp lý. Đinh Hiểu lại đem cái này hộp gỗ thả trước người. Đây là dự định. Đinh Hiểu chỉ vào hai cái kia đỉnh đồng nhỏ. Một cái là dự định Một cái là tinh luyện linh bụi linh gù đỉnh. Đinh Hiểu lắc đầu, hắn không có học qua luyện dược, cũng sẽ không tinh luyện linh bụi, cái này hai kiện trực tiếp xem nhẹ. Tiếp lấy hắn lại đem những cái kia nhị giai phủ chỉ toàn bộ thả trước người, lão nhân bên này là 402 hoặc là 10 khắc linh bụi một tấm, tổng cộng 22 trường. Lão nhân gia, ngươi đổ vật toàn bộ đều ở nơi này. Đinh Hiểu trước mặt đã chất không ít đồ, hiện tại lão nhân đối hắn trên cơ bản hỏi gì đã đấy. "Ách, ngươi còn muốn cái gì? Vũ khí có hay không? Ta muốn một cái bữa." "Có là có, bất quá, cái bữa này đối với ngươi mà nói, quá lớn, mà con giá cả rất cao." Ta là tính toán đi Long Lân thành bán. Đinh Hiểu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ta xem một chút. Lão nhân cao mày suy nghĩ, hắn hiện tại thực tế đoán không ra trước mắt tiểu tử này. Trước mặt hắn chất đống đồ vật liền giá trị mấy kg linh mũi, thật chẳng lẽ gặp một cái khách hàng lớn? Nhắc tới cũng là làm người tức giận, người này một kiện đồ vật còn không có mua, chính mình lại muốn bị hắn nắm muối dẫn đi. Sẽ không cuối cùng đến một câu, toàn bộ cũng không cần a. Chương 90, Bạch hà Ung Dịch. Chương 90, Bạch hà Ung Dịch. Lão nhân cuối cùng vẫn là đem cự phủ đem ra, ba ngụp tiếng. Lão nhân hai tay đem một cái cự phủ đặt ở đinh hiệu trước mặt, thần võ hắc sát phủ, một cái giá cả, 5000 khắc linh bụi. Đinh hiệu con mắt một mực chăm chú vào thanh này cự phủ bên trên. Lưỡi búa này cán búa dài ước chừng 1 mét 5, từ cứng rắn huyền võ huyết thiết một chế tạo, toàn thân đen nhánh, cán búa hơi có đường cong, có khắc huyền vũ đồ án. Búa từ thần võ thiết chế tạo, có hình quạt, 10 phần to lớn, búa nửa bộ sau là màu đen, nặng nề bền chắc, phía trước lưỡi búa có phát sáng màu bạc, vô cùng sắc bén. Đinh hiệu muốn đi nhắc lên thần võ hắc sát phủ, lại phát hiện chính mình căn bản ngưng bất động. Lão nhân khẽ mỉm cười, ngươi nhục thân cường độ còn xa xa không đủ. Dùng tương ngã tương dung có lẽ có cơ hội nhấc lên. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, thanh này trọng phụ chính là hắn cần. Lão nhân gia, giúp ta đem bữa phong tới. Lão nhân trùng to mắt, người này là muốn mua. Mua một cái chính mình cũng nâng bất động đũa làm cái gì? Không qua người ta muốn mua, hắn đâu thèm như vậy nhiều, hai tay đem đũa đặt ở đinh Hiểu trước mặt. Lão nhân gia, ngươi tính một chút, những vật này tổng cộng bao nhiêu tiền? Đinh Hiểu nhìn một chút trước mặt. Nơi này là 400, tăng thêm kỳ lân linh đan 2400, lá bùa 20 2 chừng, 2620, hắc sát 5000, tổng cộng là 7620 khắc linh ngụ ngàn. Đinh Hiểu nói, những này ta muốn hết, nếu không ta một kiện không muốn. Lão nhân trừng to mắt, ngàn. Làm sao có thể? Một cái hắc sát liền nghìn, kỳ lân đan nghìn, cái này liền ngàn. Không được không được, quá tiền nghi. Đinh Hiểu không nhanh không chậm nói, lão nhân gia, ngươi dựa theo linh bụi tới làm tính toán đơn vị, có thể là ngươi bên này thu hồi linh bụi, đều là dựa theo 42 một khắc tính toán, linh bụi thị trường giá tiền là 52, tại bất luận cái gì gửi bán cửa hàng, cũng có thể bán đi, cũng liền nói là, ở trong đó, chỉ là linh bụi trên lệch giá, ngươi liền kiếm được hai thành nếu như khấu trừ cái này hai thành lợi nhuận 7.600 khắc linh bùi cũng chính là 6.000 khắc. Lui một bước nói, ta một hơi mua nhiều như thế, ngươi đánh cái giảm 20% cũng không quá đáng à? lại nói, ngươi cái này hắc sắt muốn đi long lân thành bán, ít nhất chỉ hoan thời gian nửa tháng, mà còn, mọi người đều biết, đao kiếm trường thương am khí là tốt nhất bán, đến mức như thế lừa dối, liền tính chất liệu thừa thừa, muốn chờ đến người mua không biết phải bao lâu, ngươi bây giờ bán cho ta, những thời giờ này chẳng phải tỉnh ra tới rồi sao? ra người đau lòng nhìn xem đinh hiệu trước mặt vật phẩm, tiểu tử này một hơi đem hắn quầy hàng gần như quét sạch, bán xong hắn đều có thể đi. Hassat nếu không phải bữa, sao có thể chỉ bán 5000 lão nhân thở dài một hơi, lắc đầu, được rồi được rồi, ta cũng lười hướng long lân thành chạy, 6000 liền 6000 a. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, chấm đã, lão nhân gia, ngươi nơi này thu đồ vật sao? Giá cả thích hợp, đương nhiên thu. Ta chỗ này vừa vặn có một vài thứ, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, Đinh Hiểu từ chữ vật đại bên trong lấy ra một chồng lớn linh phủ, ba thanh trường kiếm, đều là nhị giai linh phủ. Kiếm phủ, trận phủ. Đây đều là tốt phủ a. Cái này ba thanh kiếm phẩm chất cũng xem là tốt lão nhân từng cái xem qua, sau đó ngẩng đầu hỏi thăm. Ngươi những vật này bán thế nào? Uy, tiểu tử, ta bán nhiều đồ như vậy cho ngươi, ngươi nhưng muốn cho ta tiện nghi một chút. Trải qua một phen có kẻ mà cả, 55 mươi linh phủ tăng thêm 3 thanh trường kiếm, cuối cùng lấy 3.000 khắc linh bụi thành dao. Lão nhân ra, ta chỗ này còn có hai tấm linh phủ, ngươi muốn hay không nhìn một chút? Lão nhân một bên kiểm kê trên tay linh phủ, vừa nói, nhìn xem đâu. Đinh Hiểu lấy ra hai tấm linh phủ, một tấm phi hoa kiếm ảnh cùng một tấm đồng giáp trụ phủ. Những này là ta cải tạo qua. Cải tạo. Ngươi chờ chút, ta đo một cái. Ra ngươi lập tức lấy ra một chiếc gương. Sau đó đem một tấm phi hoa kiếm ảnh phù đặt ở trên gương. Trên gương đột nhiên xuất hiện một vòng một vòng quan văn. T, cái này phi hoa kiếm ảnh phù uy lực là bình thường phi hoa kiếm ảnh phù hai lần. Đồng giáp trụ phù lực phòng ngự cũng đạt tới đồng dạng đồng giáp trụ phù hai lần, nếu như trong đối chiến sử dụng, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý. Tiểu tử, cái này hai tấm linh phù bao nhiêu tiền? Lão nhân đối cái này hai tấm linh phù hứng thú, tựa hồ so nhị giai linh phù còn lủng. 5000 khắc một tấm. 5000 khắc. Nhất giai linh phù giá cả tại 10 khắc đến 40 khắc linh bụi không đợi, nhị giai cũng chỉ là tăng gấp đôi. Đinh Hiểu cái này hai tấm phù sở dĩ có thể bán đắt như vậy cũng là bởi vì Đinh Hiểu hiện tại bán không phải linh phủ mà là chế phủ phương pháp. Lão nhân hẳn là linh sĩ trở lên linh tướng sư loại này nhất giai linh phủ đương nhiên không làm khó được hắn mà một loại mới chế phủ phương pháp thường thường đều là giá trên trời 5.000 khắc một tấm hai tấm chính là một vạn lão nhân một mực nhìn lấy Đinh Hiểu trên tay linh phủ chỉ phải học được loại này linh phủ chế phủ phương pháp về sau nhà khác cùng loại linh phủ cái kia là tuyệt đối bán không qua hắn một công một thủ cái này hai tấm linh phủ nguồn tiêu thụ căn bản không cần lo lắng không thể tiện nghi tiện nghi không được nữa lão nhân ra. Cái này hai tấm linh phủ có thể là cây dụng tiền, ta cũng không muốn bán. "Tuất, ta muốn." "Tăng thêm vừa rồi 3000, tổng cộng 1 vạn 3, chứ đi ngươi mua ta 6000, ta lại cho ngươi 7000." Đinh Hiểu gật gật đầu, không sai, là cái này đi chép. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, hoàn thành giao dịch. Chờ Đinh Hiểu đi rồi, lão nhân nhìn xem vài hàng bên trên đồ vật, đột nhiên cảm thấy có chút không nói ra được tư vị. "Không đúng, rõ ràng là ta tại bán đồ, vì cái gì ta một điểm không có kiếm được, còn cấp lại 7000?" Nói xong có thể đóng cửa về nhà, chính mình lại còn muốn tiếp tục tại chỗ này bày quẻ bán hàng. Đinh Hiểu đến một cái không người ngõ nhỏ, tháo mặt nạ xuống cùng áo choàng, thở dài một hơi. Hắc Thị quả nhiên nốt tiền à, còn tốt chính mình lưu lại một tay, không phải vậy liền mua không nổi nhiều đồ như vậy. Phi Hoa kiếm ảnh cùng đồng giáp trụ phù đều là sử dụng kim cương phục ma chú bên trong tướng lực phương thức vận chuyển, không biết lão nhân gia kia có thể nhìn hiểu hay không cái kia hai tấm linh phủ. Bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn, linh phủ bán đi, hắn lại không bảo đảm nhân gia nhất định có thể học được. Về đến trong nhà, Đinh Hiểu nhìn một chút Tiểu Gia Hòa còn đang ngủ, hắn ngăn chặn tâm tình kích động, chỉ có thể chờ đợi Tiểu Gia Hòa tỉnh lại lại tu luyện thiên quân cửu liệt. Ngay tại Đinh Hiểu trong nhà bận rộn việc nhà thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa. Thời gian này Đinh Linh còn chưa có trở lại, Đinh Hiểu cảnh giác đi đến trước cửa, mở ra cửa sân. Người đến là thi bộ bối quan nhân, hắn đối Đinh Hiểu ôm quyền nói, đại nhân, Bạch Hà Hà bán buộc phát không rõ lối dịch, mời ngài lập tức trở về thi bộ. Đinh Hiểu khen những mày, vội vàng đổi y phục, theo bối quan nhân tiến về thi bộ. Lam Đinh Hiểu đi tới thi bộ thời điểm, phát hiện nơi này đã diễn võ tràng phía trước tụ tập đại lượng thi bộ đệ tử, trên cơ bản có thể trở về đều đã trở về. Lý Đại Nhân đi tới trên sân, nói với mọi người nói, lần này triệu tập đại gia trở về là vì bạch hà ven đường khu vực bùng phát ôn dịch, mấy trăm thôn dân lây nhiễm ôn dịch, trong vòng một đêm chết bất đắc kỳ tử, linh sắt tàn phá bờ bãi. Linh sắt không những tàn sát bách tính, còn đem ôn dịch đưa đến chỗ xa hơn. Bạch hà linh viện bên kia đã khó mà ứng đối, mời xung quanh ngũ thành thi bộ tiến về hiệp trợ cộng đồng trừ bọ sát. Chúng ta nam lâm thành bên này cần điều 50 tên bối quan nhân, 100 tên hộ thi lại, 200 tên quy hồn lại tiến về. Lần này linh sắt bùng phát, số lượng có khả năng vượt qua hơn ngàn. Linh sắt đẳng cấp cao thấp không đều, nghe nói có bạch hà linh viện đệ tử hóa sát, cực kỳ hung hiểm. Lần này trừ bọ sát, ngũ thành thi bộ cùng bạch hà linh viện liên thủ. Ta gọi đến tên, lập tức chuẩn bị xuất phát. Chương 91, việc nghĩa chẳng tử, chương 91, việc nghĩa chẳng tử. Đinh Hiểu cũng tại 200 tên hộ thi lại trong danh sách. Lần này là thi bộ cứng nhắc nhiệm vụ, chỉ cần báo danh danh tự liền nhất định phải tham gia. Thời gian cấp bách, tất cả chọn chúng người nhân viên chỉ có nửa ngày thời gian chuẩn bị, đêm đó liền muốn tại thi bộ trước cửa tập hợp, tiến về Bạch Hà. Đinh Hiểu ngay lập tức trước đi chương thẩm nơi đó tìm Đinh Linh, nói cho muội muội chính mình phải đi xa nhà một chuyến. Ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận ca ca không phải lần đầu tiên ra ngoài rồi, nhưng mỗi một lần Đinh Linh đều sẽ nghiêm túc căn dặn ca ca. Biết Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, lần trước sát thủ sự tình, để Đinh Hiểu trong lòng không yên tâm. Linh Nhi, nếu như gặp phải chuyện gì, đây là thành chủ lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài đi tìm Bạch thủ đại nhân. Đinh Hiểu đem Bạch phủ lệnh bài giao cho muội muội. Đinh Linh cau mày, ca, ta có thể gặp phải chuyện gì a, chính ngươi cẩn thận liền tốt. Cầm, lấy phòng người vào nhất. Đinh Hiểu vẫn là đem lệnh bài nhét vào Đinh Linh trong tay. Vu Tiêu bên kia, hắn không thể không phòng. Bàn giao xong muội muội phía sau, Đinh Hiểu cầm lên bộ kiếm của mình, vội vàng đuổi về thi bộ. Trên người hắn linh phù rất đầy đủ, thực tế không đủ dùng lời nói. Hắn còn có hơn 200 tấm nhị dai phù chỉ, có thể tự mình chế phủ. Hắn bên này còn có 8, 9 ngàn khắc linh ngụ, không cần tiếp tế. Đến trạng vào tối, tham dự nhiệm vụ lần này tất cả thi bộ đệ tử, Tại Lăng đại nhân đích thân dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Trong đêm đi gấp, Nam Lâm thi bộ tại 2 ngày phía sau đến Bạch Hà Hà bán, lại đuổi nửa ngày đường, liền đến Bạch Hà linh viện. Đây là đinh hiểu lần đầu tiên tới Bạch Hà linh viện. Nội thành cũng có một chút linh tướng sư học viện, thế nhưng cùng Bạch Hà học viện so sánh lên, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lúc này Bạch Hà linh viện bên trong đã tụ tập số lớn nhân mã, Nam Lâm thành thi bộ, Tây Bình thành thi bộ, Vĩnh An Thành Thi Bộ, Dương Xuyên Thành Thi Bộ, Tây Châu Thành Thi Bộ, Bạch Hà Linh Viện đệ tử, Nam Lâm Quân Bộ, nhân số vượt qua 2.000 người. Cái này còn không phải toàn bộ nhân viên, còn có số lớn đội ngũ ngay tại xung quanh bố trí tuyến phong tỏa, nhân số sợ rằng còn muốn vượt qua nơi này. Một lão giả đứng tại chỗ cao cao rộng hô to, các đệ tử, không quản chấn linh thi, quân bộ vẫn là Bạch Hà Linh Viện, xin dựa theo đẳng cấp về đơn vị. Có Bạch Hà đệ tử ngay tại hướng dẫn mới tới đội ngũ tiến hành nhân viên phân phối. Đội quân nhân cùng quy hồn lại mời đến bên này. Ngũ Tinh Linh đồ phía dưới, xin theo ta đi. Ngũ Tinh Linh đồ trở lên, cùng sư huynh ta đi. Lang đại nhân chúng ta viện trưởng tại nghị sự đại sảnh, ngài mau chóng tới a. Lang Giang gật gật đầu, chính muốn rời khỏi lúc, nhìn thấy có chút không biết làm sao Đinh Hiểu. Đinh Hiểu còn là lần đầu tiên chấp hành dạng này đại hình nhiệm vụ, hiện trường lộn xộn, mà còn từng cái thi bộ đều bị làm rối loạn, khó tránh khỏi càng thêm hỗn loạn, hoàn toàn là bắt đến một người liền phái đi lên một người. Đinh Hiểu tìm một vòng, cũng không thấy được có người kêu linh sĩ cảnh người, cũng không biết nên đi bên nào đi. Đinh Hiểu, người theo ta đi. Lang Giang kêu một tiếng, liền mang Đinh Hiểu bước nhanh tiến về nghị sự sảnh. Ngũ thành thi bộ thống lĩnh, Nam Lâm quân bộ tần tấn quân, Bạch Hà linh viện một ít trưởng lão đều đã ở chỗ này. Nhìn thấy Lăng Giang cùng Đinh Hiểu đi vào, một tên Bạch Phát lão giả bước nhanh tiến lên đón, "Lăng đại nhân, người đến." Lăng Giang vội vàng hỏi, "Từ viện trưởng, tần tướng quân, các vị thống lĩnh, tình huống bây giờ làm sao?" Từ viện trưởng không ngừng lắc đầu, "Vì phòng ngự linh sát tiếp tục hướng chạy tản, chúng ta bố trí ba đạo phòng ngự, thế nhưng Bạch Hà bên cạnh thôn trang đông đảo, những này linh sát chỉ truyền bá ôn dịch lại không tôn phệ, dẫn đến linh sát số lượng không giảm trái lại còn tăng, ngược lại là chúng ta bên này đã tổn thất gần trăm tên đệ tử. Hiện tại chúng ta chỉ có thể phòng ngự linh sát chạy ra, cũng không dám tùy tiện xâm nhập." Lăng Giang lập tức đi đến nghị sự sảnh chính giữa trước bàn phía trên này để đó một tấm bản đồ, mặt khác thi bộ thống lĩnh cũng tại tra xét bản đồ. đây là phòng tuyến của chúng ta, ỉ vào vọng nguyện sơn mạch chỉ có một đầu đường ra, tạm thời chặn lại linh sát. một tên linh viện trưởng lao giới thiệu nói, khu vực chống chảy chúng ta phòng được một mặt, không phòng được ba mặt, tăng thêm linh sát thủ đoạn quỷ dị, chúng ta không thể không từ bỏ tại gò đất khu bố trí phòng ngự, chỉ là trong này còn có hai ba mươi tòa thôn trang, bạch hà bên cạnh thôn trang đều tương đối mờ mờ, nhân khẩu đông đảo, những người dân này chỉ sợ là khó thoát linh sát chi thủ. lang giang cao mày nói, lần này ôn dịch là tình huống như thế nào? hiện nay chúng ta thầy thuốc còn không có biết rõ ràng nhưng có thể xác định là từ trong sông mang ra người lây bệnh vừa bắt đầu cũng không có triệu chứng nhưng mấy canh giờ sau toàn thân thần tốc tối giữa một khi phát bệnh thì lập tức mất mạng phía trước những cái kia hy sinh đệ tử chính là dẫm lên bị ô nhiễm trong nước lây nhiễm mô dịch những này người chết chết bệnh phía sau hóa thân thủy quỷ bệnh tử quỷ chiếm đa số hai loại linh sát liên thủ chúng ta càng thêm khó mà tiêu diệt từ viện trưởng lập tức nói hiện tại ngũ thành thi bộ nam lâm quân phương đều đã đến chúng ta bạch hà linh viện đệ tử cũng từ những phân bộ khác điều khiển tới chúng ta tính toán tại bảo đảm phòng tuyến cơ sở bên trên, đẩy về phía trước vào phòng tuyến. Lăng Giang gật gật đầu, cái này sách lược không có vấn đề. Tây Bình thi bộ Lăng đại nhân đột nhiên hỏi, hiện nay có hay không xuất hiện linh sát thủ lĩnh? Loại này ôn dịch dẫn đến đại lượng người chết hóa sát, nhất định phải tìm tới cái thứ nhất truyền bá ôn dịch linh sát, nếu không chính là trị ngọn không trị gốc. Từ viện trưởng lập đầu, chúng ta đã phái ra một chút linh sĩ cảnh đệ tử, chui vào trận địa địch phía sau. Lăng Giang hỏi, có bao nhiêu người? Hiện nay phái ra 77 người, thế nhưng còn không có tin tức. Lăng Giang gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng Ninh Hiểu. Đinh Hiểu rất nhanh minh bạch Lăng Giang ý tứ, hắn là hỏi thăm chính mình có nguyện ý hay không đi. Đinh Hiểu là ước gì có thể đi vào phòng ngự trong vùng bộ. Nếu là cùng những người khác cùng nhau phòng ngự, liền tính hắn giết mấy cái linh sát, cái kia cũng không thể ở ngay trước mặt bọn họ thuần vệ, ích lợi quá nhỏ. lấy hắn thực lực trước mắt cùng kinh nghiệm, chỉ cần không gặp được linh sát thủ lĩnh, đồng dạng linh sát đó cũng đều là tiểu gia hỏa khẩu phần lương thực a. Lăng đại nhân, ta cũng đi. Đinh Hiểu lập tức ôm quyền nói. Mặt khác mấy tên thống soái cảm thấy kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiệu, vừa vặn bọn họ bệ bột nhiều việc hiểu rõ tình hình chiến đấu, lại xem nhẹ Lăng đại nhân còn mang theo một người tới. Lăng đại nhân, những cái kia linh sĩ cảnh đệ tử cũng là tổ đội tiến về, đứa nhỏ này một người từ viện trưởng cao mày nói, ngươi còn hiệp trợ phòng ngừa à? Đinh Hiểu trong lòng gấp gáp, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, thành khẩn ôm quyền nói, linh sát giết hại bất tính, bảo vệ bất tính, chúng ta linh tướng sư không thể đổ cho người khác, huống hồ Bạch Hà linh viện thuộc về Nam Lâm thành cảnh nội, xem như Nam Lâm thi bộ hộ thi lại, càng thêm không thể lùi bước. Đinh Hiểu. Tần tướng quân cũng phát hiện Đinh Hiểu, đi tới, tiểu tử, quân bộ bên này đã phái ra 30 tên linh sĩ cảnh binh sĩ, hiện tại ngươi một người chui vào trận địa địch, sát thực nguy hiểm. Đinh Hiểu cao mày Cái này Tần Tướng quân, lúc nào xuất hiện không tốt, nhất định muốn hiện tại xuất hiện. Khu khụ, Tần Tướng quân, hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, thêm một người chính là nhiều một phần hy vọng, chỉ cần có thể tìm tới linh sát thủ lĩnh, linh sát không có tổ chức, thương vong của chúng ta sẽ ít đi rất nhiều. Đinh Hiểu nói đến đạo lý rõ ràng, Lang Giang suy nghĩ một chút, nói, để hắn đi thôi, đứa nhỏ này không phải một cái hành động theo cảm tính người. Là, đại nhân. Đinh Hiểu ngay lập tức lĩnh mệnh. Chương 92, Lang đại nhân suy đoán, chương 92, Lăng đại nhân suy đoán. Đến đó, Lăng đại nhân đích thân đem Đinh Hiểu đưa đến phòng tuyển phụ cận. Đinh Hiểu, ta sở dĩ đồng ý để ngươi một người thâm nhập, là có mấy phương mặt cân nhắc." Lăng Giang nói. Đinh Hiểu nghe lấy Lăng đại nhân nói tiếp. "Vừa đến, Lý đại nhân cùng ta nhắc lên ngươi gần nhất nhiệm vụ tình huống, ngươi đã tại hơn 2 tháng trước liền bắt đầu một mình hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, dạng này đại hình nhiệm vụ, khen thưởng cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Thứ ba, chính như lời ngươi nói, chúng ta Nam Lâm thi bộ nếu như không có người thâm nhập trận địa địch, sợ cũng là không nói được, mà chúng ta bên này linh sĩ cảnh cũng chỉ có ngươi một người." Lăng Giang lại có chút lo lắng nhìn xem Đinh Hiểu, bất quá ta cũng có lo lắng, ta nhận được tin tức Sớm nhất thâm nhập linh sĩ cảnh đội ngũ, đã có người biến thành linh sát. Cũng chính là nói, linh sát thủ lĩnh là có đánh giết linh sĩ cảnh linh tướng sư thực lực. Lang Giang chắp tay nhìn hướng nơi xa nhìn không thấy bờ bạch hạ. Cái thứ nhất mang theo ôn dịch người, thường thường sẽ trở thành linh sát thủ lĩnh, tuy nói toàn thân kịch độc, so với bình thường linh sát độc tính càng mạnh, tốc độ phát triển cũng càng nhanh. Thế nhưng từ phát hiện ôn dịch bộc phát đến bây giờ, bất quá 4-5 ngày thời gian, nếu như hắn chỉ là một người bình thường, một cái ngư dân dụ cho hoa sát, cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tăng lên tới loại này trình độ. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, cho nên lại nhận ý tứ là Lần này ôn dịch có thể là người làm phóng động, mà cái kia linh sát thủ lĩnh có thể là đã sớm an bài tốt. Đinh Hiểu cau mày. "Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, tóm lại, ngươi không có cường hóa nhục thân, phát hiện linh sát thủ lĩnh, không nên hành động thiếu suy nghĩ, lấy truyền âm phủ báo đáp, chúng ta sẽ có người chuyên đi trăn sát. Đây là Bạch Hà khu vực bản đồ, không nên tới gần bờ sông, cũng không nên tới gần thôn trang, ban đêm giảm bớt hoạt động, nếu như gặp phải mặt khác linh sĩ cảnh đội ngũ, không thể dễ tin." Là. Đinh Hiểu gật gật đầu, quay người hướng Bạch Hà phương hướng đi đến. 8 Sau lưng vọng Nguyệt sơn mạch đã biến mất trong tầm mắt, Đinh Hiểu lúc này tâm tình đồng thời không phải mái. Trên thực tế, Đinh Hiểu mục tiêu cũng không phải là cái gì linh sát thủ lĩnh, mà là những cái kia phổ thông linh sát. Hắn cố gắng tranh thủ nhiệm vụ lần này dự tính ban đầu chỉ là vì thôn phệ những cái kia linh sát. Chỉ là nghe Lang đại nhân suy đoán, vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là ai sẽ làm ra như thế táng tận tiên lương sự tình? Ngay tại Đinh Hiểu suy nghĩ lung tung lúc, một mực tại đi ngủ Tiểu gia hỏa cuối cùng tỉnh chủ nhân. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi cuối cùng là tỉnh, không phải vậy ta còn không dám tùy tiện tới gần mệt hà? Chủ nhân ta thăng cấp, nhưng là lại có chút đói bụng. Đinh Hiểu đỡ cái chán, ta đây không phải là dẫn ngươi đến ăn mặt nhà, nơi này có hơn ngàn linh sát có thể ăn, nghe nói còn có một cái linh sát thủ lĩnh. thật sao, ta có thể đều ăn hết sao? Đinh Hiểu đã thành thói quen tiểu gia hỏa khoa trương cầu vị, những này người chết trước người đều bị ôn dịch lây nhiễm, ngươi xác định có thể ăn sao? Chủ nhân, ôn dịch độc không chết những cái kia linh sát, vậy ta liền có thể ăn, mà còn nếu như ngươi nếu để cho ta trước ăn một cái, ta còn có thể giúp ngươi miễn dịch ôn dịch. miễn dịch ôn dịch? Đinh Hiểu lập tức kích động lên, những này linh sắt nhất làm cho người đau đầu, chính là ôn dịch kịch độc. Lúc trước từ viện trưởng liền nhắc lên, bọn họ tổn thất đệ tử đại bộ phận đều là vì ôn dịch. Nếu như hắn có thể miễn dịch loại này ôn dịch, những này cấp thấp linh sát đối hắn gần như không có uy hiếp. Tốt, vậy ta trước nghĩ biện pháp dẫn ra một cái. Lăng đại nhân căn dặn chính mình không nên tới gần thôn trang cùng bờ sông, rất hiển nhiên, cái này hai chỗ là nhất không địa phương an toàn. Đương nhiên, đối với Đinh Hiểu mà nói, cũng chính là địa phương hắn muốn đi. Đinh Hiểu lấy ra bản đồ, đầu tiên là tìm tới gần nhất thôn trang, liền hướng về bên kia đi đến. Đi không biết bao lâu, Đinh Hiểu xa xa nhìn thấy phía trước có ruộng đồng hồ nước. Xa hơn chút nữa, mượn nhờ ánh trăng, Đinh Hiểu thì có thể nhìn thấy một chút phong lupus xen vào nhau phân bố tại đồng ruộng. Nơi này hẳn là thủy Viên thôn. Đinh Hiểu thả chậm bước chân. Dưới bóng đêm, đột nhiên mấy đạo hắc ảnh tại tường trắng phía trước chợt lóe lên, nháy mắt lại biến mất ở trong màn đêm. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, vừa rồi đi qua hắc ảnh, dáng người to lớn, ước chừng 4-5 mét bộ dạng, tuyệt không phải nhân loại. Trong thôn an tĩnh như thế, không có tiếng đánh nhau cùng tiếng thét chói tai, nhìn tới đây Bạch Tính đã bị linh sát giết hại. Đinh Hiểu rón rén đi vòng qua phía sau thôn. Cuối cùng tại một gian nhà ngói bên trong, nhìn thấy một cái thân dài dài 5 6 mét đại nô công, chính ghé vào bức tường bên trên. Cái này con rết dài một khuôn mặt người, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Nó đông đảo xúc tu bên trong, có một cặp nhân loại cánh tay, trên lưng màu đen rắp sát, bởi vì nội bộ bắt thịt không theo quy tắc bánh trướng, mà lộ ra gập lên. Chính là nó. Người này có kỳ độc, nhất định phải cẩn thận. Đinh Hiểu lấy ra năm đạo đồng giáp trụ phù, năm đạo phi hoa kiếm ảnh phù, chậm rãi tới gần. Hiện tại Đinh Hiểu khoảng cách nó mười mấy thước thời điểm, con rết đột nhiên quay đầu, tấm kia mang theo nụ cười quỷ dị mà người, nhìn hướng Đinh Hiểu vị trí. Đinh Hiểu lập tức xoay người chạy. Con rết đột nhiên từ trên tường leo xuống, hướng về Đinh Hiểu thần tốc tới gần. Có người sống, ta muốn ăn người sống. Thấm kia mặt người bởi vì lưỡng vấn, thay đổi đến càng thêm vật mẹo. Không bao lâu, con rết người liền đuổi kịp Đinh Hiểu, Nó đưa ra trên chán xúc giác, mở to miệng khí, liền muốn cắn về phía Đinh Hiểu. Tương ngã tương dung. Đinh Hiểu lệ quát một tiếng, cánh tay phải của hắn cấp tốc bành trướng, đồng thời bàn tay biến lớn. Trong tay hắn không biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh cự phụ. Đinh Hiểu tại xoay người nháy mắt, thuận thế một búa lật vũ tới. Giang rắc một tiếng, Thiên Quân cựu Liệt trực tiếp bổ ra con giết người mặt người, đem thân thể của nó đoạn trước chặt đứt. Tại con giết linh sát bị đánh mở giáp sát mấy mắt, đại lượng huyết nhục dâng trào mà đến. Hiện tại đinh hiểu còn không cách nào miễn dịch ô dịch, những này huyết nhục nếu là dính ở trên người, hắn mình cũng không cách nào ngăn cản. Linh tướng hộ thể. Đinh hiểu cánh tay khôi phục nhanh chóng bình thường, một cái to lớn ma bích xuất hiện ở bên người hắn. Ma bích cong lên, gián răng chắc chắc ngăn tại đinh hiểu trước mặt. Những ngáo thịt kia toàn bộ bị ma bích ngăn lại, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, tiếp lấy một chút huyết nhục theo ma bích trượt xuống. "Tiểu gia hỏa, nhanh." Đinh hiểu đội vào nói. Ma Bích lập tức một trường đặt tại con giết linh sát trên thân. Ngươi, ngươi đang làm gì? Bị bổ ra tấm kia mặt người, thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ còn một con mắt mặt người. hoảng sợ nhìn xem Ma Bích thôn phệ thân thể của mình. Ngươi làm sao có thể? Hấp thu linh sát. Chỉ là thời gian qua một lát, một đầu tráng kiện con giết liền bị hút phải sạch sẽ, không bao lâu liền lộ ra một cái cổng cảnh nam tử thi thể. Bộ thi thể này toàn thân thối nát, thoạt nhìn đặc biệt buồn nôn. Cái kia nửa tấm bị bổ ra mặt người cũng trong nháy mắt từ quỷ dị giữ tận trạng thái, ánh mắt thay đổi đến trong suốt rất nhiều. Ta làm sao biến thành dạng này? Ta đã chết rồi sao? Đinh Hiểu thở dài một hơi, Nam Nhân Linh Quang phản chiếu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cái tia thê, thê tử của ta, hải tử của ta đâu? Nam Nhân lập tức nghĩ đến chính mình thân nhân. Đinh Hiểu lại là thở dài một tiếng, nếu ta đoán không lầm, Linh Sát đã đem ôn Dịch đưa đến thôn các ngươi, sợ rằng thân nhân của ngươi cũng đã ngộ hại. Ôn Dịch, chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Bạch Thủy Hà một bên, trong sông nào có cái gì ôn Dịch? Lại nói chúng ta bên cạnh chính là Bạch Hà Linh Viện, vì sao lại dạng này? Đinh Hiểu cũng không biết nên trả lời như thế nào, mà Nam Nhân thuyết pháp, hơi có chút sắc minh lăng đại nhân suy đoán ý tứ. Thật tốt Bạch Hà. Nói thế nào lên ôn dịch liền lên ôn dịch Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao trừng Đinh Hiểu Trong mắt có huyết lệ chảy xuống Đại nhân, ta không có bảo vệ tốt thế nhi Nếu là ngươi gặp phải bọn họ, mời đem bọn họ giết chết Để bọn họ giải thoát Duy chỉ có chuyện này, Đinh Hiểu là có thể làm được Ta biết, ngươi nghỉ ngơi a. Đinh Hiểu nặng nề nói Chương 93, thanh lý thôn trang Chương 93, thanh lý thôn trang Thủy viên thôn bên trong, hát ảnh tỉnh thoảng hiện lên Đinh Hiểu đồng thời đánh giết ba cái linh sát có thể là những này linh sắt cùng trước đây hắn xác nhận nội điện nhiệm vụ khác biệt những này người chết không phải cái gì tội ác tẩy trời ác nhân bọn họ đều là vô tội lao bách tính ba cái linh sắt bên trong lại có một cái xuất hiện hồi quang phản chiếu đại nhân muội muội ta cũng biến thành linh sắt sao nếu như ngươi nhìn thấy một bé thỏ trắng linh tướng nhất định muốn giúp nàng giải thoát cầu van xin ải đinh hiểu nhìn trên mặt đất chết đi nữ thi trong lòng không nói ra được tư vị nghe nói trước đây thật lâu hộ thi lại chức trách là cùng bối quan nhân cùng một chỗ đem thi thể đưa về người chết cố hương để người chết nghỉ ngơi nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu tử thi khởi sát tàn sát vô tội mà hộ thi lại trước trách cũng dần dần phát sinh biến hóa phòng ngừa thi thể khởi sát chân sát linh sát người chết linh tướng không chết hồn bất an linh tướng phản vệ tử thi khởi sát nhưng vì cái gì người không chịu yên tĩnh chết chứ vân lương chu cốc, còn có phía trước người thôn dân kia trước mắt nữ thi bọn họ cũng không nguyện ý biến thành linh sát nhưng bọn họ lại đều chết oan chết uổng không có cam lòng bọn họ tại thế gian này còn có lo lắng đinh hiểu không những nghĩ đến nếu như chính mình chết có thể hay không cũng giống như bọn họ không cách nào yên giấc chủ nhân ta có phải là không nên ăn bọn họ? Ngươi thật giống như có chút không vui." Tiểu Gia Hỏa âm thanh âm vang lên, đánh gây đinh hiểu suy nghĩ. Đinh hiểu lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, ngươi ăn là linh sát, là giúp bọn hắn. "Tiểu Gia Hỏa, nếu như ta chết, ngươi sẽ thôn phệ ta sao?" Ấn tiểu Gia Hỏa hình như tại nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ một lát mới lên tiếng, "Ta sẽ không để chủ nhân chết." Đinh hiểu khẽ mỉm cười, có lẽ mỗi một cái linh tướng vừa bắt đầu đều là nói như vậy a. Bất quá ít nhất hắn bây giờ còn chưa chết, mà linh tướng cũng sẽ không tại chủ nhân khi còn sống phản vệ. Đương nhiên, Đinh Linh là một ngoại lệ. "Chủ nhân, ta đã biết ôn dịch là cái gì." Tiểu Gia Hỏa đột nhiên nói là cái gì? Đinh Hiểu vội vàng hỏi. Cái này căn bản cũng không phải là ô dịch, mà là một loại linh phủ. Linh sắt phản phệ chủ người thi thể, đồng thời cũng sẽ kế thừa chủ nhân tự thân tướng lực. Cái kia linh sắt trong cơ thể có đặc thù hương vị, tuyệt không phải nó cùng chủ nhân tự thân tướng lực. Nói rõ chủ nhân khi còn sống chúng độc tính linh phủ. Nếu ta đoán không lầm, đây là một loại thủy độc linh phủ, làm linh phủ lặn vào thân thể, liền thần tốc cùng huyết dịch dung hợp, đồng thời thông qua huyết dịch truyền đến toàn thân. Một khi dùng phù người phát động linh phủ, những này người lây bệnh liền sẽ lập tức toàn thân tối giữa. Đinh Hiểu trừng ba mắt, nói như vậy, lần này ô dịch thật là người làm tạo thành. Nếu như không phải ngươi có thể thôn vệ linh sát, sợ rằng rất khó phát hiện điều này. Đinh Hiểu cao mày, "Chủ nhân, những này linh sát mùi trên người có một chút quen thuộc." "Ân, có ý tứ gì?" "Có điểm giống cái kia Vu Tiêu linh tướng mùi. "Vu Tiêu?" Đinh Hiểu càng thêm kiếp sợ, "Hắn, hắn vì cái gì muốn làm như thế? Hắn muốn giết ta coi như xong, hắn cái gì muốn giết chết nhiều như thế vô tội bất tính? Hắn muốn làm gì?" "Chủ nhân, ta cũng không biết." Tiểu gia hỏa mặc dù rất thông minh, nhưng cũng không phải không gì không biết, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Tại bọn họ trong mắt những người này chính mình mệnh, những người dân này tính mệnh cứ như vậy không quan trọng gì. Hiện tại Đinh Hiểu không chỉ là tại thôn vệ linh sát, hắn cũng tại hoàn thành những cái kia đáng thương thôn dân sau cùng nguyện vọng. Hắn vốn là nghĩ đến giết cái bảy tám phần liền đi xuống cái thôn, thế nhưng coi hắn nghe đến từng cái thôn dân hồi quang phản chiếu lúc khẩn cầu, hắn quyết định đem tất cả linh sát trong quét sạch sẽ. Giải quyết bốn cái linh sát, Đinh Hiểu hỏi, "Tiểu Gia Hỏa, còn ăn được sao?" "Chủ nhân, ta, ta còn nói." Đinh Hiểu phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa, tiểu Gia Hỏa khẩu vị thực tế quá tốt. "Tốt, cái thôn này dọn dẹp sạch sẽ. Đi cái kế tiếp." Thanh Newton Đinh Hiểu lấy phi hoa kiếm ảnh đánh giết hai cái linh sát, trở tay một đóa, đem sau lưng đánh tới độc hạt linh sát một bổ hai nữa. Xung quanh mấy chục con linh sát phun ra nọc độc, Đinh Hiểu lấy ma bích ngăn cản. Những này linh sát nhục thân cường độ không hề cao, chủ yếu dựa vào chính là trong cơ thể độc tính, mà những này độc tính hiện tại đối Đinh Hiểu đã không hề có tác dụng. Hắn sở dĩ còn muốn ngăn cản, chủ yếu là những cái kia nọc độc thực tế có chút buồn nôn. Ma bích linh tướng hộ thể mười phân bá đạo, mà nó kinh khủng nhất vẫn là công kích. Phối hợp thần võ hắc sát phủ, một đóa có thể bổ ra một cái cao bốn, năm mét linh sát. Trong lúc nhất thời, Đinh Hiểu hóa thân độc tý tử thần cầm trong tay cự phủ, mười đạo linh phủ tại quanh thân phủ cận vây quanh. Cái này mười đạo linh phủ, có phòng ngự đồng giáp trụ phủ, nhưng đại bộ phận là công kích phi hoa kiếm ảnh. Phi hoa kiếm ảnh. Đinh Hiểu giận quát một tiếng, năm đạo linh phủ bắn ra, cấp tốc tại trên không liên tiếp tự tiêu, diễn phần mình hóa ra ba đạo kiếm ảnh. Phốc phốc phốc, bốn tên linh sát tướng thanh ngà xuống đất. Đinh Hiểu bước nhanh về phía trước, một tay đặt tại linh sát trên thân, linh sát huyết thịt thần tốc tràn vào Đinh Hiểu trong cơ thể, cho đến linh sát hoàn toàn biến mất, lộ ra một bộ thôn dân thi thể. Nửa giờ sau, Đinh Hiểu thanh lý xong thanh Newton, hướng phía dưới một thôn trang xuất phát. 8 Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng lên. Đinh Hiệu từ một tòa trong thôn trang, dọc theo đồng ruộng đường nhỏ đi ra. Lúc này hắn có vẻ hơi mệt mỏi, một mặt đi, một mặt đem thần võ hất sát thu vào chữ vật đại, đen nhánh cánh tay phải cũng khôi phục bình thường. Cái thứ 12 thôn Đinh Hiệu thở hổn hển. Tuy nói cho tới bây giờ, hắn gặp phải linh sát không có vượt qua ngũ cấp, thế nhưng liên tục kịch chiến, như cũ hao phí đại lượng thể lực cùng tướng lực. Đinh Hiệu tìm một chô bóng cây, ngồi xuống, lấy ra một chút đồ ăn bắt đầu ăn. Tiểu Gia Hòa, ăn nhiều như thế linh sát, ngươi còn không tiêu hoa sao? Ngày trước Tiểu Gia Hòa ăn xong linh sát đều sẽ ngủ thật lâu. Chủ nhân, ta ngủ ngươi còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ à? Những này linh sắt ta đều giữ trữ đây, chờ trở, trở về lại tiêu hóa. Đinh Hiểu cười cười, ngươi không ngủ, ta nhưng muốn ngủ một hồi, quá mệt mỏi. Chủ nhân, ngươi ngủ đi, ngươi bây giờ nhục thân cường độ có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất hiếm thấy. Đinh Hiểu không có trả lời, liền thức ăn trong miệng chưa kịp ăn xong, liền nghiêng đầu ngủ tiếp đi. Chủ nhân, nghỉ ngơi thật tốt. 8. tại Đinh Hiểu thâm nhập vòng phòng ngự nội bộ ngày thứ 3, Bạch Hà Linh Viện đã tổ chức toàn bộ lực lượng bắt đầu hướng trong vòng dây bộ giảm. Tư Viễn trưởng, chúng ta phải đi ra linh sĩ cảnh đệ tử, lại tổn thất ba người. Lăng Giang hỏi, Từ viện trưởng thở dài một hơi, không biết cái này Linh sát thủ lĩnh tại sao vậy cấp như thế cao. Thi sinh đệ tử bên trong, cảnh giới cao nhất Trương Chấn, đã là Tam Tinh Linh sĩ cảnh, cùng hắn đồng hành hai người cũng là Nhị Tinh Linh sĩ cảnh, thế mà ba người toàn bộ bỏ mình. Tần tướng quân lắc đầu nói, chỉ có tìm tới Linh sát thủ lĩnh, mới có thể tìm kiếm được ôn dịch căn nguyên. Mặt khác tiểu tổ có thể có tin tức, còn không có. Trương Chấn bọn họ từ trận địa điểm khoảng cách Bạch Hà rất gần, hiện tại sợ nói nhất từ Bạch Hà chạy trốn tới địa phương khác, nếu là như vậy, có thể liền phiến phái. Đang lúc nói chuyện, phía trước có đệ tử vội vàng hấp tập chạy tới. Viện trưởng, thủy viên thôn bên trong. Gặp đệ tử đáp đúng, từ viện trưởng không nhịn được nói, "Chuyện gì? Vội vàng hấp tốc, mau nói." Đệ tử kia hít sâu một hơi, nói, "Thủy viên thôn bên trong một cái linh sắt đều không có, ngược lại là phát hiện hơn 70 cô thôn dân thi thể." "Cái gì?" Từ viện trưởng chờ một đám lãnh tụ trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Chương 94, sự việc kỳ quái, chương 94, sự việc kỳ quái. Thủy viên thôn bên trong, mấy tên thầy thuốc ngay tại cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra thi thể người chết. Tại trong thôn tâm, tụ tập hơn 70 bộ thi thể, mỗi một cô thi thể đều là toàn thân tồi giữa cẩn thận không muốn đụng vào thân thể bọn hắn thân thể mọi người không được tiếp xúc trong thôn nguồn nước nếu không sẽ bị lây nhiễm nam châu thành chủ là thầy thuốc xuất thân hạ lệnh phía sau liền đích thân xem xét thi thể phía dưới lập tức có người truyền lời đi xuống không được đụng vào người chết thân thể không được tiếp xúc nguồn nước phía trước đã có người bởi vì tiếp xúc nguồn nước mà chết thảm một lát sau vân lan to mày lấy xuống bao tay áo trở về trong trướng vân lan đại nhân tình huống làm sao lang giang hỏi bọn họ linh tướng đều đã biến mất người chết triệu chứng cùng lúc trước gặp phải đồng dạng mạch máu bạo liệt bắp thịt thối giữa ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ tung Lăng Giang lập tức hỏi, vậy có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Có thể. Một số nghiêm trọng bệnh tại buộc phát thời điểm, sát thực sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là Vân Lan đột nhiên nhíu mày, đến cùng là cái nào tiểu đội, vậy mà đem cả một cái thôn dọn dẹp sạch sẽ. Từ viện trưởng cũng khó hiểu nói, những thôn dân này hóa thành linh sát mặc dù không tính cường đại, thế nhưng độc tính cực mạnh, chỉ cần tiếp xúc liền sẽ truyền nhiễm vô luân dịch, cho dù là linh sĩ cảnh tiểu đội, cũng tuyệt không dám tùy tiện nhận chọc giận chúng nó. Vũ khí, công kích dễ dàng ngăn, thế nhưng độc độc lại rất khó hoàn toàn ngăn cản, tăng thêm nơi này có nhiều như vậy linh sắt, đối với linh sĩ cảnh tiểu đội đến nói như thường dị thường hung hiểm chính vì vậy mọi người trước đây mới không dám hành động thiếu suy nghĩ mãi đến chuẩn bị đầy đủ mới dám giảm phòng tuyến lúc này tần tướng quân nói đại gia cũng không cần quá kỳ quái cũng có thể là cái nào đó tiểu đội bị linh sát phát hiện bị ép xuất thủ bằng vào chúng ta phái ra tiểu đội thực lực ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào thanh lý một cái thôn mọi người nộn nhịp gật đầu bọn họ phái ra dù sao cũng là tinh anh chỉ cần có thể tránh đi ngọc động cũng là có khả năng đánh giết bảy mươi con linh sát có thể đây là vân lan lại mở miệng nói Ta lấy vấn linh thuật quan sát, những này người chết hồn phách điềm tĩnh, giống như là bị quy hồn lại chấn nan qua. Mấy tên thi bộ thống xoáy hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là có quy hồn lại tiểu đội? Từ viện trưởng thở dài một hơi, đại gia cũng không cần suy đoán, chờ bọn hắn trở về hỏi một chút liền biết là ai. Tất nhiên thủy viên thôn đã bị thanh lý, để bối quan nhân đem những này người chết chôn sâu an táng à? Bởi vì những người này trên thân có không biết bệnh, cần đem thi thể chôn sâu. Tốt tại đại bộ đội nhân số đông đảo, mọi người giúp đỡ, không đến một giờ liền đem thôn dân toàn bộ an táng. Thôn làm sao bây giờ? Một tiên trưởng lão hỏi. Từ viện trưởng nhìn thoáng qua tòa này âm u đầy tử khí thôn trang, thở dài một hơi, thiêu. Đại hỏa tại sau lưng cháy rùng hực, Từ viện trưởng mang theo đại bộ đội tiếp tục hướng bạch hà phương hướng di động. Phía trước thôn trang tương đối dày đặc, các đại thống lĩnh dẫn đầu đẳng cấp khác nhau bộ đội cẩn thận tới gần. Nhưng mà để tất cả người không tưởng tượng được chính là tiếp xuống mấy cái thôn trang, một cái linh sắt đều không có, chỉ có đã khôi phục nhân loại hình thái thôn dân thi thể từng cố giải giáp tại thôn các nơi, cái này nơi này cũng bị thanh lý. Đến cùng là cái nào tiểu đội làm? Nơi này liên tục bốn năm cái thôn, một cái linh sắt đều không có. Tần tướng quân cũng có chút buồn bực. Bọn họ hai ngày trước rõ ràng cùng linh sát kịch chiến qua, những này linh sát mười phần khó giải quyết, làm hại bọn họ liên tục bại lui, một mực tối lui đến vọng nguyện xuân mạch, cái này mới lợi dụng địa thế kiến tạo công sự phòng ngự. Kết quả, bọn họ phòng ngự cái tình mình. Phía trước mấy cái thôn, sớm đã không còn linh sát. Các vị đại nhân tại phái gia linh sĩ cảnh tiểu đội thời điểm có hay không đều chiếu cố qua bọn họ nhiệm vụ. Nam xuyên thành lưu đồng nhìn hướng mấy người khác, tự nhiên là nói qua, bọn họ nhiệm vụ là tìm kiếm linh sát thủ lĩnh. Cái kia, cái kia vì sao ngay cả tiếp theo năm cái thôn đều bị người quét sạch? Mấy người lập tức mồm năm miệng mời thảo luận. Không đúng, bây giờ không phải là bọn họ rõ ràng không chính mình nhiệm vụ vấn đề, mà là cái nào tiểu đội có thể làm đến trong vòng vài ngày thanh lý năm tòa thôn trang. Ta cảm thấy hẳn là khác biệt tiểu đội cách làm. Nọc độc này chỉ cần tiếp xúc, liền xem như linh sĩ cảnh người cũng sẽ lây nhiễm, chúng ta là chuyển tới phòng ngự trận phụ, cái này mới dám cùng những này linh sắt chính diện giao phòng, bọn họ chẳng lẽ tìm tới ứng đối nọc độc phương pháp? Hiện tại ai cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Sự tình càng ngày càng quỷ dị. Tiếp xuống, mấy ngàn người đại bộ đội liên tục trải qua mười mấy cái thôn trang. Vậy mà một cái linh sát đều không có gặp phải. Cho nên, chúng ta đại bộ đội là theo ở phía sau thanh lý thi thể. Tần tướng quân đã bất lực nổ nước bọn. Khá lắm, chẳng những một cái linh sát đều không có, những này người chết đều rất điềm tĩnh, chờ tại bọn hắn liền quy hồn lại sống cũng cho làm. Trước trước sau sau đều nhanh 20 tòa thôn, hơn 1000 bộ thi thể, cũng chính là hơn 1000 linh sát. Đến cùng là cái nào tiểu đội, có như thế thực lực không bố. Chấn sát hơn 1000 con linh sát, nhiều lần như vậy chiến đấu, bị nọc độc đụng phải một lần chính là chúng ta. Nói xong đại bộ đội chính diện từ chiến, hiện tại biến thành đại bộ đội kết thúc để người có loại không nói ra được tư vị. Lại qua một ngày, khoảng cách Bạch Hà đã chỉ có 4 năm dặm địa, xa xa đều có thể nghe đến Bạch Hà sóng lớn mãnh liệt tâm thanh. Dọc theo con đường này, mấy ngàn người đại bộ đội thành công chấn sát 67 chỉ linh sát. Những này linh sát đều là dạo chơi tại giã ngoại, gặp phải đại bộ đội thời điểm, bọn họ cũng rất phiền muộn. Vì đánh giết chính mình, Bạch Hà linh viện thế mà phái ra mấy ngàn người linh tượng sư đại quân. Mà những cái kia vốn nên tụ tập đại lượng linh sát thôn trang, lại một cái linh sát đều không có. Chỉ cần là địa đồ bên trên đánh dấu thôn trang, làm bọn họ chạy đến thời điểm, thường thường đều là hoàn toàn yên tĩnh chỉ có giải dắt thôn dân thi thể. Một tên Nam Lâm thi bộ lục phẩm hộ thi lại đang cố gắng đào lấy thâm canh. Dựa theo phía trên yêu cầu, nhất định phải đào 10 mét trở lên hố che đậy chôn thi thể. Hắn nhìn một chút đồng bạn, nhỏ giọng nói, "Uy, chúng ta đến cùng là tới làm gì? Đây đã là ta đào cái thứ bảy." Đồng bạn lắc đầu nói, "Ai biết được. Vốn còn muốn có thể giết mấy cái linh sát, nhiều đến một chút khen thưởng, hiện tại tốt, bị Bạch Hà linh viện lừa qua đến làm lao động tay chân. Bối quan nhân lần này kiếm được đều muốn so với chúng ta nhiều. Cũng không phải, buổi sáng ở trên đường gặp phải cái kia linh sát hơn 800 người cướp, ngươi nói chúng ta có thể có biện pháp nào? Ai? Theo đại bộ đội dần dần tới gần bạch hà, những cái kia phía trước được phái ra linh sĩ cảnh tiểu đội cũng lần lượt về hàng. Từ viện trưởng bọn họ ngay lập tức hỏi thăm bọn họ tình huống. Về từ viện trưởng, thật không phải chúng ta làm. trong thôn linh sát tụ tập, một khi bị vây công, chúng ta chỉ có thể chạy. đúng vậy à? những này linh sát toàn thân trên dưới đều là độc, chẳng những sẽ phun ra nọc độc, nếu như vạch phá bọn họ nhục thân, huyết dịch tung té đến trên người chúng ta cũng sẽ bị lây nhiễm. vân đại nhân tại chúng ta xuất phát phía trước liền đã từng căng dặn, nhiệm vụ lần này là tìm kiếm linh sát tri nguyên. Tận lực không muốn cùng linh sát xung đột chính diện, chúng ta một mực nhớ kỹ. Mấy mấy cái tiểu đội người đều là nói như vậy, cái này để từ viện trưởng bọn họ càng thêm nghi ngờ. Mặc kệ, phía trước chính là phát hiện sớm nhất ôn dịch thôn, chúng ta tranh thủ thời gian đi nhìn xem, tin tưởng đến nơi đó, kết quả liền đi ra." Từ viện trưởng chắc chắn nói. Chương 95, linh sát đại quân, chương 95, linh sát đại quân. Hứa gia trang là khoảng cách Bạch Hà gần nhất thôn trang, nơi này tài nguyên mồm mỡ, bách Tính an cư lạc nghiệp, là phụ cận mấy cái trong thôn lớn nhất một cái. Lúc này, mấy ngàn tên linh tướng sư đã đem nơi này bao bọc vây quanh. Nhiều tên Bạch Hà linh viện trưởng lão, tần tướng quân thủ hạ phó tướng đích thân áp trận, mọi người như lâm đại địch. Phái đi ra linh sĩ cảnh tiểu đội, hiện tại cũng chỉ có 7 người không có tin tức, trong đó bao gồm đã tử trận trương chấn ba người. Lăng Giang cao mày, đinh hiểu tiểu tử kia là cuối cùng xuất phát, có thể làm sao đến bây giờ, như cũ không thấy bóng dáng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bạch Hà đệ tử nghe lệnh, vài thiên võng trận. Từ viện trưởng ra lệnh một tiếng, Bạch Hà linh viện đệ tử nhộn nhịp ra khỏi hàng, mỗi người trong tay đều xuất hiện một tấm linh phù. Thiên La địa võng, thừa mã khó lọn. Thiên võng linh trận. Bạch Hà đệ tử trong tay linh phủ đồng loạt bay ra, đủ có mấy trăm nói. Trong lúc nhất thời, từng đạo kim quang đan vào lẫn nhau, đúng là dần dần hợp thành một cái lưới lớn. Hứa ra trang bên trong đủ có mấy trăm con linh sát, hóa sát phía sau linh tướng Dương Nhanh muốn bước, khuôn mặt dữ tợn. Những này linh sát chen chúc phóng tới trừ bỏ sát đại quân, thân thể khổng lồ ép tới mặt đất rung động ầm ầm. Gia kiếm phủ không được để linh sát tới gần, giúp Bạch Hà Thiên vong trận thành trận. Tần tướng quân ra lệnh một tiếng, các nơi thông xoáy nhộn nhịp hạ lệnh, mấy ngàn đệ tử chỉ quyết biến hóa, từng đạo kiếm phủ bắn ra. Từ viện trưởng bọn họ tất nhiên quyết định đến tiêu diệt linh sát, tự nhiên cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. Chúng đệ tử thượng xuyên phát động kiếm phù, lấy cường đại thế công, ngăn cản linh sát tới gần còn chưa thành hình thiên vong trận. Nhưng mà, tại đông đảo linh sát bên trong, có 4-5 con linh sát thân hình đặc biệt to lớn, chừng 10 mét trở lên. Kim giác thiết giáp man như linh tướng, đó là Trướng chấn linh tướng. Từ viện trưởng liếc mắt liền thấy được trong đó một cái linh tướng, lập tức tim như bị dao cắt. Trướng chấn bọn họ bị đánh giết phía sau, quả nhiên cũng biến thành linh sát. Một cái tam tinh linh sĩ cảnh cường giả hóa sát, thực lực cực kỳ khủng bố. Chân Trưởng lão, đó là là sư huynh một tên mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm đang đến gần thiên vong cái kiêu biến dị linh sát sư minh đội ngũ phía trước nhất một tên lão giả tóc hoa râm đóng chặt lại con mắt hắn không phải sư minh hắn là linh sát chân trưởng lao nữa khí bi thường, lập tức ngẩng đầu tuyệt đối không thể để hắn đột phá thiên vong nếu không hậu quả khó mà lường được cục diện bây giờ nhìn như là linh tượng sư đại quân vững vàng không chế cục diện nhưng mà những này linh sát nọc độc có thể thần tốc đánh giết linh tướng sư mà một khi có người bỏ mình rất nhanh liền lại biến thành linh sát cục diện liền khó mà không chế bạch hà linh viện liền thiên vong trận phù đều dùng ra. Mục đích đúng là muốn tuyệt đối ngăn chặn linh sát tới gần. Trương Trường lão đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời ngón tay của hắn đã biến ảo thành chỉ quyết, "Trấn Nhi, sư phụ có lỗi với ngươi. Thiên Cương Tuyệt Linh Kiếm." Một tấm kim phù đột nhiên kích bắn đi, tại nửa đường thần tốc tự tiêu, hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh. Trương Chấn Linh sát mắt thấy kiếm ảnh phong tới, quanh thân bộ phát ra khủng bố tướng lực, trong lúc nhất thời, sóng khí lan loạn, bụi mù bao phủ. Kiếm ảnh bị Trương Chấn Linh tướng tương lực hộ chuẩn ngăn cản, nhưng mà kiếm ảnh nhưng cũng chặn lại Trương Chấn Linh sát tiếp tục đánh tới. Cùng lúc đó, mà khác mấy cái to lớn linh sát cũng đều bị trưởng lão hoặc là phó tướng nhóm cao thủ ngăn cản, mắt thấy thiên vong liền muốn có hiệu lực. Đột nhiên, hứa gia trang phía sau Bạch Hà nước đột nhiên mãnh liệt quay cuồng lên, to lớn vận sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, phóng tới con đê. Bảy cái to lớn linh sắt phát ra gầm thét, Bạch Hà nước lên lên cao 20, 30 mét từ nước, vượt qua hứa gia trang, đột nhiên nhào về phía đại quân. Không thể đụng vào nguồn nước. Đây là các đệ tử bị lập đi lập lại báo cho cảnh cáo, có thể là lúc này, mãnh liệt Bạch Hà nước ngay tại phóng tới ngàn đại quân người. Không tốt, chủ quan, trong nước còn có linh sắt quái phá. Từ viện trưởng trong mắt ngảy lên, nếu như bị Hồng Thủy này xâm lại, bọn họ đại quân chắc chắn toàn quân bị diệt. Còn mời các vị đại nhân các hiện thần thông, bảo vệ một phương đệ tử. Từ viện trưởng chờ người thân ảnh như điện, thân tốc riêng phần mình tản ra. Lang Giang ném ra một cái màu vàng chung, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm, Kim Trung hộ pháp, Thủy Hỏa bất sâm, Thiên Ngự Kim Linh. Kim Linh ở giữa không trung, đột nhiên hiện hóa ra một cái so bản thể lớn gấp trăm lần to lớn hư ảnh, nháy mắt bao lại sau lưng mấy trăm người đại quân. Cùng lúc đó, từ viện trưởng bên kia, phía sau hắn hiện lên một đầu màu đen giao long, lập ở sau lưng đệ tử phía trước. Hồng Thủy đánh tới một sát na, lại bị Từ Viện Trưởng một tay bộ ra, nước chia làm hai đường, từ hắn bên người vạch qua. Tần tướng quân thì là đem một cây trường thương đứng ở trước người, thương khí ngang dọc, chém ra Hồng Thủy. Mấy vị khác thi bộ thông xoái, cũng là các hiển thần thông, dùng pháp bảo, tướng lực, linh tướng bảo vệ sau lưng đệ tử. Lang Giang đứng ở hư ảnh bên trên, hai tay quấn phía sau, có chút nheo mắt lại nhìn xem mãnh liệt mà đến Hồng Thủy. Kỳ quái, linh sát thủ linh vì sao hiện tại vẫn chưa hiện thân? Chẳng lẽ? Lang Giang nghĩ đến một cái có thể. Chẳng lẽ linh sát thủ linh không ở nơi này? Mặt trời lặn về phía tây. Sát trời dần dần tối xuống, mà Hồng Thủy Như cũng mãnh liệt tuân hướng mọi người. Trải qua mấy canh giờ sung kích, Hồng Thủy Mặc dù là bị mấy tên cường giả chặn lại, nhưng mà liên tục không ngừng nước sông lại đem mấy chi bộ đội chia cắt ra đến, mà xung quanh bọn họ cũng đã là một mảnh nước sông. Từ viện trưởng có chút meo mắt lại, bọn họ vốn định dùng thiên vong trận vây khốn linh sát, nhưng ai biết linh sát lại dùng bị ô nhiễm nước sông đem bọn họ vây khốn. Đúng vào lúc này, Bạch Hà vũng bùn lòng sông bên trong đi ra từng cái dính đầy bùn đất to lớn thân ảnh. Thân thể của bọn nó từ năm sáu mét đến mười mấy mét không đợi, tư thái khác nhau, có bốn chân hành tẩu, có hai chân mà đứng có lưng, có ráp sát, có chiều dài mấy cánh tay. Tại nước sông cọ rửa bên dưới, những này quỷ vật cũng lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Là linh sát. Vân Lan trừng lớn hai mắt, bạch hà bên trong, thế mà còn cất giấu mấy ngàn con linh sát. Là ngày trước người chết đi biến thành linh sát sao? Không biết, bất quá có thể khẳng định là bọn họ một mực chờ đợi ta tới. Lang Giang hung hăng nói. 8. Đinh Hiểu yếu ớt tỉnh lại, mấy ngày liên tiếp hắn một mực tại đánh giết linh sát, có thể là đem hắn mệt lạ. Còn tốt hắn mang theo đủ nhiều linh mũi, không phải vậy vẹn vẹn là tướng lực tiêu hao, hắn cũng không kịp bổ sung. Đại bộ đội có lẽ đi ra hai ngày. Đinh Hiểu thở dài một hơi, đứng dậy, phủi phủi trên mông bụi đất. Có lẽ đến từ gia thôn đi. Đinh Hiểu nhìn một chút phương bắc, đáng tiếc sắc trời đã tối, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bên tiêu cao thủ như vậy nhiều, sẽ không có sự tình. Đinh Hiểu đếm linh huyết phủ, tổng cộng hơn 1400 chương. Giết hơn 1400 chỉ linh sát, trừ tiểu gia hỏa thôn vệ nhiều như thế, khen thưởng cũng hẳn là một số tiền lớn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Đều nói linh sĩ cảnh tăng lên cần có tài nguyên, vừa xa linh đồ cảnh, tuy nói Đinh Hiểu hiện nay hơi tăng lên đẳng cấp, bất quá nhiều tích lũy chút tiền luôn là không sai chúng chi luyện thể cũng là đốt tiền xuống a, các loại đan dược, tướng lực bổ sung, cái tuyết đều cần vàng dòng bạc chẳng a. tiểu gia hỏa, chờ về nhà về sau, trước tiên đem thập nhị linh cung đẳng cấp để thăng đến đỉnh, sau đó bắt đầu luyện thể. chủ nhân, ngươi chỉ có thể luyện cánh tay phải. ta biết, còn không phải ngươi không chịu đi ra. tính toán, liền tính chỉ có một cánh tay, dù sao cũng là luyện thể. đại bộ đội bên kia chiến đấu, đinh hiểu liền không có ý định đi tham gia náo nhiệt. nhiều người như vậy vây công một thôn trang, có thể đánh giết linh sát sợ rằng muốn dựa vào vật khí. chúng chi liền tính đánh giết, hắn cũng không thể làm nhiều người như vậy mặt thôn phệ. Thừa dịp đại bộ đội bên kia còn không có đánh xong, tìm tiếp còn có hay không lạc đàn linh sát ta. Dứt lời, Đinh Hiểu liền hướng về hứa gia trang phương hướng ngược nhau đi đến. Chương 96, sai nhất lựa chọn, chương 96, sai nhất lựa chọn. Bởi vì tiểu gia hỏa thôn vệ lây nhiễm linh sát, Đinh Hiểu hiện tại đối nước độc miễn dịch, hắn liền theo bờ sông đi. Đi nửa ngày, Đinh Hiểu cũng không thấy một cái linh sát, ngược lại là nhìn thấy bạch hà nước dị thường chảy xiết. Nơi này bạch tính bình thường liền tại bạch hà bắt cá sao? Dù vậy như vậy dòng nước vẫn là rất nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, ngươi nói vu tiêu vì cái gì muốn đầu độc? Chủ nhân, ta cũng không biết. Đinh Hiểu suy nghĩ một lát, nói, có khả năng hay không là hướng về phía Bạch Hà Linh Viện, lại hoặc là cùng hắn tự thân Linh tướng có quan hệ. Chủ nhân, vấn đề như vậy ta có thể không giúp được ngươi. Ta biết, ta cũng không có trông chờ người có thể đáp đi ra, chính là tùy tiện tìm người trò chuyện. Cái kia chủ nhân, ngươi tùy tiện hỏi a? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Theo Tiểu Gia hỏa đẳng cấp đề thăng, nó hiện tại cùng mình giao lưu cũng càng ngày càng nhiều. Đi một lúc lâu, Đinh Hiểu như cũ không có gặp phải linh sát, hắn đang định bay đầu đi cùng đại bộ đội tụ lại, đột nhiên phát hiện nơi xa có mấy tòa phòng đất. Lúc này chính vào đêm khuya, nhà hình dáng cùng xung quanh cây tối hòa làm một thể, nếu không phải Đinh Hiểu thần đỉnh huyết đã đạt thông, sợ là đều nhìn không thấy. Thế Đinh Hiểu lập tức mở ra bản đồ xem xét. Trên bản đồ không có đánh dấu thôn trang này a. Đinh Hiểu cao mày nói, có lẽ là cái kia vài tòa phòng ốc khoảng cách thôn xóm quá xa, bản thân quy mô cũng không tính được thôn trang, cái này mới không có đánh dấu. Coi hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, tựa hồ có một đạo mơ hồ hắc ảnh từ tường trắng phía trước chợt lóe lên. Linh sát. Đinh Hiểu lập tức cảnh giác lên. Hắn hốc lưng lại như mèo, cẩn thận tới gần. Coi hắn tiếp cận cái kia mấy ngôi nhà thời điểm, liên nhìn thấy một cái to lớn linh sát chính ghé vào phía sau viện bờ sông. Cái này linh sát thân dài vượt qua 15 mét, thân thể như cùng một cái trường xà, thế nhưng phía sau có một đạo phát ra làm quang dây nhỏ, từ phần cổ một mực kéo dài đến phần môi. Trên người nó có không theo quy tắc nâng lên, cùng còn lại mấy cái bên kia bị lây nhiễm linh sát tương tự. Từ phía sau nhìn, đầu lâu của nó càng giống là một cái cự đại nhân loại đầu, chỉ là bởi vì không có chính đối đinh hiệu, đinh hiệu cũng thấy không rõ hắn bộ dáng. Như thế lớn linh sát, nói rõ người này ít nhất là linh vương cấp linh sát. Cái kia linh sát đồng thời chưa phát hiện Đinh Hiểu, thân thể của nó tại trên lục địa, mà khuôn mặt chính ghé vào bạch hà trong nước sông, không biết đang làm gì. Đinh Hiểu cẩn thận từng ly từng tí đi vòng qua tên kia bên cạnh. Đinh Hiểu vốn cho rằng nó là đang uống nước, có thể là thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, tên kia không phải đang uống nước, mà là tại khẩn nước. Sau lưng nó màu xanh dây dài một mực duy trì sáng lên trạng thái, mà đại lượng chất lỏng ngay tại theo nó tấm kia rách ra đến khoa trường trên dưới quai hàm ở giữa phun ra. Linh xác thủ lĩnh, ố dịch chi nguyên. Đinh Hiểu mở to hai mắt nhìn thừa dịp tên kia còn không có phát phát hiện mình, Đinh Hiểu cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau, rời xa tên kia. hắn cấp tốc lấy ra truyền âm phủ, truyền vào tướng lực. Sau đó đối với truyền âm phủ nói, Lăng đại nhân, tại hứa gia trang phía nam, dọc theo bạch hà hà bán bảy dặm chỗ, phát hiện linh sát thủ lĩnh. Dứt lời, Đinh Hiểu nắn chỉ quyết, truyền âm ngang giảm, đi. Linh phủ cấp tốc tự tiêu. Không bao lâu, Đinh Hiểu phát hiện phủ trong túi một tấm linh phủ có dị động, hắn gấp vội vàng lấy ra linh phủ. tấm này linh phủ đại bộ phận là trống không, chỉ là chính giữa có một đầu được quang. Đinh Hiểu lập tức truyền vào tướng lực, linh phù bên trên cấp tốc xuất hiện mới phù văn, đồng thời cấp tốc tự tiêu. Đây là tiếp thu truyền âm phù linh phù. Một thanh âm tại Đinh Hiểu xung quanh vang lên, thanh âm không lớn, nếu là xung quanh ồn ào một chút, có thể đều nghe không rõ ràng. Linh phù bên trong là Lăng đại nhân âm thành. Bạch Hà đem quân ta tách ra, từ trong sông tuân ra đại lượng linh sát, chúng ta bị nhốt ở nơi này, hiện nay tạm thời lấy thiên vong không chế cục diện. Đem linh sát thủ lĩnh dẫn tới hứa gia trang, chúng ta đem đánh giết, chỉ cần có thể giải trừ mộc độc y hiệp, liền có thể đánh giết những này linh sát đinh hiệu cao mày, hứa ra trang bên kia, thế mà phát sinh một biến, trừ bỏ sát đại quân bị vây rồi. Xem ra cái này linh sát hướng trong nước nôn độ vật, để Bạch Hà bên trong tử thi khởi sát. Lăng đại nhân có ý tứ là, bọn họ hiện tại không cách nào chạy đến, chỉ có thể từ chính mình đem tiên kia dẫn đi. Tiên kia tựa như là U Lam Điện manh linh sát. U Lam Cá Trình Điện bản thân chính là tứ giai linh tướng, bây giờ khởi sát phía sau, uy lực mạnh hơn. Đinh Hiểu hiện tại chỉ có một cánh tay có thể làm được tương ngã tương dụng, hắn liền tính dùng tới thân hành phụ, sợ cũng là không cách nào tại U Lam Cá Trình Điện ngay dưới mắt chạy ra bảy rằm. Từ nước độc truyền bá tốc độ đến xem, nếu như không cách nào không chế cục diện, sợ rằng sẽ còn hướng nội lục lan tràn. Vọng Nguyên Sơn mạnh khoảng cách Nam Lâm Thành, cũng bất quá chỉ có 2 ngày lộ trình. Đến lúc đó ngũ đại thi bộ, Nam Lâm quân vương, Bạch Hà linh viện chủ lực đều tử trận, ai còn có thể bảo vệ Nam Lâm Thành? Người khác hắn có thể không quản, thế nhưng Đinh Linh liền ở trong thành, đem linh sát thủ lĩnh mang đến hứa ra trang sợ là không thể thực hiện được. Hiện tại hoặc là lập tức trở về đầu, mang theo Đinh Linh rời đi Nam Lâm Thành, hoặc là liền giết cái này linh sát. Chẳng biết tại sao, Đinh Hiểu nhớ tới những cái kia hồi quang phản chiếu các thôn dân. Đại nhân, nhìn thấy thế như ta, làm ơn nhất định giết bọn hắn, ta không nghĩ bọn hắn biến thành cái dạng này. Chúng ta chỉ là sinh hoạt ở nơi này phổ thông bách tính, cùng người không có tranh, tại sao lại rơi vào kết quả như vậy? Hai tử của ta, muội muội ta. Đinh Hiểu không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải một cái không có tình cảm người, nhìn thấy như vậy nhiều chết thảm thôn nhân dân, hắn cũng tại kinh lịch lần lượt dày vò. Một người đối mặt linh vương cấp linh sát, là trốn, là giết. Lăng đại nhân lời nói hiện lên ở Đinh Hiểu bên hai. Đinh Hiểu, ta tin tưởng thi bộ có giá trị tồn tại, mà ngươi cũng có chính mình giá trị tồn tại. Đúng vào lúc này, Đạo thứ hai truyền âm phù lại tới. "Đinh Hiểu, ngươi nghiêm túc nghe lấy. Thiên Vong đã bị công phá, chúng ta đã rơi vào khổ chiến, linh sát số lượng càng ngày càng nhiều, giết không hết, mà chúng ta người lại không ngừng bị lây nhiễm, chúng ta đường lui bị phong, đã không có đường lui. Nếu như ngươi còn không có động thủ, hiện tại cái gì cũng không cần quan, lập tức trở về Nam Lâm thành, đem việc này báo cho Bạch thủ đại nhân, để hắn tổ chức bách tính rút lui. Ta còn nhớ rõ ngươi nói qua, ngươi đối thi bộ không có tình cảm, ta cũng không trách ngươi, nói thật, ta cũng không thích thi bộ, thậm chí ta không thích toàn bộ trấn Linh Ti. Ta một mực lưu tại trấn Linh Ti thi bộ." chỉ có một nguyên nhân, hộ thi lại, đưa người chết trở lại quê hương, khiến vong hồn an nghỉ. Hộ thi lại, chấn bốn phương linh sát, trông coi thiên hạ an bình. Đây chính là hộ thi lại chức trách. Không quản ngươi đối thi bộ có hay không có tình cảm, nhưng chỉ cần ngươi vẫn là một tên hộ thi lại, không vì chấn linh đi, là những cái kia dân chúng vô tội, vì thân nhân của ngươi mà tốt, làm ơn nhất định hoàn thành cuối cùng này một hạng nhiệm vụ. Linh phủ tự thiêu, lang đại nhân lời nói cũng từ từ tiêu tán. Nhưng mà, đinh hiểu lại không hề rời đi. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, hướng về cái kia vài tòa trong bóng tối phòng ốc đi đến. Tiểu Giang Hỏa nếu như ta chết, ngươi liền tính đem ta phản vệ, ta chỉ cầu ngươi không nên thương tổn linh nhi. chủ nhân tiểu gia hỏa trầm mặt một lát, chủ nhân, nếu như ngươi chết, hắc vụ liền sẽ lại không cấm chế, đến lúc đó ta cũng không sống được. a, nguyên lai like là dạng này. bất quá, nếu là hắc vụ thả ra, chẳng phải là càng hỏng bét. xem ra quyết định của ta, thế nào đều là sai. chủ nhân, ngươi thật quyết định muốn đối phó tên kia? mặc dù nó rất ơm, thế nhưng, nó cũng rất mạnh. đinh hiệu gật, gật đầu, không có cách nào, tất nhiên làm sao tuyển chọn đều là sai, vậy liền tuyển chọn sai nhất. tiểu gia hỏa, một trận sợ rằng cựu tử nhất sinh. Chủ nhân, còn nhớ rõ bảy năm qua, ngươi một mực nói với ta câu nói kia sao? Câu nào? Ngươi không từ bỏ, ta liền không từ bỏ. Chương 97, ác chiến linh chủ, chương 97, ác chiến linh chủ. Ngươi không từ bỏ, ta liền không từ bỏ. Tiểu gia hỏa hiện tại còn nhớ rõ, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, thốt, ta sẽ không bỏ qua." Sa Man linh sắt rất nhanh phát hiện có nhân loại tới gần, nó quay đầu lại, nhìn hướng đứng tại phía sau hắn Đinh Hiểu. Đồng thời, Đinh Hiểu cũng thấy rõ tướng mạo của nó. Đây là nửa tấm lão nhân mặt, phía trên nửa gương mặt còn như cái nhân loại chỉ là nó trên dưới quay hàm hoàn toàn rách ra lộ ra hai hàng bén ngoạn răng, đã không phải là nhân loại hình thái linh tướng sư xà man vận chuyển động thân thể có chút hăng hái nhìn xem đinh hiểu đi tìm cái chết người linh tướng rất kỳ quái làm sao chỉ có một cánh tay xà man rất nhanh phát hiện đinh hiểu hắt hóa cánh tay phải cùng với tay sách cự đại phủ đầu đinh hiểu cũng không trả lời nán chỉ quyết phủ túi bên trong bay ra mười cái linh phủ vờn quanh tại xung quanh hắn thú vị xà man con mắt thay đổi đến của nhiệt tư vấn đinh hiểu hít sâu một hơi Tuy nói đây không phải là hắn lần thứ nhất một mình đối mặt một cái linh vương cấp linh sát, thế nhưng người này bên cạnh cũng không có thiên uy khóa chói. Sa Man phía sau lam dây dần dần phát sáng lên, Đinh Hiểu cũng đã đánh lên 12 phần tinh thần. Đột nhiên, Sa Man há miệng ra, một đạo bạch quang hướng về Đinh Hiểu kích xạ mà đến. Kim Giáp Phủ. Đinh Hiểu cũng ngay lập tức phát động phòng ngự. Người này cấp bậc, đồng giáp phủ lộ ra nhưng đã không đủ dùng. Thiểm điện đánh vào tương lực hộ thuận bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng lồ xuyên thấu qua Kim Giáp Phủ, hung hăng đụng trên người mình. Kim Giáp Phủ không cách nào hoàn toàn ngăn cản người này công kích đồng giáp phủ. Đinh Hiểu nhục thân suy nhược, chịu không được dạng này dư lực, vội vàng lại lần nữa phát động một đạo linh phủ ngăn lại dư kình. Ngay sau đó, Đinh Hiểu liên tục phát động hai tấm linh phủ, Thân hành phủ, phi hoa kiếm ảnh, kiếm ảnh gào thét mà ra, xà man lập tức lăn chuyển động thân thể để thân thể cuốn quanh, kiếm ảnh đánh vào xà man nâng lên trên người, cũng không đâm rách phòng ngự của nó. Đinh Hiểu cũng không trông chờ phi hoa kiếm ảnh có thể duy nhất một lần đâm xuyên xà man nô thân, dù sao người này có thể là linh vương cấp linh sát, chỉ là Đinh Hiểu tại công kích đồng thời, phát hiện kiếm ảnh thế mà tại xà man trên thân lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ô đầu vũ nhân phòng ngự, có thể chống đỡ đại khái 15.000 đến 20.000 tướng lực duy trì liên tục công kích. Người này đẳng cấp cùng ô đầu vũ nhân tương đối, bất quá nhìn phòng ngự của hắn, lại tựa hồ như kém xa ô đầu vũ nhân. Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến, người này nguyên lai chủ nhân là chết bệnh, cho nên tương hồn phản vệ phía sau, lục thân cường độ có lẽ không bằng ô đầu vũ nhân. Đại khái đối cùng một vị trí, liên tục công kích đến 10.000 tướng lực, liền có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Chính mình hiện tại đơn lần lớn nhất công kích tại 400 nói tướng lực trở dưới, cũng chính là nói, cần nối cùng một vị trí công kích 25 lần. 25 lần công kích cũng không khó, khó khăn là người này cũng không phải là đứng bất động, muốn công kích cùng một vị trí nói nghe thì dễ. Ngay tại Đinh Hiểu trong đầu cấp tốc suy tư đối sách thời điểm, Sa Man thân thể đột nhiên bắn ra. Nó là lợi dụng vừa rồi cong lên thân thể lúc tụ lực, lại đột nhiên bắn ra, tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mượn nhờ phương diện tốc độ khủng bố ưu thế, không đợi Đinh Hiểu né tránh, Sa Man đầu đã đến Đinh Hiểu trước mặt. Tấm kia khoa trương miệng to như chợ máu, đột nhiên cắn về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lập tức giơ lên cánh tay phải, Sa Man một cái hung hăng cắn lấy cánh tay phải của hắn bên trên. Nhưng mà, Sa Man thế mà một cái không có cắn đứt Đinh Hiểu cánh tay. Bất quá xà man là linh vương cấp linh sát, các phương diện thực lực đều xa mạnh hơn xa đồng dạng linh sát. Gặp một cái không có cắn rơi đinh hiệu cánh tay, sau lưng nó màu xanh tuyến thể giống như thông điện giống như, từ phần đuôi thần tốc sáng lên, kéo dài đến đầu. Ngay sau đó, một cô manh liệt dòng điện hung hăng truyền vào đinh hiệu cánh tay phải, một cô bức rứt đau đớn truyền đến. Theo lý thuyết, cánh tay bị điện giật, đinh hiệu toàn thân đều khó mà may mắn thoát khỏi. Có thể là đinh hiệu lại phát hiện, dòng điện cũng không thông hướng thân thể của mình, là tiểu gia hỏa cắt đứt điện giật. May mắn dòng điện không có truyền đến toàn thân, để đinh hiệu đại não còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Hán Vội Vàng dùng ra một tấm kim cương phục ma chú, một trường ép hướng xạ man đầu. Nhị giai kim cương phục ma chú uy lực rất lớn, linh phù có hiệu lực một mấy mắt, vậy mà đem xạ man bước lui. Đinh Hiểu Vội Vàng xem xét cánh tay phải, cánh tay phải thay đổi đến có chút cháy đen, bất quá cánh tay vốn chính là màu đen, ngược lại cũng nhìn không ra đến. "Tiểu gia hỏa, không có sao chứ?" "Chủ nhân, người này dòng điện có chút lợi hại, bất quá ta còn chịu đựng được, được." Đinh Hiểu thoáng thở dài một hơi. Bất quá trên cánh tay kịch liệt đau nhức còn tại, mà còn thoáng có chút tê liệt, nếu là lại bị cắn mấy lần, sợ rằng cánh tay phải liền không nhấc lên nổi vẹn vẹn một cái đối mặt, Đinh Hiểu liền ý thức được Linh Vương cấp linh sát lợi hại. Linh Vương cấp linh sát đối ứng là linh tướng sư linh sĩ cảnh, nhưng là đồng cấp linh sĩ cảnh tuyệt sẽ không đơn độc đối mặt linh sát, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là thủ đoạn công kích, linh tướng sư chỉ có thông qua nhân số đến đánh bại đồng cấp linh sát. Sa Man bị Đinh Hiểu đánh lui phía sau, thân thể nhúc nhích, lại là một cái tàn tới. Lần này Đinh Hiểu có phòng bị, lấy kim giáp phủ thêm một tấm đồng giáp trụ phù ngăn lại công kích. Hai đạo tương lực hộ thuẫn lần lượt có hiệu lực, cuối cùng là ngăn lại Sa Man công kích, bất quá người này há miệng liền đụng trạm đại lượng chất lỏng màu đen là nọc độc. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, người này chủ yếu công kích đều là từ đầu phát động, như vậy muốn lựa chọn giống nhau vị trí, đầu của nó chính là lựa chọn tốt nhất. Mà Sa Man không hề biết chính mình đối nọc độc miễn dịch. Điểm này có lẽ là hắn duy nhất cơ hội thủ thắng. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cố ý không có xuất thủ, mà là liên tục lấy hai đạo kim giáp phù ngăn cản, đồng thời di chuyển nhanh chóng, tránh đi nọc độc công kích. Nếu là những người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng Đinh Hiểu cực sợ xà man nọc độc. "Tiểu tử, đừng chạy a, đến cùng chúng ta biến thành động dạng đồ vật a, ta cam đoan chỉ cần một hồi, ngươi liền sẽ bị an ổn, không có chút nào thấng khổ." Xà Man cười toẹt toẹt miệng rộng cười nói, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi, chuẩn bị đi chết đi. Phi Hoa Kiếm ảnh phủ. Đinh Hiểu mới vừa ổn định thân hình, lập tức phát động ba đạo linh phủ, chín đạo kiếm ảnh bắn ra, bắn thẳng đến Xà Man khuôn mặt. Còn cần loại này cấp thấp linh phủ, ngươi còn không thấy được sao? Phi Hoa Kiếm ảnh đối ta không có tác dụng gì. Xà Man đã bỏ đi phòng ngự, lợi dụng ưu thế tốc độ, rất nhanh liền bội kịp Đinh Hiểu, một miệng lớn nọc độc phun ra. Đinh Hiểu cấp tốc lấy kim giáp phủ nắn cản. Xà Man quả nhiên là nói là làm, lần này nó không có cho Đinh Hiểu bất luận cái gì cơ hội thở dốc, sau lưng màu xanh tuyến thể sáng lên mắt nhìn đối phương lại muốn phun ra lôi điện, Đinh Hiểu hướng bên cạnh lăn khỏi chỗ, khó khăn lắm tránh đi. Có thể chờ hắn mới vừa đứng lên, xà man tấm kia miệng to như chậu máu đã nhào tới, nóc độc, điện giật, nhục thân công kích, xà man không có nửa khắc ngừng, đối Đinh Hiểu mở rộng điên cuồng công kích. Cũng chính là Đinh Hiểu có thể thần tốc phát động linh phủ, đội những người khác căn bản ngăn không được như thế nhanh chóng liên tục công kích. Kim giáp phủ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu dùng ra kim giáp phủ, ngăn lại xà man chủ yếu công kích. Một đạo kim giáp phủ theo lý thuyết là không đủ, xà man quả nhiên đột phá kim giáp phủ, đầu phóng tới Đinh Hiểu, cắn một cái hướng Đinh Hiểu cánh tay phải mà lúc này, đinh hiểu trong tay trái đã nhiều một tấm linh phủ kỳ lân linh đan kim cương phục ma chú đinh hiểu giận quát một tiếng một đạo linh phủ đánh ra chương 98 chỉ có một lần cơ hội chương 98 chỉ có một lần cơ hội một tiếng vang thật lớn xà man vừa mới chuẩn bị cắn lên đến lại bị đón đầu một kích thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về sau bay rất ra ngoài đem sau lưng phòng ốc đâm đến phá thành mà nhỏ đinh hiểu thở hổn hển vừa rồi nếu là chậm một chút cánh tay phải lại muốn bị cắn trúng sụp xuống phía tích bên trong đá vụn nháy mắt đổ tung xà man thân thể khổng lồ bắn thẳng đến đinh hiểu ta muốn giết ngươi Saman gầm thét nhạo về phía động tĩnh. Công kích của đối phương thay đổi đến càng thêm mãnh liệt, vội vàng ở giữa, Đinh Hiểu bị lôi điện đánh trúng, toàn thân chết lặng. Mắt thấy Saman lại nhào tới, Đinh Hiểu gầm thét, linh tướng hộ thể. Ma bích xuất hiện tại Đinh Hiểu trước mặt, linh sắt cùng Đinh Hiểu linh tướng va chạm, Đinh Hiểu lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Đinh Hiểu lau đi khóe miệng vết máu, "Còn tốt." Đinh Hiểu không kịp nghỉ ngơi, chỉ quyết biến hóa, đem bên cạnh tiêu hao linh phù bổ sung đến 10 cái. Không có có những thứ này linh phù, hắn căn bản ngăn không được Saman. Saman đã càng ngày càng phẫn nộ, từ đằng xa mãnh liệt nhảy lên tới. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu kim giáp phủ. Xà Man phun ra đầy trời nọc độc. Đinh Hiểu vội vàng mượn nhờ thần hành phù né tránh. Nọc độc mặc dù lợi hại, nhưng là không bằng tiệm điện máu lẹ, chỉ cần Đinh Hiểu chuẩn bị đầy đủ, là có cơ hội né tránh. Tránh né lúc, như cũ không bên lấy phi hoa kiếm ảnh công kích Xà Man khuôn mặt. Tại nhanh chóng né tránh bên trong, Đinh Hiểu không ngừng rút ngắn cùng Xà Man khoảng cách, thẳng cho tới nó dưới thân. Gặp Xà Man sau lưng màu xanh tuyến thể sáng lên, Đinh Hiểu đột nhiên nhấc lên thần võ hất sát phủ, tại kinh vũ phụ trợ rút bên dưới nhảy lên thật cao, một búa đập về phía Xà Man khuôn mặt. Một kích này lực đạo cực lớn, Xà Man khuôn mặt bị đập đến lệch sang một bên thiểm điện cũng bắn về phía nơi khác. Đinh Hiểu nắm lấy cơ hội, liên tục phát động hai tấm kim cương phục ma chú, toàn bộ đánh đi lên. Rầm rầm rầm, liên tục mấy lần công kích, xà man gõ má thế mà xuất hiện một chỗ vết thương. Người này phòng ngự so ô đầu vũ nhân kém xa. Đinh Hiểu chừng to mắt, cơ hội sẽ xuất hiện. Đi chết đi! Xà man gầm thét, mở cái miệng rộng, phun ra đầy trời nọc độc. Nhưng mà lần này, Đinh Hiểu nhưng căn bản không nghĩ né tránh, hắn vọt thẳng vào nọc độc. Kỳ lân linh châu, kim cương phục ma chú. Gây một tiếng tiếng vang, linh vũ rắn rắn chắc chắc đánh vào xà man trên mặt, thần tốc tự thiêu. Ngay sau đó. Một cú cự lực tạo ra, trực tiếp đánh vào Xà Man trên mặt miệng vết thương. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Xà Man đầu đánh phía mặt đất, hung hăng đụng tại trên mặt đất. Xà Man chưa từng cho đinh hiểu cơ hội thở dốc, mà đinh hiểu tự nhiên càng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đạo thứ 2 kim cương phục ma chú, đạo thứ 3 kim cương phục ma chú, đạo thứ 4. Xà Man vết thương trên mặt càng lúc càng lớn, mà đinh hiểu nửa phần cũng không dám chậm lại, sợ hắn phóng thả lại sức, điên cuồng công kích. Linh phủ không kịp đoán, liền dùng đũa. Đinh hiểu cánh tay phải giơ cao thần võ hát sát phủ, điên cuồng bổ về phía Xà Man khuôn mặt, một cái, hai lần. Đinh Hiểu cũng không biết chính mình chém bao nhiêu bên dưới, chỉ là hắn không dám dừng lại, không dám có nửa điểm giữ lại. Chết cho ta." Đinh Hiểu hét từ bên trong gầm thét. "Ngươi, ngươi vậy mà không sợ?" Nước độc. Sa Man trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt, tại Đinh Hiểu người điền công kích chúng, nó đã không cách nào ngẩng đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Sa Man phần miệng đã bị Đinh Hiểu đập nát, thân thể uốn éo chỉ chốc lát, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Sau lưng nó màu xanh tuyến thể cũng mất đi tia sáng. Sa Man bị đập nát trên mặt, cặp mắt kia đã mất đi tia sáng. "Chủ nhân, nhanh tốt vệ." Tiểu gia hỏa vội vàng ngăn cản còn tại phát cùng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cái này mới tỉnh táo lại, hắn dừng lại tiếp tục đập lên xàm an, thở hổn hển, mở mịt nhìn trên mặt đất xàm an, hắn giết xàm an, một mình hắn giết một cái tứ tinh vẫn là ngũ tinh linh vương, nếu như không phải chính mình miễn dịch nút độc, hắn làm một tia phần thắng cũng không có, mà còn chính mình vừa bắt đầu cố ý yếu thế, ẩn tàng hắn miễn dịch nọc độc con bài chưa lật, cái này mới có dựa vào đối phương chủ quan đem đánh giết, cái này mười mấy phút chiến đấu đã hao hết Đinh Hiểu tất cả thể lực, tinh lực, tướng lực, mỗi một lần né tránh đều là tại tử vong biên giới du tẩu, trong cơ thể hắn tướng lực rối loạn, bụng dưới bắp đuổi cánh tay phải đau đớn khó nhịn nếu như một lần nữa, hắn cũng đồng dạng không có một chút chắc chắn nào. chính vì vậy, bắt lấy một cơ hội này, Đinh Hiểu mới sẽ giống như là nổi cơn điên giống như liều mạng công kích. bởi vì hắn biết, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn cũng chỉ có chết. chết Đinh Hiểu cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn làm nuốt nước miếng một cái, đem bàn tay phải đặt ở xà man trên thân. xà man thân thể khổng lồ thần tốc khô héo đi xuống, không bao lâu cũng đã bị tiểu gia hỏa thôn phệ, linh xác biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái nam nhân thi thể. người này cùng những thôn dân khác cùng loại, toàn thân sưng vụt giữa, hoàn toàn thay đổi. ưn, đó là cái gì? Đinh Hiểu đột nhiên nhìn thấy người kia trước ngực có một tấm tờ giấy màu vàng nóng dán tại cái kia. Hắn đến gần nhìn kỹ, lập tức trừng to mắt. Đây là một tấm linh phủ. Chẳng lẽ đây chính là tâm kia thủy độc phù? Hoặc là cùng cuộc ôn dịch này tương quan mặt khác linh phủ? Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu nhìn xung quanh, từ vừa rồi sụp đổ phế tích bên trong tìm ra một khối mộc đánh dấu, lại lấy ra khổn quân thẳng, đem người kia trói tại trên ván gỗ, đeo lên. Hắn đối thủy độc phù hoàn toàn không biết gì cả, tốt nhất vẫn là giao cho lang đại nhân bọn họ. Trên lưng thi thể, Đinh Hiểu kéo lấy nặng nề thân thể, hướng bắc phương đi đến. 8. Hứa Gia Trang lúc này linh tượng sư đại quân cùng linh sát đại quân đã kịch chiến lâu ngày linh tượng sư đại quân bên này cao thủ bị hồng thủy vây khốn, bọn họ một khi rời đi hồng thủy cọ rửa bên dưới ngũ thành thi bộ quân bộ bạch hà linh viện đệ tử sợ là muốn nháy mắt bị giết Từ viện trưởng thần tướng quân ngũ đại thi bộ thống lĩnh tướng lực tiêu hao 10 phần to lớn bọn họ hiện tại chống cự không đơn thuần là nọc độc mà là hồng thủy đây là nhân lực cùng tự nhiên tranh đấu nói nghe thì dễ bất quá lúc này tình hình chiến đấu đã so vừa bắt đầu áp lực nhỏ đi rất nhiều ít nhất trong nước đã thật lâu không còn xuất hiện núi linh sát chỉ cần không phải một mực có linh sát tôn ra, như vậy linh tượng sư đại quân vẫn là có lực đánh một trận mã phó tướng nghĩ biện pháp giết trương chấn linh sát tần tướng quân hô to một tiếng thừa dịp bọn họ không có chi viện chúng ta có cơ hội phá vây mấy tên phó tướng trưởng lão lập tức nhảy ra vòng bảo hộ thẳng đến cái kia mấy cái linh sĩ cảnh đệ tử hóa thành linh sát chỉ là cái kia mấy cái linh sát cũng rất thông minh thấy đối phương cao thủ xuất động mà lại không cùng chính diện giao phòng nhột nhịp tản ra không nên lang giang hô to một tiếng lúc này nếu như cao thủ đuổi theo ra đi không những mình sẽ rơi vào vây quanh, mà còn sau lưng đại quân thiếu cường giả hiệp trợ, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Chết tiệt, bọn họ cố ý tại chỗ này chờ chúng ta, lợi dụng hồng thủy kiểm chế bảy đại cao thủ, lại lấy dòng nước chia cắt các nơi bộ đội, lại đuổi một kích phá. Lại như vậy kéo đi xuống, liền tính không có mới linh sát gia nhập chiến đấu, chúng ta cũng không chịu nổi. Trừ phi có thể tìm tới chống tự nọc độc phương pháp, nếu không chúng ta căn bản là không có cách cùng bọn họ một trận chiến. Đúng vào lúc này, bảy đại cao thủ tướng lực đã lần lượt không đáng kể, hồng thủy tiến thêm một bước, Xung quanh, linh sát cũng đang liều mạng công kích linh tượng sư đại quân, mà cái kia mấy cái cường đại linh sát, tránh đi các nơi cao thủ phía sau, đối những người khác nguy hiểm thực tế quá lớn. song lần này chúng ta muốn toàn quân bị diệt. Có người đã tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, có người nhìn thấy nơi xa một bóng người đang theo bên này di động. tập trung nhìn vào, mọi người không khỏi kinh ngạc. Bối quan nhân. Chương 99, luận công hành thưởng. Chương 99, luận công hành thưởng. Đinh Hiểu nhìn đến lúc này chiến trường, cũng không khỏi đến trong lòng giận mình. Nơi này chiến đấu so hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt, khắp nơi đã biến thành một vùng biển mênh mông, đại bộ đội bị chia cắt thành mấy bộ phận, giống như từng cái đảo hoang. Lăng đại nhân bọn họ gắt gao ngăn lại phô thiên cái điệu đánh tới hồng thủy, mặt khắc linh tướng sư đang cùng linh sát đại quân cư chiến. Việc này không nên chậm trễ, Đinh Hiểu vội vàng tăng nhanh bước chân lao đến. Hắn trong đám người rất nhanh liền tìm được Lăng Giang. "Lăng đại nhân, ta đem linh sát thủ lĩnh mang đến." Trên người hắn có linh phủ, lần này ôn dịch không phải bệnh, mà là linh phù. Đinh Hiểu âm thanh rất lớn, rất nhiều người đều nghe được. Rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu. Đột nhiên, một nữ tử hét lớn. Người tới giúp ta đứng vững Hầm Thủy. Lập tức có mấy tên tướng lĩnh, dùng ra linh phù hoặc là pháp bảo, chặn lại phía tây một chỗ trận địa Hường Thủy. Mới vừa vừa tiếp nhận, những tướng lãnh này lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Vân đại nhân, chúng ta không chống được quá lâu. Vân Lan gật gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về hướng đinh hiểu vị trí. Ban đầu ở nghị sự xanh lúc, đinh hiểu từng gặp nữ tử này, là ngũ thành thi bộ thống lĩnh một trong Vân Lan. Vân Lan thần tốc quét đinh hiểu một cái, hắn thật giết linh sát thủ lĩnh. Bất quá bây giờ cũng không phải hỏi thăm thời cơ, Vân Lan cũng không lo được trong lòng cái kia rất nhiều nghi vấn, giúp đinh hiểu cởi xuống khuẩn quan thang. Đại nhân, trên người hắn có linh phủ. Vân Lan cấp tốc xem xét người kia trước ngực linh phủ. Đây là vô ngân hất thủy phủ. Vô ngân hất thủy phủ có thể thông qua nguồn nước thần tốc đem độc tính lan tràn ra. Chúng cái này phủ phía sau nhục thân thần tốc tối nát, một khi có hiệu lực, lập tức mất mạng. Cái này triệu chứng, cùng lúc trước các thôn dân tình huống ăn cắp nhau. Đinh Hiểu chưa từng thấy loại này linh phủ, vội vàng hỏi, vân đại nhân nhưng có phương pháp phá giải. Vân Lan gật gật đầu, nếu là linh phủ lời nói, vậy liền dễ làm nhiều, chỉ muốn mở ra tấm này hất thủy phủ, hất thủy phủ hiệu quả liền sẽ biến mất, những cái kia linh sát độc trong người cũng sẽ tùy theo loại bỏ nói xong, Vân Lan gọi ra linh tướng. Nàng linh tướng là một cái to lớn màu trắng cá lớn. Đại nhân linh tướng, Đinh Hiệu trong lòng thất kinh. Nguyên Lai Vân đại nhân linh tướng, vậy mà là có thần thú huyết mạch còn kỳ nông. Tương ngã tương dung, Thư tượng ẩn vào Vân đại nhân trong cơ thể, nàng toàn thân đồng thời tỏa ra màu trắng quan mang. Chỉ thấy Vân đại nhân ngón tay thần tốc kết ấn, vẫn đủ nội lực, tay phải ấn tại linh phủ bên trên. Mà cái kia linh phủ gắt gao dán tại trên người người chết, còn không chịu bị gỡ xuống. Cho lắm đường, Vân Lan khẽ quát một tiếng, quanh thân trắng ánh sáng đại thịnh. Đột nhiên, linh phủ đột nhiên bị rút lên làm linh phủ cách mò thi thể nháy mắt, linh phủ cấp tốc tự tiêu, làm gỡ xuống linh phủ phía sau, vân đại nhân đã làm mồ hôi đồng địa. mặc dù trước khi nói nàng tiêu hao đã phi thường to lớn, thế nhưng có thể làm cho nàng như vậy phí sức gỡ xuống linh phủ, có thể thấy được gieo xuống đạo này hất thủy phù người, thực lực không cho khinh thường. vân lan cấp tốc đi tới bên cạnh vũng nước chỗ, dùng ngón tay dính lấy mặt nước, quan sát một phen phía sau, kinh hỉ nói, nguồn nước đã bị làm sạch. nguồn nước bị làm sạch, nói rõ linh sắt nọc độc đã mất hiệu lực. đáng tiếc, không có linh phủ liền kiểm tra không ra là ai gieo xuống linh phủ. vân lan hung hăng nói, nhưng bây giờ chiến cuộc khẩn trương thái quá. Bọn họ không có thời gian đi tra rõ hung phạm, trước tiêu diệt những này, Linh Sát lại nói. Vân Lan lại nhìn Đinh Hiểu một cái. Nàng biết Đinh Hiểu đi qua, hắn được xưng là Chấn Linh Ti sĩ nhũ. Nàng cũng biết một đoạn thời gian trước, Đinh Hiểu tại Long Lân Thành ồn ào chuyện xảy ra, Long Lân Thành chọn 50 tên đệ tử, trong đó lại không có Đinh Hiểu. Có thể thấy được Long Lân Thành trướng mắt Đinh Hiểu. Nhưng mà, hai ngay là giả, mắt thấy mới là thật. Mặc kệ người khác nói như thế nào Đinh Hiểu, thế nhưng hiện tại, Đinh Hiểu thành lĩnh chuyển chiến cuộc mấu chốt. Gặp Đinh Hiểu trên thân còn có tổn thương, Vân Lan ném ra một cái bình thuốc cho Đinh Hiểu, đây là linh tham hồi khí đan. Ngươi uống vào phía sau ở một bên nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta liền tốt." Lập tức, Vân Lan đứng lên, đối đại quân gọi hàng. Linh sắt độc độc đã mất đi hiệu lực, có thể phản công. Nghe tới tin tức này, chúng người tinh thần đều vì đó rung một cái. Bọn họ sợ hãi nhất chính là linh sắt độc độc, bảy đại cường giả cũng là bị nước sông vây khốn, bây giờ nguy cơ giải trừ, bọn họ cuối cùng có thể buông tay đánh một trận. Lang Giang bọn họ cũng triệt hồi phong ngự, nguồn nước đã bị làm sạch, chỉ là hường thủy, đã không đáng lo lắng. Thật sự là tức chết lão tử, bị bọn họ đè xuống đánh lâu như vậy, hiện tại cuối cùng đến chúng ta. Tần tướng Quân cả giận nói, hắn một cái rút ra trường thương, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, giết vào linh sát đại quân. Quân bộ phó tướng, Bạch Hà linh viện trưởng lão, đạo sư, thi bộ thống soái, nhộn nhịp một ngựa đi đầu, xông vào trận địa địch. Có những cao thủ này xuất thủ, cái kia bảy cái thực lực cường đại linh sát cũng ngăn không được bọn họ công kích. Mà những người khác theo sát phía sau, đối linh sát đại quân phát động tổng tiến công. Chiến đấu kéo dài hơn 2 giờ. Đinh Hiểu ở một bên nhìn xem từng cái linh sát bị trấn sát, có chút tiếc hận. Đáng tiếc a. Tiểu Giang Hỏa, nếu là chúng ta nuốt những này linh sát, ngươi thực lực lại sẽ tăng lên một mạng lớn. Nhưng mà Tiểu Gia Hỏa không có trả lời. Ngủ rồi. Đinh Hiểu cười lắc đầu, cùng xà Man một trận chiến, Tiểu Gia Hỏa mấy lần ngăn lại đối phương công kích, cuối cùng liên tục tấn công mạnh, mãi đến tướng lực hao hết, Tiểu Gia Hỏa khẳng định là mệt lạ. Tốt tại Linh Tượng Sư đại quân, cuối cùng đem nơi này linh sát toàn bộ đánh giết. Xung quanh là một mảnh tiếng hoan hô, vô luận là thi bộ người, quân bộ người vẫn là Bạch Hà Linh viện đệ tử. Bọn họ cuối cùng là chống đỡ nổi. Buổi tối, tất cả tham gia lần này trừ bộ soát nhân viên, toàn bộ đến Bạch Hà Linh viện nghỉ ngơi. Nghị sự sảnh bên trong, bảy tên người phụ trách tại cái này nghị sự Từ viện trưởng đứng lên, đối các vị đang ngồi ở đây ông quyền, lần này diệt trừ linh sát, đa tạ các vị hết sức giúp đỡ. Nếu là chỉ có ta Bạch Hà linh viện, sợ là không cách nào chống cự linh sát. Tần tướng quân thoạt nhìn tâm tình không tệ, vừa cười vừa nói, từ viện trưởng khách khí, tiêu diệt linh sát cũng là chúng ta thuộc bốn phận sự tình. Vân Lan đột nhiên nói, hiện tại đã xác định, lần này ôn dịch là người làm gây nên, chẳng qua là lúc đó tình hình chiến đấu khẩn cấp, ta không có thời gian tra ra hung thủ. Nói đến đây, mọi người cũng là có chút thiết hận. Bất quá lúc ấy vô luận là đổi người nào, đều sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Vân đại nhân không nên tự trách Tìm tới hung thủ dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng tiền đề vẫn là muốn trước bảo vệ đệ tử tính mệnh." Lăng Giang nói, "Tuy nói linh sát đã bị diệt trừ, thế nhưng tiếp xuống chúng ta còn có rất nhiều chuyện, ví dụ như, rất nhiều người đang chờ nhận lấy khen thưởng." Từ viện trưởng khẽ mỉm cười, "Đúng, Đinh Hiểu đánh giết linh sát thủ lĩnh, bằng sức một mình cải biến chiến cuộc, chúng ta có hay không muốn chuẩn bị một cái đặc biệt khen thưởng?" Lăng Giang không nói gì, thế nhưng những người khác lại đều nhộn nhịp tỏ thái độ. "Đinh Hiểu nên được đến càng nhiều khen thưởng." "Lăng đại nhân, Đinh Hiểu đứa bé kia thật là phế tướng." Vân Lan đột nhiên hỏi, "Cho tới bây giờ, Mọi người lại đem lực chú ý chuyển rời đến đinh hiệu trên thân. Cũng là thời điểm muốn luận công hành thượng, Lăng đại nhân, vậy liền để đinh hiệu vào đi." Tần tướng quân đề nghị. "Chương 100, khách không mời mà đến, chương 100, khách không mời mà đến." Lăng Giang lập đầu, nói, "Tần tướng quân có chỗ không biết, đinh hiệu tổn thương đến rất nặng, sợ là muốn chút thời gian mới có thể khôi phục, hiện tại chúng ta liền không nên quay giày hắn tu dưỡng." Tần tướng quân như mày, "Tiểu tử kia thụ thương, đó là ta nóng đội, có thể từng an bài thầy thuốc xem xét." Vân Lan nói, "Lăng đại nhân, chờ một lát ta đích thân đi xem hắn một chút vừa vặn rất tốt." Lăng Giang liền vội vàng đứng lên, vân đại nhân tự thân xuất mã, tự nhiên là cầu còn không được. 8. Đinh Hiểu lúc này ngay tại gian phòng nghỉ ngơi, chỉ là toàn thân đau đớn có chút khó mà chịu được. Cùng xá man linh sát liều mạng thời điểm, hắn còn có thể miễn cưỡng kiên trì, có thể đánh xong mới phát hiện toàn thân đau đớn khó nhịn. Nhất là cánh tay phải, không có tiểu gia hỏa cường hóa, hiện tại chỉ cảm thấy cánh tay mỗi một tấc da thịt đều muốn vỡ ra đồng dạng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đinh Hiểu, ta là Vân Lan, có thể vào không? Đinh Hiểu vội vàng xoay người xuống giường, phía trước đi mở cửa. Vân Đại Nhân Đinh Hiểu hơi kinh ngạc nhìn xem Vân Lan, người sắc mặt không quá tốt, ta là đến xem xét thương thế của ngươi. Vân Lan quay người đóng cửa lại, đi vào Đinh Hiểu gian phòng, cởi quần áo ra. Đinh Hiểu lập tức sử sốt, liền đau đớn trên người tựa hồ cũng nhẹ. Ngươi không cởi quần áo, ta làm sao xem xét thương thế của ngươi? Vân Lan thản nhiên nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu chính muốn nói chuyện, đột nhiên hét hò ngọn ngọ, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể mềm hướng một bên. Vân Lan vội vàng đi tới, một cái đỡ lấy Đinh Hiểu. Nàng Vân thuộc giải ra Đinh Hiểu y phục, cởi xuống phía sau, mới phát hiện Đinh Hiểu trên thân có diện tích lớn bỏng, cánh tay phải bắp thịt nghiêm trọng co vào. Vậy mà bị thương nặng như vậy. Vân Lan vội vàng đem Đinh Hiểu Bình nằm ở trên giường. Đây là điện giật vết thương, cánh tay phải là nhục thân siêu phụ hạ sử dụng tạo thành tác dụng phụ. Đinh Hiểu, ngươi nhục thân hoàn toàn không có từng tương hóa. Đinh Hiểu thần chí có chút mơ hồ, không cách nào trả lời Vân Lan vấn đề, càng về sau, ngất đi. Mơ mơ màng màng ở giữa, Đinh Hiểu nhìn thấy Vân Lan lấy ra mấy tấm kim phụ, mấy cái hồ gỗ. Cũng không biết qua bao lâu, làm Đinh Hiểu mở mắt thời điểm, phát phát hiện mình chính nằm ở trên giường, chân mềm cũng che phải hào hào. Vân đại nhân chính ngồi ở một bên, một tay chống đỡ cái cằm, hai mắt khép hở, đã ngủ. Hắn vén chân lên, phát phát hiện mình toàn thân đều bị băng vải cuốn quanh. Đinh Hiểu cẩn thận nhớ lại một cái, ký ức lưu lại tại Vân Đại Nhân để chính mình cởi quần áo. Các loại trên chân đều cuốn băng vải, chẳng phải là nói quần cũng thoát? Bất quá hiện tại Đinh Hiểu cảm giác so trước đó tốt nhiều. Lúc trước cái loại này nỗi đau xé rách tim gan, rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Tuy nói Vân Đại Nhân là thời thuốc, thế nhưng bị một cái nữ nhân đem y phục cởi hết, vẫn là để Đinh Hiểu có chút mất tự nhiên. Hắn không khỏi trộm nhìn lén nhìn Vân Lan. Kỳ thật nữ nhân này đến kỳ, đại khái chỉ có hai mấy tuổi, bình thường nàng cho người cảm giác có chút hung, người bình thường cũng không dám nhìn thẳng. Thế nhưng nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm, Đinh Hiểu phát hiện Vân đại nhân kỳ thật tướng mạo không hề hung hãn, ngược lại khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn. Người cũng như tên, tựa như một đóa yên tĩnh mở ra hoa lan. Vân đại nhân trên thân còn có một loại khí chất, là bạch tích, Đinh Linh đều không có. Nàng so bạch tích cùng Đinh Linh càng thêm thành thủ. Đúng vào lúc này, Vân Lan có chút mở mắt ra, Đinh Hiểu vội vàng thu về ánh mắt. Người đã tỉnh." Vân Lan lạnh nhạt nói, "Hiện tại ngươi trả lời ta mấy vấn đề." Đinh Hiểu gật gật đầu. "Ngươi nhục thân hoàn toàn không có từng cương hóa." "Là?" Vân Lan khẽ gật đầu, "Ân" dạng này liền có thể giải thích ngươi cánh tay phải nhục thân tổn thương. ghi nhớ, tương ngã tương dung là muốn xây dựng ở đủ mạnh mẽ bản thể nhục thân cường độ bên trên. nếu không, một hai lần sử dụng thì cũng thôi đi. có thể nhiều lần sử dụng lợi nói, ngươi nhục thân là không chịu nổi cái này loại sức mạnh, mà còn nhục thân cường hóa phía sau, có thể tăng lên tương ngã tương dung hiệu quả. ngươi cần phải nhanh một chút tu luyện nhục thân mới được. đinh hiểu trong lòng kêu khổ, hắn cũng muốn sớm một chút tu luyện à? cái này không là tiểu gia hỏa mới vừa phá bích, còn chỉ chịu lộ ra một đầu cánh tay phải nhà. trên người ngươi điện giật thương thế rất nghiêm trọng, đồng dạng đan dược chỉ được chữa thương thế, lại lưu lại vết sẹo cho nên ta vì ngươi dùng tái sinh huyết cao, những này băng vải ba ngày sau gỡ xuống, đổi thuốc, một lần nữa băng bó, ba lần phía sau có thể khỏi hẳn. Vân Lan đem hai bình dược phẩm đặt ở đinh Hiểu bên giường, đây chính là tái sinh huyết cao. Đa tạ vân đại nhân. Vân Lan gật gật đầu, đứng lên, đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. Đinh Hiểu, ngươi chỉ có cánh tay phải xuất hiện tương ngã tương dung tác dụng phụ, cũng chính là nói, ngươi linh tướng chỉ có một đầu cánh tay phải. Đối mặt rõ ràng như vậy chứng cứ, Đinh Hiểu cũng chỉ có thể thừa nhận, là đại nhân. Vân Lan ánh mắt lưu chuyển, sau đó than nhẹ một tiếng, nhìn hướng Đinh Hiểu, đáng tiếc nếu là ngươi có hoàn chỉnh linh tướng, thành tựu tương lai nhất định bất khả hà lượng. chờ vân đại nhân đi rồi, đinh hiểu cái này mới kịp phản ứng. vân đại nhân đoán chừng là lấy vì chính mình là tản tướng, chỉ có một cánh tay có thể dùng. đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới, hắn linh tướng đại bộ phận còn trốn tại linh thai bên trong. ai, lần này tốt, ta linh tướng là tản tướng đã ngồi vương a. đinh hiểu bất đắc dĩ lắc đầu. bất quá ta cũng là thời điểm tu luyện lục thân, chờ lần này khen thưởng phát xuống đến, có lẽ có thể đủ ta dùng một hồi. hai ngày sau, tham dự lần này trừ bỏ sát đệ tử, toàn bộ đến hà thần điện tập trung xem ra là muốn cấp cho khen thưởng, lang đại nhân nói qua, lần này khen thưởng so bình thường càng phong phú, đinh Hiểu đã sớm mong đợi cái ngày này, hà thân điện bên trong tụ tập mấy ngàn tên đệ tử, tại chủ quan lệ ghế ngồi bên trong, đinh Hiểu phát hiện trừ từ viện trưởng, bạch hà linh viện bảy vị trưởng lão, tần tướng quân, mấy tên phó tướng, ngũ thành thi bộ thống linh bên ngoài, còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ, mà bọn họ toàn bộ mặc màu trắng chấn linh ti chế phục, tại những người kia bên trong, đinh hiệu còn nhìn thấy long lân linh bộ lâm trưởng lão, linh bộ người, đinh hiệu cao mày, những người này tới làm gì, phàm là tham dự lần này trừ bỏ sát đại hội. Dù cho một cái linh sắt cũng không có giết, liền có thể được đến 50 khắc linh bụi khen thưởng. Sau đó, có Bạch Hà linh viện đệ tử xem như đăng ký đệ tử gọi hàng. Mới thu thập được linh sắt huyết đệ tử, mang theo huyết linh phủ đến chỗ ghi danh đệ trình. Mười cái chỗ ghi danh, ở nơi nào đều có thể. Kiểm tra đo lường qua linh sắt đẳng cấp phía sau, chúng ta sẽ tại chỗ cấp cho khen thưởng. Ước chừng 7800 tên đệ tử nhộn nhịp tuân hướng 10 cái chỗ ghi danh. Phụ trách đăng ký đệ tử sẽ lấy ra thủy tinh cầu, kiểm tra huyết linh phù bên trong linh sắt huyết dịch, tiến tới phán đoán linh sắt đẳng cấp. Nam Bình thi bộ hộ thi lại, đánh giết tứ giai tam cấp linh sắt một cái khen thưởng 200 khắc linh bụi. Kiểm tra đệ tử báo ra thành tích, một bên phụ trách cấp cho linh bụi đệ tử liền đưa qua một cái linh trân bình. Nghe đến khen thưởng linh bụi số lượng, đám người rối loạn tức mừng. Bình thường đánh giết một cái tứ giai tam cấp linh sát, cũng chính là 150 khắc linh bụi, mà lần này Bạch Hà linh viện trực tiếp phát 200 khắc, khen thưởng quả nhiên so bình thường cao 1 phần 3. Bạch Hà linh viện tam giai đệ tử, đánh giết tứ giai tứ cấp linh sát một cái, khen thưởng 260 khắc linh bụi. Tại tuyên đọc khen thưởng thời điểm, giám sát người còn cần báo ra lĩnh thưởng người thân phận. Các đại thi bộ cũng tốt, quân bộ cũng tốt, đây đều là cần muốn báo cáo. Lâm trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Hiện nay thống kê 200 chỉ linh sắt đánh dứt tình huống, bạch hà linh viện chiếm một nửa, quân bộ chiếm một phần ba, mà ngũ thành thi bộ cũng chỉ có một phần sáu. Vân Lan lạnh hừ một tiếng. Lâm trưởng lão, nơi này trừ nam Lâm Thành, mặt khác bốn thành thi bộ đã giảm bớt một nửa nhân viên, lại từ linh bộ giám thị tấn thăng khảo hạch, liền chưa có thi bộ đệ tử tấn thăng, không cách nào tấn thăng liền thiếu bao nhiêu tài nguyên. Lâm trưởng lão khẽ mỉm cười, vân đại nhân, ngươi cũng không cần đối ta tức giận, muốn hay không hủy bỏ thi bộ, cũng không phải ta quyết định. Lần này trừ bỏ sát sau cùng biểu hiện, ta chỉ là chi tiết báo cáo. Đến lúc đó phía trên làm sao quyết định, đó là phía trên sự tình, ngươi cứ nói đi. Vân Lan nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Lâm Trưởng lão, có thể Lâm Trưởng lão lại nhếch miệng mỉm cười. Nói thật, nếu như là chúng ta linh bộ, ít nhất cùng Bạch Hà linh viện bình khởi bình tọa. Thi bộ, sớm nên tri tiêu. Chương 101, đinh hiểu thành tích, chương 101, đinh hiểu thành tích. Đinh hiểu toàn thân đều quấn lấy băng vải, hành động bất tiện, chỉ có thể đi theo đội ngũ phía sau cùng. Sự thật chứng minh, vô luận ngươi xếp tại cái kia một đội, mà các đội ngũ tốc độ đều sẽ so ngươi cái này một đội càng nhanh. Đinh hiểu vị trí đội ngũ, di động dị thường chậm chạp. Đinh Hiểu trước người là mấy tên Bạch Hà Linh viện đệ tử, mà còn bọn họ cũng là Linh sĩ cảnh đệ tử. Một người trong đó quay đầu nhìn thấy Đinh Hiểu, đối đồng bạn nói, hắn chính là Đinh Hiểu. Mấy người khác liếc qua Đinh Hiểu, một người đàn ông tuổi trung niên nói, công đầu, hắn cũng xứng. Ta Bạch Hà đệ tử vẫn lạc bảy người, cuối cùng lại làm người khác giá ý, ý thật sự là suy nghĩ một chút đều phát táo. Cũng không phải, Trương Chấn sư Minh, Lý Tưởng sư Minh bọn họ nhất định là đem Ôn Dịch Chi Nguyên trọng thường, bị hắn nhặt tiện nghi. Nói không chừng hắn gặp phải Ôn Dịch Chi Nguyên thời điểm, tên kia đều đã nửa chết nửa sống. Đây còn phải nói nếu là hắn có thực lực một người đánh giết Ôn Dịch Chi Nguyên, cái kia sớm đã bị Long Lân Thành điều đi, sẽ còn lưu tại Nam Lâm. Ta nghe nói Long Lân Cố Y không có muốn hắn, bởi vì hắn là Tàn tướng. Tàn tướng, thật sự có Tàn tướng sao? cái kia tài nguyên cho hắn không phải đều là lãng phí. có biện pháp nào người nào để người ta vận khí tốt? mấy người lúc nói chuyện cũng không có tận lực tránh đi Đinh Hiểu, những lời này cũng đều truyền đến hắn trong tai. đối với những này lời đàm tiếu, Đinh Hiểu sớm đã thành thói quen, hắn cũng lời cùng người khác giải thích cái gì. chờ một hồi lâu, từng cái chỗ ghi danh đều đã hoàn thành kiểm tra đo lường thống kê chỉ có đinh hiệu bên này còn không có thống kê. Từ trước mắt tập hợp tình huống đến xem, lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ, các phái đệ tử tổng cộng đánh giết 1200 nhiều con linh sát. Trong đó Bạch Hà linh viện đánh giết 687 chỉ, quân bộ đánh giết 448 chỉ, Ngũ Thành thi bộ đánh giết 197 chỉ. Quân bộ đánh giết số lượng không bằng Bạch Hà linh viện, nhưng trên thực tế, bởi vì quân bộ điều khiển người đến không tới Bạch Hà linh viện một nữa, quân bộ chiến lược trên thực tế là tối cường. Mà Ngũ Thành thi bộ nhân số cùng Bạch Hà linh viện tổng số người tương đối, nhưng đánh giết số lượng chỉ có Bạch Hà linh viện 1 phần 3 không đến. Lâm trưởng lão nhìn xem sau cùng số liệu, ánh mắt quét về phía lăng Giang đám người. Các ngươi có phải hay không cảm thấy Đinh hiệu giết linh sát thủ lĩnh, các ngươi lần này chiến tích sẽ không quá khó coi. Có thể ta nghe nói, hắn chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn hiện tại bất quá nhất tinh linh sĩ, mấu chốt là tản tướng, các ngươi thật cảm thấy hắn có thể một người đánh giết một cái tứ tinh linh vương. Ta nhìn phần thưởng của hắn, cũng muốn xét tình hình cụ thể giảm bớt, phân ra đến khen thưởng vụ cấp cho những cái kia tử trận đệ tử, dạng này mới tương đối công bằng. Nam xuyên thành lưu đồng tao mày nói, "Lâm trưởng lão, lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ hy sinh đệ tử, mặc dù chúng ta cũng cảm thấy tức hận, nhưng đã an bài phụ cấp cho nhà của bọn họ thuộc, cái này đánh giết linh sát thủ lĩnh khen thưởng phía trước liền định ra đến, cũng không nói qua còn muốn phân đi ra. Lang Giang cũng nói, hắn giọng nói có chút bất mãn, nhưng tại Lâm trưởng lao trước mặt, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn hỏa khí. Đinh Hiểu đánh giết linh sát thủ lĩnh, chúng ta cái này mới có thể tiêu diệt linh sát đại quân, như vậy công lao, vì sao còn muốn giảm? Vân Lan cũng nói, Đinh Hiểu cùng linh sát thủ lĩnh một trận chiến, toàn thân đều là tổn thương, không quản linh sát thủ lĩnh có hay không đã bị trọng thương, thế nhưng Đinh Hiểu đều là liều mạng một trận chiến, cẩm xuống công đầu đương nhiên. Lâm trưởng lão lạnh hừ một tiếng, "Liều mạng một trận. chiến. Các vị đại nhân, các ngươi cũng là trải qua sóng gió người, liều mạng hữu dụng, ai còn theo đuổi thực lực? Nhất tinh linh đồ liều mạng, liền tính hắn vận khí tốt, đánh bại nhị tinh linh đồ, có thể ta nếu là tam tinh linh đồ, không cần liều mạng, liền có thể đánh bại dễ dàng nhị tinh linh đồ, đạo lý như vậy, các ngươi không hiểu sao?" Lại nói, "Hắn là lập xuống công lao, ta cũng không có lao đi chiến công của hắn, thế nhưng muốn nói công đầu, cũng tuyệt đối không tới phiên hắn. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, chương chấn đáng người là tiểu đội hành động, lại là tam tinh linh sĩ cảnh?" bọn họ chiến lực cùng đinh hiểu một người so sánh vượt qua mấy lần không chỉ nếu không phải cái kia bảy tên linh sĩ cảnh trước đây trọng thương linh sát thủ lĩnh đinh hiểu có thể đem đánh giết chẳng lẽ cũng bởi vì trương chấn bọn họ từ trận tất cả khen thưởng đều thuộc về đinh hiểu một người cho nên luận công hành thưởng đinh hiểu cũng có thể là công hiến nhỏ nhất cái kia chỉ là hắn xuất hiện thời cơ quá tốt rồi điểm này ta đồng thời không phủ nhận cho nên ta cũng không có lao đi chiến công của hắn các vị còn có ý kiến gì không lang giang chờ người trong lòng phẫn nộ nhưng lâm trưởng lão thân phận cao thượng bọn họ nếu là không nghĩ chính diện cùng linh bộ xung đột liền không thể chống đối lâm trưởng lão Bây giờ thi bộ, tràn ngập nguy hiểm, bọn họ hiện tại chống đối linh bộ, mang tới hậu quả có thể vượt xa tưởng tượng. Đúng vào lúc này, Lăng Giang đột nhiên nói, "Lâm trưởng lão, nếu là công đầu là quân bộ, hoặc là Bạch Hà linh viện đệ tử thu hồi được, ngươi sẽ còn yêu cầu tiêu giảm khen thưởng sao?" Lâm trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói thẳng, "Sẽ không. Bởi vì bọn họ có thực lực như vậy, mà đinh hiểu, hừ, một cái tàn tướng, nhục thân đều không có từng cường hóa, có người phối hợp vậy thì thôi, một người, không cần nghĩ, hắn cống hiến cực kỳ bé nhỏ." Dứt lời, Lâm trưởng lão không để ý chút nào cùng bộ mặt tức giận lăng Giang, xoay người nhìn hướng cái cuối cùng chỗ ghi danh. Đinh Hiểu phía trước một người mới vừa hoàn thành kiểm tra đo lường, hắn một người đánh giết ba cái linh sát. Kiểm tra xong, người kia quay đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, lạnh hừ một tiếng, biết cái gì gọi là thực lực sao? Đinh Hiểu cũng là chỉ có thể lắc đầu. Tốt tại cuối cùng đến phiên chính mình, nghĩ đến đại lượng khen thưởng chính đang hướng về mình vẫy chào, Đinh Hiểu tâm tình còn là rất không tệ. Hiện tại toàn trường chỉ còn lại Đinh Hiểu một người, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Rất nhiều người đều muốn biết, linh sát thủ lĩnh đến cùng là bao nhiêu cấp? Kiểm tra đệ tử nhìn thấy Đinh Hiểu, đây mắt xem thường, là ngươi à? Đạt công lao của người khác, cảm giác không sai a đáng tiếp trường chấn sư huynh bọn họ. Huyết linh phủ. Huyết linh phủ có thể ghi chép đại lượng linh sắt tin tức, sử dụng huyết linh châu liền có thể rút ra những tin tức này, rút ra phía sau, huyết linh phủ liền có thể lập đi lặp lại sử dụng. Chỉ là, huyết linh châu sử dụng cũng cần tiêu hao tướng lực, phía trước tên kia kiểm trách đệ tử tại kiểm trách 100 con linh sắt tin tức phía sau, đã bị thay đổi đi nghỉ ngơi. Lúc đầu Đinh Hiểu còn muốn nhắc nhở một chút tên đệ tử này, nhưng nhìn hắn một mặt không nhịn được bộ dáng, lại là nói năng lố mãng, Đinh Hiểu không hề nói gì, trực tiếp đem huyết linh phủ đưa tới. Đệ tử kia không tình nguyện đem thủy tinh cầu đặt ở huyết linh phủ bên trên. Nam Lâm Thi bộ Đinh Hiểu Đệ tử này còn đặc biệt báo ra đinh hiểu tính danh. Đánh giết tam giai tam cấp linh sát một cái. Ân. Coi hắn báo ra thành tích phía sau, chính mình đầu tiên là sướng sốt một chút. Đinh hiểu thế mà còn có đánh giết mặt khắc linh sát ghi chép. Những cái kia linh sĩ cảnh tiểu đội, trên cơ bản đều có đánh giết linh sát ghi chép, bất quá bọn họ dù sao cũng là tiểu đội hành động, gặp phải giải rắc linh sát, có thể cấp tốc đánh giết sẽ không dẫn tới càng nhiều linh sát. Dù vậy, những này thực lực siêu cường tiểu đội, mỗi người cũng chính là ba năm chỉ linh sát đánh giết ghi chép. Dù sao một khi dẫn tới càng nhiều linh sát, hậu quả khó mà dự liệu, đồng thời bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm linh sát thủ lĩnh. Đinh Hiểu chỉ là một người hành động, thế mà cũng giết một cái linh sát. Có lẽ là vận khí tốt, gặp một cái lạc đàn A Đinh Hiểu thực lực lại không tốt, lấy linh sĩ cảnh giết một cái linh sát vẫn là có thể. Đánh giết. Tam giai tứ cấp linh sát một cái, lại giết một cái. Đánh giết. Thứ giai tam cấp linh sát một cái. Đánh giết tứ giai tứ cấp linh sát một cái, đánh giết tam giai tứ cấp linh sát một cái, đánh giết tam giai ngũ cấp linh sát một cái. Đánh giết. Toàn trường đột nhiên thay đổi đến an tĩnh dị thường, ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều tại theo tên đệ tử kia tuyên đọc, dần dần thay đổi đến bắt đầu vận mèo. Chương 102, khủng bố chiến tích, chương 102, khủng bố chiến tích. Lúc này, toàn trường chỉ nghe được tên kia kiểm trách đệ tử, không ngừng tuyên đọc đinh hiệu thành tích. Bên cạnh hắn phụ trách cấp cho khen thưởng đệ tử, đang nhanh chóng tính toán sau cùng khen thưởng. Làm niệm đến 7, 8 chục cái thời điểm, kiểm trách đệ tử âm thanh đã không có phía trước như vậy to, sắc mặt cũng bắt đầu dần dần không có huyết sắc. Đinh hiệu Ân cần hỏi han, kiểm tra đo lường tiêu hao tướng lực tương đối lớn, ngươi còn có thể kiên trì sao? Muốn không phải là biến thành người khác a? Người kia ngẩng đầu, nhìn xem đinh Hiểu ánh mắt dù li bất định. Người này hiển nhiên không có an cái gì hảo tâm, hắn nhấc lên một hơi Ta đường đường bạch hà đệ tử, chẳng lẽ còn kiểm tra đo lường không xong ngươi thành tích của một người? Dứt lời, tiếp tục tuyên đọc. Đánh giết tứ giai ngũ cấp linh sắt một cái, đánh giết tứ cấp tam cấp linh sắt một cái, đánh giết. Đinh hiểu biết, cái này chính là một cái quá trình dài dằng dặc. Tất nhiên đối phương không lĩnh tỉnh, hắn nguyện ý đo liền từ hắn kiểm tra à? Làm niệm đến hơn 100 cái thời điểm, người kia đột nhiên nói được nửa câu, dừng lại. Đánh giết tam giai. Đinh hiểu nhìn xem tên kia, đột nhiên phát hiện sắc mặt hắn từ trắng bệnh đại chuyển đỏ, thần sắc có chút dị thường. Đột nhiên, người kia nhẫn nhịn rất lâu. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó thân thể nghiêng một cái, ngửa lại ở một bên. Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Đinh Hiểu thán tích, thế mà để kiểm chắc đệ tử thổ huyết hôn mê. Cái này có thể là danh xứng với thực thổ huyết. Tốt tại tên kia chỉ là tướng lực tiêu hao quá lớn, đồng thời không cần lo lắng cho tính mạng. Có đệ tử đem người kia khiêng đi ra phía sau, lập tức có mới Bạch Hà đệ tử tới nhận ca. Tên đệ tử này trên thân hung chương cùng lúc trước người kia khác biệt, nhiều ba sao, hẳn là Bạch Hà linh viện tiêu chí đẳng cấp rủng, hắn cảnh giới hẳn là thất tinh linh đồ. Bạch Hà linh viện cao hơn linh sĩ cảnh đệ tử, đều là muốn lâu dài tại bên ngoài lực lượng. Thất tinh linh đồ tại Bạch Hà Linh viện, đẳng cấp đã không thấp. Đệ tử kia tiếp tục kiểm tra đo lường đinh hiệu huyết linh phù, đánh giết ngũ giai tam cấp linh sắt một cái, đánh giết tứ giai tam cấp linh sắt một cái, đánh giết tứ giai tứ cấp linh sắt một cái, đánh giết. Nguyên bản mọi người nghĩ đến, đều đã kiểm tra đo lường ra hơn 100 đầu linh sắt tinh tức, còn lại sẽ không quá nhiều. Có thể là ai biết, tên đệ tử này một mực đọc 400 đầu. Chỗ chết người nhất chính là, huyết linh châu còn đang không ngừng biểu thị mới đi chép. Chẳng lẽ hai người đều niệm không xong đinh hiệu thành tích. Đệ tử này đến phía sau cũng là liều mạng liều chết, chỉ mong mau đem đinh hiệu thành tích kiểm tra đo lường xong. Nhưng mà, cái này còn xa xa không có kết thúc. Làm nhiệm đến 500 đầu thời điểm, đệ tử này cuối cùng nhịn không được, phun mạnh một ngụm máu tươi. Không hổ là sư huynh, người này chạy máu vượt xa phía trước đệ tử, sau đó lập tức hôn mê. Tại cái này gần tới 1 giờ tuyên độc bên trong, hiện trường yên tĩnh có chút quỷ dị. Nhưng làm tên đệ tử này phun máu phía sau, hiện trường lại lần nữa nổ tung. Nói đùa cái gì, một người giết 600 con linh sát. Những cái kia linh sát chẳng những sẽ phun động, bản thể thụ thương phía sau, liền máu trong cơ thể đều có chứa độc, xúc động chết ngay lập tức. Không những như vậy, còn nhất định phải tránh đi tất cả nguồn nước nếu không phải là bởi vì nó độc chúng ta làm sao đến mức bị độc như vậy kết quả người này một người giải quyết 600 con đem hai tên kiểm chắc đệ tử làm thổ huyết ta còn chưa từng nghe nói có loại này sự tình chủ quan lễ đài bên trên lang giang bọn họ khiếp sợ trình độ không kém chút nào phổ thông đệ tử người này vô thanh vô tức giết 600 con linh sát các loại chẳng lẽ phía trước những thôn kia bên trong phát hiện thi thể là hắn làm cái này sao có thể hắn chỉ có một người làm sao có thể trong để ý nhiều như vậy linh sát lang đại nhân đinh hiệu thực lực đến cùng làm sao Lưu Đồng Nhịn không được hỏi thăm, hắn thật là tàn tướng. Một bên, Vân Lan đột nhiên nói, hắn đích thật là tàn tướng, ta giúp hắn chữa thương thời điểm đã xác định. Liên Vân đại nhân đều nói như vậy, vậy liền khẳng định không sai được. Lăng Giang cau mày, đứa nhỏ này thực lực ta cũng nói không rõ, người mang tàn tướng, trấn linh ti lúc trước từ bỏ hắn, tại thi bộ làm 6 năm bối quan nhân, Long Lân thi bộ không chịu muốn hắn, hủy bỏ thành tích của hắn. Thế nhưng, không thể không nói chính là, hắn đẳng cấp để thăng thật nhanh, mà còn, từ khi hắn tấn thăng hộ thi lại phía sau, tham gia tất cả chiến đấu, không một lần bại. Không một lần bại. Lăng Giang gật gật đầu. Vô luận là bao nhiêu bất khả tư nghị chiến đấu, hắn chưa hề thua qua. Hắn chiến đấu cũng không nhất định là dựa vào thực lực nghiền ép, lấy yếu thắng mạnh ví dụ chỗ nào cũng có, có lẽ chính là bởi vì như vậy, có ít người mới không muốn tin tưởng đứa nhỏ này thực lực. Vân Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng gặp qua đinh hiểu thương thế trên người, toàn thân đều là tổn thương, nói do hắn cũng không phải là nhẹ nhõm thủ thắng. Nam Lâm thi bộ là duy nhất không có bị cắt giảm đệ tử nhân số, là đinh hiểu giữ vững Nam Lâm thi bộ, Long Lân thành diện sát đại hội tiểu tổ thi đấu, đinh hiểu dẫn đầu Nam Lâm thi bộ, đánh bại tam đại thi bộ bên trong hai cái, đánh bại Long Lân thành thân nhi tử tiểu đội. Diệt sát đại hội diệt sát giai đoạn, đinh hiểu thu hoạch được người đệ nhất, tiểu tổ đệ nhất. Có lẽ, tại đinh hiểu nơi này, chưa từng có dễ như trở bàn tay thắng lợi, hắn vẫn luôn là bằng vào chính mình cố gắng. Lăng Giang len lén liếc một cái Lâm trưởng lão. Lúc này Lâm trưởng lão nhìn chằm chằm vào chỗ ghi danh, không nhúc nhích tí nào, thấy không rõ biểu lộ. Lăng Giang hiện tại trong lòng đã xác định 7, 8 phần, những thôn kia bên trong linh sát chính là đinh hiểu thanh lý. Không quản hắn có thể hay không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng chỉ có thể là đinh hiểu. Nếu là như vậy, như vậy 600 cái xa hoàn toàn không phải điểm cuối cùng. Lăng Giang đi tới Lâm trưởng lão trước mặt, cố ý nâng giọng to Lâm đại nhân, chúng ta ngũ thành thi bộ hiện tại tổng đánh giết số lượng là bao nhiêu tới? Lưu Đồng lập tức hiểu được, cũng đưa tới. Không nhiều, hiện tại mới hơn 800. Mặt khác ba vị thống lĩnh mới vừa rồi bị Lâm trưởng lão tức giận đến giận sôi lên, hiện tại xem như tìm tới cơ hội chút giận, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vân Lan đi đến Lăng đại nhân bên cạnh. Cái kia thi bộ đánh giết số lượng chẳng phải là vượt qua linh bộ. Lâm trưởng lão phía trước cũng đã có nói, linh bộ thành tích ít nhất cùng Bạch Hà linh viện ngang nhau, Bạch Hà linh viện thành tích là hơn 600, mà thi bộ hiện tại đã là hơn 800. Vân đại nhân có thể đừng nói như vậy, Lâm trưởng lão phía trước khẳng định là khiêm tốn ta nhìn linh bộ nếu là xuất thủ, ít nhất có thể giết 900 đến 1 ngàn cái." Vĩnh An thành hoàng đại nhân nói. "A, cũng đối, là ta sơ sót." Vân Lan lập tức thừa nhận sai lầm. Mấy người tại Lâm trưởng lão bên thai kẻ sướng người họa, Lâm trưởng lão hai tay con phía sau, thân thể cứng ngắc, một câu cũng không nói. "Cái thứ ba đệ tử rất ngo lên đây." Hắn trước nhìn một chút đinh hiểu, cẩn thận hỏi, "Còn lại còn nhiều sao?" Đinh hiểu nhìn một chút người này, tất nhiên đối phương không có đối với chính mình châm chọc khiêu khích, hắn cũng không đến mức đem mỗi cái kiệm chắc đệ tử đều bức đến thổ huyết. "Ngươi một cái không đủ, ta là bắt tinh linh đồ." Đinh hiểu vẫn gật đầu lượng sức mà đi a. Người kia hít sâu một hơi, bắt đầu kiểm tra đo lượng thành tích. Quả nhiên, người này một mực đọc hơn 300 cái, đã cảm thấy khó chịu. Hắn lập tức đứng dậy, để tiếp xuống đệ tử đón. Cái thứ tư đệ tử lên này, kiểm tra hơn 200, lại chủ động yêu cầu thay người. Mãi đến cái thứ sáu kiểm tra đệ tử lên này, cái này mới đưa 1400 nhiều cái tin tức bao xong. Đánh giết. Thứ tinh linh vương một cái. Đệ tử kia đọc xong một đầu cuối cùng tin tức, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem đinh hiểu. Người kia trong đầu trống rỗng. Một người giết hơn 1400 chỉ linh sát. So linh tượng sư đại quân các đệ tử cộng lại đánh giết số lượng còn nhiều, chương 103, không phục, chương 103, không phục. Đinh Hiểu, ngươi làm như thế nào? Đệ tử kia hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "A, kỳ thật đều là nhặt nhạnh chỗ tốt giết." Phía trước rất nhiều người đều nói Đinh Hiểu là nhặt nhạnh chỗ tốt giết chết linh sát thủ lĩnh, mà Đinh Hiểu câu nói này chính là phản châm biếm những người kia. Một cái hai cái có thể nói là nhặt nhạnh chỗ tốt, một ngàn bốn trăm chỉ, làm sao có thể đều là nhặt nhạnh chỗ tốt? Lăng Giang nhìn thấy Lâm trưởng lão lúc này lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là bị Đinh Hiểu tức giận đến. Lần trước Chỉ có Nam Lâm Thành không có cắt giảm đệ tử, lần này, Đinh Hiểu tựa như là nghe đến hắn phía trước nói đồng dạng, lại một lần nữa để hắn xuống đài không được. Nói Đinh Hiểu không có thực lực, vậy hắn đánh giết hơn 1400 chỉ linh sát, chẳng lẽ thật tất cả đều là nhặt nhạnh chỗ tốt không được? Giải thích duy nhất chính là, người này có biện pháp đối phó nọc độc. Chỉ cần có thể phòng ngự được linh sát nọc độc, một tên linh sĩ cảnh linh tương sư, đánh giết phổ thông linh sát cũng không có độ khó. Nhưng mà, một khi thừa nhận điểm này, liền cùng lúc thừa nhận Đinh Hiểu mới là đánh giết linh sát thủ lĩnh mấu chốt. Đinh Hiểu dùng hắn kinh người thành tích, để Lâm trưởng lao khó viên nói, tổng cộng bao nhiêu linh ngụ? coi là tốt sao? Đinh Hiểu quan tâm nhất vẫn là đến cùng chính mình có thể cầm bao nhiêu khen thưởng. Một bên phụ trách tính toán khen thưởng đệ tử cũng bận rộn xong, ngẩng đầu lên nói, không tính linh sát thủ lĩnh, tổng cộng 1432 chỉ, có thể nhận lấy 31 vạn khắc linh bụi. Các đệ tử nghe đến cái số này, không khỏi kinh hô lên. 31 vạn khắc linh bụi, trời ạ. Đinh Hiểu về sau là muốn đem linh bụi coi như cơm ăn đi. So tất cả những người khác nhận lấy tổng cộng còn nhiều hơn. Đinh Hiểu đối cái này khen thưởng cũng rất hài lòng. Lần trước đi hát thị, tùy tiện mua đồ, cái này liền tốn 67 kg linh ngụ. Có thể thấy được linh sĩ cảnh tăng lên đẳng cấp cần linh bụi, vừa xa linh đồ cảnh. Có khoảng này linh bụi, ít nhất tại trong một khoảng thời gian, Đinh Hiểu không cần vì linh bụi phát sầu. Cái này cũng chưa tính hắn thôn vệ nhiều như thế linh sát, cho linh tướng mang tới trưởng thành. Nói tóm lại, lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ, chính mình là kiếm lợi lớn. Đúng, còn có một thủ lĩnh khen thưởng. Đinh Hiểu hỏi, cái kia linh sát thủ lĩnh khen thưởng đâu? Đệ tử kia đáp, sẽ từ chúng ta linh viện vị trưởng, quân bộ, trấn linh ty trưởng bối đơn độc cấp cho. Đinh Hiểu gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía chủ quan lễ đài. Lưu đại nhân khẽ mỉm cười. Tiểu tử kia tại hỏi chúng ta muốn thủ lĩnh khen thưởng. Bên kia, từ viện trưởng cùng tần tướng quân cũng đi tới, đối Lâm trưởng lão ông quyền Lâm trưởng lão, muốn cấp cho thủ lĩnh khen thưởng, phía trước ngài nâng lên khấu trừ thủ lĩnh khen thưởng 2/3. Lâm trưởng lão hít sâu một hơi, nói, tự nhiên là muốn khấu trừ. Chúng ta lên đi. Tần tướng quân nhìn thoáng qua Lang Giang, khẽ lắc đầu, xem ra hắn cũng không tán thành Lâm trưởng lão làm như vậy, thế nhưng hắn xem như triều đỉnh tướng quân, cũng không có quyền đối chấn linh ti nội bộ sự vật khoa tay múa chân, chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Lam Đinh hiểu nhìn thấy, chấn linh ti đại biểu lại là Lâm trưởng lão thời điểm đã biết sự tỉnh sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Tần tướng quân cái thứ nhất đi tới đinh hiểu trước mặt, hắn cùng đinh hiểu đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Từ lúc trước trên khán đài, nhìn xem tiểu tử này biểu hiện, đến đi Long Lân thành đồng hành, lại đến trừ bỏ sát nhiệm vụ kề vai chiến đấu, bọn họ đã không phải là người xa lạ. Tần tướng quân vô vô đinh hiểu bả vai, "Tiểu tử, ngươi tốc độ phát triển thật sự là ngoài dự liệu, lần này làm rất tốt." Đinh hiểu khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, cảm ơn Tần tướng quân khích lệ." Từ viện trưởng cũng đi tới, nhìn xem đinh hiểu, "Đinh hiểu, may mắn mà có ngươi đánh giết linh sát thủ lĩnh, chúng ta mới có thể thuận lợi tiêu diệt linh sát đại quân." Anh hùng xuất thiếu niên, tin tưởng ngươi về sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Đinh Hiểu ôm quyền nói, viện trưởng quá khen rồi. Từ viện trưởng đối Đinh Hiểu khiêm tốn phi thường hài lòng, cười gật gật đầu. Lâm trưởng lao chỉ là liếc Đinh Hiểu một cái, đồng thời không nói chuyện, sau đó liền đứng tại Hà Thần Điện chính giữa võ đài tuyên bố Đinh Hiểu khen thưởng. Bạch Hà Linh viện trương chấn, Lý Tưởng, Hùng Điền, Trữ Lương, quân bộ thượng quan du trùng, Chu Hạo Nhiên, Liễu An Sinh, Nam Lâm Thi bộ Đinh Hiểu đánh giết linh sát thủ lĩnh Ôn Dịch Chi Nguyên, lập xuống đại công, đang ra khen ngợi. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Lâm trưởng lao bóng lưng, lao ra hỏa này, quả nhiên vừa ra khỏi miệng liền không có lời gì tốt rõ ràng là hắn đánh giết linh sát thủ lĩnh, hắn lại một hơi đem mấy cái chết trận linh sĩ cảnh đệ tử toàn bộ đặt ở trong danh sách. Hơn nữa còn đem tên của hắn đặt ở cuối cùng. Lao ra hòa này, quả nhiên cùng những người khác ý nghĩ nhất trí. Bây giờ mặt khác bảy tên đệ tử đã bỏ mình, thế nhưng bọn họ làm lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ làm ra công hiến, không có người có thể lao đi. Phát hiện thủ lĩnh, khen thưởng 1 vạn linh mũi, đánh giết thủ lĩnh, khen thưởng 10 vạn linh mũi. Hiện tại chỉ có đinh hiệu một người sống sót, chúng ta liền dựa theo tỷ lệ phân phối, đinh hiệu nên thu hoạch được một vạn năm linh mũi. Nhưng xét thấy Đinh Hiểu kịp thời đem linh sát thủ lĩnh mang về, giải trừ nước độc, lại khen thưởng thêm một vạn linh ngụ. Cuối cùng, Đinh Hiểu thu hoạch được 2 vạn 5 kg linh ngụ. Dưới đại rất nhiều người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhất là thi bộ người, đối quyết định này càng thêm không hiểu. Làm sao ý tứ, Trương Chấn bọn họ không phải một mực tại hứa ra trang sao? Làm sao cuối cùng bọn họ có thể cùng Đinh Hiểu phân khen thưởng? Chúng ta cũng không phải đối Trương Chấn bọn họ có ý kiến, có thể xuất trình phía trước liền đã quy định, người nào giết linh xác, liền do người nào rút ra huyết linh phù, Đinh Hiểu cùng bọn họ cũng không phải là một đội, làm sao còn muốn cùng Trương Chấn bọn họ phân cái này vẫn chưa rõ sao. Trần Linh Ti đối lần này trừ bộ sát nhiệm vụ vô cùng quan tâm, Đinh Hiểu chiến tích đã rất khủng bố, một cái nhân sinh sinh đem thi bộ tổng thành tích nâng lên gấp bảy, cái này nếu là lại để cho hắn cầm công đầu thì còn đến đâu. Mặt khác thất bộ liền tính coi trời bằng vùng, cũng nhất định muốn chen ép Đinh Hiểu. Chúng ta thi bộ làm sao vậy? Dựa vào cái gì bọn họ muốn chen ép chúng ta? Chúng ta chẳng lẽ không phải cũng tại tiêu diệt linh sát? Nói xong nói xong, thi bộ các đệ tử đã bắt đầu kích động lên, thậm chí có người cao giọng hô to, ta mẹ nói nhịn không được. Các ngươi linh bộ không xong đúng không? Dựa vào cái gì muốn khấu trừ Đinh Hiểu khen thưởng? Hắn có linh sát thủ, lĩnh huyết linh phủ, trương chấn bọn họ có sao? Muốn là dựa theo các ngươi thuyết pháp, phía trước giết chết như vậy nhiều linh sát, chúng ta đều có thể phân đi ra. Chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy trương chấn bọn họ hy sinh, thế nhưng nhất mã quy nhất mã, các ngươi đây là cưỡng từ đo lý, không phải liền là sợ chúng ta thi bộ chiến tích tốt, về sau hủy bỏ không được sao? Phía trước mới vừa gọp chúng ta thi bộ một nửa, chúng ta tại chỗ này liều mạng, các ngươi linh bộ nói giảm khen thưởng liền giảm. Dựa vào cái gì? Những đệ tử này nhìn đến cũng không có lang giang bọn họ xa, những ngày này đến, bọn họ nhận đến không công bằng đãi ngộ đã kiềm chế rất lâu lần này lâm trưởng láo rõ ràng như thế chèn ép đinh hiểu chỉ để chọc giận bọn họ lâm trưởng láo khoe miệng nhẹ nhàng nâng lên lộ ra một tia tươi cười đắc ý nhưng rất nhanh liền biến mất hắn lạnh hừ một tiếng cho nên các ngươi là đối chấn linh ti quyết định không phục Lăng giang đám người xem xét lập tức sắc mặt đại biến bọn họ đương nhiên biết thi bộ càng là bị chèn ép càng là không thể hành động theo cảm tính nếu không vậy liền thật cho người ta nắm được cán. không tốt nhanh đi chấn an đệ tử Lăng giang khẽ quát một tiếng năm tiên thống lĩnh vội vàng phóng tới dưới đài nhưng mà hiện tại cục diện này e là cho dù là lang giang mở miệng đều khó mà phục chúng. Bọn họ đã bị đè nén quá lâu. Có thể ngay tại lúc này, Lâm trưởng lão sau lưng, đột nhiên một thanh âm bạo khởi. "Không phục." Đinh Hiểu âm thanh lấn át mọi người, giống như một đạo sấm sét tại hiện trường nổ tung. Lang Giang đám người xem xét, lập tức trong lòng lạnh một mạng lớn. "Nguy rồi." Chương 104, bại tướng dưới tay, chương 104, bại tướng dưới tay. Đinh Hiểu giận quát một tiếng, chân trụ toàn trường âm thanh, toàn trường lập tức đều yên tĩnh trở lại. Tại chỗ này có tư cách nhất đưa ra dị nghị, không phải là Đinh Hiểu không còn ai. Cùng Lâm trưởng lão cùng nhau trước đến mấy tên linh bộ đệ tử, lúc này đã kích động. Coi mình là người nào? lại dám ngỗ nghịch Lâm trưởng lão lời nói, liền bọn họ thống lĩnh cũng không dám, hắn giựt vào cái gì. Nhưng một tên trưởng lão lại khẽ mỉm cười, khoát tay, ngăn lại những người khác. Các ngươi biết cái gì, liền sợ đinh hiểu không nói lời nào, tất nhiên hắn không phục, cái kia mục đích của chúng ta chuyến này liền vượt qua mong muốn. Trên sân, Lâm trưởng lão quay đầu, ngước mắt nhìn đinh hiểu, ngươi nói ngươi không, không phục, ngươi không phục trấn linh Ti quyết định. Đinh hiểu lạnh hư một tiếng, ta không phục là quyết định của ngươi. Ngươi một cái chỉ là linh bộ quận cấp trưởng lão, đã cảm thấy chính mình có thể đại biểu trấn linh ty. Quyết định của ngươi tính là gì trấn linh ty quyết định? Ngươi một cái nho nhỏ lục phẩm hộ thi lại, cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Đinh Hiểu lạnh nhạt nói, ngươi không đem ta làm Trấn Linh Ti đệ tử, ta lại dựa vào cái gì coi ngươi là Trấn Linh Ti trưởng lão? Đinh Hiểu, ngươi, ngươi quả thực gan to bằng trời, gan to bằng trời chính là ngươi. Đinh Hiểu một bước cũng không nhượng, trừ bỏ sát nhiệm vụ cũng không phải lần đầu. Các nơi Trấn Linh Ti, không chỉ là thi bộ, bắt bộ đều có tham gia trừ bỏ sát nhiệm vụ kinh nghiệm. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi một cái linh bộ quận cấp trưởng lão, dựa vào cái gì tự tiện thay đổi trừ bỏ sát nhiệm vụ khen thưởng cơ chế? Đinh Hiểu đi đến trước sân khấu, nhìn hướng các đệ tử. Ta Đinh Hiểu một người phát hiện linh sát thủ lĩnh, một người đánh giết, một người đem mang về để vân đại nhân cởi xuống linh phủ. Dựa vào cái gì muốn đem ta thắng được khen thưởng khấu trừ? Chưa chấn đám người hy sinh, các ngươi là nên bồi thường người nhà. Có thể là đó là các ngươi sự tình, vì sao muốn từ ta khen thưởng bên trong khấu trừ? Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi lâm trưởng lão như thế đại công vô tư lời nói, các ngươi linh bộ đệ tử mỗi năm tử trận người, bọn họ cứu trợ trợ cấp, có phải là cũng là từ đệ tử khác nên được thưởng bên trong khấu trừ? Lại hoặc là nói, là từ ngươi lâm trưởng lão đồng lộng bên trong khấu trừ. Đinh Hiểu lần này là thật sự tức giận. Lâm trưởng lão phản ứng đã có chút theo không kịp Đinh Hiểu, bị hắn chất vấn đến nửa ngày trả lời không được. Đinh Hiểu cả giận nói, lần trước Long Lân thành hủy bỏ thành tích của ta, ta nhịn. Lần này các ngươi còn muốn khấu trừ ta khen thưởng, ta cuối cùng là minh bạch, có ít người chính là được đà lấn tới. Ngươi nhịn hắn một lần, hắn liền nghị cơi đến trên đầu ngươi, lại nói, Long Lân thi bộ tốt xấu coi như chúng ta thi bộ nội bộ sự tình, ngươi một cái linh bộ người chạy đến chúng ta thi bộ làm mưa làm gió, dựa vào cái gì? Trấn linh ti một ngày không có hủy bỏ thi bộ, linh bộ nên cùng thi bộ cùng cấp, nơi này là thi bộ nhiệm vụ. Không tới phiên ngươi tại cái này nói này nói kia." Đinh Hiểu, Lâm trưởng lão đã bị tức giận đến mặt đỏ tía tai. Hắn là vui lòng nhìn thấy Đinh Hiểu nhảy ra, thế nhưng Đinh Hiểu nói thực tế quá khinh người, hắn một cái quận cấp đại trưởng lão, bị Đinh Hiểu chỉ vào cái mũi mắng, cũng là không thể nhịn được nữa. "Ngươi phạm thượng, có tin ta hay không tại chỗ đem ngươi hành quyết?" Đinh Hiểu lại không sợ chút nào, làm sao? Lâm trưởng lão tính toán động thủ sao? Lâm trưởng lão cảnh giới, hẳn là tại linh sư cảnh a, ta tính toán, linh độ, linh sĩ, linh võ, linh sư. Chậc chậc chậc, cao ta hai cái lớn cảnh giới, muốn giết ta tự nhiên là dễ như trở bàn tay ta nghe nói linh bộ săn giết linh sát đều cần ít nhất 5 người một tổ, đồng thời tinh cấp muốn cao hơn linh sát tam tinh trở lên. Nói như vậy cảnh giới nghiên ép, quả nhiên là các ngươi linh bộ truyền thống cũng khó trách. Nói ta vượt cấp giết tứ tinh linh vương, các ngươi là đánh chết cũng không tin. Dù sao đây là các ngươi căn bản là làm không được sự tình. Linh bộ người kém chút tức nổ tung. Đinh Hiểu thế mà đem toàn bộ linh bộ đều cho xem thường. Lâm trưởng lão càng là bị tức giận đến thở hổn hục, con mắt chừng phải cùng chung đồng giống như. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đinh Hiểu lệnh gừ một tiếng. Làm sao? Lâm trưởng lão không đồng ý biện pháp của ta. Các ngươi thì bộ đệ tử có tư cách gì cùng linh bộ đệ tử đánh đồng? Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, đây mới là Lâm trưởng lão nội tâm ý nghĩ, thi bộ đệ tử chính là phế vật, không có tư cách đánh đồng sao? Ta nhớ kỹ lúc trước các ngươi đệ tử hình như tại trên tay của ta không đi qua 5 giây a. Đinh Hiểu nói, Đinh Hiểu, ngươi đừng quá cuồng vọng. Lúc trước đệ tử đẳng cấp đều rất thấp, linh tướng lưu thế tại giai đoạn trước rất nhỏ, thắng bại cũng quyết định không được thành tựu tương lai. Các ngươi trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. A có đúng không? Vậy xin hỏi, ta hiện tại là nhất tinh linh sĩ, như vậy lúc trước bại tướng dưới tay ta hiện tại là cấp mấy? Dựa chúng ta trên lệnh lớn tới trình độ nào? Còn mời Lâm trưởng lão nói cho đại gia. Cái này Lâm trưởng lão nào ông ông? Tiêu nhiên lần trước thua ở Đinh Hiểu phía sau, tức giận phân đấu, liều mạng tăng lên. Hiện tại đã đến lục tinh linh đồ. Nhưng mà, tại Đinh Hiểu đăng cấp trước mặt, hình như Tiêu nhiên bị càng vùng càng xa. Ta, ta linh bộ đệ tử Đông đảo, ta sao có thể từng cái đều ghi nhớ? Tất nhiên không nhớ được, vậy ngươi dựa vào cái gì nói hắn cùng ta trên lệch sẽ càng lúc càng lớn? Lâm trưởng lão lập tức nghẹn lời. Đinh Hiểu đúng lý không tha người, tiếp tục nói, ta đoán không phải Lâm trưởng lão không có ghi nhớ, là ngượng ngùng nói ra đi. Bằng không, ngươi không bằng gọi hắn lại cùng ta so một trận, nhìn xem lần này hắn có thể hay không chống nổi năm giây." Lâm trưởng lão toàn thân tức giận tới mức run rẩy. "Ngươi, ngươi giỏi về miệng lưỡi tranh, ta không tranh với ngươi biện." Cuối cùng một tia lý trí nói cho Lâm trưởng lão, chỉ cần hắn nhìn xuống, về sau đêm hôm nay thi bộ đệ tử biểu hiện chuyển báo lên, tuyệt đối đối thi bộ là một lần trọng đại đặc kích. Không thích miệng lưỡi tranh. Cái kia Lâm trưởng lão là muốn lấy thực lực đến bình phán. Đó là đương nhiên. Đối điểm này, Lâm trưởng lão vẫn là tương đối tự tin. Vậy không bằng dạng này, ngươi tìm người đi lên cùng ta so một tràng, đến chứng minh các ngươi linh bộ thực lực, dạng này cũng tốt để Bạch Hà Linh viện đệ tử, quân bộ tướng sĩ nhìn thấy rõ ràng các ngươi linh bộ đệ tử mạnh bao nhiêu. Nói xong, Đinh Hiểu nhìn hướng dưới đài, nói rất chân thành, tuy nói linh bộ đệ tử ban đầu là thua trong tay của ta bên dưới, bất quá linh bộ đệ tử cũng không tệ lắm, tại đẳng cấp hấp chế dưới tình huống, bọn họ vẫn là có lực đánh một trận. Đinh Hiểu không giúp linh bộ nói chuyện con tốt, cái này nói chuyện, bên kia mấy cái linh bộ đệ tử kém chút bị tức giận máu. Nay chỗ nào là rút bọn hắn nói chuyện, quả thực chính là từ đầu đến đôi vũ nhục chẳng những nói linh bộ đệ tử không phải là đối thủ của mình, còn nói bọn họ sẽ chỉ đẳng cấp áp chế, có thể nhất mạnh không thể nhẫn đủ. Đinh Hiểu, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này Đinh Hiểu làm sao so trước đây còn ngông cuồng hơn? Lúc trước Tiêu Nhiên thua bởi hắn, thật sự là đủ hắn tội cả đời. Lý trưởng lão, để chúng ta lên đi, là chính hắn tự tìm cái chết. Lý trưởng lão thì một mực nhìn lấy Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này gặp Đinh Hiểu chủ động đưa ra so tại yêu cầu, đầy ngập lửa giận, cuối cùng có phát tiết thông đạo. Đinh Hiểu, lần trước ta linh bộ đệ tử là thủ hạ lưu tình. Nếu như bọn họ đem hết toàn lực, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này ăn nói lung tung." Đinh Hiểu nhiệt miệng, "Ta minh bạch, ta minh bạch, nếu như các ngươi toàn lực ứng phó, có lẽ có thể chống đến 7-8 giây." Dưới đài lập tức truyền đến một trận cười vang, Đinh Hiểu theo Lâm trưởng lão lời nói, lại đem linh bộ làm đục một phen. Lưu Đồng cũng không nhịn được cảm thán, "Lăng đại nhân, cái này Đinh Hiểu bình thường nói chuyện đều như thế hung ác sao? Ta cảm thấy hắn có thể trực tiếp đem người sống tức chết." Lăng Giang thở dài một hơi, "Bình thường ta ngược lại là không rõ lắm, hắn bình thường không nói nhiều, bất quá trước đây linh bộ tới mấy lần, đều bị Đinh Hiểu mắng đầy bụi rác." Vân Lan lại vẫn đang ngó trường Đinh Hiểu, trong miệng nói, hắn là tại cố ý chọc giận Linh Bộ, nếu không lấy vừa rồi thi bộ đệ tử biểu hiện, đầy đủ Lâm Trường Hà tham gia chúng ta một bản. Cái này Đinh Hiểu, lão chuyển thật sự là nhanh. Chương 105, 3 giây, chết, chương 105, 3 giây, chết. Đinh Hiểu fan này phản bác, một hơi đem thi bộ đệ tử trong lòng hóa khí, phát tiết đến phát huy vô cùng tinh tế. Dưới đài ngũ thành thi bộ đệ tử chưa bao giờ giống bây giờ thiên nhất dạng, tâm tình vô cùng dễ chịu. Liên năm tiên thống lĩnh cũng có không nói ra được thoải mái. Chỉ là tiếp xuống, mọi người lại không khỏi muốn vì Đinh Hiểu lo lắng. Linh Bộ có thể đi theo Lâm trưởng lão bọn họ đi ra, đó cũng đều là cấp tinh anh đệ tử, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Đối mặt Đinh Hiểu khiêu khích, bọn họ hiện tại đã tại tranh nhau thỉnh cầu xuất chiến. Lâm trưởng lao ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cái này Đinh Hiểu ba phen mới bận xáo trộn kế hoạch của hắn, bây giờ càng là phạm thượng, đem hắn cùng Linh Bộ đều mang đến không đáng một đồng. Tốt, Đinh Hiểu, đây chính là chính ngươi nói, hy vọng Linh Bộ đệ tử đem hết toàn lực. Lâm trưởng lão nheo mắt lại, trong mắt đã có sắc ý, tất nhiên là đem hết toàn lực, vậy coi như là đao kiếm không có mắt. Vân Lan có chút lún cuống, vội vàng đối lăng giang nói, không tốt, Lâm trưởng hà đã động sát niệm. Đinh Hiểu vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà còn, hắn dù sao cũng là tàn tướng, nếu như cùng linh bộ tinh anh tử chiến, sợ là không được lại. Lang Giang cũng ý thức được điểm này, hắn vội vàng hướng đi trên đài. Có thể còn không đợi hắn lên đài, Đinh Hiểu đã mở miệng. Đinh Hiểu lạnh giọng nói, người khác dùng quyền, ta liền dùng quyền, người khác động đao, ta liền động đao, người khác đao kiếm không có mắt, cái kia thủ hạ ta cũng sẽ không lưu tình. Hoàng Bét. Lang Giang thầm cười một tiếng, hắn đã không kịp ngăn cản. Tốt. Quả nhiên, Lâm trưởng lão không có cho Đinh Hiểu bất luận cái gì đổi lấy cơ hội, hắn quay người nhìn hướng từ viện trưởng, Trần Tử Quân còn mời hai vị hỗ trợ làm chứng, đây chính là đinh hiệu chính mình đồng ý. tần tướng quân nghĩ mày nhìn một chút đinh hiệu, hắn kỳ thật rất yêu thích tiểu tử này, chỉ là bây giờ song phương đã ước định luận võ phương thức, hắn một cái quân đội người cũng vô pháp thay đổi gì. từ viện trưởng chỉ là một chỗ học viện viện trưởng, càng thêm không cách nào can thiệp chấn linh ti nội bộ sự vật. tuy nói hai người đều không thể can thiệp song phương luận võ, thế nhưng tần tướng quân hay là hỏi, không biết lâm trưởng lão tính toán cụ thể làm sao so tài. xem như người ngoài, tần tướng quân hỏi lên như vậy, ít nhất có thể bảo đảm so tài công bằng. hắn cũng chỉ có thể giúp đinh hiệu tới đây. lâm trưởng lão khẽ mỉm cười, cố ý nâng giọng to. Đinh Hiểu không phải nói ta Linh Bộ thích gì vào đẳng cấp ưu thế sao? Tiêu Viễn, Linh Bộ mấy cái kia kích động đệ tử đồng thời nhìn về phía bọn họ bên trong một người. Người này trên dưới 20 tuổi, một em mờ 85 thân cao, dáng người đều đặn, một bộ áo trắng phong độ nhẹ nhàng. Phía trước tất cả mọi người cướp lên đài thời điểm, chỉ có hắn yên lặng đứng ở một bên. Nhưng mà làm Lâm trưởng lão đọc lên tên của hắn phía sau, những đệ tử này lại cũng sẽ không tiếp tục cãi nhau, từng cái lộ ra vẻ tươi cười đáp ý. Thế mà để Tiêu Viễn bên trên, cái kia Đinh Hiểu là chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu Viễn sư đệ, vừa vặn giúp đệ đệ ngươi báo thủ. Tiêu Viễn nửa năm trước liền đạt tới nhất tinh linh sĩ, khoảng thời gian này chậm chạp không tăng lên đẳng cấp, chính là tại củng cố thập nhị linh cung, vừa vận để thi bộ đám phế vật kia kiến thức một chút linh bộ đệ tử là cái gì thực lực. Tiêu Viễn nhìn một chút Lý Trường lão, Lý Trường lão khẽ mỉm cười, "Tiêu Viễn, đây là đinh hiệu tự tìm, tất nhiên thi bộ không phục, vậy liền giết gà dọa khỉ." "Là, Trường lão." Tiêu Viễn ôm quyền phía sau, dưới chân nhẹ giống mặt đất, đảo mắt người đã đến Lâm Trường lão bên cạnh. "Lâm Trường lão." Tiêu Viễn lên đài phía sau, thi bộ năm tên thống lĩnh sắc mặt đại biến. "Tiêu Viễn." "Long Lân Quận linh bộ Liệp Linh bảng thứ 10." nghe nói hắn mới vừa đạt tới linh sĩ cảnh nửa năm, liền giết vào liệt linh bảng trước mười, là linh bộ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. hắn linh tướng tựa như là lục giai linh tướng. lần này nguy rồi. lang giang, lang giang mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm tiêu viễn, đinh hiểu. lâm trưởng lão cười gật gật đầu. lần trước đinh hiểu may mắn thắng, lần này liền cho hắn biết linh bộ thực lực chân chính. là tiêu viễn chỉ là linh mệnh, tựa hồ cũng không quan tâm đinh hiểu quả thứ. lâm trưởng lão lại nhìn về phía đinh hiểu, tiêu viễn cũng là nhất tinh linh sĩ cảnh, ngươi không phải nói linh bộ đệ tử chỉ biết cậy vào đẳng cấp nghiền ép thủ thắng? hiện tại ta tìm một cái cùng ngươi đồng cấp, nếu là ngươi thua, ta ngược lại muốn xem xem người nào còn có tư cách chửi bới linh bộ. Lâm trưởng lão đối tần tướng quân, từ viện trưởng làm một cái thủ hiệu mời, hai vị, chúng ta đi quan chiến đài bên trên quan chiến liền có thể. Từ viện trưởng lại nhìn đinh hiệu một cái, than nhỏ một tiếng, tiếp xuống lôi đài, liền giao cho tiêu viễn. toàn trường lúc này đều đã yên tĩnh lại, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên lôi đài. ngũ thành thi bộ đệ tử, không quản là cái nào thi bộ, không quản trước đây đối đinh hiệu làm sao đối lãi, lúc này đều đang vì đinh hiệu nắm một cái mồ hôi, bởi vì. Không quản Đinh Hiểu có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn hiện đang đại biểu chính là thi bộ. Tiêu Viễn nhìn xem Đinh Hiểu, tay phải đặt ở bên eo bội kiếm bên trên, nhàn nhạt mở miệng, hắn chỉ nói hai chữ, "Ngươi, ba giây, chết." Đinh Hiểu thì căn bản không để ý đến Tiêu Viễn, hắn hoạt động sống dở trò. Trên thân băng vài có chút vướng bận, vết thương cũng đồng thời chưa hoàn toàn khôi phục, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi thân thể xuất hiện tình hình. Tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Hai người đồng thời lựa chọn một loại phương thức chiến đấu, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ. Đinh Hiểu vút một cái phù túi, 10 cái linh phù bay ra, như cùng một cái xiển xích, tại Đinh Hiểu bên người bao quanh chậm rãi chuyển động. Bạch Hà Linh viện một tên đệ tử, cầm trong tay dung trùng, đứng tại giữa hai người. Đinh Hiểu, Tiêu Viễn đều chuẩn bị xong. Hai người đều không có trả lời, bọn họ lúc này trong mắt chỉ có đối thủ. Hiển nhiên đây là chuẩn bị xong tiêu chí. Đệ tử kia từng bước một lui lại đến bên bờ lôi đài, trong miệng hô: "3, 2, 1, đinh." Dung trùng vang lên một mấy mắt. Tiêu Viễn tay phải ngón tay cái đột nhiên một nhóm kiếm cách, một cái trường kiếm màu bạc từ trong vỏ kiếm bắn ra. Tương ngã tương dung. Một cái bạch hổ linh tướng nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Viễn sau lưng, chỉ là một sát na, bạch hổ linh tướng liền thần tốc dung nhập Tiêu Viễn trong cơ thể. Tiêu Viễn con mắt nháy mắt biến thành màu hổ phách, tốc độ đột nhiên tăng lên, thân ảnh nhanh đến mơ hồ. Thật nhanh, hắn linh tướng là Long Hổ Song Huyết Tật Phong Bạch Hổ Linh tướng, Thần Hành Phủ, Thiên Bình Phủ. Tại di chuyển nhanh trong nháy mắt, Tiêu Viễn liên tục phát động hai tấm linh phủ, đã là cực tốc hạ hắn, tại dùng Thần Hành Phủ tăng tăng tốc độ, tốc độ của hắn lại lên một cấp. Trường kiếm trong tay của hắn hiện ra ngân quang, thoáng qua ở giữa, đã đến Đinh Hiệu trước mặt. Cuốn phong kiếm nhận chạm, trong lúc nhất thời, ngân quang bạo khởi, đếm không hết kiếm ảnh, giống như vòi rồng đem Đinh Hiệu vây quanh. Tiêu Viễn mục tiêu là trong vòng 3 giây đánh giết đinh hiểu, mà đinh hiểu am hiểu phòng ngự, hắn nhiều nói linh phủ có thể ngăn cản mấy lần tiến công. Bởi vậy Tiêu Viễn sử dụng cuồng phong kiếm nhận trạm, phối hợp tiên binh phủ, chẳng những có thể phá đinh hiểu kim giáp phủ, cũng để cho đinh hiểu không kịp liên tục phòng ngự. Tiêu Viễn công kích, chiếu cố cực hạn tốc độ cùng công kích, chiêu chiêu chí mạng, nhắm thẳng vào đinh hiểu quanh thân yếu hại. Tương ngã tương dung. Đinh hiểu quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên, đinh hiểu cánh tay phải y phục xé rách, đại lượng băng vải một nháy mắt nổ tung. Cánh tay làn da biến thành màu sắc đen nhánh, bắp thịt tăng lên, làn da mặt ngoài giống như nham thạch bao trùm mà trong tay của hắn, đồng thời cũng nhiều thêm một cái gần như so người khắc còn to lớn chiến phủ. Tại giờ khắc này, đinh hiệu quả thực hóa thân thành cầm trong tay cự phủ Lã Ma, chương 106, đinh hiệu tàn tướng, chương 106, đinh hiệu tàn tướng. Chư đinh hiệu, chưa bao giờ người sống gặp qua đinh hiệu linh tướng. Làm đinh hiệu dùng ra tương ngã tương dung một cái mắt, ở đây tất cả mọi người bị đầu kia kinh khủng cánh tay khiếp sợ. Tương ngã tương dung biên độ như thế lớn, cánh tay hoàn toàn biến hóa, nhưng chỉ có cánh tay phát sinh biến dị. Đinh hiểu thật là tản tướng sao? Có thể cái kia, đó là cái gì linh tướng? Lang Giang cau mày, chẳng lẽ là Hắc Long Linh tướng? Không đúng, cảm giác cũng không phải là rất giống. Vân Lan nói, Hắc Long Linh tướng là cựu cấp linh tướng, trong trong vạn người đều không có một cái, hơn nữa nhìn biến dị hình thái, hẳn không phải là. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, đinh hiệu quanh thân linh phủ cũng không có hiệu lực. Cũng chính là nói, đối mặt Tiêu Viễn cường phong kiếm nhận, đinh hiệu từ bỏ phòng ngự. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, Thiên công. Đại lượng kiếm ảnh đánh vào cánh tay phải của hắn cùng thần võ hắc sát phủ bên trên, thế nhưng đinh hiệu lại không tránh không né, một đũa trực tiếp đánh phía Tiêu Viễn bản thể. Kỳ Lân Linh Châu. Cái này một đũa không có có chiêu thức chỉ là một kích toàn lực nhưng mà bởi vì cái gọi là lớn phồn như đơn giản kiếm kỹ thiên biến văn hóa kiếm tẩu thiên phong nhưng phủ kỹ nhưng là thẳng thắn thoải mái lực phá thiên quân trong chớp mắt tiêu viễn cũng tia không thối lui chút nào bởi vì hắn có tự tin bằng vào tốc độ của mình tại từ bỏ bộ phận công kích điều kiện tiên quyết tránh đi cái này một bữa một kiếm trực tiếp đâm xuyên đinh hiệu vai phải nhìn ta tháo ngươi cái này cánh tay phải một kiếm này đến đây tiêu viễn trong lòng vui mừng đang muốn rút kiếm đồng thời né tránh đinh hiệu cánh tay phải công kích lại phát hiện đinh hiệu tay trái một phát bắt được trường kiếm của mình đồng thời, đinh hiểu tả hưu đã nhiều một tấm linh phủ, lúc này đang bị hắn tay trái tính cả lưỡi kiếm cùng nhau siết trong tay, lưỡi kiếm sắc bén đâm rách đinh hiệu bàn tay, máu tươi theo bàn tay của hắn chạy xuôi trên thân kiếm, làm mơ hồ linh phủ bên trên phù văn, để tiêu viễn nhất thời không cách nào phân biệt đây là cái gì linh phủ. thiên quân định thân phủ, đinh hiểu giận quát một tiếng, nghe tới đạo này linh phủ danh tự, tiêu viễn đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, ưu thế của hắn là tốc độ cùng nhanh nhẹn, mà thiên quân định thân phủ lại vừa vặn khắc chế chính mình, lúc đầu đinh hiệu là không thể nào đem thiên quân định thân phủ đánh trên người mình, nhưng bây giờ hắn vậy mà lợi dụng bị đâm trúng cơ hội. Dùng ra Thiên Quân Định Thân Phủ, Thân Điểu Khinh Vũ Phủ. Tiêu Viễn cũng là phản ứng thần tốc, lập tức ứng đối. Thân Điểu Khinh Vũ Phủ là Khinh Vũ phủ nhị giai linh phủ, có thể phá ngàn cân định thân phủ. Đáng tiếc, Đinh Hiểu lúc này tay phải công kích đã đến. Cánh tay phải của hắn vậy mà không có có nhận đến vai phải trọng thương ảnh hưởng. Không đợi Tiêu Viễn dùng ra thân điểu khinh vũ phủ, Đinh Hiểu cái này một cái kinh khủng công kích đã đến. Tiêu Viễn tự biết đã không kịp né tránh, cấp tốc phát động linh tướng hộ thể. Đây là duy nhất có thể kịp dùng ra phòng ngự. Tiêu Viễn sau lưng, một cái cái chán vẽ lấy vương chữ to lớn bạch hổ hư tượng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngăn tại tiêu Viễn trước mặt, nhưng mà Đinh hiểu cái này một đóa, trừ là tướng ngã tướng dung trạng thái phát xuống động bên ngoài, mà còn thần võ hất sắt vốn là lợi khí, hắn còn cần kỳ lân linh châu, vô luận là binh khí trình độ sắc bén, vẫn là ẩn chứa tướng lực, đều khó có thể tưởng tượng. Một đóa trực tiếp đem tiêu Viễn lục giai tật phong bạch hổ linh tướng đánh tan, thẳng đến tiêu Viễn lục thân. Phu một tiếng, trên chiến trường lập tức máu tươi bao tác, Ngay sau đó, một cánh tay bay lên cao cao, liền cùng hắn trong tay đạo kia còn chưa chào ra thần điệu khinh vũ phủ cùng nhau, xa xa rơi ở phía xa. A, tiêu Viễn một tiếng hét thảm. Cánh tay trái của hắn trực tiếp bị đinh hiệu một đũa chặt đứt. Cự phủ thế đi không giảm, hung hăng nện tại mặt đất. Vang một tiếng tiếng vang. Bạch Hà Linh viện Hà Thần điện Huyền Vũ nham thạch mặt, nháy mắt dạn nước ra một đạo thẳng tắp khe hở, trực tiếp kéo dài đến bên bờ lôi đài. Rầm rầm rầm, Hà Thần điện dài mấy chục thước lôi đài mặt đất sai chỗ, bị cái này một đũa, một phân thành hai. Trên sân, Tiêu Viễn tay phải hắn bung ra chưa kiếm, đỡ vai trái, ngã trên mặt đất không ngừng tê tạm. Ngẫu nhiên có đá vụn rơi xuống mặt đất trong cái khe, cũng không biết cái này khe nứt sâu bao nhiêu. Trừ cái đó ra, bên trong chiến trường bên ngoài, tiến tính đáng sợ. Cái này, cái này một búa, bộ ra hạ thần điện lôi đài, không bố như vậy đủ thân cường độ cùng tướng lực cường độ, đinh hiệu thật là nhất tinh linh sĩ, không có khả năng, tản tướng, đinh hiệu đích thật là tản tướng, thế nhưng cái này tản tướng khó tránh cũng quá mạnh a, cũng không biết là ai nói câu nói này, để rất nhiều người trong đầu hỗn loạn tương mừng, không sai, người người đều nói đinh hiệu là tản tướng, tất nhiên là tản tướng, như vậy chính là không có bồi dưỡng giá trị linh tướng, ai sẽ đi quan tâm hắn đến cùng là cái gì linh tướng, nhưng là bây giờ mọi người mới nhộn tới, cho dù là tản tướng, cũng có phân chia mạnh yếu, đinh hiệu tản tướng, vậy mà miệu sát tật phong mạnh hổ. Trường Kiếm còn cắm ở Đinh Hiệu ngực trái, Đinh Hiệu lạnh lùng nhìn xem lăn lộn trên mặt đất Tiêu Viễn, tay trái một lần phát lực, đem Trường Kiếm rút ra, ném ở Tiêu Viễn trước mặt. Linh Bộ, Thiên Tài, liền cái này, Đinh Hiệu lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn hướng quan chiến đài bên trên Lâm trưởng lão, cười lạnh, không chịu nổi một kích. Đinh Hiệu nuối một chữ, tựa như một thanh lợi kiếm, sâu sắc đâm vào Lâm trưởng lao trái tim. Người này lại bắt đầu nhục nhã hắn, có thể là hắn hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì giải thích phản bác. Phía trước nói hắn chỉ sợ Trường về miệng lưỡi chanh, bây giờ người ta dây bại Tiêu Viễn, hắn còn có cái gì có thể nói? Phái ra tiêu Viễn lúc, hắn vốn là mười phần chắc chín, có thể là không đến ba giây, tiêu Viễn đã phế đi. Hắn kiên trì thời gian, thậm chí không bằng đệ đệ của hắn Tiêu Nhiên. Chính mình rõ ràng phái ra càng mạnh người, có thể tại Đinh Hiểu trước mặt, kiên trì thời gian lại càng lúc càng ngắn. Lâm trưởng lão phảng phất đã dự đoán đến, tương lai cái nào đó trường hợp, Đinh Hiểu lại tại phát nôn mưa bãi, nói linh bộ những thiên tài kia, một cái không bằng một cái, tại trên tay hắn sống không qua ba giây. Lấy người này áp miệng, nếu là cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ lặp đi lặp lại nơn chuyện này. Lang Giang cả người hóa đá trong đám người, trong nấy mắt, đầu góc của hắn xuất hiện nghiêm trọng rối loạn. Thủ hạ ta hộ thi lại, đem linh bộ Liệp Linh bảng thứ 10, miêu sát, ta là ai, ta ở đâu, vừa rồi phát sinh cái gì? Đây không phải là đang nằm mơ. Mãi đến Lưu Đồng Lưu đại nhân ở một bên mở miệng, hắn mới lấy lại tinh thần. Lăng đại nhân, thủ hạ ngươi lại có như vậy manh tướng. Hiện tại xem ra, hắn không phải là không có thực lực đánh giết tứ tinh linh vương. Hoàng đại nhân lắc đầu, Lăng đại nhân, cho ta nói một câu lời trong lòng, ngươi thật sự là không tử tế. Hoàng đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Lăng đại nhân, linh bộ 2 năm nay khắp nơi khó xử chúng ta thi bộ mấy cái thi bộ lần lượt cắt giảm một nửa đệ tử, khi đó ngươi còn vẻ mặt buồn thiu, kết quả chỉ có ngươi Nam Lâm Thành không có bị tác động đến. Nguyên lai like trên tay ngươi có như thế một lá vương bài, ngươi còn cùng chúng ta tố khổ, ngươi nói ngươi có phải hay không không tử tế. Lăng Giang đột nhiên có loại hết đường chối cái cảm giác, ta là thật không biết Đinh Hiểu như thế cường a. Phía trước hắn tham gia diệt sát đại hội, dựa vào làn não cùng tướng lực, cái kia từng dùng qua linh tướng. Đinh Hiểu tiểu tử này dấu cũng quá sâu đi, hàn tản tướng đến cùng là cái gì linh tướng? Đinh Hiệu không hề biết những người khác ý nghĩ, đương nhiên liền tính biết, hắn cũng sẽ không giải thích. Tản tướng. Hắn linh tướng không phải cái gì tàn tướng. Cái kia là tiểu gia hỏa lá gan quá nhỏ, chỉ chịu lộ ra một cái chân mà thôi a, chương 107, đinh hiểu tiểu cố sự, chương 107, đinh hiểu tiểu cố sự. Đinh Hiểu chặt đứt Tiêu Viễn một tay, thế nhưng hắn tựa hồ còn không có ý định thu tay lại. Đinh Hiểu đi đến Tiêu Viễn trước mặt, nhìn xuống Tiêu Viễn, ta nhớ không lầm, ngươi mới vừa rồi là muốn giết ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Viễn, Lâm trưởng lão, Lý trưởng lão, linh bộ mọi người sắc mặt đại biến. Người này là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Viễn không khỏi lui về phía sau, trong mắt đều là hoảng sợ. Hiện tại, cũng sợ chết. Tiêu Viễn đúng không? ta phía trước liền nói, người khác nếu là cùng ta luận bản, ta liền cùng hắn luận bản, mà ngươi tất nhiên muốn giết ta, ta tự nhiên cũng sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Đinh Hiểu, ngươi dám! Lâm trưởng lão lần này thật ngồi không yên, chợt quát một tiếng, từ đằng xa kích xạ mà đến, ngăn tại Tiêu Viễn trước mặt. Đinh Hiểu khen như mày, Lâm trưởng lão, làm sao ngươi muốn ra tay không được? Đừng quên phía trước đây chính là ngươi nói, đao kiếm không có mắt, sinh tử chớ luận. Lại nói, nơi này cũng không chỉ trấn linh tin người, ngươi có thể là nâng tần tướng quân cùng từ viện trưởng làm chứng, liền coi như bọn họ không nói, nơi này còn có mấy ngàn đệ tử. Không biết Lâm trưởng lão nếu là thật nhúng tay việc này, sau này người khác nói như thế nào chấn linh ti linh bộ. Lâm trưởng lão khẽ mắt ngảy lên, hắn hiện tại hận không thể xé sống Đinh Hiểu, nhưng vấn đề là, Đinh Hiểu nói cũng đúng sự thật. Cứ ép độc thủ, sẽ chỉ làm linh bộ rơi xuống đầu để câu chuyện, chẳng những Long Lân linh bộ cũng bị người chỉ trích, liền toàn bộ linh bộ, từ đó về sau sợ là đều không ngóc đầu lên được. Lâm trưởng lão có chút nheo mắt lại, Đinh Hiểu, ngươi cũng đã biết hắn là Tiêu gia người. Biết a, hắn họ Tiêu, chẳng lẽ lại còn là nhà hắn bên cạnh Vương gia người. Tiêu Viễn tại trên mặt đất phun ra một hũ máu, đoán chừng là bị Đinh Hiểu tức giận đến. Lâm trưởng lão trên mặt xanh một trận tím một trận, bản ý của hắn dĩ nhiên không phải nói Tiêu Viễn phụ mâu tình cảm bất hòa vấn đề. Bất quá Lâm trưởng lão cũng minh bạch, đinh hiểu loại người này, không có khả năng nghe không ra tiếng nói của hắn, Tiêu Viễn không phải bình thường tử đệ. Nhưng vấn đề là, đinh hiểu căn bản không có coi ra gì, tiện thể còn muốn chọc tức một chút Tiêu Viễn. Rất hiển nhiên, cứng rắn, đinh hiểu không để mình bị đẩy vòng vòng. "Ngươi, ngươi muốn như thế nào mới có thể thủ hạ Lưu Tình?" Lâm trưởng lão cưỡng chế lựa giận, liền ngữ khí đều tận lực lộ ra ôn hòa. "Không lạ lúc trước nói tốt, không cần thủ hạ Lưu Tình sao?" Nhìn xem Đinh Hiểu ra vẻ ngây thơ bộ dạng, Lâm trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình huyết áp tăng vọt, linh tướng kém chút muốn nhảy ra ngoài. Người này, mềm không được cứng không song, chính là muốn giết Tiêu Viễn. Lưu Đồng có chút lo lắng, đối Lăng Giang nói, "Lăng đại nhân, nếu là Lâm trưởng lão nguyện ý nhượng bộ, ngươi vẫn là khuyên đủ Đinh Hiểu, dù sao linh bộ, tiêu gia đều không phải hắn có thể chọc nổi." Lăng Giang lại lắc đầu, "Lưu đại nhân, Đinh Hiểu tính tình ngươi là không biết, liền ta cũng không khuyên nổi hắn, huống chi, lúc trước hắn tại thi bộ nhiều năm, ta chưa hề giúp qua hắn, hiện tại có mặt mũi nào mệnh lệnh hắn làm cái gì, không nên làm cái gì." Vân Lan ở một bên lại nét miệng mỉm cười, yên tâm đi, Đinh Hiểu thật muốn giết Tiêu Viễn, Đoan Trưởng sẽ không cho hắn cơ hội. Hiện tại chúng ta phải quan tâm kỳ thật không phải Đinh Hiểu giết hay không Tiêu Viễn, mà là hắn có thể đập bao nhiêu đòn trước. Lừa đảo, không sai, không tin, các ngươi nhìn xem tốt, Lâm Trường Hà lần này sợ là muốn dốc hết vô liếng. Trên này, Đinh Hiểu một điểm không cho Lâm Trường Lão mặt mũi, khăng khăng muốn giết Tiêu Viễn. Lâm Trường Lão Tiêu Viễn khẩn cầu nhìn hướng Lâm Trường Lão. Lâm Trường Lão hít sâu một hơi, đem nguy khí lại hòa hoãn mấy phần. Đinh Hiểu, đều là chấn linh ty đệ tử, tất nhiên Tiêu Viễn đã bại tại tay ngươi, ngươi cần gì phải đuổi tận diệt tuyệt. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, đuổi tận giết tuyệt không phải ta, là các ngươi linh bộ năm lần bảy lượt đến phía ta, ta hiện tại không kiên nhẫn được nữa, không để các ngươi giải trí nhớ, các ngươi làm sao có thể thu lại đâu? Ngươi, ngươi, ngươi Lâm trưởng lão vốn là lên cơn giận dữ, muốn cảnh cáo Đinh Hiểu, về sau suy nghĩ một chút, cảnh cáo hắn hình như không có tác dụng gì, ngược lại sẽ chọc giận Đinh Hiểu. Ngươi này, chuyện gì làm không được? Nhất là hắn đào kép răng khéo mồm kéo miệng, có thể đổi trắng thay đen, hiện tại chiếm lý, vậy hắn nơi nào còn có cơ hội? Lúc này là tuyệt đối không thể chọc hắn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Lâm trưởng lão dùng cực độ phẫn nộ nương khí nói ra thỉnh cầu của mình. Đinh Hiểu cao mày nhìn hướng Lâm trưởng lão, cho nên Lâm trưởng lão ngươi bây giờ là đang cầu ta. Dưới đài chúng đệ tử cùng xem thiên tư giống như, nhìn xem trên đài một màn này, thực sự là quá hấp dẫn bị tính, Lâm trưởng lão loại này nhân vật, bây giờ tại Đinh Hiểu trước mặt, đều chỉ có thể ăn nói khép nép, quá mức nghiện. Một tên thi bộ đệ tử hung hăng nói, cái kia Lâm trưởng lão phía trước nhiều phép lối, còn có những cái kia linh bộ đệ tử, từng cái hận không thể mũi vịnh lên trời, lại xem bọn hắn hiện tại, ha ha ha ha, cùng tồn tử giống như. Long Lân quận linh bộ đại trưởng lão, đều muốn hướng Đinh Hiểu tối đầu, trời ạ. Ta nếu là đinh hiểu liền tốt, nghĩ đến bọn họ hận đến nghiến răng, lại hết lần này tới lần khác không dám nổi giận, ta liền hưng phấn không thôi. Lâm trưởng lão kìm nén đến giận sôi lên, hắn căm tức nhìn đinh hiểu, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Đinh hiểu, không sai biệt lắm là được rồi." Đinh hiểu lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý bạo khởi, trong tay cự phủ lại nhấc lên, uy hiếp ta. "Lâm trưởng hạ, tránh ra cho ta." Lâm trưởng lão hít vào một hơi, hắn không tính quá đáng cảnh cáo, quả nhiên chọc giận đinh hiểu. "Ngươi, ngươi!" "Ta, ta Lâm Trường lão trong đầu phi tốc vận chuyển. Nếu là đinh hiểu thật giết Tiêu Viễn, Tiêu gia sợ là muốn tới hỏi tội." cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là linh bộ đệ tử bị thi bộ đệ tử ngay trước mặt mọi người giết, đến lúc đó xem kỹ xuống, đinh hiểu một điểm trách nhiệm đều không có. loại này sự tình nếu là phát sinh, kết quả tốt nhất cũng là hắn cái này đại trưởng lão làm chấm dứt. ta, ta xin lỗi ngươi. cái gì? lâm trưởng lão, ngươi âm thanh quá nhỏ, ta không có nghe rõ. có lúc người tại tức giận tới cực điểm về sau, hoặc là bộc phát, hoặc là nhận sợ. lâm trưởng lão không cách nào bộc phát, còn lại chỉ có một con đường. người, ta nói, ta xin lỗi ngươi. lâm trưởng lão cả giận nói ta không nên tự tiện khấu trừ ngươi khen thưởng, ta không nên chửi đới thi bộ đệ tử, ta cam đoan, ngươi đinh hiểu đánh giết linh sát thủ lĩnh khen thưởng, một phần không thiếu. Đinh Hiểu cao mày, hỏi, xong. cảm giác không có gì thành ý a. rất hiển nhiên, Đinh Hiểu đối Lâm trưởng lão xin lỗi không hài lòng. Lâm trưởng lão hít vào một hơi, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Lâm trưởng lão nghe qua một cái cố sự sao? Có người tại một ly bên trên đinh đinh tử, về sau hắn cảm thấy tự mình làm phải có chút không ổn, liền lại đem đinh tử rút ra. Lâm trưởng lão một mặt nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Đinh Hiểu muốn biểu đạt cái gì. Đinh Hiểu tiếp tục nói, có thể là Đinh Tử mặc dù rút ra, nhưng một ly bên trên nhưng lưu lại một đạo sâu sắc vết. Sao thế nào hả? Người kia nghĩ đến tùy ý cái này đạo ấn ở lại nơi đó, tấm ván gỗ dễ dàng hư thối, cuối cùng một ly liền cũng không thể giống lấy trước như vậy kiên cố. Lâm trưởng lão, ngươi biết người kia phía sau tới làm gì sao? Ta, ta không biết. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Lâm trưởng lão nói đùa, lấy Lâm trưởng lão thông minh tài trí, nhất định có thể đoán được. Tất nhiên Lâm trưởng lão không muốn nói, vậy liền ta đi nói. Người kia nghĩ, tất nhiên làm sao tu cũng vô pháp phục hồi như cũ khối kia tấm ván gỗ. Hắn dứt khoát liền dùng một khối lớn càng tốt vật liệu gỗ, hoàn toàn thay thế phía trước tấm ván gỗ, cái này mới xem như triệt để đền bù lúc trước sai lầm của mình quyết định. Cho nên nói, phạm sai lầm không đáng sợ, chỉ phải hiểu được nên như thế nào đi đền bù Dứt lời, đinh hiểu giống như cười phi tiếu nhìn xem lâm trưởng lão. vẻ mặt kia hoàn toàn chính là, lâm trưởng lão, ngươi như thế thông minh, khẳng định minh bạch ta ý tứ bộ dạng.